Chương 765: Khí thế phá tan vòng trời. Tam đao quyết, đệ nhất đao, xuất đao, thứ hai đao, phá đao, đao thứ ba, không đao. Trần Vũ trong đầu, giờ phút này toàn bộ đều là tam đao quyết tu luyện quá trình cùng quy tắc chung, ba thức đơn giản đạo pháp, giống như ẩn chứa vô thượng khí thế. Hắn biết rõ, đây mới thực sự là đao pháp cường giả có lẽ có được ba khí. Đó là một loại ta mặc kệ hắn là ai khí thế, trời đất tuy lớn, ta một bước tự có thể vượt qua. Hải Dương mặc dù rộng, ta một đao đồng dạng có thể xé rách. Đao khách, không thể buông tha dũng giả thắng, chỉ có dũng cảm tiến tới khí thế, cho dù chết, cũng muốn oanh liệt liệt chết phải chết tại công kích trên đường. Đây mới là đạo pháp. Trần Vũ phản phất trong nháy mắt này, đối với đạo pháp lĩnh ngộ tăng lên vô số lần. Hắn có thể cảm giác được, đao của mình cảnh giống như đều xuất hiện cực lớn tăng lên. Quả nhiên như là lão Thôn nói như vậy, cái này Tam đao quyết người sáng lập, là một cái chính thức lợi dụng đạo pháp người, cho dù hắn không có leo lên võ đạo đích đi nhờ phòng, có lẽ tu vi của hắn còn không có, có Trần Vũ hôm nay cường hãn, thế nhưng mà hắn cái này ba thức đạo pháp, kỳ thật đã ẩn chứa đao chi đại đạo ở trong đó. Chuyện gì xảy ra? Hồ sư huynh, ta như thế nào cảm giác được ta tốt muốn huyết dịch đều tại sôi trào? Có một loại muốn nhảy vào vạn trượng lôi đình bên trong xúc động. Chu Vi cường hành ngăn chặn toàn thân sôi trào linh lực, hai mắt chằm chằm vào Trần Vũ, trong thanh âm lại ẩn chứa vô số nghi hoặc. Rõ ràng đối phương chỉ là võ cảnh tiền kỳ đỉnh phong tu vi, như vậy võ giả đối với hắn mà nói, tùy tiện một quyền có thể đem đối phương chấm giết, nhưng hôm nay khí tức của hắn lại bị đối phương điều động lên. Hồng Hưu sắc mặt cũng trở nên ngưng chọc lên, không chỉ là Chu Vĩ sinh ra ý nghĩ như vậy, mà ngay cả hắn cũng là bị Trần Vũ cái kia bay động, nhìn về phía trên đơn giản vô cùng một đao kéo lên. Một đao kia, có lẽ chỉ là như vậy cầm lấy đao, tiểu đối với oanh kích mà đến lôi đình tập kích mà đi đến tuột cùng là vật gì có thể điều động linh lực của hắn đâu này? A, ta đã biết, đây là thiên địa đại thế, tại thiên địa đại thế trước mặt, ai có thể có ngăn cản đâu này. Đây là dũng cảm tiến tới khí thế, là khí thế của hắn lấy như ta. Hồ Như cũng bị Trần Vũ chính thức xung kích rồi, hắn là tu luyện Lôi Đình ý cảnh, thế nhưng mà hắn tại vạn trượng Lôi Đình bên ngoài nuấn ná mấy chục thiên, cũng không dám xâm nhập. Nào biết được Trần Vũ vừa đến, căn bản không có làm nhiều suy nghĩ, liền trực tiếp bước vào vạn trượng Lôi Đình bên trong. Ai, kẻ này không đơn giản, hôm nay có lẽ thực lực của hắn không bằng ta, thế nhưng mà tương lai ta không bằng hắn. Hồ Ngưu lẩm bẩm lầu bầu. Trong thành em rất nhiều căng khái. Chu Vi đứng ở một bên, cũng bị Hồ Ngưu đối với Trần Vũ đánh giá chấn trụ. Muốn biết Hồ Ngưu thế, nhưng mà Hắc Thủy Môn số một số hai nhân vật thiên tài, nếu không phải tuổi của hắn tương đối nhỏ, có lẽ hắn đã sớm có tư cách cùng Bạo Loạn tri Địa thập đại thiên tài đặt song song nổi danh, dù là như thế, hắn cũng là cái sau vượt cái trước, đã leo đến Bạo Loạn Chi Địa cấp thứ hai bậc thang thiên tài hàng ngũ đạt trình độ cao nhất tồn tại. Chính là như vậy một cái thiên tri tiêu tử, hắn rõ ràng đối với võ cảnh tiền kỳ đỉnh phong giả, làm ra lớn như vậy đánh giá, cũng không phải do hắn không sợ hại sá. Bảnh. Truy Diệt Lôi đỉnh cũng không có bất kỳ nhân tình vị. Cái kia ẩn chứa hủy diệt hết thảy khí tức Lôi đỉnh, xé rách không gian, cứ như vậy hướng phía nhỏ bé Trần Vũ rơi xuống rồi đến. "Xuy!" Trần Vũ trong hai mắt buộc phát ra mãnh liệt hào quang, trên người của hắn, vô số trùng khí thế toàn bộ ngưng tụ ra đến. Có rất nhiều đau ý, còn có rất nhiều đạo pháp khí tức, còn có rất nhiều đau cảnh. Theo trong tay hắn ẩn hết đao một đau chém dựng đi ra ngoài lập tức, lưỡi đao đem Lôi đỉnh vỡ ra đến. "Hủy diệt Lôi đỉnh, cho ta hủy diệt ta. Trần Vũ thân thể đột nhiên một bước, bước ra, trung quanh Lôi theo mà động, toàn thân thuộc tính linh lực phóng lên trời, như là vạn trượng ánh lửa, thiêu đốt vòng trời. Tại thời khắc này, người căn bản không biết Ẩm Huyết đau là Ẩm Huyết Đao, hay là Trần Vũ là Ẩm Huyết Đao. Trong tay hắn là có đau, còn không có đao. Giang rắc. Hủy Diệt Lôi Đình hung hăng rơi rơi trên mặt đất mặt, vô số khe hở tại Tinh Huyễn Thiết Tháp đại địa hiện hiện. Đã chết rồi sao? Chu Vi chầm chậm vào Hủy Diệt Lôi Đình rơi xuống dưới đến địa phương, chỉ thấy chỗ đó sâu không thấy đáy hố to, trong đó cùng bạo khí thế, đầy đủ chém giết bất luận cái gì vo cảnh đại viên mãn đỉnh phong cường giả, hắn cảm thấy Trần Vũ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hắn không chết, khí tức của hắn trở nên mạnh hơn. Nào biết được không đợi hắn nói xong, Tô Như bở môi có chút mở ra. Trong hai mắt sắc mặt kính nể càng thêm nồng đậm, đây là hắn từ lúc chào đời tới nay bái kiến đặc sắc nhất tuyệt luân đối kháng. Hắn tu luyện chính là Lôi Đình ý cảnh, lại chưa từng có nghĩa đến qua cùng với Lôi Đình đối kháng. Hắn cho tới bây giờ không muốn qua, như thế nào mới có thể chính thức khống chế Lôi Đình, hôm nay hắn tựa hồ đã minh bạch. Lôi Đình vốn là ở giữa thiên địa, nhất dương cương chính nghĩa chi vật, cũng chỉ có có được dung cảm tiến tới khí thế người, mới có thể chính thức khống chế Lôi Đình, mới có thể chính thức hóa thân thành Lôi Đình. Hồng Nưu phát hiện mình quan sát Trần Vũ cùng Lôi Đình chiến đấu, trong nội tâm linh ngộ đến rất nhiều thứ, cần hắn đi tiêu hóa. Ồ, hồ Sư Minh Khí tức của ngươi tại trở nên mạnh mẽ." Chu vi chậm rãi quay đầu, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ, hắn phát hiện hồ trên thân bỏ lôi đỉnh khí tức dần dần bắt đầu trở nên bắt đầu cường thế, đó là trở nên mạnh mẽ tiêu chí. Muốn biết theo tu vi tăng lên, tiến bộ tiểu trở nên càng ngày càng khó khăn. Còn có vô số thiên tài, bọn hắn đều có thể vượt cấp chiến đấu, chính thức so đấu đúng là đối với ý cảnh linh ngộ, đối với võ kỳ linh ngộ, đối với ở thiên địa linh ngộ. Haha, ha, thật sự là may mắn mà có hắn, nếu không ta còn không biết ngày tháng năm nào mới có thể tái tiến một bước, hôm nay ta bước vào võ cảnh đại viên mãn Đình phong, cũng chỉ là nước chảy thành sông sự tình. Hồng Vũ không thể tưởng được chính mình muốn chuẩn bị ly khai Tinh Huyễn Thiết Tháp thời điểm, lại lại để cho hắn Lôi Đình ý cảnh tái tiến một bước. Xuy, một đạo lưỡi đao phóng lên trời. Một tiếng vang thật lớn xung kích lấy Tinh Huyễn Thiết Tháp tầng thứ 8, vô số yêu thú nhao nhao khắp nơi tán loạn. Hắn thật sự không chết. Chu Vi trận mắt há hốc mồm trầm trầm vào theo hủy diệt Lôi Đình bên trong sông lên thân ảnh, cảm giác được chính mình thật sự trở nên có chút miệng đắng lưỡi khô, lúc nào võ cảnh tiền kỳ giả, đều trở nên khủng bố như vậy. Đao đang di động. Hủy diệt Lôi cứ như vậy, tại lưỡi đao phía dưới, sinh sinh bị cắt thành vô số nát ấy. Hủy Diệt Lôi Đỉnh không ngừng chấn động, tựa hồ phát ra không cam lòng gào thét. Trần Vũ cầm trong tay hẩm huyết đao, như là một chính thức vũ hướng vô đi thần, hắn đứng ở nơi đó, mặc kệ bằng lôi điện vần quanh, lại cũng không có bất kỳ thương thế, trái lại khí thế trở nên càng mạnh hơn nữa. Tam Đao Quyết, ta chính thức lĩnh ngộ đến Tam Đao Quyết, vừa rồi tìm đường sống trong cái chết, ta tự nghĩ ra một thức này đau pháp, không biết uy lực như thế nào. Trần Vũ đứng tại Hủy Diệt Lôi Đỉnh phía trên, toàn thân khí thế ầm ầm tán rơi xuống, gắt áp lấy song dưới chân Hủy Diệt Lôi đỉnh. hắn mới thật sự là nhân vật lạnh thịt. Đao, đây mới thực sự là đao. Vũ thời gian dần qua nắm lên hẩm huyết đao, trên người một cổ kinh khủng khí thế lan tràn đi ra, toàn thân tràn ngập vô số ánh dao, hắn khí tức trên thân trở nên thâm bất khả trắc, hắn không biết theo tam đao quyết bên trong diễn biến đi ra một đạo kia, đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 766, Dựng giả định. hủy diệt vô địch. Hủy diệt Lôi đỉnh, hôm nay trước hết bắt ngươi thử đạo, đây là ta cả đời này lần thứ nhất sáng tạo đạo pháp, ủy cho ngươi đến thể nghiệm thoáng một phát uy lực của nó a. Trần Vũ toàn thân linh lực lăn mình mà bắt đầu, bị hắn trấn áp hủy diệt Lôi đỉnh, giống như là có ý thức giống như, vơ ý mà bắt đầu trở nên sợ hãi lên. Vù, vù, vù. Hủy diệt Lôi đỉnh không ngừng chấn động, muốn theo Trần Vũ trấn áp phía dưới chạy thủ mạng, nào biết được Trần Vũ trên người cổ khí thế kia, trở nên càng thêm khủng bố. Giơ lên hầm hết đao cái kia lập tức, Trần Vũ toàn thân hòa thuộc tính linh lực đổ xuống mà ra. Một đao ẩn chứa Trần Vũ tựa hồ sở hữu tất cả đạo pháp, căn bản không cần dư thừa tạo hình, lại có thể hủy diệt hết thảy. Vạn Trượng người đao, như là chính thức nghiêng trời lệch đất đao, đem toàn bộ thế giới đều bao phủ. Một đao kia phía dưới, coi như là trung quanh Vạn Trượng Lôi đỉnh, cũng muốn tạm lánh Một đao kia bên trong, bao hàm lấy Trần Vũ Tử vừa mới bắt đầu tu luyện đao pháp đến nay sở hữu tất cả đao pháp, trong đó ẩn chứa Tam đao quyết đao chi đại đạo tinh túy, ẩn chứa đao thần bí quyết tốc độ chi đao, còn có được khô tịch đao pháp hủy diệt hết thảy, còn có thí thiên đao pháp thí thiên diệt tận, thậm chí còn có được 3 phần Trần Vũ đạt được đại đạo võ học, đoạn mệnh đao pháp vài phần khí tức. Rang rắc. Một đao rơi xuống dưới ra, hủy diệt lôi đỉnh toàn bộ sụp đổ, cuồng khí lãng hương phía bốn phương tám hướng lăn mình mà đi, mà ngay cả Trần Vũ khí tức trên thân cũng lập tức bị gièm ngập, một đao kia thật sự là quá mạnh mẽ. Đây quả thật là võ cảnh tiền kỳ phong phát ra tới công kích sao? Chu Vĩ Nhiệm không được nuốt nuốt nước miếng, hai mắt chằm chằm vào Trần Vũ thân ảnh, trở nên có chút rung động lên. Hắn chưa từng có nhìn thấy qua bất kỳ một cái nào võ cảnh võ giả, có thể phát ra như thế hủy thiên diệt địa chiêu thức, như vậy một đạo, quả thực có thể nói võ cảnh mạnh nhất. Hồng Nưu sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng lên, Trần Vũ Thiên Phú khủng bố lại để cho hắn có chút hít thở không thông. Hắn không khỏi bắt đầu suy đoán Trần Vũ thân phận, nhất là đối phương trên người cái loại này đạo cảnh khí tức, khiến cho hắn trở nên có chút bất an lên. Chẳng lẽ hắn là Bạo Đao môn đệ tử, những năm này vẫn giấu kín từ một nơi bí mật gần đó tu luyện. Hồng đối với Bạo Đao mấy đại thiên tài đều rất rõ ràng. Trong đầu chưa từng có Trần Vũ thân ảnh. Kẻ này đạo pháp cảnh giới cùng lĩnh ngộ, tuyệt đối không tại Tiết Thanh giới đỉnh. Hắn đã từng nhìn thấy qua Tiết Thanh phong cùng người bên ngoài chiến đấu, tuy nhiên đạo pháp cũng rất khủng bố, thực sự không đạt được trước mặt người này tình trạng này. Haha, ha, không thể tưởng được ta Trần Vũ rõ ràng có thể tự nghĩ ra đạo pháp, một thức này tìm đường sống trong coi chết diễn sinh đi ra đạo pháp, đó là chân chính đại dũng khí, không biết sợ, đã như vậy, ta gọi người dũng giả vô địch. À? Một đạo kia đã kêu dũng giả vô địch. Trần Vũ mặt mũi tràn đầy dáng tươi cười. Trên mặt đất bạch hồ nhìn phía xa, vạn trượng lôi đỉnh hoạch tâm khu vực Trần Vũ, trong hai mắt đều là chờ mong. Hắn giờ phút này đối với đi theo Trần Vũ, hoàn toàn không có nửa phần đoán nghiệm. Có thể đạt được vạn thú chi vương ký kết khế ước người, quả nhiên không đơn giản. Ầm ầm. Ngay tại Trần Vũ cho rằng vạn trưởng Lôi Đình muốn biến mất lập tức, một cỗ càng tăng kinh khủng khí thế thời gian dần qua ngưng tụ, chỉ thấy trung quanh vạn trưởng Lôi Đình, giống như tại trên bầu trời ngưng tụ trở thành một cái lôi đình cự thú bộ dáng, khủng bố khí thế chút xuống mà xuống, khiến cho tinh huyền thiết tháp tầng thứ 8 vô số phát ra thê lương tiếng Chuyện gì xảy ra, mạnh mẽ như vậy vạn chầm chầm vào trên bầu trời dần dần ngưng tụ thành thú, mặt của hắn cũng trở nên ngưng trọng lên. Hắn có thể cảm nhận được cái con kia dần dần ngưng tụ Lôi đỉnh cự thú khủng bố. Bạch hổ cũng là phát ra kịch liệt tiếng hô, tranh thủ thời gian truyền âm nói, chủ nhân, không tốt, cái này Lôi đỉnh cự thú khí tức quá kinh khủng, chúng ta tranh thủ thời gian đạo tẩu a. Hồng Nưu chầm chậm vào bầu trời xa xa Lôi đình cự thú, nhìn không được phát ra tiếng kinh hô, giận dữ hết, thiên, hắn là quái vật gì, làm sao có thể dẫn động Tinh Huyễn Tiết Tháp tầng thứ 8 Lôi đình cự thú, muốn biết truyền thuyết chỉ cần có thể dẫn động Lôi đỉnh cự thú người, là có khống chế Tinh Huyễn Tiết cái vị này tiên cấp linh bảo, chẳng lẽ Tinh Huyễn Tiết Tháp tiến thật là muốn tái hiện nhân gian sao? Chết tiệt, đến tuột cùng là ai dẫn động lôi đỉnh cự thú. Võ Thanh, bạo loạn tri điệu công nhận đệ nhất thiên tài, cũng là tương lai bạo loạn tri điệu tân sinh lĩnh quân nhân vật. Hắn Thu Vi đã sớm bước vào võ cảnh đại viên Mãn Đình Phong, nếu không phải hắn những năm này một mực tại lĩnh ngộ ý cảnh, hơn nữa chờ đợi tiến vào bạo loạn tình tràng cơ hội, hắn đã sớm vượt qua tiến vào niết bàn cảnh. Hắn đã từng cũng là lưu lạc qua tinh huyện thiết tháp nhân vật, hắn cảm nhận được chính mình ở lại tinh huyện thiết tháp bên trong cái kia Không có người so với hắn rõ ràng hơn đó là cái gì khí tức, năm đó hắn muốn nhảy vào vạn trượng lôi đình bên trong, muốn lĩnh ngộ chính thức lôi đình chi lực, nào biết được lại thiếu chút nữa bị vạn trượng lôi đình hủy diệt, cuối cùng không thể không chật vật không chịu nổi chạy ra tinh huyến thiết tháp, nếu không hắn nhất định có thể đặt chân tinh huyến thiết tháp tầng thứ 9. Cùng võ thanh cùng nhau cảm nhận được lôi đình cự thú khí tức cũng không có thiếu người, bọn họ đều là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, cũng là tại dung động rốt cuộc là ai dẫn động lôi đình cự thú. Muốn biết tại bạo loạn chi điệu tựu là có quan hệ với Tinh Huyễn Tiết Tháp truyền thuyết, chỉ cần ai có thể có dẫn động tầng thứ 8 Lôi đỉnh cự thú hiện thân, ưu rất có thể khiến cho Tinh Huyễn Tiết Tháp nhận chủ, khống chế cái này chính thức thiên cấp linh bảo. Lôi đỉnh cự thú hiện thân, chẳng lẽ Trần Vũ rõ ràng dẫn động Lôi đỉnh cự thú? Kim Hồng với tư cách thủ hộ Tinh Huyễn Tiết Tháp người, cảm nhận được Tinh Huyễn Tiết Tháp tầng thứ 8 truyền đến cái kia cổ kinh khủng khí tức, cũng là mặt mũi tràn đầy Dù đại chầm chầm tháp, cũng là tham quang. Muốn biết cái này nhưng là chân chính tiên cấp linh bảo, có được ý thức của mình tồn tại. Chỉ cần có được thiên cấp linh bảo Du Đại Nham thực lực tất nhiên nâng cao một bước, coi như là phi long trên bảng bài giành tốt năm tồn tại, cũng chưa hẳn không thể một trận chiến. Từ quân cảm nhận được Du Đại Nham khí thức, ánh mắt lạnh như băng đào qua, nói, Du Đại Nham, ta trước nói rõ, nếu như là Trần Vũ đạt được cái này thiên cấp linh bảo, ta khuyên ngươi hay là đừng núp nhích dí nghi xấu, nếu không đừng trách ta từ quân trở mặt. Du Đại Nham không thể tưởng được từ quân rõ ràng đối với Trần Vũ như vậy chú trọng. Vợ ơi mà gọi thẳng tên của mình, lập tức ngượng ngủ cười, nói từ lao đệ tiên cấp linh bảo tại một tên tiểu tử trong tay căn bản phát huy không xuất ý lực, ngươi chẳng lẽ tiểu không muốn, muốn hai người chúng ta không chế, sau đó có thể triệt để chinh phục bạo loạn chi địa, cùng bạo loạn chi địa bên ngoài cái kia chút ít đạt trình độ cao nhất thế lực lớn, so đấu so đấu sao? Ta cũng chỉ có một câu, ngươi nếu như muốn muốn dẫn linh bảo Đao Môn đi về hướng dị vòng, như vậy ta không ngăn trở. Từ quân rất rõ ràng, có thể đạt được thiên cấp linh bảo tán thành thiên tài, sao lại hả có thể đơn giản. Nếu là hắn số mệnh thật sự đi đến cuối cùng, tiên cấp linh bảo lại làm sao có thể ra? Thiên tài như vậy thường thường có được đại khí vận, kinh nghiệm vô số gặp chắc trở bất tử trêu chọc thiên tài như vậy, tựu là tự chịu diệt vong. Ngươi không muốn bạo Đao môn lại đến một cái thiên địa lợi thế a?" Từ Quân mắt thấy Du Đại Nam trong mắt hào quan còn không có tiêu tán, lạnh lùng nhắc nhở lên. "Chương trình ủng hộ thương hiệu việc của Tàng Thư viện, chương 767, Lôi Đình đạo cảnh." "A, may mắn từ lão đệ nhắc nhở, bất quá kẻ này chúng ta tốt nhất là thu nhập bạo Đao môn." Du Đại Nam bị Từ Quân như vậy nhắc nhở, lập tức thoát ra một cố mồ hôi lạnh. "Thiên cấp linh bảo hấp dẫn thật sự là quá lớn, tại toàn bộ Thiên Hoa vực, thiên cấp linh cũng tựu như vậy vài món, mà thế lực này không có chỗ nào mà không phải là Thiên Hoa vực bá chủ." co như là run run lên, thiên hoa vực đều muốn phát sinh động đất tồn tại, thế cho nên hắn thiếu chút nữa đều bị tâm ma của mình khống chế. Từ Quân gật gật đầu, nói: "Ta lại để cho hắn đại biểu chúng ta Bạo Đao môn tham gia bạo loạn tinh tràng thí luyện, đến lúc đó ngươi tự cho hắn an bài một thân phận, chắc hẳn ngươi không có ý kiến a." Du đại nham nghe thấy Từ Quân lời nói, lập tức có chút hiểu ra. Hắn và Từ Quân quan hệ thật không đơn giản, hai người có thể nói là sinh tử chi giao, hắn đã cứu Từ Quân cánh mạng, mà Từ Quân đã cứu cánh mạng của hắn. Đối với Từ Quân con gái sư tình, hắn tự nhiên là biết được đấy, nghe thấy bạo loạn tinh hắn sẽ hiểu. Xem ra Tử Quân là tìm Trần Vũ ra, chính là muốn tiến vào bạo loạn tinh chẳng đấy. Không có vấn đề, đến lúc đó ta trực tiếp cho hắn một cái bạo đạo môn người thừa kế thân phận, ngươi có thể thỏa mãn." Du Đại Nam đối với Tử Quân chậm rãi nói. Tử Quân ngược lại là sững sờ, hắn biết do Du Đại Nam tâm tư, thằng này muốn đem Trần Vũ buộc chặt, dùng hắn đối với Trần Vũ lý giải, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. "Ta thỏa mãn không hài lòng không sao, quan trọng nhất là ngươi có thể thuyết phục Trần Vũ tiểu tử kia, theo ta được biết, tâm tư của hắn chỉ sợ không tại Thiên Hoa vực." Du Đại Nam nghe thấy Tử Quân lời nói, càng thêm khẳng định chính mình muốn đem Trần Vũ lưu lại cách. Như thế thiên tài nếu là bị những người khác nhanh chân đến trước, đã có thể không ổn rồi. Lôi đỉnh cự thú, đã như vậy, ta Trần Vũ tự lợi dụng ngươi đến lĩnh ngộ lôi đỉnh đạo cảnh, ta cũng không tin ta vẫn không thể có lĩnh ngộ lôi đình bảo cảnh. Trần Vũ toàn thân linh lực bắt đầu khởi động, không do dự chút nào hướng phía lôi đỉnh cự thú ngưng tụ địa phương lao ra, cả người hắn đều bị vạn trượng lôi biển bao phủ. Bạch Hổ phát ra kịch liệt gào thét, hắn không biết Trần Vũ tại sao phải nhảy vào vạn trượng lôi đình bên trong, muốn biết ở đâu thế nhưng mà vạn lôi đỉnh nơi phát ra chi địa, bên trong lôi sẽ càng thêm mù mờ. Bạch Hổ, không cần phải lo lắng. Ta rất tốt, ngươi cực kỳ lĩnh ngộ Lôi Đình ý cảnh." Trần Vũ nghe thấy sau lưng truyền đến Bạch Hồ tiếng gào thét, hắn biết rõ mình cũng hứa có thể thừa nhận được Lôi Đình ý lực, dù sao hắn còn có thôn Thiên ấn tồn tại, thật sự không được thời điểm, đã biết rõ chui vào Tôn Thiên ấn bên trong. Bạch Hồ lại không có khả năng thừa nhận như vậy cuồng bạo Lôi Đình chi lực, đối với Bạch Hồ truyền âm nói. Bạch Hồ cảm thụ được trong đầu truyền âm, giờ mới hiểu được tới, chủ nhân của mình đây là muốn tiến vào Vạn Trượng Lôi Đình bên trong luyện, trong hai mắt cũng bộc phát ra hào quang. Ta muốn trở nên mạnh mẽ, chỉ có ta không ngừng trở nên mạnh mẽ, mới có thể đuổi kịp chủ nhân chân. Bạch Hổ toàn thân lôi đình không ngừng lóe lên, tại thời khắc này hắn mới thật sự là Thiểm Điện Lôi Hổ. A, Hồ sư huynh, ta không nhìn lầm a, còn có người dám chui vào Vạn Trượng Lôi đình buồn nguyên đây. Chu vi thậm chí không tin mình trong thấy đấy, rủi rủi mắt con người mới, mới phát hiện Trần Vũ thân ảnh đã sớm biến mất ở trước mắt, thật là chui vào đến Vạn Trượng Lôi đình bên trong. Hồng Ngưu thật là bị Trần Vũ hành vi phá vỡ nhận thức, hắn không biết phải hình dung như thế nào chính mình nội tâm tâm tình, hắn thậm chí có một loại có chút cảm giác bất Trước đây, hắn vẫn cho rằng chính mình là bạo chi địa đạt trình độ cao nhất thế tài, tương lai có thể bước vào niết cảnh, thậm chí có thể vấn đỉnh thiên võ. Nào biết được hôm nay trông thấy một chỗ võ cảnh tiền kỳ đỉnh phong võ giả, thật không ngờ dũng hướng vô địch, hơn nữa như thế đi cuồng, chỉ vì tăng thực lực lên, hắn mới hiểu được, chính thức chính là người giỏi còn có người giỏi hơn, Thiên ngoại hữu thiên. Thiên hoa vực tính toán cái gì, Thiên hoa vực cũng không quá đáng là cả phía Nam vực bảy an phận ở một góc mà thôi, chính thức đại trên võ đài, có lẽ thiên võ cũng không quá đáng là kế cuối tồn tại. Xuy suy suy, vô số lôi điện vờn quanh tại Trần Vũ thân thể trung quanh, những cái kia đều là chân chính lôi điện bồn nguyên, cuồng bạo khí tức muốn đem Trần Vũ toàn bộ hủy diệt. Hảo tiểu tử, dũng khí có thể khen cũng dám tiến vào vạn trượng lôi đình bên trong lĩnh ngộ lôi đỉnh ý cảnh. Thôn Thiên ấn bên trong, lão thôn mặt mũi tràn đầy đều là vui vẻ. Hắn mới từ Trần Vũ có thể tự nghĩ ra xuất rất cường hãn chiêu thức mà kinh hỉ, nào biết được Trần Vũ vừa im mà lần nữa lại để cho hắn kinh hỷ, xâm nhập vạn trượng lôi đỉnh bổn nguyên, đây là muốn không lĩnh ngộ đến lôi đình ý cảnh, thế không bỏ qua a. Suy, suy suy lôi đỉnh cự thú không thể tưởng được Trần Vũ nhảy vào chính mình buồn nguyên bên trong, điên cuồng rơi xuống dưới ra, Thướng phía Trần Vũ đột nhiên gào thét mà khí thế, vạn lôi đỉnh lăn mình, có thể phá hủy hết thảy. Hừ, tới tốt Đao pháp của ta chính cần người tôi luyện." Trần Vũ không chỉ không có bất kỳ lui về phía sau, trái lại bước ra một bước, cầm lấy ẩm huyết đao hướng phía Lôi đỉnh cự thú một đao chém ra đi. Một đao kia không mang theo bất luận cái gì mãnh khỏe, chính là muốn như vậy một đao đem Lôi đỉnh cự thú chém giết, trong đó ẩn chứa vô số dao cảnh, chậm chi dao cảnh, cô quản dao cảnh, tử vong dao cảnh. "Bành!" Lôi đỉnh cự thú cảm thụ Trần Vũ đao trên ánh sáng khí thế, phát ra tiếng gào thét, khống chế vô số Lôi đỉnh, hướng phía Trần Vũ đột nhiên tập kích mà đến. Đao cùng Trần Vũ đều bị vạn trượng Lôi đỉnh bao phủ. Không biết làm sao Trần Vũ thân hình cường hãn vô cùng, mặc kệ bằng lôi đình đánh kích, như trước bình yên vô sự đứng ở nơi đó. Lôi đình cự thú khí thế lại bị Trần Vũ nuốt một phần, Trần Vũ cảm giác được thân thể của mình bên trong, giống như cũng xuất hiện vài phần lôi đình khí tức. Lập tức sắc mặt lập tức vui vẻ, trước mặt cái này lôi đình cự thú tiểu là lôi điện buồn nguyên ngưng tụ mã thành, trong đó ẩn chứa vạn trượng lôi đỉnh ngàn năm lôi điện ý cảnh, chính mình chỉ cần chiến thắng lôi đình cự thú, là có thể chính thức lĩnh ngộ đến lôi đỉnh đạo cảnh. Trời cũng giúp ta. Nghĩ thông suốt tại đây, Trần Vũ trong tay ẩn huyết đao trở nên càng thêm lăng lệ ác liệt, mặc kệ bằng Lôi đình ảnh kích, như trước lù lù bất động, hướng phía Lôi đỉnh cự thú một đao đón lấy một đao chém giết mà đi. Tiểu tử thúi này vận khí thật sự là người tiền, vừa y mà gặp phải Lôi đỉnh Bốn Nguyên Ngưng tụ Lôi đỉnh ý cảnh, muốn không lĩnh ngộ đến Lôi đỉnh đao cảnh cũng khó khăn. Lão thôn nghĩ tới đây, dáng mua khuôn mặt đều là vui vẻ. Theo Trần Vũ lĩnh ngộ đến đao cảnh cùng kiếm cảnh ngày càng nhiều, hắn thật sự không cảm tưởng giống như, đợi đến lúc Trần Vũ bước vào tiên võ đó, thiên địa đến sẽ xuất hiện thế nào chấn động. Muốn biết đây chính là thiệt nhiều chủng đại đạo. Còn nữa vài chủng đại đạo đều là trong thiên địa bài danh top 10 tồn tại, như thế yêu nghiệt trình độ, sợ là cả thiên địa đều là lần đầu tiên a suy suy sự. Trần Vũ điên cùng chém giết Lôi đỉnh cự thú, hắn khí tức trên thân trở nên càng lúc càng cường hãn, Lôi đình cự thú khí thế đã bị hắn nuốt hết không sai biệt lắm. Quan trọng nhất là, Trần Vũ trong tay ẩn huyết đao, một đau chém ra đi một khắc này, đã loáng thoáng xuất hiện một cổ Lôi đình khí thế, cái kia chính là chính thức Lôi đình đạo cảnh. Hắn tin tưởng hắn hiện tại coi như là gặp phải U Quỷ cùng Huyền Quỷ hai người, thì triển xuất pháp của mình, nguyên có thể đồng thời đem hai người toàn bộ chém giết. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Viện. Chương 768: Chu Vi khiêu chiến. Giống Lôi đỉnh cự thú phát ra không cam lòng gào thét, không biết làm sao Trần Vũ toàn thân lôi đỉnh khí thế, từ vừa mới bắt đầu yếu ớt đến bây giờ siêu việt hắn, áp chế hắn, hắn cũng chỉ có thể có phát ra không cam lòng gào thét. Đa tạ ngươi, nếu không ta thật đúng là không thể lĩnh ngộ đến lôi đỉnh đạo cảnh. Trần Vũ nhìn xem đối diện muốn biến mất lôi đỉnh cự thú, trung quanh lôi đỉnh chi hải vẫn còn lăn mình. Thế nhưng mà hôm nay, trung quanh lôi đỉnh đối với Trần Vũ đặc biệt thân mật, đơn giản là Trần Vũ trên người có cái loại này lôi đỉnh khí tức, căn bản không sẽ công kích Trần Vũ. Lôi đỉnh cự thú biết rõ chính mình đại thế đã mất, cũng chỉ có thể có hóa thân trở thành vô số lôi đỉnh, dung nhập chúng quanh lôi đỉnh chi trong nước. Xuy. Ngay tại Trần Vũ chuẩn bị quay người ly khai lôi đỉnh chi hại thời điểm, chúng quanh vô số lôi đỉnh lăn mình mà bắt đầu, tinh huyền thiết tháp bên trong một cổ kinh khủng khí tức bao phủ xuống đến. Một đốm hào quang theo lôi đỉnh chi hại phóng lên trời, toàn bộ tinh huyền thiết tháp theo tầng thứ nhất đến tầng thứ 9 đều phát sinh kịch liệt biến hóa, khủng bố khí thế bao phủ mỗi người. Trần Vũ hai mắt chỉ nhìn thấy theo lôi đỉnh chi trong nước, một đạo quang mang lập tức nhảy vào Trần Vũ lông mày trong nội tâm, hắn phát hiện dĩ nhiên là một cái chìa khóa. Ồ. Oh. Đây là cái gì cái chìa khóa, như thế nào sẽ kỳ quái như thế, nhìn về phía trên như thế nào như vậy nhìn quen mắt đâu này. Trần Vũ cảm thụ được phiêu phù ở chính mình mi mì tâm cái chìa khóa hình dạng, có chút nghi hoặc. Đây không phải tinh huyễn thiết tháp hình dạng sao? Chẳng lẽ nói U Minh lão tổ nói đúng, cái này tinh huyễn thiết tháp thật là một kiện thiên cấp linh bảo sao? Trần Vũ nghĩ tới đây, chỉ cảm thấy chính mình tâm thần rung động lắc lư, cũng nhịn không được nữa nuốt từng ngụm nước bọn, cho dù hắn biết do tiểu tính toán hắn đạt được thiên cấp linh bảo, cũng không có khả năng phát huy ra uy lực, thế nhưng mà hắn cũng rất kinh ngạc. Muốn biết thiên cấp linh đây chính là thánh sư cấp bậc luyện sư, mới có thể chế ra đến tựa mà đạt tới thánh sư cấp bậc luyện sư, chỉ sợ coi như là thiên hoa vực cũng không có a xẻo xẻo cờ cờ ý tở tê, tê lang ra đứng tại Trần Vũ trên bờ vai, cũng không biết thằng này đến tuột cùng vì cái gì mạnh mẽ như vậy. Vờ y mà tại Vạn Trượng Lôi đình buồn nguyên bên trong, vờ y mà không có bất kỳ sự tình, bình nhiên vô sự đấy, chúng quanh Lôi đình cũng rất giống căn bản đối với hắn không cách nào tới gần đồng dạng, trên người của hắn giống như ẩn chứa một cổ hơi thở, có thể miễn dịch Lôi đình độc tố các loại tồn tại, rất là kỳ quái. Cho người tên tiểu tử này, chúng ta nên đã đi ra. Trần Vũ đưa cho Lang gia một lọ tiên tiên linh dịch, tiểu gia hỏa này cao hứng nuốt trong bụng dù sẽ không tìm Trần Vũ phiền toái. Thằng này đã có kinh nghiệm, hắn biết do dù sao Trần Vũ mỗi lần chỉ là cho hắn một lọ tiên tiên linh dịch, muốn ăn nhiều tiên tiên linh dịch, đó là không có khả năng, dứt khoát đừng rồi, còn làm làm ra một bộ rất bộ dáng đáng thương, muốn tranh thủ Trần Vũ đồng tình. Suy suy sủy, Trần Vũ rời khỏi vạn trưởng lôi đình buồn nguyên tri địa, cảm thụ được toàn thân cường hãn khí tức, rất là thỏa mãn. Hắn hai mắt lại nhìn về phía cách đó không xa một hổ, thằng này vốn chính là thân mang thượng cổ huyết yêu thú, hôm nay trải qua u minh độc khí trà tấn, xem như niết bàn trọng sinh. Hơn nữa nhiều như vậy tiên tiên linh dịch đào tạo Cho dù trong thân thể của Hàn Vũ Minh độc khí còn không có có triệt để thanh trừ, khí tức trên thân cũng thật không đơn giản. "Chủ nhân, người bình yên vô sự đi ra à? Ta hiện tại cảm giác được Lôi Đình ý cảnh, thật sự rất cường đại." Bạch Hổ cảm nhận được Trần Vũ khí tức. Liên từ cảm ngộ Lôi Đình trong trạng thái tỉnh lại, đối với Trần Vũ chuyên âm, trong thanh âm mang theo hưng phấn. Nếu không phải Trần Vũ nhắc nhở, hắn còn không biết mình cũng có thể cảm thụ được Lôi Đình ý cảnh, hắn thực lực bây giờ đối phó Niết Bàn cảnh tiền kỳ Định Phong tồn tại có lẽ không nhiều lắm vấn đề. "Ân, ta cảm nhận được trên người của ngươi Lôi Đình khí tức, xác thực rất không tồi." Trong thân thể ngươi mặt có được lôi điện huyết mạch, ngươi có thể đừng lãng phí, hảo hảo tăng lên, tương lai trở thành thất cấp yêu thú, hóa thành nhân hình cũng không phải việc khó. Trần Vũ đối với Bạch Hổ cổ vũ mà bắt đầu, Bạch Hổ đi theo chính mình, tuy nhiên thời gian không dài, sát thực có ơn ta báo. Nhiều lần đều mơ tưởng liệu mình cứu chính mình, hắn Trần Vũ cũng là một cái tích thủy tri ân, suối tuân tương báo người, cho nên hắn không có đem Bạch Hổ trở thành nô lệ, mà là trở thành một cái chiến đấu đồng bọn bình thường, có thể lẫn nhau triêu ứng. Chủ nhân, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không cô phụ kỳ vọng của ngươi. Bạch Hổ đối với Trần Vũ thời điểm gào rú một tiếng, vụt tới Trần Vũ trước mặt, Trần Vũ mang theo Lang Gia trực tiếp ngồi ở Bạch Hồ trên lưng, hướng phía Vạn Trượng Lôi đỉnh bên ngoài lao ra. Các ngươi mau nhìn, cái kia nhảy vào Vạn Trượng Lôi đỉnh võ cảnh tiền kỳ đỉnh phong tu vi thanh niên, hắn vừa a mà không chết, nhưng lại từ trong đó đi ra. Một chỗ võ cảnh hậu kỳ đỉnh phong tu vi thanh niên võ giả, hai mắt chằm chằm vào Trần Vũ thân ảnh, mặt mũi tràn đầy đều là kinh ngạc cùng kinh ngạc. Có thể đến Tinh Huyễn Tiết Tháp tầng thứ 8 võ giả, đều là bạo loạn, bạo loạn so Hối, lại cũng không phải quá kém. Bọn hắn đều rất rõ ràng Vạn Trượng Lôi Đình ý lực, càng đừng đề cập nhảy vào đến Vạn Trượng Lôi Đình bổn nguyên bên trong, cái kia hoàn toàn tựu là tự tìm đường chết tồn tại, không thể tưởng được Trần Vũ vã mà bình nhiên vô sự. Thật là khiến người kinh ngạc, ta cảm giác được trong cơ thể của hắn, giống như cũng ẩn chứa một cố lôi đình khí thế, dũng cảm tiến tới, làm việc nghĩa không được trù bước, chẳng lẽ hắn thật sự tại Vạn Trượng Lôi Đình lĩnh ngộ đến lôi đình ý cảnh, lại là một chỗ võ cảnh hậu kỳ đỉnh phong võ giả, không được cảm thán lên. Vạn Trượng Lôi Đình bên ngoài, xuất có hơn 10 đạo thân ảnh xuất hiện, bọn họ đều là bạo loạn tam đại thế lực đặt trình độ cao nhất thế tại đều là bị Trần Vũ tại Vạn Trượng Lôi đỉnh bên trong khiến cho động tĩnh đưa tới đấy. Náo nhiệt như vậy, Trần Vũ ngược lại là không nghĩ tới, đợi đến lúc chính mình đi ra Vạn Trượng Lôi đỉnh thời điểm, trung quanh vờn ấp mà xuất hiện nhiều như vậy thân ảnh. Hắn tại tiến vào đến Vạn Trượng Lôi đỉnh thời điểm, ngược lại là cảm nhận được hai đạo không kém phi tức. Ngo nhìn, đây không phải là Hắc Thủy Môn đệ tử hoạch Tâm Hổ như cùng Chu Vi sao? Hai người tựa hồ cũng hướng phía thanh niên kia mà đi. Xem ra Hắc Thủy Môn người muốn tìm hắn gây phiền phức. chúng ta chỉ sợ là có náo nhiệt muốn xem rồi, Hắc Thủy Môn đệ tử từ trước đến nay đều có chút bá đạo. Không biết hai người có thể hay không đối với người nọ động thủ. Nếu không người nọ khẳng định phải theo tầng thứ 8 bóp nát lệnh bài, hắn căn bản không thể nào là hai cái võ cảnh đại viên mãn đối thủ. Trung quanh bạo loạn chi địa đạt trình độ cao nhất thế tài, đối với Hồ Ngưu cùng Chu Vĩ đều rất rõ ràng. Hai người tại bạo loạn chi địa coi như là có danh tiếng thanh niên tài tuấn, hôm nay hướng phía Trần Vũ tới gần, tất cả mọi người nhao nhao huyên náo lên. Trần Vũ nhìn về phía hướng phía chính mình đi tới Hồ Ngưu cùng Chu Vĩ, không biết hai người kia muốn làm gì, tu vi ngược lại là cũng không tệ lắm, đều là võ cảnh đại viên mãn, cũng không biết sức chiến đấu như thế nào đây. Rõng. Bạch Hổ mắt thấy hai người hướng phía Trần Vũ tới lập tức phát ra gầm lên giận dữ, trên người lục cấp yêu thú khí thế bạo phát đi ra, trong hai mắt hiện ra lôi điện dấu vết. Hầu như cùng Chu vị hai người đều là sức sở, hai người ngược lại là không nghĩ tới đối phương giới thân pháp kỵ, dĩ nhiên là lục cấp đạt trình độ cao nhất yêu thú Thiểm Điện Lôi Hổ, xem ra có thể nhảy vào lôi đình buồn nguyên tri địa, chỉ sợ là cái này Thiểm Điện Lôi Hổ công lao a chương trình ủng hộ thương hiệu viện của Tàng thư viện. Chương 769, Hỏa Viêm Tinh. Các hạ vận khí thực thật là tốt, cái này lục cấp yêu thú là tại Tinh Huyễn Thiết Tháp bên trong tu phục chiếm được a. Chu Vĩ mắt thấy Trần Vũ có được Thiểm Điện Lôi hổ bản năng liền cho rằng Trần Vũ bất quá là một cái mượn nhờ ngoại lực, mới có thể theo lôi đỉnh bổn nguyên bên trong đi ra ra hỏa, đối với Trần Vũ cũng sinh ra vài phần lòng khinh thị. Chớ nói Chu Vĩ khinh thị, mà ngay cả Hầu như cũng là có chút khinh thường quét Trần Vũ hai mắt, hắn vốn cho rằng Trần Vũ là một cái tuyệt thế thiên tài, sau đó cùng đối phương cực kỳ thảo luận thảo luận, nào biết được đối phương dĩ nhiên là dựa vào Thiểm Điện Lôi Hổ, lục cấp yêu thú vốn cựu rất cường hãn, có thể theo lôi đỉnh bổn nguyên bên trong đi ra, cũng không coi vào đầu bộ sự. Tôi đi ba ơi, nguyên lai thằng này có được một đầu lục cấp đạt trình độ cao nhất yêu thú, Thiểm Điện Lôi Hổ. Ta còn tưởng rằng hắn thật là vô canh tiền kỳ đỉnh phong tiến vào lôi đỉnh buồn nguyên. Bất quá vận khí của hắn cũng thực thật là tốt, lại có thể thu phục chiếm được như vậy một đầu lục cấp đạt trình độ cao nhất yêu thú. Bất quá hắn tiệm điện lôi hổ giống như không phải đỉnh phong, có thể là thụ điểm vết thương nhẹ đấy. Cái này tiệm điện lôi hổ ngược lại là một cái không sai tọa kỵ, lục cấp đạt trình độ cao nhất yêu thú cũng không hay thu phục chiếm được. Hiện tại xem ra, hầu nhu cùng Chu vi có lẽ cũng không dám tìm hắn gây phiền phức. Mọi người vây xem, nguyên bản đều cho rằng Trần Vũ là một cái tuyệt thế thiên tài, nào biết được dĩ nhiên là mượn nhờ tiệm điện lôi hổ, cũng nhịn không được sinh ra lòng kinh thị. Đương nhiên hơn nữa là gần gắt. Trần Vũ thoáng nhíu mày, hắn phát hiện cái này Chu vi cảm xúc cùng lúc trước không thế nào thích hợp, hắn nhất định là không biết Chu Vĩ bọn người nội tâm nghi cách. Dù sao hắn tại nhảy vào Lôi Đình buồn Nguyên thời điểm, Thiểm Điện Lôi Hổ căn bản cũng không có đi theo đi vào, mà là một mình hắn. Hắn tự nhiên không rõ, tại hắn nhảy vào Lôi Đình buồn Nguyên chi địa thời điểm, vạn trượng lôi đình vật che chắn, người ở phía ngoài căn bản nhìn không thấy thân ảnh của hắn, chỉ là cảm nhận được khí tức của hắn. Ân, đúng là tại Tinh bên trong thu phục chiếm được đấy, không biết hai vị có cái gì chỉ giáo. Trần Vũ không rõ hai người mục đích là cái gì. Dù sao dùng hắn thực lực bây giờ, chớ nói còn có một cái có thể chống lại niết bàn cảnh tiền kỳ định phong tiệm điện lôi hổ, coi như là chỉ là một mình hắn, hắn cũng sẽ không sợ hai trước mặt hai người, đáng lo tiểu là binh đến túng chắn, nước đến đất chặn, gặp chiêu pha chiêu. Chúng ta cũng không có gì chỉ giáo, tại Hạ Chu Vĩ, vị này chính là chúng ta Hát thủy môn đệ tử hải tâm, hắn là sư huynh của ta, Hồngưu, ta xem ngươi tiệm điện lôi hổ rất không tồi, ta muốn cùng ngươi đánh một cái đánh bạc, không biết ngươi có dám hay không. Chu Vĩ đối với Trần Vũ giới thiệu chính mình hai người, nói thẳng ra mục đích của hắn, hắn liền hỏi thăm Trần Vũ danh tự hứng thú đều không có. Nha đánh cuộc. Không biết các hạ muốn đánh cái gì đánh bạc. Trần Vũ không thể tưởng được hai người này vờ im mà đánh Thiểm Điện Lôi Hổ nhân vật ý, hắn ngược lại muốn xem xem hai người kia muốn đánh cái gì đánh bạc, nếu là có hứng thú lời mà nói, hắn không ngại cùng hai người luận bàn một phen. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là hai người này nếu có thể có xuất ra lại để cho hắn động tâm bảo vật. nếu không hết thể không bàn nữa, chọc giận hắn, một đao làm theo kết quả hai người. Thiểm Điện Lôi Hổ đi theo ngươi thật sự là quá lãng phí, ta nơi này có một khối hỏa thuộc tính hỏa viêm tinh, ẩn chứa đậm vô cùng hỏa lực, đối với bất luận cái gì tu luyện hỏa thuộc tính võ giả đều là chí bảo. Chu Vĩ theo trong túi trữ vật lấy ra một khối hỏa viêm tinh, tàn mát ra cực nóng khí tức. Trần Vũ cảm thụ được hỏa viêm tinh khí tức, không thể tưởng được tu vi của mình dừng lại tại địa võ cảnh tiền kỳ đỉnh phong, đang lo không có đột phá đến bảo vật, thằng này tiểu tự, tự động đưa tới cửa ra, vậy hắn tiểu không khách khí, hắn thích nhất đúng là đánh những này tự cho là đúng người mặt. Ta muốn muốn khiêu chiến ngươi, chỉ cần ngươi chiến thắng ta, hỏa viêm tinh ping ngươi, nếu ta đã bạn ngươi, thiểm điện lôi hổ quy ta, như thế nào? Chu Vĩ đối với thiểm điện lôi hổ tình thế bắt buộc. "Giống." Thiểm điện lôi hổ không thể tưởng được Chu Vĩ vừa a im mà muốn giao dịch chính mình, lập tức phát ra tiếng giận dữ. Trên người cùng Bạo lôi điện khí thế bạo phát đi ra, đối với Chu Vi quăng đi ánh mắt phẫn nộ. Chu Vi cùng Hồ Như đều bị thiểm điện lôi hổ khí thế lại càng hoảng sợ, hai người ra vẻ trấn định. Haha, huynh đại không cần tức giận, ta vị sư đệ này cũng chỉ là dám cùng các hạ công bình đánh cuộc, đương nhiên ngươi nếu không muốn, chúng ta cũng không thể miễn cưỡng." Hồ Như đứng ở một bên, sợ Chu Vi chọc giận Trần Vũ, đến lúc đó lợi dụng tiệm điện lôi hổ báo nổi mà bắt đầu, chính mình hai người chỉ sợ không cách nào ngăn cản. Cái này Chu Vĩ chính là võ cảnh đại viên mãn Vi, nghe nói một thân linh lực càng là có đủ hoạt thuộc tính, hơn nữa trong thân thể của hắn còn có được một loại rất không tệ hòa diễm, gọi là thiên viêm, cũng là hắc thủy môn nội danh thiên tài, hắn khiêu chiến tiểu tử kia, ta dám khẳng định tên kia tuyệt đối không dám ứng chiến. Nếu ta nếu đổi lại là hắn, ta cũng không hứng chiến, trực tiếp lợi dụng tiệm điện lôi hổ, cưỡng hành xuất thủ trấn áp chu vi cùng hồng lưu, cấp đoạn hỏa viêm tinh trạng phải xong việc, làm gì vẽ vời cho thêm chuyện ra đâu này. Người nói cũng thật sự là có đạo lý, chúng ta ngược lại là rất muốn xem xem hắc thủy môn người như thế nào bị áp chế, chỉ là không biết thằng này có hay không lá gan này. Nếu là hắn dám như thế trấn áp Chu Vi cùng Hồ Ngưu, sợ là chúng ta Hắc thủy môn sẽ có vô số người muốn tìm hắn gây phiền phức, cho hắn 100 cái lá gan hắn cũng không dám. Chu Vi có chút không vừa ý Hồ Ngưu giải thích, chính mình hai người đều là võ cảnh đại viên mãn tu vi, chém giết một chỗ võ cảnh tiền kỳ đỉnh phong võ giả, giống như là giết chết một con kiến. Đáng lo chính mình hai người toàn lực xuất thủ, dùng tốc độ nhanh nhất chém giết đối phương, thiểm điện lôi hồ tiểu tính toán bất tử, cũng sẽ bị khế ước trọng thương linh hồn, hai người muốn thu phục chiếm được còn không phải vô cùng đơn giản sự tình. Công bình tiền đặt cỡ sao? Một cái lục cấp đạt trình độ cao nhất yêu thú rõ ràng chỉ là giá trị một khối hỏa viêm tinh cũng thiệt thòi hai người các ngươi nghĩ ra. Các ngươi có bao nhiêu lục cấp yêu thú, ta đều dùng hỏa viêm tinh cùng các ngươi hồi đoái. Trần Vũ khinh thường nhìn xem Chu Vĩ cùng Hồng Nhu, căn bản không thèm chịu nể mặt mũi. "Tiểu tử, ngươi lường giựt mời không uống uống rượu phạt, chúng ta hai người cũng không phải dễ chơi đấy." Chu Vĩ cảm giác mình cùng đối phương công bình đánh cuộc, đã là Trần Vũ lớn lao vinh hạnh, không thể tưởng được Trần Vũ còn dám yêu cầu xa vời ngang nhau đánh cuộc, hắn thật sự cho là mình tất nhiên vọ cảnh đại viên mãn tu vi thiên tài sao? "Vậy sao?" Trần Vũ trong hai mắt toát ra một cỗ sát ý, hắn cũng không phải người lương thiện. Đối phương nếu là dám kỵ đến trên đầu của hắn, Hắn tự nhiên sẽ cho đối phương đánh đòn cảnh cáo. Chu Vi cùng Hồ Ngưu đều là sức sở, bọn hắn đều là cảm nhận được vẻ này lạnh như băng rét thấu xương sát khí, giống như có thể chém giết chính mình, phía sau lưng đều toát ra một tia mồ hôi lạnh. Chu Vi không thể tưởng được chính mình Đường Đường Võ cảnh đại viên mãn tu vi, vờ ỳ mà cũng sẽ bị một chỗ võ cảnh tiền kỳ định phong võ giả chơn giết, thật sự là vô cùng nh nhã. "Tốt, hôm nay ta sẽ giết người, đến lúc đó Thiểm Điện Lôi Hổ cũng sẽ bởi vì khế ước đã bị trọng thương, chúng ta thu phục chiếm được hắn còn không phải vô cùng đơn giản." Chu Vĩ cảm thấy chỉ có chém giết chân vũ mới có thể san bằng chính mình nội tâm vẫn Cái này nếu chuyên đi, hắn chú vị bị một chố vô cảnh tiền kỳ đỉnh phong võ giả chấn nhiếp, còn dọa xuất một tiêu mồ hôi lạnh, chỉ sợ sẽ bị vô số người chế nhạo. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện Chương 770, Thiên Viêm Chỉ Chú Sư Đệ, ngươi làm cái gì chúng ta đều là bạo loạn chi địa người, mọi người có lẽ công bình cạnh tranh, vị huynh đài này nói rất đúng, hỏa viêm tinh cùng lục cấp đạt trình độ cao nhất yếu thú so với, sắc thực có chênh lệnh rất lớn. Mấy mọi người tìm tòi phẩm sách lưới xem nhất toàn bộ đội mới nhanh nhất hộưu đối với bên cạnh muốn động tay chu vị phát ra một tiếng quá lớn, hắn cảm thấy chỉ cần Trần Vũ chịu cùng chính mình hai người đánh cuộc, sẽ không sợ đối phương đổi ý hắn muốn chính là Trần Vũ cùng chính mình hai người đánh cuộc, có thể làm cho Trần Vũ tọa kỵ thiểm điện lôi hồ trái tim băng giá. Hắn biết rõ lục cấp yêu thú thế, nhưng mà có ý thức tự chủ tồn tại. Ta tại đây còn có một môn thiên cấp thượng phẩm đao pháp tin tức, chính là đã từng thiên hoa vực chuyển kỳ kiếm pháp thí thiên đao pháp, cái này quyển trục là ta trong lúc vô tình đạt được đấy, đến bây giờ cũng còn không có mở ra. Không biết Hỏa Viêm Tinh tăng thêm một môn Thiên cấp thượng phẩm đao pháp ngươi cảm thấy như thế nào, hầu như theo trong túi chữa vật lấy ra một cái quyển trục, trong đó truyền ra một cố khắc nhiệt khí tức, khiến cho bên cạnh Chu Vĩ đều là sức sở, "Thí thiên đạo pháp đây chính là Thiên Hoa vực chính thức truyền kỳ đao pháp. Cho dù Thí thiên đao pháp chính thức phẩm cấp chỉ là thiên cấp thượng phẩm võ kỹ, thế nhưng mà Thí thiên đao pháp tu luyện thành công về sau, hoàn toàn có thể so sánh bất luận cái gì thiên cấp cực phẩm đao pháp. Có thể nói cái này quyển trục chân quý vô cùng." Chu Vĩ trong mắt lại thoáng hiện một vòng càng thâm trầm lần chao Thi Thiên Đao Pháp tại Thiên Hoa vực căn bản không người nào có thể tu luyện thành công, đại bộ phận thế lực lớn đều có cái môn này đao pháp bản thiếu. Tu luyện khó khăn vô cùng, tu luyện người càng là hơi không cẩn thận sẽ tẩu hòa nhập ma. Rất nhiều thế lực lớn đệ tử, ham chí Thiên Đao Pháp cường đại uy lực, tiểu đi tu luyện cái môn này đạo pháp, nào biết được cuối cùng sinh tử đạo tiêu, vì vậy Thiên Hoa vực rất nhiều thế lực lớn đều đem Thi Thiên Đao Pháp liệt vào cấm kỵ võ kỹ, không cho phép môn hạ đệ tử tu luyện. A Trần Vũ không thể tưởng được trong thiên hạ còn có chuyện tốt như vậy, hắn từng tại Thần Võ Vương quốc thời điểm, thần cùng cung chủ muốn lợi dụng Pháp đưa hắn gạt bỏ tại trong trứng nước lại không nghĩ rằng Trần Vũ tu luyện thành thí thiên đạo pháp, hơn nữa uy lực rất cường đại. Trần Vũ vẫn luôn phải tìm nguyên vẹn thí thiên đạo pháp, không thể tưởng được cái này Hồ Ngưu tiểu đưa tới cửa đến. Trần Vũ làm bộ không chút nào biết, cười nhạt một tiếng, nói: "Ân, thiên cấp thượng phẩm võ khí tăng thêm hỏa viêm tính, giá trị xác thực cùng tiệm điện Lôi Hồ không sai biệt lắm." Trung quanh mọi người vây xem không thể tưởng được Trần Vũ dễ dàng như vậy tựu mắc câu, đều âm thầm đánh trách, sớm biết như vậy chính mình tiểu đi lên khiêu chiến thằng này, đến lúc đó tiệm điện Lôi Hồ đã có thể là của mình rồi. Bạch Hồ, ta cũng không muốn bắt ngươi đánh cuộc, hai thằng này tự tất chết. Trần Vũ âm thầm truyền âm cùng Bạch Hồ nói rõ, để tránh thằng này cho là mình cầm hắn đánh cuộc. Bạch Hồ tự nhiên biết do Trần Vũ tính cách, huống hồ hắn biết rõ Trần Vũ thực lực khẳng định không đơn giản, có người tự động đưa tới cửa ra, hắn tự nhiên sẽ không phản đối. "Chủ nhân, ngươi khẳng định thắng, đánh không đánh cuộc đều đồng dạng." Huống hồ Bạch Hồ mạng này đều là chủ nhân, tiêu tính toán có một ngày chủ nhân muốn ta chết, ta cũng sẽ không một chút nữa mày. Trần Vũ sợ hãi hai thằng này đổi ý, lập tức ra sợ hãi mà nói, "Hai người các ngươi đều là võ cảnh đại viên mãn vi, ta chỉ tất nhiên cảnh tiền kỳ phong, không biết các ngươi muốn như thế nào chiến Trần Vũ ý, ai cũng nghe được đi ra." Cái kia chính là nếu như hai người các ngươi muốn dùng tu vi áp chế ta, ta tiểu không cùng các ngươi đánh cuộc rồi. Hồ sư Minh thật sự là cao minh chu vị mắt thấy Trần Vũ chủ động nói ra, đối với bên cạnh hầu như không để lại dấu vết dựng thẳng lên một cái ngón tay cái. Xuất ra cái dạng gì đồ vật với tư cách tiền đặc cực đều không trọng yếu, dù sao cuối cùng thắng đều là mình hai người. Người yên tâm đi, chúng ta tự nhiên không biết dùng tu vi áp chế người, ta đợi tí nữa đem tu vi áp chế đến võ cảnh tiền kỳ đình phong, sau đó ta thi triển xuất vũ kỳ của ta cùng ngươi đối chiến Ngươi cũng không ý kiến đi hả nhà Chu Vĩ cảm giác mình áp chế tu vi không, có gì lớn, phản chính tự mình ý cảnh cũng vẫn còn, đã bại một chỗ vao cảnh tiền kỳ đỉnh phong rõ giả, bất quá là việc rất nhỏ. Trần Vũ nghe thấy Chu Vĩ lời nói, âm thầm bật cười, mặt ngoài bất động thanh sắc, nói: "Hai người các ngươi cũng đừng đổi ý, bằng không thì ta nhất định phải tọa kỵ của ta đem bọn ngươi xé thành mảnh nhỏ." Ai, ai đổi ý ai là ô đồ con rùa vương bát đản, ngươi chuẩn bị cho tốt động thủ ư Chu Vĩ có chút nhịn không được, hắn không muốn nếu kéo dài thời gian. Bước ra một bước thời điểm, trên người cuồng bạo hỏa thuộc tính lực bạo phát đi ra, tu vi cũng bị hắn áp chế tại địa cảnh tiền kỳ phong. Vẻ này hòa thuộc tính khí thế, quả thật có chút khủng bố. Tốt, vậy thì động thủ đi Trần Vũ theo bạch hổ trên lưng một bước bước ra ra, trên người quần áo theo gió phiêu động lập tức, khí tức trên thân cũng dần dần hiện ra đến. Thằng này thật là võ cảnh tiền kỳ đỉnh phong tu vi, chẳng lẽ hắn thật sự không biết, võ cảnh tiền kỳ đỉnh phong cùng võ cảnh đại viên mãn, kém cảnh giới quá lớn, hắn căn bản không có khả năng thắng. Có người mắt thấy Trần Vũ thật sự ứng chiến, cũng nhịn không được muốn mắng Trần Vũ là ngu ngốc đồ g Chính mình vốn kiểu có lục cấp yêu thú toa chấn, coi như là muốn hỏa viêm tinh cùng thí thiên đao pháp tin tức, trực tiếp lợi dụng lục cấp yêu thú chân áp chẳng phải được, cần gì phải chính mình tìm đường chết đây này đã sớm nghe nói chú vị hỏa thuộc tính linh lực rất cường đại, hiện tại xem ra quả nhiên danh bất hư chuyển, trong thân thể của hắn có hỏa diễm cũng không biết là cái gì một cái huyến diệt tông đệ tử hay tâm, cảm nhận được chu vị trên người cực nóng khí tức, cũng nhịn không được. Nữa có chút kinh hô, tiếc hận nhìn xem trần vũ. Ai, thật sự là có vận khí không biết lợi dụng, lục cấp yêu thú cũng là thực lực của hắn một bộ phận, làm gì tiếp nhận như vậy tốt không công bình khiêu chiến đây, này có lẽ là xuất phát từ gan ghét, những người này đều là mặt mũi tràn đầy chỉ tiết rèn sắt không thành thép, bộ dạng chậm chậm vào Trần Vũ, rốt gì hiện tại cùng Trần Vũ đánh cuộc đúng là chính mình. Ha ha ha, tiểu tử, hi vọng ngươi nói mà có tín, nếu không hôm nay hai người chúng ta tất sát ngươi. Chu vi toàn thân linh lực lăn mình mà bắt đầu, trên người khủng bố khí thế tràn ngập đi ra. Cho dù đem tu vi áp chế tại địa võ cảnh tiền kỳ phong tu vi, chính như hắn muốn đồng dạng, cảnh giới của hắn cũng hay là võ cảnh đại viên mãn. Chinh thắng bất luận cái gì vô cảnh tiền kỳ đỉnh phong võ giả đều là dễ dàng đấy. Cực nóng khí lãng hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán đi ra ngoài, Chu Vị đứng ở nơi đó, giống như là một cái cực lớn hỏa cầu đồng dạng, trên hai tay, ánh lửa chói hiện. Hồ Ngưu đứng ở một bên thỏa mãn gật đầu, hắn biết do Chu Vi thực lực, đã bại một chỗ vô cảnh tiền kỳ đỉnh phong võ giả, quả thực dễ như trở bàn tay. Tốt cực nóng khí tức, quả thực tiểu là đưa thân vào biển lửa. Không ít võ cảnh hậu kỳ đỉnh phong võ giả, đều nhao, nhao lui về phía sau, cái kia hỏa viêm độ ấm sắc thực rất khủng bố. Hôm nay Chu Vi cực nóng khí lãng lan mình, Nếu như ta không có đoán sai lời mà nói, đây là Hắc thủy môn tiên cấp chúng phẩm võ kỹ, Thiên Viêm Chỉ, không thể tưởng được hắn vờ mà tu luyện đến mức này. Một cái hiểu rõ Hắc thủy môn võ kỹ võ cảnh hậu kỳ võ giả, nhịn không được phát ra một tiếng thét kinh hại âm thanh. Hắn đã từng được chứng kiến Thiên Viêm Chỉ uy vi lực, biết rõ cái môn này võ kỹ một khi thi triển đi ra, đối thủ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Xem ra cái này Chu Vĩ là đối với Trần Vũ rơi xuống tất sát quyết mở trường trình ủng hộ thương hiệu Việt của thư viện. Chương 771, bị bại không nhiều đấu. Từng nóng khí lãng lại. Như là vạn trượng hỏa diễm tại thiếu Chu Vi cảm thụ được chính mình tu luyện Thiên Viêm Chỉ ý lực, rất là thỏa mãn, trên mặt treo một vòng lạnh như băng sắt ý chỉ là một lát thời gian, hai tay của hắn phía trên, vô số hỏa diễm lập tức bốc cháy lên, hai cánh tay hình như là sắt thép giống như, tại trong ngọn lửa như trước bình yên vô sự. Haha, ha, đây là ta Hát Thủy Môn Thiên cấp trung phẩm võ khí, ngươi chọ ta bại a. Chu Vi cảm thụ được Thiên Viêm Chỉ cường Hãn khí thế, đối với Trần Vũ chậm rãi nói. Trần Vũ đứng tại Chu Vi đối diện, cảm thụ được cố này cực nóng khí tức, hắn thật sự không biết là cái này Thiên Viêm Chỉ đến cỡ nào lợi hại, Thiên cấp trung phẩm võ chỉ có uy lực như vậy, thật sự là quá túi bắp rồi. Tử Nóng khí Lãng đối với Trần Vũ không có bất kỳ ảnh hưởng, muốn biết linh lực của hắn đồng dạng là hỏa thuộc tính, hơn nữa còn là thiên địa kỳ hỏa ngưng tụ mà thành hỏa thuộc tính. Vậy sao? Thiên cấp trung phẩm võ khí mới có uy lực như vậy, xem ra Hát Thủy môn thiên tài cũng không lớn lắm mà. Trần Vũ trên mặt treo nhàn nhạt dáng tươi cười, cũng chỉ có tại thời khắc này, hắn khí tức trên thân mới chính thức hiện ra ra, võ cảnh tiền kỳ tu vi đỉnh cao. Tử Nóng khí Lãng lập tức theo trên người của hắn lăn mình mà bắt đầu, vẻ này độ ấm càng là khủng bố. Tại Trần Vũ thân thể trung quanh, linh lực đều giống như lập tức bốc cháy lên. Nếu không phải cái này Chu vi tu vi tất nhiên vô cảnh đại viên mãn lời mà nói, chỉ sợ bằng vào Trần Vũ trên người phát ra cố này cực nóng khí lãng, là có thể đem Chu Vĩ lập tức đốt cháy. Điều này sao có thể? Ngươi cũng là hỏa thuộc tính linh lực, ngươi hỏa thuộc tính linh lực làm sao có thể mạnh như vậy thế? Chu vi cảm thụ được vẻ này đến từ Trần Vũ linh lực áp, mặt mũi tràn đầy rung động. Không có người so với hắn rõ ràng hơn vẻ này cường hãn trấn áp, hắn toàn thân thiên viêm giống như là tam cấp yêu thú gặp phải năm cấp yêu thú đồng dạng, biến thành dịu dàng ngoan ngoãn con mèo nhỏ. Thậm chí hắn phát hiện mình trong thân thể thiên viêm, vờ mà khắp nơi trong thân thể tán loạn. Có chút không nghe theo hắn sai sự, đây chính là cho tới bây giờ chuyện không có phát sinh qua. Hết ngồi đáy giếng mà tôi, bổ điếu ra không muốn cùng các ngươi so đo, ngươi thật đúng là cho rằng tính toán dễ hay sao? Kỳ thật ngươi trong mắt ta, bất quá là một tên hệ mà thôi, cũng muốn cấp lấy của ta chiến đấu đồng bọn." Trần Vũ lời nói rất xa truyền bá ra ra, trong thanh niên ẩn chứa một cổ khí phách. Toàn thân hỏa thuộc tính linh lực lập tức dâng lên ra, trong hai mắt ẩn chứa khinh thường dáng tươi cười, ẩm huyết đao lập tức xuất hiện tại trong tay của hắn. "Không đúng, kẻ này khí thế trên người không kém gì bất luận cái gì võ cảnh hậu kỳ tồn tại, chẳng lẽ nói hắn tại giả heo ăn thịt hồ. Thông lưu sinh là võ cảnh đại viên mãn tồn tại, càng là kinh nghiệm rất nhiều thiên tài tổ tại, lập tức chỉ là trong nháy mắt liền phát hiện chỗ không đúng. Một chỗ võ cảnh tiền kỳ đỉnh phong tu vi võ giả, làm sao có thể tàn mát ra khủng bố như vậy khí thế, nhất là vẻ này cực nóng khí lãng liền hắn đều cảm thấy áp chế. Hắn giống như đối với chư vị hỏa thuộc tính linh lực không có người chống cự, chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ hắn không sợ hãi hòa thuộc tính linh lực. Mắt thấy Trần Vũ vẫn im mà lấy ra một thanh đao cấp hạ phẩm linh binh, hơn nữa Trần Vũ toàn thân cực nóng khí lãng lưu động mà bắt đầu, không kém gì chút nào chư vị khí tức, rất nhiều người đều phát ra kinh ngạc thanh âm. Muốn biết bọn hắn khoảng cách chu vi xa như vậy, đều cảm giác được cực nóng khí lãng có thể nuốt hết hết thảy, không thể không vận chuyển linh lực đi chống cự, như thế nào Trần Vũ sinh là võ cảnh tiền kỳ định phong võ giả sẽ bình yên vô sự. Hừ, tu tính toán linh lực của ngươi rất tinh khiết, ngươi hòa thuộc tính linh lực rất không tồi, ngươi cũng nhất định thua ở của ta Thiên Viêm chỉ phía dưới, ta sẽ không cho ngươi bất kỳ cơ hội nào. Chu vị toàn thân linh lực bắt đầu khởi động mà bắt đầu, khí tức trên thân lập tức bạo phát đi ra, trên hai tay, 10 đạo chỉ mang toàn bộ bốn đi ra. Xuy suy suỵ. 10 đạo chỉ mang ẩn chứa thiên viêm lực, hơn nữa chu vi đối với tại thiên viêm chỉ lĩnh Trở nên khủng bố vô cùng, tức nóng khí thế có thể đốt cháy hết thảy. Mười đạo chỉ mang tốc độ rất nhanh, giống như là mười trôi lợi kiếm đồng dạng, muốn xuyên phá bầu trời, theo bốn phương tám hướng đem Trần Vũ phong tỏa ở trong đó. Muốn thất bại sao? Mắt thấy Chu Vĩ thi triển xuất Thiên Viêm chỉ lập tức, rất nhiều người cũng nhịn không được nhìn về phía Trần Vũ, muốn biết hắn cầm lấy ẩm huyết đao, còn không, có bất kỳ động tác, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Thằng này chặn ở đây lẽ lại bị Thiên Viêm chỉ sợ hãi, không biết như thế nào động thủ sao? Mắt thấy Trần Vũ còn chưa động thủ, hắn không nóng nảy, rất nhiều người đều thay thế hắn sốt ruột. Mười đạo chỉ mang khủng bố vô cùng, Không gian đều toàn bộ bị xé nứt ra, Chu Vị đứng ở nơi đó, trong hai mắt để lộ ra băng hàn sát ý, mục đích của hắn chính là muốn chém giết Trần Vũ, thậm chí là trọng thương đối phương, hôm nay thiên viêm chỉ uy lực đã đầy đủ. Mắt thấy 10 đạo chỉ mang muốn xung kích đến Trần Vũ thân thể trong nháy mắt đó, Trần Vũ khí thế trên người rốt cục triệt để bạo phát đi ra, kinh thiên động địa hào quang, theo Trần Vũ trên tay bạo phát đi ra, đó là ẩm vết đau phát ra khí thế. Xuy, vô số đau ảnh lập tức tràn ngập ra ra, đem chúng phen hỏa diễm toàn bộ xé rách trở thành mễ, M, phân toái, không có người nhìn rõ ràng Trần Vũ đến tột cùng là làm sao làm được. Bọn hắn chỉ biết là 10 đạo chỉ mang toàn bộ dừng lại. Chỉ mang muốn đem không gian xé rách, muốn đem Trần Vũ chém giết, nồng đậm hỏa diễm có thể đốt cháy hết thảy. Thế nhưng mà tại Trần Vũ một đao chém xuống đến lập tức, vẻ này cực nóng khí lãng lập tức ngón tay giữa mang toàn bộ sông thành mê, mờ, phân Thoái, 10 đạo chỉ mang toàn bộ kích động ra. Biến thành cùng bố hỏa diễm hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán đi ra ngoài, cùng phong mang tất cả đại địa, hướng phía bốn phương tám hướng lao nhanh mà đi, mà ngay cả Hồ Ngưu đều là sửng sợ. Hoa! bố lư đao, thủy địa, cũng không biết Trần Vũ cảnh tiền kỳ phong vi. Là như thế nào thi triển xuất khủng bố như vậy một đao, bọn hắn chỉ biết là lưỡi đao quá kinh khủng, rất nhiều người đều cảm giác được phía sau lưng mắt lạnh, có lẽ đổi thành chính mình đứng ở nơi đó, cũng giống như vậy kết cục, đương nhiên muốn đem Tu Vi áp chế đến vỡ cảnh tiền kỳ đỉnh phong. A, làm sao có thể, ta không bị thua. Chu Vi căn vốn không nghĩ tới Trần Vũ có thể như vậy dễ dàng phá chính mình tiên viêm chỉ, càng không có nghĩ tới chính mình rõ ràng còn bị một đạo lưỡi đao xuyên phá lồng lực nếu không phải hắn kịp thời lợi dụng vỡ cảnh đại viên mãn tu vi ngăn cản, chỉ sợ hiện tại chính là một cái người chết, hắn hai mắt muôn nước, toàn thân tán mắt ra cực nóng khí lãng lập tức gắt gao chằm chằm vào Trần Vũ, vỏ cảnh đại viên Mãn Tu Vi bạo phát đi ra, hắn muốn liều lĩnh chém giết Trần Vũ, đây là hắn sở nhu. Rống. Bạch hổ đứng ở một bên, đã sớm thả ra Chu Vĩ không giữ lời hứa, gào hét một tiếng, toàn thân lôi điện vần quanh, lập tức tụ vọt tới Trần Vũ trước mặt, đối với Chu Vĩ phát ra tiếng giống giận dữ, chỉ cần Trần Vũ ra lệnh một tiếng tuyệt đối có thể giết sát Chu Vĩ. Chu sư đệ, ngươi làm gì? Hồ như mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, nếu là thật chọc giận đối phương, lục cấp đạn trình độ cao nhất yêu thú điện lôi cũng không phải ăn chay đấy, thật sự bão nổi mà bắt đầu, chính mình hai người sợ đều muốn hận không sai chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 772, một lần nữa chiến đấu. Trần Vũ đứng ở nơi đó, ngược lại là híp lại hai mắt, hắn ngược lại muốn xem xem, Hắc thủy môn hai thằng này, đến cùng muốn làm gì. Bạch Hổ đứng tại Trần Vũ trước mặt, khi thế trên người rất hùng hồn, trấn nhiếp hầu nhu sắc mặt cũng không phải quá để mắt. Chu Vi cũng là phục hồi tinh thần lại, mới phát hiện Điềm Điện Lôi Hổ đứng ở nơi đó nhìn chằm chằm, lập tức không cam lòng mà nói, tiểu tử, ngươi đồ nghịch lừa dối, thực lực của ngươi rõ ràng có thể vượt cấp chiến đấu, ta khu phục. Nha? Là chính ngươi muốn ta lúc nào muốn áp chế tu vi? Hình như là chính ngươi chủ động muốn áp chế Tu Vi A. Chán nờ lẽ lại ngươi muốn đổi ý, Ô Đỗ Con Rùa Vương bắt Đạn. Trần Vũ nhất là đem đằng sau Ô đồ Con Rùa Vương bắt Đạn nói đặc biệt trọng. Muốn biết phía trước lời thề son sắt không phải người khác, đúng là Chu Vĩ, hôm nay thằng này đổi ý cái kia chính là Ô đồ Con Rùa Vương bắt Đạn. Chu Vĩ mặt mũi tràn đầy tái nhợt chi sắc, âm thầm tức giận chính mình thật sự là rời lên thạch đầu nền chân của mình. Vị huynh đệ kia còn không biết các hạ cao tính đại danh đâu này. Thì ra là ở thời điểm này, Thông Nhu mới kịp phản ứng, chính mình hai người tử vừa mới bắt đầu tụu căn bản xem thường Trần Vũ, tựa hồ có chút sai lầm. Trần Vũ Vô danh tàn tu. Trần Vũ nghe thấy hầu như các loại hai người hiện tại mới chủ động hỏi ý kiến hỏi tên của mình, cũng không để ý hai người xem thường chính mình, dù sao cái thế giới này cậu mắt xem người thấp người khắp nơi đều là, cũng không nhiều Chu Vi cùng hầu như hai cái. Haha, ha, các hạ thật biết chê cười, vô danh tàn tu, theo ta thấy đến các hạ chiến đấu mới vừa rồi, chỉ sợ đã linh ngộ đến viên mãn đao ý đi à nha. Hầu như những lời này vừa ra, mà ngay cả Chu Vi đều có chút sững sờ. Hắn vừa rồi chỉ lo phẫn nộ chính mình thua ở một chỗ vao cảnh tiền kỳ đỉnh phong tu vi phế vật trong tay, lại không có cẩn thận hồi tưởng chính mình là như thế nào bị thua đấy, thật sự là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngọ đã tưởng, ngoài cuộc tỉnh táo trong của khu mê. Tin hay không tùy ngươi, hiện tại các ngươi thua, phải hay là không có lẽ đem tiền đặt cực cho ta tiến đưa tới. Trần Vũ nhìn xem đối diện hầu như cùng Chu Vĩ, hắn không lo lắng hai người dám đổi ý hai người này nếu muốn chơi xấu, hắn hiện tại trực tiếp toàn lực ứng phó, chiệt để đem hai người chém giết, hắn tin tưởng dùng thiểm điện lôi hồ thực lực, chém giết một người trong đó không phải việc khó. Nghe thấy những lời này, Chu Vĩ mặt mũi tràn đầy sắc khí. Hắn thật không biết cái này Trần Vũ phải hay là không đầu chỉ để cho con lừa nó đá, tiểu tu vi như vậy cùng thực lực, còn muốn theo chính mình hai trong tay người cấp lấy bảo vật, quả thực là nói chuyện hoang đường việc vùng, cũng không nhìn một chút chính mình bao nhiêu chất lượng. Ha ha, có trò hay để nhìn, xem ra hầu như cùng Chu Vi cũng không muốn nhặt vua, không biết hai người này muốn phải như thế nào nói sạo. Ở bên cạnh vây xem một chỗ võ cảnh Hậu Kỳ Định Phong võ giả, hắn đã từng cùng Chu Vi bọn người đã từng quen biết, biết rõ hai người cảnh bái công phu có thể không thể so với thực lực kém. Theo ta thấy ra, thì ra là cái kia tên gì? Ngạo Đã kêu Trần Vũ tiểu tử kia, thật là có chút độc, muốn nếu đổi lại là ta, cùng ngươi nói thêm cái gì đạo lý, trực tiếp an bài thiểm điện lôi hổ toàn lực xuất thủ, hai người này hẳn phải chết một người, còn lại một người còn không ngoan ngoan đầu hàng. Một cái mặt mũi tràn đầy giữ tợn nam tử, nhìn không được có chút xem thường nhìn xem Trần Vũ. Âm thầm phàn nàn chính mình tại sao không có vận khí tốt như vậy, có thể thu phục chiếm được lục cấp yêu thú tồn tại. Trần huynh đệ, ngươi lời ấy sai rồi, ngươi cái đó con mắt trông thấy ta Chu sư đệ bị thua, hắn bất quá là vừa rồi áp chế tu vi thua một chiêu mà thôi, hiện tại đã Trần huynh thực lực mạnh mẽ như vậy, chỉ sợ ta Chu sư đệ cũng không cần áp chế tu vi. Đương nhiên Trần huynh đệ nếu không dám ứng chiến, chúng ta cũng không bắt buộc, tự nhiên cũng không coi là thua. Hầu Ngưu quả nhiên không phải một cái loại lương thiện, thằng này thật không ngờ vô liêm sỉ, cứ như vậy còn không tính thua. Ân. Trần Vũ trong hai mắt, một cố lệnh như băng sát ý không để lại dấu vết xuất hiện. Hai người này cũng dám cùng chính mình chơi xấu, xem ra không để cho điểm nhăn sắc, là không chịu nhận thua. Đúng vậy, ta căn bản không có thua, vừa rồi ta bất quá là xem ngươi tu vi rất thấp, cố ý cho ngươi mà thôi, hiện tại ta muốn một lần nữa khiêu chiến, ngươi nếu là có thể thắng ta, ta cam tâm tình nguyện đưa lên hỏa viêm tình. Chu Vũ nghe thấy Hồ lời nói, Ông thầm trong nội tâm trầm trồ khen ngợi. Chính mình vừa rồi chỉ là nhất thời chủ quan, nếu không phải hắn đem tu vi áp chế đến vô cảnh tiền kỳ đỉnh phong, lại làm sao có thể bại bởi Trần Vũ, chỉ cần Trần Vũ lần nữa đáp ứng khiêu chiến, hắn có 100% năm chắc một kích tất sát đối phương, nhất là tại hắn cảm giác mình đã tham dò rõ ràng Trần Vũ thực lực. Nha, cố ý lại để cho ta sao? Trần Vũ ngược lại là có chút vui vẻ, trong tay hắn ẩn huyết đau tản mát ra lạnh như băng đạo khí, trong hai mắt một vòng hàn hiện, hiện Ta chính là cố ý cho ngươi đấy, ngươi còn dám hay không tiếp nhận khiêu chiến, nếu như ngươi tự nhận là một cái người nhu nhược, không dám nhận thụ khiêu chiến, muốn dùng lục cấp yêu thú áp bách chúng ta, chúng ta cũng không có biện pháp, bất quá chỉ sợ Trần Vũ cái này người nhu nhược thế thôi, muốn truyền khắp bạo loạn chi địa, đến lúc đó chỉ sợ sẽ có rất nhiều người xem thường ngươi. Nghe thấy Chu Vĩ lời nói, người vây xem đều là nhịn không được lắc đầu, cái này Chu Vĩ ra mặt thật đúng là rất dày. Vừa mới ra tay động tác, ai cũng nhìn ra được, ở đâu là lại để cho Trần Vũ, căn bản chính là hắn tài nghệ không bằng người, hôm nay biết rõ chính mình áp chế tu vi không phải Trần Vũ đối thủ, tiểu muốn dùng tu vi ép đối thủ, thật sự là khi người quá đáng, nếu ta là Trần Vũ, khẳng định trực tiếp không nói hai lời lại để cho tiệm điện lôi hổ giết. Một người lòng đầy căm phẫn gào thét lên. Chu vi cùng Hầu Nưu đều nghe thấy đạo nải thanh âm, nhao nhao ghé mắt hướng phía đối phương nhìn lại. Nhìn cái gì? Lao tử tựu là không quen nhìn hai người các ngươi trang bức bộ dạng, có bản lĩnh đến cắn ta nha. Chỉ thấy một cái người và bữa, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, khí tức trên thân cuồng bạo vô cùng, trên bờ vai khiêng một thanh đao, không chút nào để ý tới Chu vi cùng Hầu Nưu bằng tới có thể rớt ánh mắt của người. Mà Ha Tam, chúng ta sư huynh đệ hai người làm việc, gì lúc đến phiên ngươi nhảm, ngươi chẳng lẽ là muốn đồng thời cùng chúng ta sư huynh đệ hai người chiến đấu sao? Hồng Nưu sợ cái này, Mã Hán Tam phá hư chính mình hai người kế hoạch, bọn hắn muốn đúng là kích thích Trần Vũ tiếp nhận khiêu chiến, nếu như Mã Hán Tam thằng này hồ ngôn là ngữ, còn thật sự có khả năng cải biến Trần Vũ nghĩ cách. Bạch. Mã Hãn Tam nghe thấy Hồng Nưu lời nói, trên bờ vai trôi này dày đặc đại đao, thoăn cái cắm trên mặt đất mặt mặt mũi tràn đầy giữ tợn bắt đầu run run. run. Đánh thì đánh, ngươi cho rằng lão tử sợ các người, đến à, hai đánh một, lao tử nhảy lên hai, không sao cả. Mã Hãn Tam mặt mũi tràn đầy hung hăng càn cùng con không chút nào sợ hãi Hồng có trò hay để nhìn, cái này Mã Hãn Tam là bạo đao môn đệ tử tâm một tay đao pháp cường hãn vô cùng, không thể tưởng được hắn vợ ơ im mà cho cái kia Trần Vũ xuất đầu. Mắt thấy Mã Hàn Tam vợ ơ im mà cho Trần Vũ xuất đầu, rõ ràng cho thấy sợ hai Trần Vũ đã bị phép khách tướng tiếp nhận Chu Vi cùng hầu Như khiêu chiến, muốn phải trợ giúp Trần Vũ. Trán giờ lẽ lại cái kia Trần Vũ đao pháp cũng rất không tồi, hắn cũng là bạo đao môn đệ tử, hai người vốn là nh thức. cũng có người nhau nhau suy đoán Trần Vũ thân phận lên. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 772, Tiên điên Mã hán Tam. Ừ, Mã hán Tam, chúng ta sư huynh đệ chẳng muốn cùng ngươi cái tên điên này sao Chúng ta trước muốn cùng cái này tiểu huynh đệ đánh cuộc, hắn có dám hay không đánh cuộc đó là chuyện của hắn. Hồng Hưu rất rõ ràng Mã Hán Tam cái tên điên này thực lực, chính mình cùng Chu Vĩ liên hợp hết thảy, cũng chưa chắc có thể khẳng định đả bại đối phương, dứt khoát chẳng muốn trêu chọc. Hỗn hợp bọn hắn hiện tại mục đích là cướp lấy Trần Vũ trong tay Thiểm Điện Lôi Hổ, những chuyện khác cũng có thể qua đi lại dự kiến so sánh. Chờ hắn đạt được Thiểm Điện Lôi Hổ thời điểm, trực tiếp trấn áp Mã Hán Tam, xem hắn còn dám hay không hung hăng càng bậy. Hai cái phế vật Công phu cái này tiểu huynh đệ ngốc, nếu không ai quản cái gì giang hồ đạm nghĩa, lão tử trực tiếp lại để cho thiểm điện lôi hổ trấn áp ngươi cho nhà, loại hai ngươi, ngươi dám như thế nào đây?" Mã Hãn Tam những lời này vừa ra, xung quanh không ít mọi người là âm thầm cười rộ lên. Mã Hãn Tam nói rõ chính là muốn trợ giúp Trần Vũ, cái này là tại đề điểm Trần Vũ. "Ngươi?" hầu như cùng Chu vị hai người sắc mặt đều là đại biến, nhau nhau tranh thủ thời gian nhìn về phía Trần Vũ, tại phát hiện Trần Vũ cũng không có nghe theo Mã Hãn Tam ý kiến cách, mới âm thầm vùng lòng một hơi. "Trần Vũ, ngươi có dám hay không kiêu chiến, cho một câu, chúng ta sư huynh có thể còn có chuyện." Ngươi nếu không dám lời mà nói, chúng ta tiểu muốn rời đi. Chù vi cũng có chút ít sợ hai Trần Vũ thật sự dựa theo Mã Hán Tam nói làm như vậy, muốn biết đây chính là lục cấp yêu thú, tương đương với niết bàn cảnh cường giả, cũng không phải là chuyện trò đẹp đấy. Ta cảm thấy được cái này Trần Vũ nếu là có thể thông suốt, cứ dựa theo Mã Hán Tam làm, nhất định hạ giận. Có người nhìn xem Trần Vũ do dự bất định, cũng là âm thầm sốt ruột. Xem ra trận chiến đấu này đoán chừng là đánh không đứng dậy rồi, một chỗ võ cảnh tiền kỳ đỉnh một chỗ vao cảnh đại viên mãn, căn bản không tại một cấp độ a. Cũng có người tức hận, dù sao một hồi đặc sắc chiến đấu muốn bỏ lỡ. Xem náo nhiệt hay cũng không chê chuyện lớn. Nào biết được Trần Vũ ha ha cười cười, mặt mũi tràn đầy dáng tươi cười, nói, "Ta ngược lại là dám tiếp nhận ngươi khiêu chiến, chỉ chẳng qua nếu như đến lúc đó ta đã bạn ngươi, ngươi còn là giống nhau nói ta thắng chi không võ lại thế nào nói?" "Cái gì? Ta không nghe lầm chứ? Hắn muốn tiếp nhận Chu Vi khiêu chiến?" Có người dám cảm giác đến chính mình nghe lầm, tại phát hiện người vây xem cũng là trận mắt há hốc mồm, mới biết được chính mình không có nghe sai. Hắn bất quá thật sự cho rằng hắn có thể chiến thắng võ cảnh đại viên man a. Đây chính là ba cái cảnh giới nhỏ trên lệnh. Thật sự là tự tìm đường chết a. Nghe thấy Trần Vũ vợ ơ im mà thật sự muốn tiếp nhận chu vị khiêu chiến, đều là rất không phận. Hồng Nưu nghe thấy Trần Vũ lời nói, lập tức đại hỷ, lạnh lùng nhìn về phía cách đó không xa mà Hàn Tam, giễu cợt nói, "Mà Hàn Tam, có trông thấy được không, người ta đây mới thực sự là nam tử Hán đại trư vu." Xốc. Mã Hàn Tam cũng không nghĩ tới Trần Vũ dám tiếp nhận khiêu chiến, muốn biết đây chính là danh xứng với thực võ cảnh đại viên mãn, giữa hai người tu vi chênh lệch thật sự là quá lớn. Nếu ai đổi ý người đó là ô đồ con rùa vương bát đản." Chu vị những lời này mới vừa nói xong, xung quanh không ít mọi người cười lên ha ha. Ha, ha, ha. Mà ngay cả Trần Vũ đều là nhịn không được cười nhạt một tiếng, nói: "Ngươi vừa rồi tựu là ô đồ con rùa vương bắt đẳng rồi, lúc này đây ngươi nếu đổi ý, tiểu không có nghĩa là cá nhân ngươi, mà là đại biểu ngươi Hắc thủy môn, tiểu đại biểu ngươi Hắc thủy môn theo trưởng môn đến đệ tử, toàn bộ đều là ô đồ con rùa vương bắt đạn." "Ngươi muốn chết?" Hồ như mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, "Trần Vũ cái này là chà phúng hắn và Chu Vĩ, hơn nữa lúc này đây ngay tiếp theo Hắc thủy môn trưởng môn cùng toàn bộ người, bọn hắn nếu lại ý, tiểu ý nghĩa chính mình trưởng môn của mình còn có trưởng lão đều là ô đồ con rùa vương bắt đạn. Chỉ sợ đến lúc đó tin tức nếu truyền đi, Không chỉ có là trưởng môn cùng trưởng lão không dung tha bọn hắn, coi như là Hắc Thủy môn cái kia chút ít nhân vật cho yếu, cũng là sẽ không bỏ qua bọn hắn, Trần Vũ một chiêu này xác thực ngoan động. Ha, ha nói không sai, Hắc Thủy môn theo theo môn chủ đến đệ tử, đều là ô đồ con rùa vương bắt đản, haha. ha. ha. Mã Hàn Tam đứng ở một bên, không chút nào ngại chuyện lớn, trực tiếp khai mở mắng, khiến cho Hồ Ngưu mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, lại biết sự tình nặng nhẹ, lập tức lớn nhất mục tiêu tiểu là cầm xuống tiệm điện lui hồ. Tốt, nếu ai tại đối ý, cả nhà của hắn đều là ô đổ con rùa vương bát đản, toàn bộ sư môn đều là ô đổ con rùa vương bát đản, cái này hài lòng chưa? Trù vị ngũ khí trở nên âm trầm mà bắt đầu, hắn thể nhất định phải đem Trần Vũ chấm giết, hôm nay nếu như không giết Trần Vũ, hắn còn có cái gì thể diện trở lại Hắc thủy môn. Tiểu tử kia làm sao dám tiếp nhận như vậy khiêu chiến, Trá Nhĩ lẽ lại hắn thật có thể có đả bại võ cảnh đại viên mãn tồn tại. Mà hắn Tam tục tập trong tươi cười cũng có chút ít cẩn thận suy tư. Hắn vừa rồi rõ ràng cảm nhận được Trần Vũ trên người có một cô rất khủng bố khí tức, cái kia cũng không phải viên mãn đạo ý, mà là đạo ý phía trên đạo cảnh. Nếu như Trần Vũ thật có thể có tại địa võ cảnh tiền kỳ đỉnh phong, lĩnh ngộ đến đạo cảnh tồn tại, thật đúng là nói không nhất định có cùng võ cảnh đại viên mãn chiến đấu vô liếng. Hắn vui tư cách một cái đao khách, rất rõ ràng đao cảnh uy lực. Nếu như là đao ý sẽ để cho một cái đao khách đao pháp trở nên thành đạo, uy lực gia tăng mãnh liệt. Như vậy đao cảnh cựu sẽ khiến một cái đao khách xuất hiện nghiêng trời lệch đất tăng lên, một giới lao, phương viên đều là hắn khống chế, đây mới thực sự là đạo cảnh. Tiểu tử, chuẩn bị ra tay đi, nếu không lúc này đây ta cũng sẽ không cho ngươi bất kỳ cơ hội nào. Chu Vĩ bước ra một bước, đôi má trở nên giữ tự lên. Trên người cực nóng khí lãng lân mình, toàn thân như là vạn trượng hỏa diễm tại thiêu đốt. Hắn không có áp chế tu vi thời điểm, khí tức trên thân hoàn toàn là biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trong thân thể của hắn có được một loại uy lực không tầm thường hỏa diễm, đúng là thiên viêm. Loại này hỏa diễm là hắn trong lúc vô tình đạt được, cũng là những năm này hắn lớn nhất vô liếng. Cố này khí lượng thật sự rất khủng bố, Chu Vi chỉ sợ là muốn lợi dụng trong thân thể thiên viêm rồi, cũng không biết hắn sẽ dung nhập vài phần thiên viêm tiến vào thiên viêm trị bên trong. Một chỗ vô cảnh hậu kỳ đỉnh phong võ giả, hắn được chứng kiến thiên viêm trị uy vi lực, hơn nữa Chu Vi có được thiên viêm, uy vi lực càng sẽ tăng lên vài phần. Ân. Không tệ, đây mới là Chu sư đệ thực lực chân chính. Hồng Diêu cảm thụ được đến từ chính Chu vi trên người cực nóng khí thức, hắn biết rõ Chu vi là có được một loại uy lực không tầm tưởng hóa diện đấy. Quả thật không tệ, võ cảnh đại viên mãn không đơn giản, nếu ta còn dừng lại tại Bách Kiếp cảnh đại viên mãn, có lẽ thật đúng là sẽ thất bại. Thế nhưng mà hôm nay ta đã tất nhiên võ cảnh tiền kỳ đỉnh phong, đã bại hắn dễ dàng. Trần Vũ trong nội tâm âm thầm đối với chính mình làm ra đánh giá, hắn biết rõ thực lực của mình định vị. Chu vi khí thế trên người trở nên càng ngày càng khủng bố, cực nóng khí lãng lách lộn, hắn muốn xé rách quanh hư không, trên hai tay hỏa thuộc tính linh lực, giống như là một đốm lửa diễm. Tiểu tử Ngươi còn đứng ở nơi đó làm gì, không phải là ta bị khí thế của ta sợ chán và a. Vậy thì nhận thua đi. Đợi tí nữa ta động thủ mà bắt đầu, có thể không pháp không chế, ngươi chết đừng trách ta." Chu Vĩ đã là rơi xuống tất sát quyết tâm, thanh âm lạnh như băng đối với Trần Vũ nhắc nhở lên. "Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 773, thôn vệ thiên viêm. Ngươi đang nghĩ như vậy muốn ta xuất thủ, như vậy ta nếu không thành toàn ngươi, cũng lộ ra ta rất vô nhân đạo. Ta nếu thể hiện ra thực lực chân chính của ta, hy vọng ngươi đừng tự ti, nếu không cựu không thú vị." Trần Vũ toàn thân hỏa thuộc tính linh lực lao nhanh không thôi. Trên người Võ Cảnh tiền Kỳ đỉnh phong khí tức lần nữa tràn ngập ra đến. Ha ha ha, chỉ bằng của người Võ Cảnh tiền Kỳ đỉnh phong tu vi, cũng muốn ta tự thi. Chu Vĩ nghe thấy Trần Vũ lời nói, nhịn không được cười lên ha ha, hắn cảm thấy đây là hắn đời này nghe thấy lớn nhất chuyện cười. Vù vù vù. Nào biết được Chu Vĩ lời nói mới vừa vận nói xong, một cổ kinh khủng khí thế lan tràn ra, chỉ thấy Trần Vũ toàn thân hóa thuộc tính linh lực, có thể đốt cháy hết thảy. Không bố khí lãng một lớp đón lấy một lớp hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán đi ra ngoài, trung quanh vô số che trời đại thụ, lập tức biến thành hỏa diễm, thường hực bốc cháy lên. Tt Trần Vũ trong tay ẩn huyết đao phát ra kịch liệt sự ý ý tâm thành, tựa hồ tại đối với Chu Vĩ khoe khoang, nói cho Chu Vĩ, xem thường chủ nhân của mình, đó là muốn trả giá thật nhiều đấy. Thiên, hắn rốt cuộc là ai, Cố này hỏa thuộc tính khí tức, hoàn toàn không kém gì Chu Vĩ, thậm chí còn hiếu thắng. Một chỗ võ cảnh hậu kỳ đỉnh phong võ giả, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Mà ngay cả phía trước cảm thấy Trần Vũ thua không nghi ngờ những người kia, giờ phút này cũng nhịn không được nữa nuốt nuốt nước miếng, đây quả thật là võ cảnh tiền kỳ đỉnh phong phát ra khí thế sao? Điều này sao có thể Chu Vĩ cảm thụ được thân thể của mình bên trong thiên viêm, lần nữa trở nên sợ hãi mà bắt đầu, tựa hồ gặp phải địch nhân cường đại giống như, giống như là một đứa bé gặp phải một con yêu thú, é sợ cho tránh chi mà không kịp. Không, Tiêu tính toán khí thế của ngươi rất cường đại, thì tính sao, tu vi của ngươi cũng chỉ là võ cảnh tiền kỳ định phong, ta đồng dạng có thể chiến thắng ngươi. Chu Vi trong lòng đối với chính mình độc viên, chu sư đệ, không thể chủ quan, coi chừng một ít. Hầu như đến đúng lúc này, cũng thật sự phát hiện Trần Vũ có chút quỷ dị, cái này võ cảnh tiền kỳ đỉnh phong thanh niên, nhìn về phía trên giống như không giống như là mặt ngoài đơn giản như vậy. Ừ. Ta quả ngươi khí thế mạnh yếu, ngươi nhất định phải chết tại của ta Thiên Viêm chỉ phía dưới, chết đi cho ta." Chu vi toàn thân hỏa thuộc tính linh lực lập tức xung kích đi ra. "Thiên Viêm chỉ, thiên cấp trung phẩm pháp khí, lần nữa thi triển đi ra. Chỉ có điều lúc này đây Thiên Viêm chỉ, so vừa rồi khí thế cường hãn vô số lần, 10 đạo chỉ mang giống như là 10 căn hỏa diễm ngưng tụ trụ trời, có thể đốt cháy hết thảy. 10 căn hỏa diễm trụ trời, toàn bộ hướng phía bốn phương tám hướng vây quanh mà đến. Không gian đều bị chỉ mang xé rách trở thành nát bấy, phong tử trong đó khuyết tán đi ra. Thật là khủng khiếp Thiên Viêm Trì, xem ra đây mới là Chu Vĩ thực lực chân chính." Có người dám khái Chu Vi Thiên Viêm chỉ rất cứng hãn, âm thầm thay thế Trần Vũ nuốt một bả mồ hôi lạnh. Tuy nhiên khí tức của hắn thật không đơn giản, không biết làm sao tu vi vẫn chỉ là võ cảnh tiền kỳ đỉnh phong, thật là có chút đáng tiếc, nếu không Chu Vi chưa chắc là đối thủ của hắn. Trần Vũ cảm thụ được khủng bố khí thế vờn quanh chính mình, ảm huyết đau thời gian dần qua giơ lên, trên người một cố năng lệ ác liệt khí tức triệt đại bạo phát đi ra. Tại thân thể của hắn trung quanh, từng đạo thực chất tính đau ảnh, giống như là nguyên một đám đao thế giới, căn bản không để cho chúng quanh hỏa diễm bất luận cái gì công kích khả năng. Đao cảnh. Mã Hãn Tam cái kia tục tằng trên gương mặt Hai cái mắt to thiếu chút nữa không có tự trong hốc mắt bay ra ra, trong tay giày đặc đại đao, cũng thiếu chút chảo bất ổn. Thật là đạo cảnh, bà mẹ nó, võ cảnh tiền kỳ định phong lĩnh ngộ đến đạo cảnh, chúng ta bạo đao không có cửa đầu cưng thiên tài như vậy. Mã Hàn Tam rất rõ ràng tại Bạo Đao môn, phàm là lĩnh ngộ đến đạo cảnh nhân vật, đều là cường giả chân chính. Mượn Bạo Đao môn công nhận thứ một đại đệ tử, Tiết Thanh Phong mà nói. Hắn tiểu là lĩnh ngộ đến một loại đạo cảnh, chính là cuồng phong đạo cảnh, là có thể trấn bạo dòng nhị đệ tử lực. Thiên, đây là đạo cảnh, đạo cảnh. Làm sao có thể trong ngũ sắc mặt triệt để thay đổi, nếu như nói vừa rồi chỉ là ngưng trọng, bây giờ là sợ hãi. Một cái tại đất vỡ cảnh tiền kỳ cảnh giới tiểu lĩnh ngộ đến dao cảnh tồn tại, tuyệt đối được xưng tụng là thiên hoa vực chính thức số một số hai nhân vật tiên tài. Thí tiên đạo pháp, dao toái sơn hà. Trần Vũ hai tay cầm lấy hờ hững đao, trên người vài loại đao cảnh toàn bộ dung nhập trong đó, một đao hung hăng đối với đối diện chu vi chém dựng đi ra ngoài. Răng rắc. Mười đạo hỏa diễm lực ngưng tụ chỉ mang, tại một đao kia phía dưới, giống như là đậu hũ giống như, không ngừng sụp đổ, cùng bạo khí lặng hương phía bốn phương tám hướng khuyết tán đi ra ngoài. Làm sao có thể? Không Chu Vĩ mắt thấy Trần Vũ một đao tập kích mà đến, một đao kia nhìn về phía trên rất chậm, lại ẩn chứa rất khủng bố sát ý bành. Chu vi trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, một ngụm máu tươi phun ra ra, toàn thân kinh mạch đứt gãy, trên người càng là xuất hiện vô số đạo vết đao, cả người giống như là một cái huyết nhân, thê thảm vô cùng. Không, ta không có khả năng bại, ta muốn giết người. Chu vi hai chân quỳ trên mặt đất mặt, phát ra thê lương tiếng gào thét, màu đỏ như máu trong hai mắt mang theo không gì sánh kịp hận ý, trên người cuồng bạo hỏa diễm đầy trời rải ra. Không tốt, đây là Chu Vĩ trong thân thể cái chủng loại kia rất khủng bố hỏa diễm, hắn muốn dùng hỏa diễm chém giết Mã Hãn Tam chảo lấy trong tay mặt đại đao, tựa hồ muốn ra tay cứu viện Trần Vũ. Nào biết được Hầu Nhu sớm có chuẩn bị một bước bất ra, lạnh lùng nói: "Mã Hãn Tam, ta khuyên ngươi hay là đừng chuyến cái này tranh vào vũng nước đục, bằng không đợi ta sư đệ chém giết Trần Vũ, tựu là tử kỳ của ngươi." "Ba mẹ nó, ngươi uy hiếp lão tử? Lão tử trời sinh không sợ nhất đúng là người khác uy hiếp, ăn lão tử một đao." Mã Hãn Tam mặt mũi tràn đầy giữ tợn lay động. "Xuy." Trong tay cái kia trầm trọng đại đao, căn bản không để cho Hầu Nhu bất luận cái gì mà mũi, trực tiếp đối với Hầu Nhu một đao tiểu rơi xuống. Một đao kia cuồng bạo vô cùng, như là một núi lớn Đáng chết, Mã Hán Tam, ta hổ như cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Hầu Ngưu không nghĩ tới Mã Hán Tam nói động thủ tiểu độc thủ, lập tức một trường đánh ra đi. Hai người đồng thời rút lui xuất mấy chục bước, đều là thế lực ngang nhau, căn bản không cách nào chiến thắng đối phương. Ở này điện quang thành hỏa, cứng ngắn, tầm đó, theo Chu Vi trong thân thể lao tới cái kia đạo hỏa diễm, đã đốt cháy bầu trời, mấy trăm trượng hỏa diễm triệt để đem Trần Vũ bao phủ lại. Khung bố độ ấm khiến cho người vây xem đều lui ra phía sau hơn mười trượng, mặt mũi tràn đầy sợ. Không thể tưởng được Chu Vi trong thân thể hỏa diễm lợi hại như vậy, xem ra cái kia Trần Vũ chết chắc rồi. Có người nhìn xem cái kia hừng hực thiêu đốt trăm trượng hỏa diễm. Ai, thật sự là trời cao đấu kỳ anh tài, một chỗ vô cảnh tiền kỳ lĩnh ngộ đến đao cảnh thiên tài, cứ như vậy vẫn lạc, thật sự là đáng tiếc. Cũng có người âm thầm thất hận. Cùng ta chơi hỏa, ta sẽ nói cho người biết cái gì gọi là chơi hỏa. Trần Vũ không nghĩ tới Chu Vĩ lại muốn cùng chính mình so chơi hỏa, cả người đứng ở trong ngọn lửa, ngay tại hắn chuẩn bị động tác thời điểm, trong thân thể của hắn Tử La Lan Đú Diễm lập tức động tác lên. Thôn phệ. Trần Vũ chỉ cảm thấy Tử La Lan Đú Diễm cho mình một cái ý niệm trong đầu. Cái kia chính là muốn chính mình tranh thủ thời gian thôn vẽ trùng quanh hỏa diễm, Tử La Lan Du Diễm muốn thôn vẽ hỏa diễm. "Tốt, thật sự là trời cũng giúp ta." Trần Vũ toàn thân liệt diễm phần thiên bí quyết thi triển đi ra, hắn đã thời gian rất lâu không có thi triển xuất cái môn này võ kỹ, đây là hắn lớn nhất đòn sát thủ. Điên cuồng thôn vẽ trùng quanh trùng quanh thiên viêm chi hỏa, Tử La Lan Du Diễm giống như là vương giả giống như, không ngừng dung hợp thiên viêm. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 774, Hỏa Viêm Tinh đến tay. Ha, ha, ha, ha chỉ bằng ngươi một chỗ võ cảnh tiền kỳ đỉnh phong phế vật, cũng muốn cùng ta Chu Vi đấu, ngươi cũng không nhìn một chút chính mình là cái khí gì." Chu Vi theo trên mặt đất đứng dậy, mặt mũi tràn đầy hung hăng cản quấy cuồng ngạo. Hắn biết rõ chính mình thiên viêm một khi xuất hiện, tất nhiên có thể tiêu diệt tận Bắc Phương. Coi như là võ cảnh đại viên mãn đỉnh phong tu vi tồn tại, cũng sẽ bị chết cháy ở trong đó, càng đừng đề cập Trần Vũ bất quá là một chỗ võ cảnh tiền kỳ đỉnh phong phế vật. "Hừ, dám để cho ta thụ nặng như vậy tổn thương, sớm biết như vậy tiểu tử này vờ mà lĩnh ngộ đến tại, ta từ đầu tự lợi dụng thiên viêm chém giết hắn, cũng không cần phí lớn như vậy sức lực." Chu Vĩ nhìn về phía trước hừng hực thiêu đốt hỏa diễm, trong đó đã sớm nhìn không thấy Trần Vũ thân ảnh, đều bị ngọn lửa bao phủ. Giống. Bạch hổ phát ra tiếng giống giận dữ, cũng không dám tới gần cái kia trăm trượng hỏa diễm. Hắn có lẽ cũng không sợ hãi Lôi đỉnh, đối với hỏa diễm lại không có bất kỳ năng lực chống cự. "Đừng gọi, đừng vấn nộ, về sau đi theo ta, có ngươi toàn được nhậu nhẹ ăn ngon, cha ta thế nhưng mà Hắc thủy môn trường lão, nghiệt bản cảnh cường giả." Chu nhìn xem gạo Thiết Thiểm Điện Lôi Hổ, ở trong mắt hắn xem ra cái này Thiểm Điện Lôi Hổ 8 phần chính là của hắn vật trong bàn tay. "Cho ta thất lễ." Trần Vũ đứng ở trăm trượng trong biển lửa. Nếu như Chu Vị trông thấy lời mà nói, không biết có thể hay không thổ huyết. Muốn biết trung quanh thiên viêm chi hỏa, căn bản không dám tới gần Trần Vũ mạnh may, một tia thiên viêm tinh hoa cứ như vậy bị Trần Vũ một tia thôn vệ, toàn bộ dung nhập Tử La Lan Đú Diễm bên trong. Ào ào xôn xao. Tử La Lan Đú Diễm giống như là một đứa bé giống như, phát ra vui sướng cảm xúc. Không ngừng dung hợp thiên viêm chi hỏa, Tử La Lan Đú Diễm khí tức không hoàn toàn tăng lên. Hồng Nưu, các người thật không biết xấu hổ, dùng tu áp đối thủ không thành, hôm nay tiểu Dung Hỏa Diễm đến đánh chết đối thủ, ta xem các ngươi nói không sai, các ngươi Hắc thủy môn toàn bộ đều là ô đổ con rùa vương bắt đạn. Mã Hãn Tam mắt thấy trong trượng hỏa diễn bùng nổ, kinh khủng kia độ ấm kích thích mặt mũi của hắn đều cảm thấy đau nhức. Không bố như thế trong ngọn lửa, không chỉ nói chỉ là vỡ cảnh tiền kỳ đỉnh phong tu vi, coi như là vỡ cảnh đại viên mãn võ giả, sợ rằng cũng phải nuốt hận. Hừ, được làm vua thua làm đặc, Mã Hãn Tam, ta khuyên ngươi cút nhanh lên, bằng không đợi đợi tí nữa chúng ta thu phục chiếm được cái con kia thiểm điện lôi hổ, cái thứ nhất muốn giết đúng là ngươi. Hồng Nhu hai mắt ở trong chỗ sâu hảo quang lưu động, hôm nay chém giết Trần Vũ, cái kia thiểm điện lôi hổ quý tộc sẽ trở thành một cái cực lớn vấn đề. Xung quanh còn có nhìn chằm chằm hơn 10 người, bọn hắn chắc chắn sẽ không mắt thấy thiểm điện lôi hổ rơi vào chính mình hai nhân thủ, nhất là cái này Mã Hán Tam là một cái kinh địch, tốt nhất là trực tiếp đem Mã Hán Tam dọa chạy. Nào biết được Mã Hán Tam ha ha cười cười, nói, coi như là thiểm điện lôi hổ bởi vì khế ước trọng thương, ngươi thực cho rằng bằng vào ngươi có thể đạt được thiểm điện lôi hổ sao? Trung quanh còn có nhiều người như vậy nhìn xem lâu này. Ngươi Hồ Ngưu tiểu tính toán càng lợi hại, chỉ sợ cũng không phải chúng ta hơn 10 cá nhân liên thủ đối thủ a. Ha ha. Mã Hãn Tam nói không sai, các ngươi Hắc thủy môn muốn độc chiếm lục cấp yêu thú, cũng không để cho chúng ta đánh một tiếng người đến sao? Một chỗ vỡ cảnh hậu kỳ đỉnh phong võ giả, không chút nào sợ hãi Hồng Nưu. Những người khác cũng là nhao nhao lòng đầy căm phẫn nộ mang lên, muốn biết có lẽ một người hay là sợ hãi Hồ Nưu độc thủ, nếu hơn 10 cá nhân liên hợp cùng một chỗ, dù căn bản không sợ hãi hồng Nưu, nhất là tại Chu Vĩ đã trọng thương dưới tình huống. Hoa. Chu Vĩ trên mặt hung hăng càng quấy vui vẻ thời gian dần qua trở nên cứng ngắc, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, hắn cảm giác được tốt như trong cơ thể của mình, cái gì đó bị tức đột động dạng, một ngụm máu tươi phun ra, ra sắc mặt trắng bệch. Hai mắt gắt gao chằm vào trăm hòa diễm, cả người hắn khí tức trở nên điên cuồng mà bắt đầu Hắn hai mắt mù lức, gắt gao chằm chằm vào thiên viêm biển lửa. Không đúng, ta như thế nào cảm giác được ngọn lửa kia độ ấm tại giảm xuống, hơn nữa hỏa diễm độ cao đã ở thời gian dần qua nhỏ đi. Có người cũng phát hiện thiên viêm biển lửa không đúng, nhao nhao chầm chầm vào biển lửa. A! Không! Trần Vũ, ngươi đang chết, ngươi dám thôn phệ của ta thiên viêm, ta muốn giết ngươi. Chu Vi cũng rốt cục hiểu được, phát ra thê lương tiếng gào thét. Hoa! Hắn muốn chuẩn bị trực tiếp thu hồi thiên viêm, miễn cho toàn bộ đều bị Trần Vũ thôn phệ hoàn tất. Nào biết được hắn phát hiện linh hồn của mình, căn bản không cách nào khống chế, càng là đối với biển lửa không cách nào khống chế. Ha ha ha, chỉ bằng ngươi cũng muốn cùng ta chơi hỏa, đã ngươi rất ưa thích dùng hỏa thiêu người, ta tiểu cho ngươi nếm thử như vậy tư vị. Trần Vũ tử La Lando diễm, rất bất mãn đủ đối với Trần Vũ phát ra không hài lòng cảm xúc, muốn biết thiên viêm với hắn mà nói thế, nhưng mà đại bổ chi vật, thế nhưng mà thật sự là có ít. Trần Vũ khống chế vô số hỏa diễm, lập tức theo trong biển lửa lao tới, khiến cho trăm trưởng hỏa diễm hướng phía Chu Vĩ bao quạ mà đi. A. Không. Chu Vĩ lập tức bị ngọn lửa bao quạ, quan trọng nhất là hắn phát hiện đốt cháy chính mình đúng là minh hỏa diễm thiên viêm, thế nhưng mà hôm nay những này thiên viêm căn bản không nghe chỉ huy của hắn. Điều này sao có thể? Thiên Viêm cứ như vậy bị hắn cắnướp, không ít mọi người cảm giác được chính mình miệng đắng lưỡi khô, cái này Trần Vũ rốt cuộc là thần thánh phương nào? Hầu như cũng là mặt mũi tràn đầy không thể tin, hắn biết rõ Thiên Viêm cùng bố, không chỉ nói cường hành thôn vẽ Thiên Viêm, coi như là tới gần thoáng một phát, đều cảm giác được nóng rực không chịu nổi. Không được, Chu vi không thể chết được, hắn đã chết ta có thể không có một ngày tốt lành qua. Hầu như mặt mũi tràn đầy sợ hãi, Chu Vĩ phụ thân, mẹ của hắn, còn có gia gia đều là Hắc thủy môn trưởng lão, bàn cảnh giả, nếu chết tại đây tinh huyễn thất chỉ sợ chính mình trở lại Hắc Thủy môn đều sẽ phải chịu nghiêm trọng sự phạt, nhất là Chu Vĩ gia gia, càng là Niết Bàn cảnh hậu kỳ tu vi tồn tại. Đối với Chu Vĩ vô cùng yêu thương, cái này Thiên Viêm coi như là gia gia của hắn cho hắn bảo vệ tính mạng bảo vật, vận dưỡng hòa thuộc tính linh dược đấy. Trần Vũ, ta khuyên ngươi hay là tranh thủ thời gian thả Chu Sư Đệ, cha mẹ của hắn đều là Hắc Thủy môn trưởng lão, gia gia của hắn càng là Niết Bàn cảnh hậu kỳ cường giả, ngươi nếu giết Chu Đệ, bọn hắn tất sát ngươi. Hồ đối với Trần Vũ hô quát lên. Đúng đúng. Trần Vũ, ngươi nếu lạ dám giết ta, ông nội của ta sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi sẽ chết không có chỗ trốn đấy. Chu Vĩ tại trong ngọn lửa, toàn thân thịt đều thiếu chút nữa bị nướng chín. Hừ, sắp chết đến nơi còn dám uy hiếp ta, ta tiểu muốn giết ngươi, ta ngược lại muốn nhìn, ra ra của ngươi dám làm gì ta. Trần Vũ khống chế được hỏa diễm, trở nên càng thêm cuồng bạo. A, không, ta không muốn chết. Chu Vĩ mặt mũi tràn đầy dữ tợn, đầu đầy sợi tóc đã sớm bị hỏa đốt thành cho bụi, toàn thân đều là một mảnh đen vịt, tàn mát ra một cỗ nồng đậm mùi cháy khét. Còn dám ta, hiện tại ngươi biết rõ ta không phải dễ chết Vũ khống chế được hỏa diễm độ ấm, tất lực không chết cháy Chu Vĩ. Dù sao trong tay hắn còn có hỏa viêm tinh, vạn nhất cũng bị đốt thành cho bụi, thế nhưng mà được không bù mất. Trân đại ca, văn cầu ngươi, đừng giết ta. Ta biết rõ sai rồi. Đừng giết ta. Chu vi cầu xin tha thứ thanh âm rất xa truyền bá ra đến. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. chương 775, chạy trối chết. Muốn ta không thể giết ngươi cũng rất đơn giản, ngươi vừa rồi cùng ta đánh cuộc hỏa viêm tinh, tranh thủ thời gian cho ta ném đi ra, nếu không ngươi muốn biến thành một cỗ thang cốc. Trần Vũ thế nhưng mà tu luyện hỏa thuộc tính linh lực đấy, cái này hỏa viêm tinh nhưng là chân chính bảo vật, đối với hắn tăng lên tu vi đến võ cảnh trung kỳ có trợ giúp rất lớn. Chu Vĩ nghe thấy Trần Vũ lời nói, giờ phút này ở đâu còn quản cái gì hỏa viêm tinh, coi như là muốn hắn toàn thân túi chữ vật, hắn đều không chút do dự. "Tốt, tốt." Chu Vĩ theo trong túi chữ vật lấy ra hỏa viêm tinh, trực tiếp quẳng đi ra. Trần Vũ một bước bước ra, một phát bắt được hỏa viêm tinh, rất là thỏa mãn, trong đó ẩn chứa tinh khiết thuộc tính linh lực, đã có cái này khối hỏa viêm tinh, hắn đột phá đến võ cảnh kỳ cũng không phải việc khó. "Trần đại ca, Van cầu ngươi" Nhanh lên thả ta đi, ta muốn chết." Chu Vi chỉ cảm thấy toàn thân ra thịt đều toàn bộ hòa tan. Trần Vũ thu hồi hỏa việp tinh, ha ha cười cười, nói: "Ngươi nếu sớm chút như vậy nghe lời, cần gì phải thụ nhiều như vậy khổ, bị hỏa thiêu cảm giác không tốt sao?" Trần Vũ thanh âm ở trung quanh vang lên, rất nhiều người cũng nhịn không được đánh dùng mình một cái. Cái này Trần Vũ tuổi còn nhỏ, xem ra cũng không phải cái gì loại lương thiện, thằng này từ vừa mới bắt đầu tiểu là tại giả heo ăn thịt hổ, thực lực chân chính chỉ sợ không kém gì bất luận cái gì võ cảnh hậu kỳ đỉnh phong tồn tại. Cái này Chu Vĩ tiểu là từ vừa mới bắt đầu tiểu xem thường Trần Vũ. Hôm nay mới có thể ăn như vậy khổ. Nếu không vừa lên đến toàn lực ứng phó, có lẽ còn có thể cùng Trần Vũ lưỡng bại cầu thương đâu này. Trần đại ca, ta thật sự sắp nhịn không được. Người thả ta đi, ta về sau làm trâu ngựa cho ngươi. Chu Vĩ mặt mũi tràn đầy dữ tợn, trong hai mắt đều là điên cuồng sắc ý, lời của hắn tuy nhiên rất suy yếu, có thể là cả người lại rất điên cuồng, chỉ cần hắn hôm nay có thể sống sót, tương lai nhất định phải làm cho Trần Vũ bầm thầy vạn đoạn. Ân, rất không tồi, ta nhớ được ta và ngươi đánh cuộc còn có một kiện bảo vật, có thể còn chưa tới tay, ta nếu hiện tại thả ngươi Ngươi đợi tí nữa tình nguyện làm ô đồ con rùa vương bắt đản, cũng không đem bảo vật cho ta, ta làm sao bây giờ đâu này?" Trần Vũ trong thanh âm mang theo một vòng bất đắc dĩ, tựa hồ hắn căn vốn không muốn, muốn lợi dụng hỏa diễm trấn áp Chu Vĩ. "Ai, cũng không phải ta không muốn buông tha ngươi, mà là sư huynh của ngươi, hắn nhìn xem ngươi tại trong ngọn lửa bị thiêu, đều một chết, nhưng vẫn là đứng ở nơi đó thở à." Trần Vũ tựa hồ nói nước mắt đều nhanh muốn lưu lại, quả thực có thể nói là sinh động như thật, mà ngay cả Mã Hãn Tăng cũng lạ trừng to mắt. "Cái này Trần Vũ, ở đâu là mới cái kia yếu ớt thiếu niên, cái này hoàn toàn chính là một cái ma." Lời của hắn, dĩu là đang khích bác Lý Giản. Ngươi dám chết? Ngươi dám chưng ngồi ta cùng Chu sư đệ quan hệ." Hồ Như mặt mũi tràn đầy giữ tận cùng phẫn nộ, nếu là thật lại để cho Chu Vĩ hận chính mình, chỉ sợ chính mình tại Hắc thủy môn tụu không dễ lăn lộn rồi. "Chu sư đệ, ngươi ngàn vạn không thích nghe hắn nói bậy, sư huynh ta một mực tại nghĩ biện pháp cứu ngươi." Hồ Ngưu theo trong túi chữ vật lấy ra cái kia có quan hệ với Thí Tiên đao pháp của chủ, nhìn cũng chưa từng nhìn liếc, bay thẳng đến Trần Vũ ném bay tới, nói, "Vậy ta đám bọn họ hai kiện bảo vật đều cho ngươi rồi, người có phải hay không có thể buông tha Chu sư rồi hả?" Trần Vũ nắm lên về Thí pháp của chủ, theo quyển trục phát ra khí thế đến xem. Hắn tu luyện chính là Thí Tiên Đao Pháp, tự nhiên biết rõ cái môn này Đao Pháp khí tức, biết rõ cái này quy trục thật sự. Trần Đại Ca, ngươi còn không thả ta. Hôm nay chúng ta thật sự thua, về sau cũng không dám nữa tìm ngươi gây chuyện rồi. Chu vi toàn thân kinh mạch đều bị ngọn lửa thiêu bắt đầu vận ve ho, hắn biết rõ chính mình đời này thật sự phế đi. Bất quá chỉ cần có thể sống sót, hắn tin tưởng trở lại hát thủy môn, ra ra của hắn nhất định có thể trợ giúp hắn khôi phục, chỉ cần có niết bản đan là có thể sinh từ người, sống mấy Ai, ta cũng muốn thả ngươi, chỉ là yêu thú của ta không đồng ý. Trần Vũ quay đầu nhìn về phía đứng tại bên cạnh mình, hổ hổ xanh Vô vô Bạch Hổ đầu. Giống. Bạch Hổ phát ra tiếng rống giận dữ, tựa hồ tại phẫn nộ Chu vi cùng Hầu Ngưu và âm mà muốn giao dịch hắn. Người chung quanh ở thời điểm này đều đã nhìn ra, cảm tình Trần Vũ thằng này tiểu là cái xảo trá tồn tại, hắn hiện tại tiểu là đang cùng tiềm điện lôi hổ hát xong hoàng. Trần đại ca, ta van cầu ngươi, đừng giết ta. Ngươi muốn cái gì ta đều hiến cho ngươi, cho dù là ngươi muốn cây hoa cúc. Chu vi cảm thấy Trần Vũ thật là giàu mối không tiến, chẳng lẽ nói Trần Vũ còn có như vậy hào sắc, lập tức nói ra lại để cho mình cũng cảm thấy nôn mửa lời nói. Hẹ. Trần Vũ thiếu chút nữa không có nổ ra. Không thể tưởng được cái này Chu vị như vậy không biết xấu hổ, nói như vậy đều nói đi ra, nhất là hắn cảm nhận được chung quanh không ít người cái kia mang theo ánh mắt khác thường. Người dám ở ta, ta thịu cho ngươi biết rõ bản thiếu ra Huy Phong." Trần Vũ vốn đã cảm thấy không sai biệt lắm, dù sao cái này Chu Vĩ về sau bất tử cũng rất khó khôi phục. "Ngươi chỉ cần đối với tất cả mọi người hét lớn một tiếng, Hắc thủy môn Chu Vĩ cả nhà đều là ô đồ con rùa vương bát đạn, ta hãy bỏ qua ngươi." Trần Vũ đối với lấy trong ngọn lửa Chu Vĩ mở miệng nói. Chu Vĩ nghe thấy những lời này, gấp hỏa công tâm, lập tức một ngụm tươi, bí mật mang theo lấy ngũ tạm lục phủ khối vụ trực tiếp phun ra ra, vốn muốn ngất đi hắn, trực tiếp bị trùng quanh hỏa diễm tiêu tỉnh lại, mặt mũi tràn đầy dữ tợn. "Ai, xem ra ngươi thật là sĩ diện đấy, ta xem thôi được rồi, ta sẽ thanh toán ngươi đi." Trần Vũ tựa hồ rất bất đắc dĩ, vô số hỏa diễm lăn mình, muốn lần nữa hướng phía Chu Vi Vây quanh đi qua. "Trần Vũ, ta Chu Vi thể, chỉ cần ta có thể có sống sót, ta nhất định phải làm cho ngươi sống không bằng chết." "Chết?" Chu Vi nghiến răng nghiến lợi, sâu sâu một hơi, nói, "Hắc thủy môn Chu Vi gia đồn lại ô rùa vương bát đản." "Cái gì? Ngươi nói cái gì? Như thế nào nhỏ như vậy thanh âm, ta căn bản nghe không được." Tuy nhiên chu vĩ thanh âm cũng không phải rất lớn, thế nhưng mà cũng không có đến nghe không được tình trạng, nhất là tất cả mọi người là võ cảnh võ giả. May mà ta không có trêu chọc tiểu tử này, tiểu tử này quả thực tiểu là thằng điên, hắn nói do tiểu là tại cô ý cha tấn chu vĩ. Không ít mọi người âm thầm vông lòng một hơi, khá tốt trêu trọc Trần Vũ không phải mình. Hầu như Sư Vinh, ngươi còn có nghe thấy? Trần Vũ những lời này vừa ra, thiếu chút nữa lại để cho đứng ở một bên, vô cùng phiền muộn Hồ Nữu một ngụm máu tươi phun ra ra, sắc mặt đều triệt để trở nên đen đi lên. A, ta chu cả nhà đều là ổ đồ con rùa vương bát đản, cái này ngươi hài lòng chưa? Chu Vĩ hung hăng cắn tại đầu lưới của mình tự diện, phát ra thê lương tiếng gào thét, miệng đầy đều là máu tươi, hắn trực tiếp nuốt vào trong bụng, hắn muốn dùng máu tươi thể, nhất định phải làm cho Trần Vũ sống không bằng chết. Trần Vũ rất là thỏa mãn gật đầu, mới thời gian dần qua mở miệng nói, ta nói ô đồ con rùa vương bắt đản, ngươi như thế nào ngủ như vậy đâu này? Chẳng lẽ ngươi không biết tại trong biển lửa, chỉ cần ngươi bóc nát lệ bài, ngươi cũng sẽ bị chuyển tống xuất tinh huyễn tiết thác a. "Suỵ, Chu Vĩ thật sự điên rồi." Hắn một mực rất phẫn nộ, lại chưa từng có nhớ tới chuyện này, bị Trần Vũ một nhắc nhở như vậy, lập tức lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, bóc nát lệ bài. Trần Vũ Ngươi chờ đó cho ta, ta Chu Vi cũng không phải dễ chơi đấy, ngươi sẽ chết vô cùng thảm. Chu Vi thanh âm tại trong biển lửa quanh quẩn ra, người cũng đã biến mất tại Tinh Huyễn thiết Tháp. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư Viện. Chương 777, võ cảnh trung kỳ. Chu Vĩ theo Tinh huyến thiết Tháp bên trong truyền tống đi ra, Kim Hồng căn vốn không nghĩ tới Chu Vĩ bản thân bị trọng thương, mới bị bách theo Tinh huyến thiết Tháp bên trong truyền tới đấy. Muốn biết Chu Vĩ thế nhưng mà võ cảnh hậu kỳ đỉnh phong tu vi, căn bản không có khả năng có người lại để cho hắn rất chật vật, coi như là hắn bị đánh bại, cũng có thể tùy thời bóp nát lệ bại. Chu Vĩ chỉ là đến kịp phát ra hết thảm một tiếng thanh âm, cả người liền tự hơn 10 trượng độ cao, trùng trùng điệp điệp nện ở Tinh Huyễn Thất Tháp bên ngoài trên quảng trường. A, đó là chúng ta Hắc Thủy Môn đệ tử Chu Vĩ. Hắc Thủy Môn cũng có một cái niết bàn cảnh trung kỳ trường lao thủ hộ Tinh Huyễn Thất Tháp, hắn mới phát hiện người kia là Chu Vĩ. Muốn biết Chu Vi đi vào thời điểm, thế nhưng mà hăng hái, như thế nào sẽ làm cho chật vật như vậy không chịu nổi, toàn thân kinh mạch đứt đoạn, mà ngay cả thân thể đều bị đốt trọi rồi, muốn biết cái này Chu Vi thế nhưng mà chơi hỏa người trong nề. Chu thiếu gia, ngươi làm sao vậy? Hắc Thủy Môn trưởng lão rất rõ ràng Chu Vĩ hậu trưởng. Lập tức không dám kinh thường, trực tiếp xông đi lên nâng dậy đến Chu Vĩ, mặt mũi tràn đầy khó hiểu, chẳng lẽ Tinh Huyên thiết thắp bên trong xuất hiện biến hóa cực lớn, làm cho Chu Vĩ gặp phải cái gì địch nhân cường đại không thành? Ta! Hoa! Chu Vĩ nghĩ tới chính mình bị Trần Vũ lừa gạt, nếu là hắn sớm chút bóp nát lại bài, căn bản không có khả năng rơi cho tới bây giờ kết cục, gấp hỏa công tâm, càng là một ngụm máu tươi phun ra ra, cả người trực tiếp ngất đi. Không tốt, bị thương quá nghiêm trọng, ta muốn tranh thủ thời gian dẫn hắn trở về Hắc thủy môn, nếu không truy cứu tới có thể không ổn. bản cảnh trung kỳ Hắc thủy môn trưởng lão, ôm Chu Vĩ thân hình, Hướng phía hạt thủy môn cho địa phương chạy vội mà đi. "Ơ, đây không phải Hầu Ngưu sư hay sao? Ngươi như thế nào còn đứng ở chỗ này? Chánở dê lẽ lại là ngươi muốn trợ giúp sư đệ của ngươi báo thủ, hay là ngươi muốn cướp lấy của ta Thiểm Điện Lôi Hổ?" Trần Vũ quay đầu, nhìn về phía mặt mũi tràn đầy hoảng sợ Hầu Ngưu. Hầu Ngưu giờ phút này ở đâu còn dám nhớ thương Thiểm Điện Lôi Hổ, không nói Trần Vũ thực lực hắn căn bản sợ không, rõ, coi như là biết rõ Trần Vũ không phải là đối thủ của hắn, hắn cũng không có khả năng tìm Trần Vũ phiền toái, thằng này tính cách khủng bố như thế, nói không nhất định tâm tình không tốt, Thiểm Điện Lôi Hổ sẽ thật sự tìm phiền cho mình. Ừ, Trần Vũ" ra cho ngươi hùng hăng cản quấy một thời gian ngắn, chu sư đệ ra ra chính là niết bàn cảnh hậu kỳ đỉnh phong cường giả, ngươi sẽ chết vô cùng thảm. Hầu Như mới vừa vặn nói xong, sợ Trần Vũ lợi dụng thiểm điện lôi hổ đối phó hắn, trực tiếp bóp nát lệnh bài, tựu biến mất tại tinh huyễn thiết tháp tầng thứ 8. Cái này Trần Vũ đến từ ở đâu, không biết hắn là cái nào thế lực lớn đệ tử, vờn y mà tiên phu cùng bố như thế. Một chỗ võ cảnh hậu kỳ phong tu vi võ giả, chăm, chăm vào Trần Vũ, mặt mũi tràn đầy đều là kinh ngạc. Muốn biết Trần Vũ thế, nhưng mà cảnh tiền kỳ phong tu vi, nếu tu vi của hắn tăng lên tới cảnh hậu kỳ đỉnh phong, hoặc là võ cảnh đại viên mãn, Đây không phải là nói hắn có thể chiến đấu niết bàn cảnh cường giả. Nghĩ tới đây hắn cũng không dám đón lấy số muốn, thiên tài như vậy thật sự là quá kinh khủng, cũng là nhịn không được cảm thấy may mắn, khá tốt trêu chọc Trần Vũ chính là hầu như cùng Chu Vĩ, cũng không phải hắn, bị như vậy một thiên tài nhớ thương, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Võ cảnh tiền kỳ đỉnh phong lĩnh ngộ đến đao cảnh tồn tại, hơn nữa ta có thể có cảm nhận được đao của hắn cảnh rất cường, chỉ sợ một lần nữa cho hắn một thời gian ngắn, thiên hoa vực đạt trình độ cao nhất thiên tài tiểu có tên của hắn, lại là một chỗ võ cảnh hậu kỳ phong võ giả, hắn đã từng tự mình cảm thụ qua lĩnh đến đao cảnh võ giả khủng bố. Cho nên hắn biết rõ, Trần Vũ thành tựu tương lai tuyệt đối là bất khả hạn lượng, đấy. Hắc hắc, các vị chó hay cũng thấy không sai biệt lắm, phải hay là không cũng có thể đã đi ra, tại hạ mục tiêu thế nhưng mà tầng thứ 9, nếu có người nguyện ý mà nói, có thể cùng một chỗ đích nữ lưu mà tính, độc ác bảy vương phi. Trần Vũ nhìn về phía trung quanh vây xem hơn 10 cá nhân, hắn biết rõ những người này khẳng định bị chính mình bại ra thực lực chấn nhiếp, cũng không dám đối với tự mình ra tay. Thế nhưng mà hắn bây giờ có được hỏa viêm tinh, có thể đột phá đến võ cảnh kỳ tu vi, hắn cũng không muốn muốn người chung quanh ở chỗ này vây xem. Ha ha. Trần huynh đệ thật biết chê cười lời nói, chúng ta vậy thì ly khai. Vậy thì ly khai. Trung quanh hơn 10 cá nhân một loạt mà tán, biến mất tại Tinh Huyễn Thiết Tháp tầng thứ 8. Ba ba. Mã Hàn Tam tục tầng trên khuôn mặt mang theo tán thưởng thân sắc, hắn chảo lấy trong tay mặt cái kia lợi dụng biển sâu hàn thiết chế tạo mà thành đại đao, cái này trôi đại đao dĩ nhiên là địa cấp hạ phẩm linh minh. Trọng yếu nhất là cái này trôi đại đao, chỉ sợ có 5000 cân sức nặng, cũng không biết thằng này cứ như vậy một mực khiêng trên bả vai lên, có thể hay không cảm thấy mệt mỏi. Tiểu huynh đệ, không biết ngươi là bạo đao môn cái nào thái thượng trưởng lão đệ tử? gia như thế nào chưa từng có trông thấy qua ngươi, cảm giác rất là mặt. Mã Hán Tam trầm trọng tục tăng giọng vang lên. Chân Vũ nhìn về phía Mã Hán Tam, thằng này vừa rồi mở miệng trợ giúp chính mình, nhưng lại đối với Hồ Nưu Độc Thủ, khí tức trên thân cũng thật không đơn giản, chỉ sợ sẽ không so vừa rồi Hồ Nưu yếu. Đa tạ các hạ vừa rồi mở miệng tương trợ, tại hạ cũng không phải bạo đạo môn đệ tử, vô danh tán tu một cái. Chân Vũ đối với Mã Hán Tam ngược lại là không ghét. Các hạ không muốn nói coi như xong, tại hạ Mã Hán Tam, rất nhiều người đều gọi hô ta tiên Ta chính là bạo đạo môn đệ tử Hải Tâm, đối với pháp của ngươi rất cảm thấy hứng thú. Mã Hãn Tam chầm chậm vào Trần Vũ, cái kia cường tráng dáng người, loan phó để lộ ra một cỗ chiến đấu khí thế, trên bờ vai mấy ngàn cân đại đao, cũng tản mát ra hào quang. Nếu như các hạ nhìn đến khởi ta Mã Hãn Tam, tương lai nếu là gặp phải, chắc chắn toàn lực một trận chiến. Mã Hãn Tam hôm nay cũng không muốn cùng Trần Vũ độc thủ. Hắn cảm giác mình chính là võ cảnh đại viên Mãn Tu Vi, chỉ thiếu chút nữa có thể bước vào võ cảnh đại viên Mãn Đỉnh Phong, cùng Trần Vũ chiến đấu rất là chiếm tiện nghi. Tương lai nhất định phục đổi. Trần Vũ cũng rất muốn muốn lãnh giáo một chút Mã Hãn Tam pháp, muốn biết hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy người, đem một thanh chế tạo dày như vậy chọc. Ngươi muốn đi tầng thứ 9, chỉ sợ còn cần tăng lên một thời gian ngắn, xin thứ cho tại hạ nói thẳng, tầng thứ 9 nguy hiểm vô cùng, chỗ đó tụ tập đều là bạo loạn chi địa đạt trình độ cao nhất thiên tài, bọn hắn coi như là một đạo chiến đấu hình chiếu, cũng rất dễ dàng xác nhân, hi vọng ngươi tự giải quyết cho tốt." Mã Hàn Tam nói xong, khiêng trên bờ vai trầm trọng đại đao, bộc nát trong tay lệnh bài, trực tiếp biến mất tại Tinh Huyễn Thiết Tháp tầng thứ 8 bên trong. Bọn hắn rất cường sao? Ta muốn đúng là mạnh nhất đối thủ." Trần Vũ nhìn xem Thiết Tháp tầng thứ 8 xa xa tầng thứ 9 cửa vào. Hai mắt đều là bằng bạc chiến ý bất quá tại bước vào Tinh Huyễn Tiết Tháp tầng thứ 9 trước kia, ta muốn trước lợi dụng Hỏa Viêm Tinh đem tu vi tăng lên tới võ cảnh trung kỳ, nếu không gặp phải một ít đỉnh phong cường giả, thật đúng là rất có thể bị thua. Bạch hổ, chúng ta đi." Trần Vũ một bước đạp vào Bạch hổ phía sau lưng, lang da vẹo một tiếng lẹn đến Trần Vũ trên bờ vai, một người hai thú tiểu hướng phía Tinh Huyễn Tiết Tháp tầng thứ 9 cửa vào đi đến. Kẻ này đạo cảnh rất thượng, tương lai nhất định là một cái kinh địch. Trần Vũ nhưng lại không biết, tại hắn rời đi về sau, một đạo hình chiếu xuất hiện ra tại đó, hai mắt ánh mắt lập lẻ. Nếu như Mã Tam còn ở đó, nhất định nhận thức người này hắn đều là bạo đao môn bài danh thứ 2 đệ tử tận lực, chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện, chương 778, tinh nguyên tiếc tháp tầng thứ 9. Ầm ầm. Tinh nguyên tiếc tháp, vạn chúng chú mục. Hai mắt đều chằm chằm vào trên bầu trời đạo kia màu trắng bạc lôi điện, bọn hắn đều minh bạch cái này ý vị như thế nào, đã có 2 năm thời gian không có đã xuất hiện tình huống như vậy. Lúc cách 2 năm, rõ ràng lần nữa có người xâm nhập tầng thứ 9, không biết xâm nhập tầng thứ 9 chính là ai. Là tam đại thế lực đấy sao? Có phải đến từ thiên hoa vực Một chỗ vo cảnh hậu kỳ đỉnh phong giả, hắn là bạo đao môn tử hệ tâm. Thần sâu biết do muốn đi vào tầng thứ 9 khó khăn. Mượn cái kia Vạn Trượng Lôi Đình mà nói, người bình thường tới gần cũng sẽ chết, chớ nói chi là còn muốn xuyên việt Vạn Trượng Lôi Đình, mới có thể chính thức đến tầng thứ 9 cửa vào. Rốt cuộc là ai xâm nhập Tinh Huyễn Tiết Tháp tầng thứ 9, ta nghe nói phẩm là xâm nhập Tinh Huyễn Tiết Tháp tầng thứ 9 người, tương lai cũng rất có thể trở thành thiên võ cường giả. Không biết người này có thể hay không đánh vỡ Tinh Huyễn Tiết Tháp tầng thứ 9 khảo nghiệm, trở thành từ trước tới nay cái thứ nhất phá tan Tinh Huyễn Tiết Tháp tầng thứ Ta nghe nói nếu là có thể trải qua tầng thứ 9 nghiệm, có thể đạt được một trọng đại bảo vật, cũng không biết đồn đại có phải thật vậy hay không. Mắt thấy Tinh Huyễn Thiết Tháp phát ra dị tượng, rất nhiều muốn lưu lạc Tinh Huyễn Thiết Tháp mọi người là nhiệt huyết sôi trào, vô số người đều chầm chậm vào Tinh Huyễn Thiết Tháp tầng thứ 9, đều mơ tưởng nhìn xem người này là ai. Muốn biết nhưng phẩm là theo tầng thứ 9 đi ra nhân vật, hôm nay đều là bạo loạn chi địa chính thức nhân vật tiêu tài, càng là tam đại thế lực toàn lực bồi dưỡng tồn tại. Tiểu ngay cả hôm nay công nhận bạo loạn chi địa đệ nhất cường giả Tử Quân, Thiên Hoa vực đệ nhất đạo các hạ, cũng là đã từng theo Tinh Huyễn Thiết Tháp thứ 9 đi ra nhân vật, tài như vậy nhân vật ai cũng rất quan tâm. Ồ. Kim Hồng lấy trong tay mặt cảm Nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, mặt mũi tràn đầy đều là run rẩy, miệng càng là sâu sắc mở ra, hai mắt đều là không thể tin, cảm xúc cực kỳ của quái. Điều này sao có thể? Bách tiếp cảnh đại viên mãn xâm nhập đến Tinh Huyễn Tiết Tháp tầng thứ 9. Kim Hồng vốn cho rằng tầng thứ 8 cựu là Trần Vũ cư hạ, hơn nữa hắn kết luận Trần Vũ không có khả năng lại tiến lên, nhất là hắn biết rõ muốn vượt qua tầng thứ 8 vạn trượng lối đỉnh, đến cùng có nhiều khó khăn, đến cùng Trần Vũ là làm sao làm được. Từ quân các hạ, theo ý kiến của ngươi, là ai có năng lực như thế xâm nhập Tinh thiết thứ 9? Du nhìn xem Tinh thiết thứ 9, Nhưng phẩm là tại Tinh Huyễn Tiết Tháp xâm nhập qua tầng thứ 9 người, hôm nay đều là bạo loạn chi địa đạt trình độ cao nhất nhân vật tiên tài, trong đó 80% mọi người là hôm nay bạo loạn chi địa đạt trình độ cao nhất tồn tại, hắn Du Đại Nam đã từng cũng là tiến vào qua tầng thứ 9 ấy. Chẳng lẽ là hắn? Từ quân cái thứ nhất nghĩ đến chính là Trần Vũ, dù sao căn cứ Kim Hồng báo cáo, Trần Vũ đã đạt tới tầng thứ 8. Thế nhưng mà ý nghĩ này lập tức đã bị Từ Quân không nhận chối bỏ rồi, hắn từng tại Vạn Trượng Lôi Đình bên trong lĩnh ngộ đến Lôi Đình ý cảnh, hắn biết rõ Vạn Trượng Lôi Đình cũng bố, nếu như Trần Vũ tu vi tất nhiên võ cảnh hậu kỳ phong thậm chí là võ cảnh đại viên mãn, có lẽ thật đúng là có có khả năng. Có thể Trần Vũ tiến vào Tinh Huyễn Tiết Tháp trước kia bất quá là bách kiếp cảnh đại viên mãn tu vi, nếu tính toán hắn tại Tinh Huyễn Tiết Tháp bên trong có rất lớn cơ duyên, cũng không quá đáng tất nhiên võ cảnh tiền kỳ tu vi, căn bản không có khả năng vượt qua vạn trượng lôi đỉnh tu đạo đô thì đi. Thứ quân các hạ nói tới ai? Dù đại nam nghe thấy từ quân như vậy lẩm bẩm lầu bầu, lập tức có chút tò mò hỏi thăm về ra, muốn biết nếu như người này không phải những thế lực lớn khác tiên tài đệ tử, như vậy nhất định cần phải hiện tại chặn đường xuống, muốn hết mọi biện pháp đem đối phương kéo vào bạo đàm không thể nào là hắn. Có lẽ là một người khác hoàn toàn a. Từ Quân cũng không dám cùng Du Đại Nam nói, lập tức ha ha cười cười, không cho là đúng. Nào biết được với lúc đó, Kim Hồng cầm lấy lại bài, mặt mũi tràn đầy run rẩy, thanh âm đều trở nên lay động, Từ Quân các hạ, môn chủ các hạ, thiên tài a, thiên tài a. Tuyệt thế thiên tài a. Du Đại Nam nhìn xem Kim Hồng như thế thất thố, có chút bó tay, muốn biết Kim Hồng thế nhưng mà niết bàn cảnh hậu kỳ đỉnh phong tu vi, như thế nào sẽ như thế táo bạo đâu này. Trần Vũ thật sự tiến vào đến tầng thứ 9. Từ Quân nhìn xem Kim Hồng trong tay lại bài, xác thực là Trần Vũ lại bài, cảm ứng được trong đó khí tức đúng là Trần Vũ. Hơn nữa ngay tại Tinh Huyễn thiết Tháp tầng thứ 9. Các người nói, xâm nhập tầng thứ 9 chính là Trần Vũ, chính là cái Bách Kiếp cảnh đại viên mãn tiểu tử. Dù đại nham chỉ cảm thấy chính mình nhận thức hoàn toàn bị phá vỡ, lập tức tranh thủ thời gian không nhận chối bỏ nói, điều đó không có khả năng, căn bản không có khả năng, Bách Kiếp cảnh đại viên mãn không có khả năng vượt qua vạn trượng lô đỉnh. Ha ha ha. Từ Quân đột nhiên ngửa mặt lên trời cười ha hả, hắn biết rõ cũng không phải Bách Kiếp cảnh đại viên mãn tu vi không có khả năng vượt qua vạn trượng lô đỉnh, mà là tất cả mọi người khinh thường cái này bất quá 20 tuổi thanh niên. Nhất định là hắn, quả nhiên là hắn có trách hắn có thể như thế khí phách, một nguồn tiểu đáp ứng lưu lạc tinh huyễn thiết tháp, lưu lạc bạo loạn tinh chẳng, có thể giới tóc phát hạ thiên địa lời thề người quả nhiên bất tưởng, ta tử quân có thể hay không vượt qua thiên võ, có lẽ ngay tại kẻ này trên người. Tử quân lời nói lại để cho Du đại nam các loại người chung quanh đều là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, muốn biết tử quân thế nhưng mà thiên hoa vừa công nhận nhất có cơ hội, bước vào thiên võ số ít mấy người một trong, không thể tưởng được hắn hôm nay vợ ơ im mà cảm giác mình bước vào thiên võ cơ hội tại Trần Vũ trên người, tại một cái bạch kiếp cảnh thanh niên trên người, cái này là cao bậc nào đánh giá? Chỉ sợ nếu thiên hoa vực cái kia chút ít đạt trình độ cao nhất Cường giả, nếu biết rõ, nhất. Định sẽ chấn động. Không tốt. Du Đại Nam đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhìn về phía bên người Kim Hồng, nói, Kim trưởng Lão, lập tức phong tỏa Trần Vũ xâm nhập tinh huyễn thiết tháp tầng thứ 9 tin tức, nếu không chỉ sợ sẽ có vô số thế lực lớn muốn tới cùng chúng ta tranh đoạn như thế thiên tài. Cuối cùng là đến tinh huyễn thiết tháp tầng thứ 9, không thể tưởng được vượt qua vạn trượng lôi đỉnh, vợ ơ mà còn muốn kinh nghiệm núi đao biệt lửa. Thật sự là trời xanh không phụ khổ tâm nhân, cái này Tinh Huyễn Thiết Tháp tầng thứ 9 linh lực nồng đậm trình độ hoàn toàn là tầng thứ 8 mấy chục lần, quả thực giống như là trạng thái dịch linh lực đồng dạng. Trần Vũ trải qua vạn trượng lôi đỉnh, sinh sinh đem tu vi đột phá đến võ cảnh trung kỳ, cuối cùng là vượt qua đến Tinh Huyễn Thiết Tháp tầng thứ 9, hôm nay cảm giác được sảng khoái tinh thần. Chủ nhân, thật là nguy hiểm a ta, vừa rồi đuổi theo chúng ta thế nhưng mà lục cấp yêu thú, Cổn ra Hắc Lang, thiếu chút nữa tiểu biến thành hắn đồ ăn. Bạch Hồ hai mắt đều là sợ hãi. Nếu là hắn khôi phục đến toàn thịnh thời kỳ, tự nhiên là không ý kỵ cái kia cái gọi là Cổn Gia Lang. Thế nhưng mà hắn hiện tại mới chỉ là tương đương với rất bình thường lục cấp yêu thú, đều do chết tiệt nọ u minh nghịch khí. Trần Vũ mình cũng là lòng còn sợ hãi, không thể tưởng được tầng thứ 9 cửa vào thậm chí có lục cấp yêu thú, đây chính là tương đương với niết bàn cảnh trung kỳ cùng cường giả Lang. "Chủ nhân, người đó là cái gì hỏa diễm, thậm chí ngay cả lục cấp yêu thú đều như vậy sợ hãi." Bạch Hồ không biết Trần Vũ dùng để đối phó cùng giả hát Lang hỏa diễm là vật gì, lại biết ngọn lửa kia thật sự rất khủng bố, vừa mà có thể đốt cháy hết hảy, mà ngay cả không gian đều bị hủy. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư Viện. Chương 779, Lý Khung Thiên Điệu Kỳ Hỏa, Tử La Lan Đú Diễm. Lúc này đây thật đúng là may mắn mà có Tử La Lan Đú Diễm, bằng không mà nói cùng Giã Hắc Lang rất có thể đối với Trần Vũ tạo thành nguy hiểm, muốn biết tại Tinh Huyền Tiết Tháp bên trong, lão tôn có thể thì không cách nào đi ra đấy. Liệt Diễm phần Thiên Bí Quyết uy lực quả nhiên bất thường, chỉ có điều tiêu hao cũng là vô cùng nghiêm trọng, ta thi triển xuất Liệt Diễm phần Thiên Bí Quyết về sau, trực tiếp hư thoát. Trần Vũ lợi dụng Bạch Hổ kéo dài ở Cổn cuối cùng công tác chuẩn bị xuất Bí Quyết, trực tiếp đem Cổn Giã Hắc Lang đốt cháy hầu như không còn, hài không còn. Tiểu tử, ngươi còn chưa đủ Ngươi lần này vận dụng thế nhưng mà Tử La Lan Đú Diễm Bổn Nguyên Chi Hỏa, nếu không phải linh hồn của ngươi lực lượng đầy đủ cường đại, Tử La Lan Đú Diễm cắn trả chi lực, đầy đủ đem ngươi đều đốt cháy hầu như không còn, tiểu tử ngươi cũng thật sự là quá điên cuồng, dám ở võ cảnh trung kỳ tu vi vận dụng Tử La Lan Đú Diễm Bổn Nguyên Chi Hỏa. Mà ngay cả thôn thiên ấn bên trong lão thôn đều cảm giác được kinh hồn táng đảm, hắn cũng lạ là, là Trần Vũ linh hồn lực rung động, lại có thể tại cuối cùng thời khắc mị nguy cơ, điều khiển la hòa, mà ngay hắn đều không nghĩ tới. Trần Vũ kỳ trong nội tâm vô cùng rõ ràng, Lúc này đây thật sự xem như tìm được đường sống trong chỗ chết, nhất là cuối cùng hắn thi triển xuất liệt diễm phần thiên bí quyết một khắc này. Bất quá lúc này đây chiến đấu cũng làm cho hắn hiểu được, liệt diễm phần thiên bí quyết toàn lực thi triển đi ra sắc thực rất cường đại, điều kiện tiên quyết là muốn vì chính mình tìm tốt đường lui, nếu không thi triển xong liệt diễm phần thiên bí quyết, hắn cũng chỉ có thể có mặt người chém giết. Ân, trước tìm một chỗ, cực kỳ đem tu vi củng cố củng cố, cũng không biết tinh huyễn thiết tháp tầng thứ 9 có cái gì cường giả, hoặc là sẽ có cái gì khảo nghiệm. Thời gian rãi đi qua, Trần Vũ cảm giác được toàn thân linh lực đã đạt tới báo hỏa cho dù tinh huyễn thiết tháp tầng thứ 9 linh lực như thế nồng đậm, đối với hắn cũng khởi không đến bao nhiêu tác dụng, cũng là thời điểm cực kỳ tại tinh huyễn thiết tháp tầng thứ 9 dạo chơi. Không gì hơn cái này, nồng đậm linh lực cũng thật sự là không thể, trong khoảng thời gian ngắn, tu vi của ta chỉ thiếu một ít có thể tái tiến một bước, bước vào võ cảnh trung kỳ đỉnh phong. Trần Vũ cảm giác được toàn thân cực nóng hỏa linh lực, từ La Lando Diễm còn đang không ngừng trợ giúp Trần Vũ rèn luyện toàn thân linh lực. Về phần trong thân thể của hắn hỗn độn lực, số lượng cũng đã có rất nhiều, đương nhiên hắn hiện tại muốn động dụng hỗn độn lực, vẫn có rất lớn độ khó. Cái này thiết tháp 9 cảm giác diện tích rất nhỏ, cũng không phải rất lớn, đây là chuyện gì xảy ra? Trần Vũ theo Tinh Huyễn Tiết Tháp tầng thứ nhất đến tầng thứ 8, trong đó diện tích đều là rộng lớn vô cùng, cũng chỉ có cái này tầng thứ 9, cho cảm giác của hắn tựu là rất nhỏ, tựa hồ gần kề dùng một hai canh giờ tựu có thể xuyên qua hoàn tất. Hơn nữa quan trọng nhất là Tinh Huyễn thiết Tháp tầng thứ 9, tựa hồ không có cái gì, chống chân cảm giác cũng cũng chỉ có linh lực vô cùng nồng đậm. Ồ, không có lẽ à, nếu như tầng thứ 9 gần kề chỉ là linh lực đậm, cái còn không bằng một cái tụ linh trận. Chân Vũ lộ ra có chút thất vọng. Hắn muốn cho rằng Tinh thiết Tháp tầng thứ 9 co như là không có gì thời kỳ viễn cổ bảo vật, đến thiếu một ít thiên tài địa bảo cũng có thể có. Huống hồ hắn còn trông cậy vào tìm được một ít cực phẩm tài liệu, đem hư kiếm phẩm chất tăng lên tới địa cấp, có thể cùng ngậm vết đao so sánh. Huống hồ hắn hiện tại sử dụng hư kiếm thật sự phát huy không xuất hắn bản thân chính thức kiếm pháp thực lực sở lưu hương từng ôn luyện tụ đều có thể hăng hóa. Có chút ý tứ, võ cảnh trung kỳ tu vi, có thể đến tinh huyền thiết tháp tầng thứ 9. Chắc hẳn khí của ngươi khẳng định rất nghịch Ngay tại Trần Vũ cho rằng không có khi có người, một người mặc áo trắng thanh niên, nhìn về phía trên thoáng lộ ra ánh tuấn tiêu sái. Trên người một cỗ nhàn nhạt, nhạt ý vị phát ra, giống như là một thanh phiêu nhiên kiếm đứng ở đó ở bên trong. Trần Vũ bên thai chuyển đến đạo này thanh âm, men theo ánh mắt nhìn đi, hắn lần thứ nhất bắt đầu sinh một loại cảm giác nguy cơ. Nay áo trắng thanh niên cho hắn cảm giác đầu tiên, tựu là người này rất cường. Bất quá đáng tiếc, vẫn may của ngươi cuối cùng là muốn đến nơi đầy chung kết. Áo trắng thanh niên trong hai mắt toát ra khinh thường cùng cuồng ngạo, chính như hắn đang nói đồng dạng, ở trong mắt hắn xem ra Trần Vũ tiểu là vận khí rất tốt mà thôi, nếu không võ cảnh kỳ tu vi, coi như là chấp cánh cũng căn bản không có khả năng đến Tinh Huyễn Thiết Tháp tầng thứ 9. Trần Vũ ngược lại là thoảng, ván nhíu lại lông mày, áo trắng thanh niên thực lực sắc thực rất tượng, thế nhưng mà hắn Trần Vũ cũng không phải ăn chay đấy, đối phương như thế cao cao tại thượng cảm giác, làm cho hắn rất khó chịu. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Ngươi nói chung kết tiểu vũ chung kết sao? Chẳng lẽ ngươi là tinh huyễn tiết tháp người khống chế? Trần Vũ không chút nào cho đối phương mặt mũi, nữ khí âm vang hữu lực. Nào biết được áo trắng thanh niên nghe thấy Trần Vũ như thế nội chửi mình, cũng là không phẫn nộ, trong mắt hắn Trần Vũ chính là một cái người chết, ngươi đi cùng một người chết bực bội, cái kia làm mình không nghĩ ra. Đã ngươi đã xem như một người chết, ta đây tiểu cho ngươi cái chết minh bạch một ít. Áo trắng thanh niên vươn tay, Tại cổ áo của mình phía trên sửa sang lại một phen, mang trên mặt phiên rồi công tử dáng tươi cười. Tự giới thiệu thoáng một phát, tại Hạ Lý khung, đến từ Chính Huyền Diệt Tông, chính là Huyền Diệt Tông thứ hai đại đệ tử, càng là hôm nay bạo loạn chi điệu top 10 thiên tài trong bài danh đệ tam. Lý khung phối hợp giới thiệu chính mình về sau, căn bản không có đi hỏi thăm Trần Vũ danh tự ý tứ, dù sao ở trong mắt hắn xem ra Trần Vũ chính là một cái người chết. Lý khung mắt thấy Trần Vũ mặt không biểu tình đứng ở nơi đó, vờ im mà thở hắn cảm thấy khẳng định là của mình tên tuổi có chút dọa thanh niên trước mặt cười nhạt một tiếng, nói: "Ngươi cũng không cần quá để ý, ta biết rõ ta tại bạo loạn chi địa thanh danh rất lớn, bất quá hôm nay ngươi muốn chết ở dưới kiếm của ta, coi như là vinh hạnh của ngươi, chắc hẳn ngươi hẳn là nghe qua tên của ta a." Trần Vũ thiếu chút nữa không có nổ ra, trong thiên địa thậm chí có như thế tự phụ tự ngạo chi nhân, lạnh lùng nói: "Lý Khung là ai, ta như thế nào cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, danh khí thật sự rất lớn sao?" "Giống." Bạch hổ đứng tại Trần Vũ bên người, phát ra gầm lên giận dữ, trên người lục cấp yêu thú khí tức bạo phát đi ra, hai mắt ánh mắt sáng quắc trừng mắt đối diện Lý Khung. Lý Khung sắc mặt âm trầm, Hắn không thể tưởng được thanh niên trước mặt cũng dám như thế ngỗ nghịch chính mình, chẳng lẽ hắn thực cho rằng bằng vào lục cấp yêu thú mình chính là vô địch đấy sao? Tiểu tử, ngươi thực nghĩ đến ngươi có được một cái lục cấp yêu thú có thể vô địch sao? Ta cho ngươi biết, tại Tinh Huyễn thiết Tháp tầng thứ 9, cuối cùng khảo nghiệm căn bản không được vận dụng ngoại lực, nếu không ngươi sẽ bị Tinh Huyễn thiết Tháp trực tiếp trấn áp. Lý khung nếu như bản thể ở chỗ này, hắn tự nhiên không thế nào sợ hãi bị thương tiệm điện lôi hồ. Thế nhưng mà hôm nay hắn chỉ là từng tại Tinh Huyễn Tiết Tháp chiến đấu một đạo hình chiếu, nếu là tiệm điện lôi hồ thật sự toàn lực xuất thủ, hắn căn bản không có bất cứ cơ hội nào. Đối phó ngớ như vậy tự cho là đúng phế vật, căn bản không cần vận dụng hắn, một mình ta là đủ." Trần Vũ trên người cực nóng khí lãng lăn mình lên. Lý Cung không thể tưởng được Trần Vũ vừa im mà còn dám dẫn đầu đối với chính mình độc thủ, lập tức ha ha cười cười, "Tốt, có chút dũng khí, bất quá ngươi sẽ vì dũng khí của ngươi cảm thấy hối hận." Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư Viện. Chương 780: Thư ảo kiếm cảnh. Vèo. Lý Cung hai tay vùng vậy mà bắt đầu, trên tay phải một đạo kiếm quang lập tức phóng lên trời, khủng bố khí thế như là vô số sóng biển lăn mình, chúng quanh linh lực cũng là nhao bắt đầu khởi động lên. Địa cấp trung phẩm linh binh. Trần Vũ cảm thụ được lý khung trong tay trôi này màu trắng bạc trường kiếm phi tức, sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến hóa, muốn biết địa cấp trung phẩm linh binh tuy nhiên cũng không phải rất chân quý, có thể đó là đối với niết bàn cảnh cường giả mà nói. Đối với vau cảnh tù vi võ giả mà nói, coi như là địa cấp hạ phẩm linh binh đều rất chân quý rồi, hắn không nghĩ tới cái này lý khung rõ ràng như vậy như. Đúng vậy, coi như ngươi có chút kiến thức, rõ ràng biết rõ ta trôi kiếm này là địa cấp trung phẩm linh binh. Lý khung chảo lấy trong tay mặt hư kiếm trên mặt treo nhàn nhạt dáng tươi cười, trong tươi cười tất cả đều là đối với Trần Vũ khinh thường. Dứt ta chịu cho chết cái minh bạch. Ta chui kiếm nổi tên viết, bỡn lên sắc kiếm, một kiếm chém nhúng ra, như là vạn trượng bợ lần sắt hàng lâm thiên địa, băng phong thiên lý. Lý khung trên người một cố lạnh như băng khí tức dần dần hiện ra ra, cả người cũng ở thời điểm này trở nên phi hốt ma bắt đầu, dĩ nhiên là vô cảnh đại viên mãn tu vi. Thế nhưng mà Trần Vũ theo Lý khung trên người cảm nhận được khí tức, xa xa so đội rét ngó của hắn sát thú quỷ cùng huyền quỷ đều muốn cứng hãn, quan trọng nhất là Lý khung trên người cái kia cổ kinh khủng kiếm cảnh, như mộng như ảo. Ngoại trừ từ quân bên ngoài, đây là Trần Vũ lần thứ nhất tại thiên hoa vực gặp phải, cũng là lĩnh ngộ đến kiếm cảnh giả, hơn nữa cái này Lý khung kiếm cảnh còn không đơn giản. Tiểu tử, ta xem ngươi dũng khí có thể khen, của ta bợ lẫy sắt dưới thân kiếm, chưa bao giờ giết vô danh chi nhân, lưu lại tên của ngươi cùng dị ngôn, chuẩn bị chịu chết đi. Lý Cung trong hai mắt như là kiếm quang lập lòe, phản phất một thanh lợi kiếm muốn theo trong tầm mắt của hắn xuyên phá đi ra, khiếp người tâm hồn. Trần Vũ lơ đến mà nói, và ngươi còn chưa có tư cách giết ta, bất quá ta nói cho tên của ta cho ngươi, cũng tốt cho ngươi biết là thua ở ai, tương lai coi như là có cơ hội tới tìm ta báo thủ. "Hử, ngươi muốn chết?" Lý Cung là nhân vật bậc nào, coi như là một ít nhất bản cảnh cường giả cũng muốn cho hắn 3 phần mặt mũi. Hắn lại không nghĩ rằng Trần Vũ so với hắn còn muốn cuồng vọng, hắn thật sự không biết Trần Vũ cuồng vọng muốn liếng đến từ chính ở đâu. Tại hạ Trần Vũ, vô danh tán tu một cái. Mọi người cực kỳ nhớ rõ ràng nếu không tương lai người bản thể khó tìm ta. Trần Vũ trên người bảng bạc hỏa thuộc tính linh lực lưu độc lên. Hắn cũng không có chuẩn bị thi triển kiếm pháp, hắn muốn cực kỳ thử một lần chính mình hôm nay đao pháp đến cùng đến cỡ nào cường hãn, hắn cũng muốn thử một lần hắn tự nghĩ ra chiêu thức dũng dạ vô địch uy lực. Tốt, rất tốt, ta sẽ cho ngươi biết người chọc giận ta là không có kết cục đấy. Lý khung trên người một cỗ quỷ dị ý cảnh lan tràn đi ra, chung quanh núi non sông ngòi Đơn thứ 9 cũng gian, giống như đều toàn bộ biến thành báo tuyết, vô cùng vô tận báo tuyết tại trên bầu trời tùy ý rơi lả tả, trong đó ẩn chứa hủy diệt hết thảy kiếm cảnh. Cảm nhận được kinh khủng kia khí thức, Trần Vũ cũng không khỏi không cảm thán, kẻ này xác thực có tư cách tiêu ngạo. Không bố như thế khí thế, đã không kém gì chút nào một ít bình thường vô cảnh đại viên mãn đỉnh phong cường giả. Trần Vũ, hôm nay tiểu là tử kỳ của ngươi, ngươi lâm vào của ta hư hào kiếm cảnh bên trong, ngươi còn muốn đi ra, quả thực là nói chuyện hoang đường viển Lý Khung chảo lấy trong tay mặt bợ lần sắc kiếm, một kiếm cứ như vậy hướng phía Trần Vũ chạm rơi xuống, không gian tại kiếm hai bên đều bị áp lên tiên cấp trung phẩm võ kỹ, Tuyết Vũ Huyễn Kiếm muốn cự có chuyện như vậy. Lý Khung Thi triển ra một kiếm này, tựa là ẩn chứa hắn hư ảo kiếm cảnh kiếm pháp, chính là Huyễn Diệt tông thiên cấp trung phẩm kiếm pháp, đã từng giết chết qua vô cảnh đại viên mãn đỉnh phong cường giả, hắn tin tưởng chính mình một kiếm xuống, Trần Vũ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trần Vũ không có bất kỳ do dự, hét lớn một tiếng, tới tốt. Cả người trên người khủng bố khí thế lan tràn đi ra, đúng là hắn lĩnh ngộ đao cảnh. Đao cảnh. người rõ ràng lĩnh đến đạo cảnh. Lý Khung cảm nhận được Trần Vũ trên người truyền đến cái kia cổ bệ nghệ hết thế, hắn biết đây là cảnh. Giống như có vài loại đạo cảnh Đây là chuyện gì xảy ra? Lý Cung cảm nhận được gần chứa nhanh chi đao cảnh, cô quản đao cảnh, tử vong đao cảnh, còn có lôi đình đao cảnh. Bốn loại đao kính vừa mà toàn bộ dung hợp cùng một chỗ, hắn đột nhiên cười lên ha ha, nói, ha ha ha. Thật sự là buồn cười, ta còn không có nghe nói trong thiên địa có ai có thể đồng thời lĩnh ngộ bốn loại đao kính, ngươi thật sự là không biết tự lượng sức mình. Tham thì tâm đạo lý đều không rõ, khó trách ngươi tu vi thấp như vậy, nhất định là phải chết tại ta được trong tay. Lý Cung đối với Trần Vũ ngộ vài loại cảnh cũng không phải rất để ý, hắn biết rõ tu luyện đao cùng kiếm pháp người, quan trọng nhất là tựu lạ tinh thông chỉ có chính thức làm được nhưng tại tâm, đối với một loại ý cảnh lĩnh ngộ tấu triệt, mới có thể có cơ hội vượt qua đến rất cao cấp độ, nếu không chỉ biết khiến cho tu vi của mình lọt vào đình trệ, thậm chí có khả năng nhập ma, toàn tâm toàn ý muốn tu luyện đạo cảnh, lại không chú trọng bản thân thực lực tăng lên. Hết ngồi đáy giếng, cũng biết tiên điệu to lớn, đại đạo ngàn vạn, trăm sông đổ về một biển, chỉ cần ta có thể có dung hợp ngàn vạn đại đạo, há lại sẽ không rõ trong đó đạo lý. Trần vũ trên người dao cảnh toàn bộ ngưng tụ, khiến cho trung quanh lý khung toàn bộ bị thành Đáng chết, xem ra là ta khinh thường ngươi, bất quá của ta một rưỡi thân kiếm, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lý cũng không hề có bất kỳ trần chừ, hắn vốn tưởng rằng Trần Vũ chỉ là hơi chút lĩnh ngộ đến đao cảnh ra lông, nào biết được Trần Vũ đao cảnh lại có thể giải khai hắn hư ảo kiếm cảnh, hắn nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Chết. Lý cũng không nghĩ tới Trần Vũ sắp chết đến nơi còn dám như thế cùng chính mình nói chuyện, không có bất kỳ do dự, một kiếm trực tiếp chạm rơi xuống lập tức, không gian nắc nẻ, cùng phong gào thét, như là vô số bao tuyết hàng lâm, địa cấp trung phẩm linh binh uy lực quả nhiên rất khủng bố. "Thí tiên đao pháp, đao hà, cho ta hủy diện." Trần Vũ ẩn chứa bốn loại đao đao pháp, sát thực vô cùng bố, nhất là trong tay hắn ẩn huyết đao cũng không yếu, trên đao mặt hảo quang phát ra trận trận tiếng xi, si. xi si âm thanh, Suy. đao kiếm đụng vào nhau lập tức, không gian theo bốn phương tám hướng nứt ấy. Hai đạo thân ảnh đồng thời bay rất ra ngoài, hai người rút lui thời điểm, không gian đều run rẩy không ngừng. Rang rắc. Trần Vũ hai chân rơi vào cả vùng đất mặt, trên mặt đất lập tức tụ vỡ ra một cái khe, hai chân của hắn thật sâu ham xuống dưới đất mặt, cánh tay đều bị chấn được đau nhức. Cái này ly không quả nhiên rất cường hãn. So với việc Trần Vũ kinh ngạc, Lý Khung càng là vạn phần kiếp sợ, hắn vốn cho là hắn một rưỡi kiếm, Trần Vũ hẳn phải chết không thể nghi ngờ, căn bản không thể có thể còn sống sót. Nào biết được Trần Vũ không chỉ không có đã bị bất luận cái gì thương thế, còn đem hắn đồng dạng là đánh bay ra ngoài, nói cách khác hai người chiến đấu mới vừa rồi, hoàn toàn cửu là thế lực ngang nhau tồn tại, coi như là hắn thoáng chiếm cư thượng phòng, cũng là rất đáng thương lưu thế, có thể không đáng kể. Không thể tưởng được thực lực của ngươi mạnh mẽ như vậy, kế tiếp ta cần phải toàn lực ứng phó, ngươi sẽ không còn có bất kỳ cơ hội nào. Lý không biết rõ chính mình vừa rồi một kiếm cũng không có thi triển xuất toàn lực, hắn kế tiếp sẽ không còn có bất luận cái gì lưu thủ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 781, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Nếu như ngươi bạn thể tại nơi này Có lẽ ta hay là sẽ kiêng kỵ ba phần, người bất quá một đạo chiến đấu tăng ảnh, nói những lời này không khỏi có chút tự cao tự đại, sẽ để cho người xem thường đấy. Trần Vũ nhìn xem tràn đầy kiêu ngạo cùng tự phụ Lý Khung, nhìn không được mở miệng công kích mà bắt đầu, hắn thật sự không biết đối phương nói như thế đại thoại dũng khí đến từ chính ở đâu, chẳng lẽ cái này là đối phương tính cách sao? Chính như hắn đang nói đồng dạng, nếu như Lý Khung đứng ở chỗ này chính là hắn bản thể, Tu Vi đặt tới võ cảnh đại viên mãn đình phong, hơn nữa lâm cuộc chiến đấu thay đổi liên tục Hán Trần Vũ nhất định sẽ coi Trường Ưng đối, thậm chí còn có thể muốn thi triển xuất kiểu khiếu toàn thân, mở ra cái thứ 8 khiếu huyết mới có thể cùng Lý Khung đối kháng. Dù sao tại đây Tinh Huyễn Tiết Tháp bên trong, gần như chỉ là một đạo chiến đấu tân ảnh, tối đa phát huy ra bản thể 12 phần 10 sức chiến đấu. Cho nên Trần Vũ cảm thấy lý khung lợi hại cũng không phải trước mặt đạo này hình chiếu, mà là lý khung bản thể. Trần Vũ tương lai tại bạo loạn tri địa gặp phải Lý Khung, nhất định sẽ coi Trường Ưng đối. Người nói không sai, bất quá ta muốn ngươi minh bạch, nếu của ta bản thể ở chỗ này, ngươi liền cùng ta nói chuyện tư cách đều không có. Ngươi cho rằng ta còn có lòng dạ thanh thản cùng ngươi nói nhiều như vậy nói nhảm sao? Phế vật. Lý cũng không thể tưởng được Trần Vũ lớn mật như thế, dám công nhiên khiêu khích chính mình uy nghiêm, hắn hôm nay nhất định phải làm cho Trần Vũ biết do, cũng không phải nương tựa theo vật khí, dựa lấy lục cấp yêu thú sông đến tinh huyền thiết tháp tầng thứ 9, tựa là chân chính thiên tài. Lý Cung lời nói tầm đó, hai đầu lông mày để lộ ra một cô hung quăng, hắn thật là quyết định sẽ đối Trần Vũ hạ tử thủ. Hừ, nếu ta niên kỷ cùng ngươi bình tường cho ta sách giải tư cách đều không có, chớ nói chi là vẫn cùng ta chiến đấu. Trần Vũ lời nói trịch địa hữu thanh, nói năng có khí phách. Ta chưa bao giờ chủ động xâm phạm người khác, nhưng người khác kỵ đến trên đầu của ta đến thời điểm, ta nhất định sẽ không nương tay. Hôm nay ta sẽ đem ngươi đạo này chiến đấu tàn đánh phế ngay lập tức. Ra. Ta càng chờ mong tương lai có thể cùng ngươi bản thể gặp nhau, cho đến lúc đó, ta sẽ để cho ngươi minh mạch, coi như là gặp ngươi bản thể, ngươi cũng không gì hơn cái này mà thôi." Trần Vũ trên người bàng bạc ý chí chiến đấu bạo phát đi ra, toàn thân dao cảnh tràn ngập ra ra, cực nóng khí tức đem chúng quanh bầu trời đều nhuộm thành màu đỏ. "Ta đây liền cho ngươi kiến thức kiến thức cái gì mới là cường chân chính a." Lý Cung Long mày nhíu lại, trên người một cỗ hàn khí lan tràn đi ra, như là báo tuyết Hư ảo kiếm cảnh, vô số bóng kiếm lập lòe, băng hàn báo tuyết như là một thanh trôi lợi kiếm, hướng phía bốn phương tám hướng quét tán, đem Trần Vũ bao khỏa ở trong đó, tùy thời có thể chém giết đối thủ. Chỉ là một lát tầm đó, Trần Vũ toàn thân cực nóng khí tức tựu cảm nhận được vẻ này rét lạnh khí tức, xem ra cái này Lý Không không chỉ lĩnh ngộ đến chính là hư hào kiếm cảnh, hắn còn lợi dụng hư ảo kiếm cảnh dung nhập băng hàn ý cảnh, như thế thiên phú cùng thực lực, cũng khó trách như thế tự phụ, đáng tiếc hắn hôm nay gặp phải chính là Trần Vũ. Báo tuyết giải ra, chỉ là mấy cái thời gian hô hấp, tiểu phiêu hốt ở trăm trượng đó, Tinh Huyễn Tiết tầng thứ 9, đều trở nên mờ trang tố khóa lên. Gió lạnh gào thét, lạnh như băng rét thấu xương, lại để cho người cảm giác được da thịt đau nhất. Mà ngay cả thân là lục cấp yêu thú bảo hộ, cũng ở thời điểm này lui về phía sau tầm hơn 10 trượng khoảng cách, đối với vẻ này lạnh như băng giá thấu xương hàn khí, còn có cái loại này bị vạn kiếm đâm thủ hư ảo kiếm cảnh có chút kiêng kỵ. Tốt nồng đậm hàn khí, đáng tiếc ta Trần Vũ cũng không ý kỵ. Trần Vũ mây trôi nước chảy gõ gõ ống tay áo thượng diện băng tình, trong thân thể tựa la lan đũ diễm độ ấm lan mình mà bắt đầu, hạ toàn thân hóa lưu động. Nguyên bản đóng băng tuyết, tại khắc hỏa tan trở thành hư vô tiếp. Mà Trần Vũ đứng chỗ, Không có chút nào động tác, thực sự không sợ chút nào. Chẳng lẽ cái này là ngươi cái gọi là thiên tài thực lực sao? Tựa hồ cũng không gì hơn cái này a. Trần Vũ lời nói có chút bén nhọn, cảnh này khiến trận mắt há hốc mồm Lý không càng là nổi trận lôi đình. Tốt, rất tốt. Không thể tưởng được ta hay là xem thường ngươi rồi, thực lực của ngươi quả nhiên thật không đơn giản. Vỡ cảnh trung kỳ tu vi, có thể đem toàn thân linh lực chuyển hóa hoàn tất, bất quá rất đáng tiếc, kế tiếp ngươi sẽ không còn có bất kỳ cơ hội nào. Lý cũng không thể tưởng được chính mình hư kiếm cảnh, hơn nữa băng hàn ý cảnh, vờ mà không cách nào động lại Trần Vũ. Trong tay bợ lần sát kiếm thời gian dần qua giơ lên. Xuy, kiếm quang lập lòe, xung kích lấy tinh huyễn thiết tháp tầng thứ 9 cái kia âm u bầu trời. Địa cấp trung phẩm linh binh khí tức tại đây lập tức triển lộ không bỏ sót. Trần Vũ không khỏi có chút kinh ngạc, xem ra chính mình hay là muốn mau chóng đem hư kiếm tăng lên tới địa cấp linh binh tình trạng, cho đến lúc đó, đao kiếm sát nhập thực lực của hắn tất nhiên xuất hiện cực lớn tăng lên. Kế tiếp ta thịu cho ngươi biết rõ, cái gì mới là thực lực cường đại. Lý mặt biến e so chẩm, kiếm, thứ thứ này ra. Lý trong tay bợ lần sát kiếm Thân kiếm khẽ động, phản phất vô cùng vô tận hàn băng linh lực toàn bộ bắt đầu khởi động lên. Chợt hai tay cầm lấy bỡ lần sát kiếm chúa kiếm, trên người linh lực đổ xuống mà ra, không còn có bất luận cái gì lưu thủ, hắn lúc này đây thật là toàn lực ứng phó. Một dưới thân kiếm, gió tuyết này ra, cùng phong ẩn chứa hư hào thế giới cùng bóng kiếm, có thể phá hủy hết thảy. Cái kia một đóa một đóa phiêu rơi xuống bông tuyết, tựu làm một kiếm một kiếm kiếm quang, uy lực vô cùng. Quả nhiên rất cường đại, bất quá rất đáng tiếc, ta Trần Vũ cũng không phải mềm. Cảm thụ được một kiếm kia chứa uy thế, Trần Vũ cũng không dám khinh thường. Trung quanh hàn khí đối với hắn không có bất kỳ ảnh hưởng. Hắn có thể tâm không không chuyên tâm vận chuyển sở hữu tất cả đạo pháp, hắn tại công tác chuẩn bị hắn tại vạn trượng lôi đình bên trong lĩnh ngộ đạo pháp. Thiên địa lại thế, chú ý thiên thời địa lợi nhân hòa. Một đao chém ra, không thể vùng tha dũng dạ thắng. Dũng giả vô địch, mới có thể dũng cảm tiến tới, đây mới là một cái võ giả có lẽ có được võ đạo chi tâm. Ha ha, tiểu tử này sẽ không bị của ta một kiếm này sợ cháng văng a, vờ ư mà đứng tại nguyên chỗ bất động. Lý khung lời nói vẫn chưa nói xong, sắc mặt lập tức đại biến. Hắn cảm nhận được một cỗ cảm giác nguy cơ hàn lâm, trên bầu trời âm u vân hải, sấm sét vang ánh dao lập lòe. Màu đỏ như mỏ lưới đao có thể phá tan hết thảy hư khóa. Không, không có khả năng, đây là cái gì đạo pháp, làm sao có thể tác động thiên địa đại thế đồng thời, còn ẩn chứa nhiều loại đau cảnh. Người đến tuột cùng là ai? Lý khung sắc mặt rốt cục lần thứ nhất thay đổi, đây cũng là hắn lần thứ nhất chính thức nhìn thẳng vào trước mặt Trần Vũ, cái loại này khinh thường cùng khinh thị đã triệt để biến thành kinh ngạc. Dũng, người, không, địch. Trần Vũ trong miệng, một chữ dừng lại một trầu nổ ra bốn chữ, phản cái kia bốn chữ đều biến thành trong thiên địa âm phủ. bí mật mang theo lấy vô số lưới đao phá hủy hết thảy. Vành, lưới đao lập lòe, lôi đỉnh rung động. Trầm chi dao cảnh, cô quạng dao cảnh, tử vòng chi âm. Hết thảy đều bao phủ lý khung, khiến cho lý khung hình thần đao đực. Lý khung cái kia đạo tàn ảnh bị đánh bay ra ngoài, trong tay bờ lại sắc kiếm trực tiếp hóa thành phân vụt. Vậy thì ý nghĩa lý khung thật là thất bại thảm hại, hắn cái này đạo tàn ảnh cũng sẽ phải hủy diệt. Ta nhớ kỹ ngươi rồi. Lý khung tàn ảnh mang theo không cam lòng cùng phẫn nộ, tiêu tán ở tinh huyễn thiết tháp tầng thứ 9. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 782, thiên cấp linh bảo. Có chút ý tứ, võ cảnh trung kỳ tu vi thậm chí có như thế phú cùng thực lực, người này tương lai là của ta Viễn Diệt Tông một tòa linh lực rồi rảo trong sân, có thể trông thấy cái này tòa sân nhỏ xa hoa vô cùng, cũng chỉ có Viễn Diệt Tông chính thức đệ tử Hạch Tâm mới có tư cách hưởng thụ. Lý Không hai mắt có chút nheo lại, gương mặt của hắn hay là cái kia một bộ kiêu ngạo biểu lộ. Đối với Trần Vũ đã bại hắn tại Tinh Huyễn Thiết Tháp tầng thứ 9 lưu lại một đạo chiến đấu tàn ảnh, hắn cũng không phải rất để ý muốn biết hắn tại Tinh Huyễn Thiết Tháp tầng thứ 9 thời điểm, đó là hai năm trước kia sự tình. Tại trong hai năm này, tu vi của hắn đã sớm bước vào cảnh đại viên mãn Đình phong. Quan trọng nhất là hắn hư kiếm cảnh đã sớm bước vào trung kỳ, nếu không phải hắn vì tiến vào bạo loạn trạng một mực gáp chế tu vi, Sớm đã đột phá đến Niết bàn cảnh. Hắn đã từng càng là một kiếm, tựu chém giết qua một cái Niết bàn cảnh tiền kỳ võ giả. Về phân võ cảnh đại viên mãn đỉnh phong võ giả, bị hắn giết người chết liền chính hắn đều hàng hạ. Hà. "Buồn cười, hy vọng chúng ta đừng nhanh như vậy gặp nhau, nếu không, đập phát chết luôn ngươi." Lý Khung lời của tại chống chân trong phòng tu luyện quân quân, khí tức trên thân thân bất khả chắc. "Ông ông ông." Ngay tại Trần Vũ đả bại Lý Khung trong nháy mắt, Tinh Huyễn đột phát ra kịch bên ngoài là dị tượng trùng thiên, rất nhiều ẩn hình cường giả đều nhao nhao hàng lâm. Mà ngay cả một ít thiên hoa vực thực lực cũng điều động đạt trình độ cao nhất cường giả đến bạo loạn chi địa Tinh Huyễn Thất Tháp, bọn hắn muốn xem chứng kiến đấy ngọn nguồn tại Tinh Huyễn Thất Tháp chuyện gì phát sinh, vờ ơ ý mà đưa tới Thiên địa dị tượng. Trần Vũ chỉ cảm thấy đoạn thời gian trước tại Vạn Trượng Lôi Đình bên trong, chui vào trong óc của mình mặt cái kia miếng cái chìa khóa hình dạng đồ vật, theo mi tâm của hắn bên trong lần nữa xuống tới. Thật là khủng khiếp khí thức, chẳng lẽ thật là thiên cấp linh bảo. Trần Vũ sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến hóa, hắn cảm nhận được một cỗ rất khủng bố khí thế. Loại khí thế này cùng Cự Long luyện Thiên đỉnh không kém bao nhiêu, chỉ có điều Cự Long luyện Thiên đỉnh khí tức ôn hòa vô cùng, mà giờ khắp này theo tinh huyền thiết tháp tầng thứ 9 lan tràn đi ra khí thế, cùng bạo vô cùng, giống như là một quả bom hẹn giờ, giống như so Trần Vũ tại tầng thứ 8 tiến vào vạn trượng lôi đỉnh còn muốn khủng bố. "Chủ nhân, rốt cuộc là cái gì khí tức, như thế nào sẽ khủng bố như vậy? Chúng ta phải hay là không muốn lập tức ly khai?" Bạch hổ với tư cách lục cấp yêu thú, linh mẫn cảm giác năng lực, lại để cho hắn cảm giác được nồng đậm cảm giác nguy cơ, nhất là hắn chầm chầm vào trên bầu trời, cái kia khả năng bộc phát màu trắng quang. "Tiểu tử" Không thể tưởng được ngươi thậm chí có như thế vật khí, nếu như ta đoán trước không sai, đó là một kiện thiên cấp linh bảo, hơn nữa là một kiện ẩn chứa công kích năng lực thiên cấp linh bảo. Thôn thiên ấn bên trong, Lao Thôn chuyển tới thanh âm. Muốn biết tại bạo loạn chi địa nhỏ như vậy địa phương, rõ ràng khả năng cất giấu một kiện thiên cấp linh bảo, sắc thực đầy đủ lại để cho người cảm giác được kinh ngạc. Thật sự có thiên cấp linh bảo. Trần Vũ nghe thấy Lao Thôn phản đoán, hắn cũng là có chút giật mình, xem ra u minh lão tổ quả nhiên không có hắn cái nhi Chỉ là cho tới bây giờ đều không có bất kỳ người có thể kích phát, không thể tưởng được trời đưa đất đẩy làm sao mà đã bị chính mình kích phát thịnh đường sinh hoạt. Thiên cấp linh bảo sao? Ta nhất định phải đem tới tay. Trần Vũ biết rõ thiên cấp linh bảo đều khủng bố vô cùng, tựa như trong thân thể của hắn ma kiếm bình thường có được ý thức của mình, muốn thu phục chiếm được cũng không phải rất chuyện dễ dàng. Vù vù vù. Tinh nguyên tiết tháp tầng thứ 9, bàng bạc linh lực, toàn bộ hướng phía trên bầu trời đạo kia ngân bạch sắc quang mang tụ lại, như thế nồng linh lực vờ mà toàn bộ bị đạo kia toàn bộ hấp Vũ cảm thụ được vẻ này càng ngày càng bạo khí thế. Trong nội tâm cũng có một chút lo lắng, muốn biết cổ khí thế này đã có chút vượt qua khống chế của hắn. "Tiểu tử, ngươi sợ cái gì? Ngươi có thôn thiên ấn, trong thiên hạ có thể đảo thoát thôn thiên ấn trấn áp bảo vật có thể đếm được trên đầu ngón tay, đến lúc đó ngươi trực tiếp dùng thôn thiên ấn trấn áp cái kia kiện tiên cấp linh bảo, khống chế được đối phương lại thời gian dần qua từng điểm từng điểm luyện hóa, hay không tắt thiên cấp linh bảo lao ra tinh huyễn tháp, chỉ sợ ngươi muốn cướp lấy cũng là hưu tâm vô lực." Lao thôn biết rằng nếu Trần Vũ có thể có được kiện công kích thiên cấp linh bảo, coi như là đã có bảo vệ tính thủ đoạn, hắn cũng không cần là Trần Vũ lo lắng. Muốn biết tiểu gia hỏa này hôm nay đã tại Thiên vực trêu chọc đến hai cái thế lực. Đương nhiên cái này hai cái thế lực đối với Lao Thôn mà nói, giống như là nhảy về phía trước châu chấu, nhưng đối với hôm nay Trần Vũ mà nói, cái này hai cái thế lực đều là quái vật khổng lồ, hơi không cẩn thận thì có thể chết. Lao Thôn hiện tại linh hồn lực lượng, coi như là toàn lực xuất thủ, muốn đánh bại những cái kia cường giả chân chính, cũng là lòng có dư mà lực chưa đủ, cho nên hắn hy vọng Trần Vũ nhiều một ít có thể tại nguy cơ trước mắt bảo vệ tánh mạng thủ đoạn. Haha, ha, không thể tưởng được đồn đại dĩ nhiên là thật sự, Tinh Huyễn Thiết Tháp thật sự có thiên cấp linh bảo, cái này nhất định là thiên cấp linh bảo khí tức. Tinh nguyên tiết thấp trên cùng, một cái lao giả mặt mũi tràn đầy nếp nhăn, hai mắt lóe ra hào quang, khí tức trên thân vờn y mà không chút nào yếu, niết bàn cảnh đại viên mãn tu vi cường giả. Thanh mục đạo nhân, đã sớm nghe nói ngươi bế tử quan mấy chục năm, rõ ràng xuất hiện lần nữa. Bất quá ta cảm thấy cho ngươi cái thanh này lao giả khọm, hay là đừng đi ra muốn chết, nếu không chết cũng không hợp với tính toán, thiên cấp linh bảo hẳn là chúng ta người trẻ tuổi được rồi, các ngươi nói đúng hay không à? Lại là một cái niết bàn cảnh đại viên mãn giả. Hắn là bạo loạn tam đại thế lực Hắc phó Môn chủ, cắt ở bên cạnh hắn đồng dạng đứng vững còn có một trung niên nam tử. Khí tức trên thân cũng là thâm bất khả trắc, hắn tựu là Hắc Thủy Môn môn chủ Ngô Phong. Đi theo Ngô Phong bên người còn có một lão giả, lão giả này mặt mũi tràn đầy sắc khí, hắn đúng là Trần Vũ tại Tinh Huyễn Tiết Tháp bên trong phế đi chu vi ra ra. Hắn lần này tới Tinh Huyễn Tiết Tháp mục, không chỉ có là cấp lấy Thiên cấp linh bảo, càng quan trọng hơn là hắn muốn nhìn rốt cuộc là ai dám trọng thương hắn Tôn Nhi. Hắc Thủy Môn coi như là bạo loạn chi địa tam đại thế lực một trong, tựa hồ cũng không có tư cách ngăn cản chúng ta tranh đoạt tiên cấp linh Tại Thanh Ngọc đạo nhân bên người, một cái cầm trong tay quạt lông nam tử, nhìn về phía trên yêu ở bên trong yêu khí, quan trọng nhất là thằng này đứng ở giữa không trung ráng người nhu nhược, giống như là một nữ tử. Xuân Vũ Miên, Hạ Thủy Môn cắt thanh vân các loại ba cái niết bàn cảnh cường giả, đang cảm thấy đột nhiên xuất hiện trung niên nam tử, trong ánh mắt đều hiện ra một vòng kiêng kỵ chi sắc. Xuân Vũ Miên, tu luyện chính là Cửu Âm Hóa cốt thần công. Người này âm hiểm độc ác, việc các bất tận, quan trọng nhất là thực lực rất mạnh, hắn bằng vào niết bàn cảnh đại viên mãn tu vi, cứ thế mà xâm nhập tiên hoa vực phi long bảng trước 100 tên, cho dù chỉ là tiểu 98, thực sự đầy đủ lại để cho người kinh ngạc. Ha, ha, ha không thể tưởng được náo nhiệt như vậy, làm sao có thể có thiếu được ta lại làm một đạo thân ảnh xuất hiện, người tới chính là Huyền Diệt Tông tông chủ Chu Kiệt. Hắn thân là bạo loạn chi điệu tam đại thế lực một trong, tự nhiên là biết rõ về Tinh Huyễn Tiết Tháp đồ đái. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 783, trấn áp Tinh Huyễn Tháp. Chư vị như vậy không mời mà tới, thật sự rất sao? Du Đại Nam với tư cách bạo đao môn môn chủ, hôm nay Tinh Huyễn Tiết Tháp càng là thuộc về bạo đao môn trưởng quản, hắn tự nhiên không hi vọng cái kia kiện tiên cấp linh bên thủ Theo không ít đã đến Tinh thiết không, hai cái phó chủ, còn lão, cũng nhao nhao xuất hiện tại Du Đại Nam bên người. Từ Quân đứng trên mặt đất mặt, hắn cũng không có trên không ý định. Thế nhưng mà ai cũng không dám bỏ qua cái này Phi Long Bảng thứ 6 cường giả, không ít ánh mắt của người đều nhìn về Từ Quân, nào biết được Từ Quân căn bản không để ý tới bọn hắn. Dù đại nham, thiên cấp linh bảo chính là thiên hoa vực đạt trình độ cao nhất bảo vật, người có duyên, cường giả cư trì, ngươi bảo đạo môn muốn độc chiếm, chúng ta sợ là sẽ không đáp ứng đấy. Lô Phong lời vừa nói ra, những người khác nhao nhao phụ hòa lên. Bọn hắn đều rất rõ ràng, chỉ cần có Từ Quân ở chỗ này, bọn hắn nếu như không liên hợp hết thảy căn bản không có khả năng tranh đoạt thiên cấp linh bảo. Tất cả mọi người là sống vài thập niên nhân vật, càng là tất cả thế lực lớn cầm lái người, nhiều khi không cần nhiều lời, mọi người trong nội tâm đều có ăn ý. Chủ nhân, cổ khí thế kia trở nên càng ngày càng mạnh, chỉ sợ cái kia kiện bảo vật muốn xuất hiện, ngươi thật sự có năm chắc có thể khống chế cái kia kiện bảo vật sao? Bạch Hổ thanh Em vẫn còn có chút sợ hãi, thật sự là cái này bảo vật khí thế thái quá mức khủng bố. Hán đường đường lục cấp yếu thú, vờ y mà tại cổ khí thế này phía dưới, thiếu chút nữa quỷ rạp xuống đất, cái này nếu truyền đi còn không bị người chế giễu. Yên tâm đi, chỉ cần bảo vật vừa xuất hiện, ta có 100% chắc. Trần Vũ toàn bộ linh hồn lực lượng đều hướng phía Thiên cấp linh bảo tụ tập, cẩn thận cảm thụ được Thiên cấp linh bảo nhất cử nhất động, hắn cần phải làm là tại Thiên cấp linh bảo xuất hiện thời điểm, liền trực tiếp lợi dụng thôn thiên ấn trấn áp. Theo thời gian trôi qua, Trần Vũ tự nhiên không biết, bạo loạn chi địa đã càng ngày càng nong náo không ít niết bàn cảnh cường giả đều là nhao nhao chạy đến. Một ít niết bàn cảnh hậu kỳ cường giả, không dám cùng niết bàn cảnh đại viên mãn võ giả chiến đấu, nhưng cũng là trốn ở bạo chi địa, chờ đợi thời cơ, muốn đục nước béo cỏ. Ông, một đạo bạch lên trời, cả tòa tinh Bạo loạn chi địa trên không, càng là sấm xét ván rồi, khác thưởng ngàn vạn. Thiên cấp linh bảo muốn xuất hiện. Một cái niết bàn cảnh hậu kỳ cường giả, nhịn không được phát ra một chút bối rối, chỉ cần hắn có thể đạt được thiên cấp linh bảo, coi như là gặp phải niết bàn cảnh đại viên mãn cường giả cũng sẽ không sợ hãi, cái này nhưng là chân chính đòn sát thủ. Không thể tưởng được đồn đai dĩ nhiên là thật sự, Tinh Huyễn Thiết Tháp bên trong thật sự có thiên cấp linh bảo, chỉ là không biết cái này thiên cấp linh bảo sẽ rơi vào trong tay ai. Cũng có người dám thán thiên cấp linh quý giá, nhao nhao suy đoán thiên cấp linh bảo thuộc sở hữu, muốn biết hiện tại bạo chi địa quả thực là một mảnh loạn. Thiên Hoa vực rất nhiều thế lực lớn trưởng môn, môn chủ, trưởng lão đều nhau nhau đi vào bảo loạn chi địa Tinh Huyễn Thiết Tháp, bọn hắn có tại trong tiểu lâu che giấu khí tức làm bộ ứng rượu, có người tìm được một cái lầu cát, cảm thụ được Tinh Huyễn Thiết Tháp biến hóa, còn có người hỗn tạm trong đám người giữa, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Thiên cấp linh bảo xuất thế, nhất định là một hồi huyết chiến, không biết lúc này đây bảo loạn chi địa phải chết bao nhiêu người, vốn là hỗn loạn cục diện, chỉ sợ sẽ trở nên càng thêm hỗn loạn. Một ít hậu kỳ đại viên mãn giả, bọn hắn biết rõ chính mình căn bản không có khả năng đạt được thiên cấp linh bảo thậm chí hơi không cẩn thận cũng sẽ bị nét bản cảnh cường giả chiến đấu ảnh hưởng còn lại làm bị thương, đến lúc đó một khi phát sinh đại hỗn chiến, toàn bộ bạo loạn chi địa tuyệt đối là máu chạy thành sông, vô cùng thê thảm. Muốn xuất hiện sao? Trần Vũ toàn bộ chú ý lực đều tập trung ở cái kia đoàn ngân bạch sắc quang mang phía trên, toàn thân khí tức đã vận chuyển tới cực hạn, trong thân thể của hắn thôn thiên ấn không ngừng xoay tròn, thượng diện vẻ này phong cách cổ xưa tăng thương khí thế, loan tỏa tràn ngập đi ra, tùy thời chuẩn bị lao ra trấn áp cấp linh Một tiếng lớn, ngân mang theo phương tám hướng muốn nổ tung lên. Một cột kinh khủng khí thế lập tức phá tan tương cùng, chỉ thấy một màu trắng bát tháp, như là vạn trượng hào quang. Thật là khủng khiếp khí thức, quả nhiên là thiên cấp linh bảo. Trần Vũ toàn thân linh lực toàn bộ vận chuyển lại, mà ngay cả hỗn độn chi lực cũng bị hắn dung nhập đến thôn thiên ấn vận chuyển bên trong, cái này tinh huyễn tháp hắn tình thế bắt buộc. Vù vù vù. Tinh huyễn tháp ba chữ to phiêu phù ở trên không, cái kia tồn cực lớn tháp vờ ơ im mà thời gian dần qua nhỏ đi, cuối cùng chỉ có to cỡ tay, khủng bố khí thế như trước không có cát giảm. Tiểu tử, nhanh lên áp, thằng này muốn, muốn chạy trốn. Lao thôn tại thôn thiên ấn bên trong cảm nhận được tinh huyến tháp phía trên khí thức, tranh thủ thời gian mở miệng nhắc nhở. Muốn biết thiên cấp linh bảo đều là có được chính mình linh tính, hơi không cẩn thận sẽ chạy thủ mạng đi ra ngoài, đến lúc đó còn không biết sẽ rơi xuống trong tay ai. Hừ, muốn chạy ngươi cũng không hỏi xem ta sao. Trần Vũ hét lớn một tiếng, trên người thôn tiên ấn trực tiếp lao tới, vẻ này tăng thương phong cách cổ xưa khí thế, trong nháy mắt giống như tiểu nhiếp ở tinh huyến tháp. Ông! Tinh Huyễn Tháp tựa hồ phát ra một tiếng không cam lòng gì ý ý âm thanh, nó cũng tựa hồ cảm nhận được Tôn Thiên Ứn cùng bố, không gian trực tiếp bị Tinh Huyễn Tháp xé rách, thằng này vừa im mà muốn xé rách không gian chạy thuộc mạng đi ra ngoài. Cho ta trấn áp. Tôn tiên Ứn xoay tròn lấy, một cố khống chế thiên địa khí thế theo Tôn Thiên Ứn phía trên lan tràn đi ra, tại đây lập tức giống như thời gian cùng không gian đều bị thôn Thiên Ứn khống chế. Nếu không phải Trần Vũ thân là thôn Thiên Ứn nhân vật người, hắn thật sự sẽ cho rằng Tôn Thiên mới là cái này phiến tiên điệu nhân vật làm thịt, nó có thể khống chế hết vậy. Suy Tinh Huyễn Tháp phát ra không cam lòng tiếng gào thét, Toker nắm tay thân thắp không ngừng xoay tròn, muốn tại Thôn Thiên ấn dưới sự không chế xé mở không gian, chạy thủng mạng đi ra ngoài. Nào biết được Thôn Thiên ấn phía trên phát ra cái kia cổ phong cách cổ xưa tăng thương khí tức, tựa hồ ẩn chứa trong thiên địa cường hàn nhất nào đó cái giới, khiến cho nó căn bản không cách nào dễ rũa. Ầm ầm. Thôn Thiên ấn tựa hồ đối với Tinh Huyễn Tháp muốn muốn tránh thoát rất không hài lòng, phóng lên trời thời điểm, kéo lấy thiên địa biến hóa, phản phất một đạo thiên địa chi ấn, hướng áp mà đi. Bèo. Tinh Huyễn thấy đạo này thiên địa chi ấn nếu rơi tại trên người mình, chỉ sợ là trực tiếp hủy diệt kết cục, lập tức phát ra o o tiếng gọi ầm ĩ, đối với thôn tiên khắc ở cậu sinh tha thứ. Thôn tiên ấn đem tinh huyễn tháp gắt gao trấn áp ở, khiến cho tinh huyễn tháp căn bản không cách nào dễ rủa, thôn tiên ấn vẻ này ý cảnh tràn ngập đi ra, tựa hồ tại nói cho tinh huyễn tháp, phóng không công danh đó, muốn xem Trần Vũ đấy. Trần Vũ ngược lại là không nghĩ tới thôn tiên ấn mạnh mẽ như vậy, đáng tiếc chính mình tạm thời còn không cách nào vận dụng thôn tiên với tư cách linh bảo công kích đối thủ, nếu không sợ là viên cũng là không thể nghi ngờ. Thần phục với ta, nếu không hôm nay ta liền lập hủy Vũ một bước, bước ra, Lâm mà đứng xuất hiện tại tinh huyễn tháp bên cạnh. Linh hồn lực lượng hướng phía tinh huyễn tháp trấn áp mà đi, hắn muốn rựa vào tôn tiên ấn trấn áp, luyện hóa tinh huyễn tháp. Theo Trần Vũ một giọt máu tươi rơi vào tinh huyễn tháp phía trên, linh hồn lực lượng không ngừng vận chuyển, tinh huyễn tháp thượng diện cái kia cột chống cự chi lực trở nên càng ngày càng yếu, mà Trần Vũ cũng cảm nhận được tinh huyễn tháp khí tức. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 784, giao ra tinh Có người tại Cảm nhận tinh bên trong kinh khủng mà tại thời gian dần qua biến mất, có người lập tức phát ra tiếng giống giận dữ. Rốt cuộc là ai, vờ y mà như vậy không biết tự lượng sức mình, bên ngoài nhiều như vậy niết bàn cảnh hậu kỳ cường giả, còn có thiên hoa vực đạt trình độ cao nhất cường giả tồn tại, cũng dám công nhiên luyện hóa thiên cấp linh bảo. Có người nhịn không được có chút thở dài, muốn biết thiên cấp linh bảo nhất định là đạt trình độ cao nhất cường giả tranh đoạt đối tượng. Những người khác muốn đạt được thiên cấp linh bảo, trừ phi là có được đại khí vận võ giả, nếu không lại làm sao có thể? Thậm chí cái này thiên cấp linh bảo là họa không phải phúc, vô cùng có khả năng sẽ đưa tới ở đây sở hữu tất cả cường giả vây công coi như là từ quân sợ cũng không dám coi rẻ nhiều người như vậy liên hợp a chẳng lẽ hắn thật có thể có luyện hóa thiên cấp linh bảo, cái này cũng qua không thể tưởng tượng đi à nha. Muốn biết thiên cấp linh bảo so niết bàn cảnh hậu kỳ cường giả chỉ mạnh không yếu. Từ quân cũng cảm nhận được thiên cấp linh bảo khí tức suy yếu, nhịn không được trong lòng khiếp sợ, nếu là thật chính là Trần Vũ luyện hóa thiên cấp linh bảo, chỉ sợ thế cục sẽ trở nên rất khó khống chế. Thiên cấp linh bảo hấp dẫn, đầy đủ để ở tràn sở hữu tất cả võ giả đều linh chân Cho đến lúc đó chỉ sợ chỉ có chính mình Bạo Đao Môn sẽ ra mặt bảo hội Trần Vũ, A Du đại nam sắc mặt cũng trở nên có chút khó coi mà bắt đầu. Nếu quả thật chính là Trần Vũ đạt được thiên cấp linh bảo, hắn với tư cách Bạo Đao Môn môn chủ, hắn thật sự không biết nên như thế nào làm. "Hừ, ta đề nghị mở ra Tinh Huyễn thiết Tháp, chúng ta những kẻ cường giả tiểu ở bên ngoài, ta ngược lại muốn xem xem, ai lớn gan như thế, cũng dám nuốt giêng tiên cấp linh bảo." Chu Kiền sắc mặt trở nên âm trầm mà bắt đầu, hắn biết rõ vô cùng có khả năng đạt được tiên cấp linh bảo tán thành người chính là cái Trần Vũ. Bạo Luận lão tuy nhiên mượn nhờ nhục của hắn tiến vào đến Tinh Huyễn Thất Tháp bên trong. Hắn đối với tinh huyền thiết tháp phát sinh hết thảy đều là lòng dạ biết rõ. Hơn nữa hắn biết rõ Tử Quân cùng Trần Vũ quan hệ không giống bình thường, nếu không như thế nào lại mạo hiểm đắc tội một cái siêu cấp cường giả phong hiểm, cũng muốn cứu viện Trần Vũ đâu này. Hắn muốn cho Bạo Đao môn trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, cho đến lúc đó, chính mình Huyền Diệt tông có thể ở trong đó đục nước béo cò, thừa cơ cấp lấy thiên cấp linh bảo. Ta cảm thấy được Chu môn chủ nói có đạo lý, lập tức mở ra tinh huyền thiết tháp, bằng không thì chúng ta muốn xông vào, cho đến lúc đó suy giảm tới người vô tội có thể đừng trách chúng ta. Thanh mục đạo nhân theo bế quan bên trong đều xuất hiện, chính là vì cấp lấy thiên cấp linh bảo. Lại thế nào cam tâm thiên cấp linh bảo rơi vào bên cạnh nhân thủ, lập tức phụ hòa lên. Du đại nham, tinh huyền thiết tháp mở ra cái chìa khóa tại các ngươi bạo đao môn trưởng quản, lập tức mở ra tinh huyền thiết tháp. Hắc thủy môn môn chủ Ngô Phong cũng ở thời điểm này trộn rộn tiến đến. Mở ra tinh huyền thiết tháp. Trong lúc nhất thời, yêu cầu mở ra tinh huyền thiết tháp thanh âm liên tiếp, một ít khí thế cường đại thậm chí cũng bắt đầu động tác mà bắt đầu, tùy thời chuẩn bị cường hành nát bấy tinh huyền vị không khỏi thật là chính là ta mở ra liền mở ra, ngươi là cái đầu é gì ạ? Từ Quân tu vi tạm thời còn không có co khôi phục đến đỉnh phong trạng thái, dù sao hắn và bạo loạn lao tổ chiến đấu sát thực tổn thương có chút nghiêm trọng, bất quá trên người cái kia cổ bá đạo khí thế, lại có vẻ chân thật đáng tin. Từ Quân quả nhiên muốn tham gia, xem ra hắn đối với thiên cấp linh bảo cũng là có hứng thú một điểm không khoa học. Có người nhìn xem Từ Quân tham dự tiến đến, một ít làm ẩm ĩ võ giả tiểu nhau nhau tránh né lên. Bọn hắn cũng không muốn cũng bị Từ Quân nhớ thương ở, muốn biết Từ Quân tính cách thế, nhưng mà có kiểu hoán tất báo, hôm nay nếu đem đối phương đắc tội, tương lai tại bạo loạn chi địa sợ là không dễ lộn. Không biết cái này thiên cấp linh bảo còn có thể hay không đưa tới những thứ khác cường giả. Nói tắc khác, cái này thiên cấp linh bảo cuối cùng sợ là thuộc về từ con đấy. Rất nhiều người cũng biết Từ Quân thực lực, nhất là cái kia một tay đạo pháp, tinh diệu tuyền luân, không người có thể địch, hơn nữa hắn phi long bảng thứ 6 bài danh, càng làm cho rất nhiều người đều âm thầm tức hận. Chu Kiệt mắt thấy không ít người bị Từ Quân phát ra khí tức chấn trụ, âm thầm nhíu mày, nói, "Chư vị không cần sợ hắn, đáng lo chúng ta liên hợp hết thể đối phó hắn, dù sao ta chú mỗ con người làm ra thiên cấp linh bảo, cho dù chết cũng không sợ." Chu Kiệt cố ý cổ động hào khí, muốn biết nếu như một ít người bị đẩy lui lời mà nói, chỉ sợ hắn Huyễn sẽ một cây làm chẳng nên non. Căn bản không có khả năng cùng bạo đao môn còn có tử quân đối kháng. Hán cổ động sát thực phát ra nổi không nhỏ tác dụng, một số võ giả cũng nhao nhao mở miệng lần nữa, đều mơ tưởng cướp lấy thiên cấp linh bạo. Ấm ẩm. Trần Vũ nhìn xem hiện hiện tại trong lòng bàn tay, to cơ nắm tay tinh xào tinh huyến tháp, thượng diện cùng bạo lôi điện khí tức như ẩn như hiện, cũng khó trách tầng thứ 8 có thể thai ngén xuất vạn trượng lôi đỉnh, xem ra cùng tinh huyến tháp thoát không được quan hệ. hóa K cũng chỉ có thể có thuốc thủ chịu chói, phát ra một tiếng không cam lòng tiếng gà gét, lại bị Trần Vũ linh hồn lực lượng gắt gao trấn áp ở cái này tinh huyễn tháp không hổ là tiên cấp linh bảo, chỉ sợ ta nếu toàn lực thúc dục mà bắt đầu, coi như là niết bàn cảnh hậu kỳ võ giả, cũng sẽ tại chỗ nứt hận. Trần Vũ trong nội tâm âm thầm tương đối, bất quá hắn lập tức đã bị một chậu nước lạnh cho dội tắt rồi. Tiểu tử, dùng ngươi tu vi hiện tại, muốn toàn lực vận chuyển tinh huyễn tháp, chỉ sợ không cần mấy hơi thở, ngươi cũng sẽ bị hấp thành khô, cho đến lúc đó coi như là sợ cũng xoay chuyển trời đất không còn chút sức lực nào. Lão tôn sợ Trần Vũ toàn lực vận chuyển thiên cấp bảo Nhưng hắn là rất rõ ràng thiên cấp linh bảo uy lực. Trần Vũ muốn toàn lực vận chuyển tinh huyết pháp, trừ phi tu vi có thể đột phá đến võ cảnh đại viên mãn cảnh giới. Đây là Trần Vũ tu vi nội tình vượt xa người bên ngoài, nếu không dựa theo bình thường lời mà nói, chỉ sợ cũng chỉ có niết bàn cảnh hậu kỳ phía trên võ giả mới có năng lực đem thiên cấp linh bảo uy lực phát huy ra đến. Sư phụ, ngươi vừa nói như vậy, chẳng phải là ta đạt được thiên cấp linh bảo, cũng là chỉ có thể nhìn, giống như là ma kiếm đồng dạng. Trần Vũ có chút bối khuất. Loại cảm giác này giống như là một cái đói khát trắng hãn mắt thấy trước mặt một cái dẫm cực phẩm mỹ nữ, thế nhưng mà hết lần này tới lần khác chỉ có thể có nhìn xem chạy nước miếng, lại không thể có tái tiến một bước, loại thống khổ này thế nhưng mà rất tra tấn đấy. Cũng không phải không có thể vận dụng, chỉ là người muốn không chế được lực lượng mới có thể không bị tinh huyễn tháp cấm trả. Mà trong thân thể người mặt ma kiếm bất đồng, tên kia có được ý thức của mình, người muốn khu động hắn, không chỉ muốn có được rất mạnh ý chí, còn muốn có được rất mạnh thực lực, nhưng lại muốn đạt được hắn tán thành, mới có thể sử dụng thuận buồm xuôi gió. Lao tôn cẩn thận cho Trần Vũ giới thiệu những vấn này, nghe đi lên tựa hồ không thế nào trọng yếu, thế nhưng mà Trần Vũ lại rất rõ ràng Lão tôn truyền thụ cho chính mình đúng là những này chân quý kinh nghiệm. Người đạt được cái này thiên cấp linh bảo chính là một kiện thiên cấp trung phẩm linh bảo, đáng tiếc hắn bản thể đã chia lìa ra, thì ra là hôm nay Tinh Huyễn Thiết Tháp, nếu không hai kiện bảo vật dung hợp cùng một chỗ, mới có thể phát huy ra thiên cấp trung phẩm linh bảo ý lực, hiện tại chỉ là tương đương với bình thường thiên cấp hạ phẩm linh bảo. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 785, Từ quân lực trấn nhiếp. Vù vù, vù. Vũ chỉ cảm thấy tại Tinh Huyễn Thiết Tháp tầng thứ 9, một lực hấp dẫn bao vây lấy hắn, hắn căn bản không kịp phản kháng, đã bị đến Tinh Huyễn Thiết Tháp bên ngoài chúng ta hợp lại a. Trần Vũ cái này mới phát hiện, Tinh Huyễn Tháp bên ngoài bầu trời, từng đạo khủng bố khí thế tràn ngập, đều lan miết bản cảnh cường giả, hắn sắc mặt lập tức biến thành khó nhìn lên. Xem ra là Tinh Huyễn Tháp xuất hiện, dẫn phát dị tượng thái quá mức băng bạc, thậm chí rất nhiều cường giả đều nhao nhao hướng phía Tinh Huyễn Tháp tới gần, mới có hôm nay một màn này. Đáng chết, làm sao bây giờ? Trần Vũ bên người đứng đấy bại hổ, trong hai mắt lôi quang lập lòe, như lâm đại địch, toàn thân da lông đều dựng đứng lên. Hiện sinh trưởng ở địa phương, cái này còn là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều người như vậy loại cường giả, hơn nữa từng cái đều cho hắn một loại rất cường đại cảm giác. Lăng gia cùng Yên tĩnh đứng tại Trần Vũ trên bờ vai, hai cái linh xảo con mắt quay tròn xoay tròn, cũng không biết đang suy nghĩ gì. "Tiểu tử, ngươi còn không tranh thủ thời gian xuống, ngươi lại để cho nhiều như vậy cường giả nhìn xem ngươi sao được?" Từ Quân mắt thấy Trần Vũ xuất hiện, hai mắt lập tức sáng ngời. Hắn không nghĩ tới ngắn ngủi thời gian, Trần Vũ tu vi theo bách kiếp cảnh lại viên mãn, suốt vượt qua hai cái cảnh giới, tăng lên tới võ cảnh trung kỳ. Trần Vũ nghe thấy Từ Quân kêu gọi, lập tức minh bạch Từ Quân dụng ý Trần Vũ lập tức xấu hổ cười cười, đối với chung quanh nhiều cường giả hơi cười giỡn lên, nói: "Chư vị tiền bối ở chỗ này làm cái gì, van bối đi xuống trước rồi." Người cút nhanh lên xuống dưới, nếu không đợi tí nữa chiến đấu đánh nhau, người nhất định phải chết. Dù đại nham cũng minh bạch từ quân hàng nghĩa, bọn hắn đều mơ tưởng đem chúng tầm mắt của người theo Trần Vũ trên người chuyển di đi ra ngoài, muốn biết coi như là Trần Vũ thật sự đạt được thiên cấp linh bảo, chỉ sợ cũng không có ai sẽ tin tưởng a tốt. Tốt. Vạn đối vậy thì lăn. Trần Vũ xoay người, muốn hướng phía phía dưới rời đi, nào biết được vừa lúc đó một đạo cường hãn khí thế lập tức áp hướng Trần Vũ, một đạo âm thanh lạnh như băng vang lên, nói: "Tốt một cái minh tu giả đạo, giả bộ đã sửa xong con đường đang bị hư, hoạt động ngầm, muốn xuống dưới cũng rất dễ dàng, giao ra tiên cấp linh bảo." Nếu không hôm nay chúng ta mọi người tất sát ngươi. Người này không phải người khác, đúng là Huyền Diệt Tông tông chủ Chu Kiệt. Hắn biết rõ bạo loạn lão tổ cùng U Minh lão tổ bí mật, tự nhiên biết rõ Trần Vũ có thể đạt được thiên cấp linh bảo, khẳng định không có ly khai U Minh lão tổ chỉ điểm. Thiên cấp linh bảo tại trên người của hắn. Vô số đạo khí thế theo Trần Vũ trên người đảo qua đi, nguyên một đám thần sắc đều trở nên cực kỳ bất thiện lên. Ha ha ha. Du Đại Nham lập tức ngửa mặt lên trời cười ha hả, trong tiếng cười còn ẩn chứa Du Đại Nham nhất đại viên thế, rất xa truyền ra ngoài, khiến cho rất nhiều người đều cảm giác được cháng váng đầu náo trướng ta nói Chu Kiệt, đầu ngươi không phải là bị đá phát nổ a? Một chỗ vo cảnh trung kỳ mao đầu tiểu tử, có thể thu phục chiếm được thiên cấp linh bảo. Khó trách những năm gần đây này, ngươi Nguyễn Diệt tông đệ tử, càng ngày càng trắng si, xem ra cùng ngươi cái này tổng chủ thoát không được quan hệ, bởi vì cái gọi là thượng bất chính, hạ tắc loạn. Xù. Nghe thấy Du đại nam lời nói, không ít người cũng nhịn không được xù một tiếng bật cười. Bọn hắn cũng hiểu được Chu Kiệt thật là quá ngu ngốc rồi, một chỗ vo cảnh trung kỳ mao đầu tiểu tử có thể thu phục chiếm được thiên cấp linh bảo. Sợ là chuyến đi sẽ để cho người cười đến rụng răng A Chu Tông Chủ những năm này tu luyện đem đầu vóc đều tu luyện hư mất, khó trách hồ đồ như vậy. Người đi ra cửa đúng là bạo đao môn phó môn chủ trầm lâm. Còn không mau mau xuống, người nếu là có thể đạt được thiên cấp linh bảo, tại hạ sợ là đem mạng này nằm ngủ ở chỗ này, cũng sẽ thu người là thân truyền đệ tử, chỉ là rất đáng tiếc, người sợ là không có cái này bệnh A ngàn ngục cầm trường giờ lờ. Từ quân một bên truyền âm biết được Trần Vũ thật sự đạt được thiên cấp linh bảo, cũng là kinh Tuy nhiên hắn đã suy đoán đến đạt được thiên cấp linh bảo nhất định là Trần Vũ, nhưng là chân chính đạt được xác nhận, nhưng cũng là mặt khác một sự việc, dù sao đây không phải là niết bàn cảnh cường giả, mà là người thứ nhất võ cảnh trùng kỳ 20 tuổi thanh niên, đến cùng nên có kinh khủng bực não thiên phú. Từ quân trong nội tâm cũng là có chút cảm động, xem ra Trần Vũ thật sự tin tưởng chính mình. Bằng không mà nói, thiên cấp linh bảo tin tức như thế nào lại không có bất kỳ dấu giếm đâu này. Tiểu Gia hòa, nhanh lên đi xuống đi. Ngươi nếu là có thể đi theo từ Quân các hạ học được một chiêu nửa thức, cũng đầy đủ ngươi tại thiên hoa vực tung hành. Thanh Ngọc đạo nhân giản mùa trên gương mặt bao hàm thoáng ánh lên nhàn nhạt dáng tươi cười, hắn cũng hiểu được Trần Vũ không có khả năng đạt được thiên cấp linh bảo. Hơn nữa thằng này cáo giả, hắn muốn cực kỳ định nọ một phen từ quân. Cũng may đợi tí nữa thiên cấp linh bảo chính thức xuất hiện thời điểm, nhìn xem có thể hay không cùng từ Quân trèo trèo giao tình. Chớp, Chu Kiệt bước ra một bước, trong hai mắt ẩn chứa một cỗ tức giận. Hừ, các người diễn kịch sát thực diễn được thực quá thật, chỉ là rất đáng tiếc, ta Chu Kiệt biết rõ đạo kia thiên cấp danh tự, còn có thể dẫn dắt xuất thiên cấp linh khí tức. Chu Kiệt lời nói vừa mới nói xong, lòng bàn tay của hắn bên trong, một đạo ấn phù lan tràn đi ra. Trần Vũ hai mắt đồng tử lập tức co rút lại, đạo phù này ẩn đúng là hắn tại Vạn Trượng Lôi đỉnh bên trong đạt được cái chìa khóa hình dạng, đạo kia ẩn phù ẩn chứa vô thượng uy năng. Đáng chết, lại là Bạo loạn lão tổ khí thức, xem ra Bạo loạn lão tổ sớm có chuẩn bị. Trần Vũ sắc mặt đại biến, hắn đã cảm nhận được trong thân thể Tinh Huyền Tháp Liều Linh Bảo phát đi ra khí thế, coi như là có thôn thiên ấn trấn áp, cái kia cổ cường đại vô cùng khí thế nhưng vẫn là tiết lộ ra ngoài. Lao tổ xem ra hay là ta sớm đã biết rõ Thiên cấp linh sẽ xuất hiện, chỉ là đáng tiếc lão tổ linh hồn đã bị trọng thương. hay nhiên rơi vào thủ. Chu Kiệt cảm thụ được trên tay đạo kia ấn phù dần dần biến mất, hắn muốn mục đích đã đạt tới. "Hừ, tiểu tử, giao ra Thiên cấp linh bảo a, bảo vật như vậy cũng không phải người một trâu vo cảnh tiểu tử có thể có được đấy, thất phu vô tội hoài bích kỳ tội." Chu Kiệt thanh âm nhàn nhạt, nhạt vang lên, xung quanh võ giả đều nhao nhao hướng phía Trần Vũ dựa sát vào tới, khí thế trên người không ngừng kích động ra. "Hôm nay nếu ai dám động thủ, ta tử quân cái thứ nhất diệt hắn cả nhà." Tử quân trên người cường hãn vô cùng khí thế lan tràn đi ra, trong tay lôi cùng đao xuất hiện, cư trú trên xuống ngay lập tức đã đi tới Trần Vũ bên người. "Hảo tiểu tử, thật sự là vờ mới tốt chứ." Hôm nay chỉ cần ta tử quân có thể còn sống, tất nhiên bảo vệ người bất tử. Thứ quân trong tay lôi cùng đau lôi quang lập loè. Hừ, hôm nay nếu ai dám động thủ, tự là cùng ta bạo đao môn tiên chiến. Kẻ này chính là ta bạo đao môn tương lai người thừa kế. Ta Du đại nam chắc chắn tử chiến. Du đại nam trong tay, một đạo lươi đao phóng lên trời. Ta trầm lâm thật nhiều năm không có gặp kinh tài tuyệt diễm như vậy thiên tài, hôm nay bảo vệ người bất tử. Bạo đao môn phó môn chủ Trầm Lâm, đồng dạng là bước ra một bước, trên mặt treo nhàn nhạt dáng tươi cười. Còn có ta, còn có ta. Bạo Đao môn nguyên một đám miết bản cảnh cường giả xuất hiện tại Tinh Huyễn Tiết Tháp trên không, từng đạo bóng người tràn ngập, trong không khí đều tràn ngập huyết chiến khí thế. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 786: Mây viễn linh tính. Bạo Đao môn muốn độc chiếm tiên cấp linh bảo, chỉ sợ sẽ cho an bề bụng a. Hắc Thủy môn môn chủ Ngô Phong thanh âm vang lên, trên người linh lực lưu động lên. Tại thân thể của hắn chúng quanh, linh lực như là màu đen nước chảy đồng dạng róc rách lưu động mà đầu, từng vòng gần gần học, đến cùng, có thể Có thể đốt hủy hết thảy, nghe nói môn võ học này nơi phát ra ở thiên địa buồn nguyên tri vật, nhược thủy. Từ quân các hạ, ngươi coi như là phi long bảng đại lục cường giả, thế nhưng mà chúng ta tại đây nhiều người như vậy, chánở dên lẽ lại ngươi còn có thể đối phó chúng ta nhiều người như vậy hay sao? Chu Kiệt biết rõ đúng lúc này, hắn và Ngô Phong thực lực là hiện trường mạnh nhất đấy, nếu hai người không kiên quyết đứng ra, chỉ sợ một ít sợ hãi từ quân người tiểu sẽ lập tức rút đi. Thiên cấp linh bảo gặp người có phần, rơi vào một chỗ võ cảnh trung kỳ tiểu tử trong tay, sợ rằng cũng sẽ không thỏa mãn, ta cảm thấy được từ quân các hạ hay là thấy tốt thì lấy, thời đại tại biến hóa. Ngươi đã từng là Phi Long bảng thứ 6, có lẽ lần tiếp theo Phi Long bảng, chỉ sợ ngươi có thể hay không tiến vào top 10 đều là một sự việc." Huyền Diệt tông phó tông chủ Tưởng Nguyệt đứng tại Chu Kiệt bên người, mang trên mặt một vòng khinh thường giáng tươi cười, khí tức trên thân cũng là niết bàn cảnh đại viên mãn tu vi. Không ít người nghe thấy Tưởng Nguyệt như thế của người nói, đều là lông mi nhảy lên, không biết cái này Tưởng Nguyệt đến cùng có cái gì vốn liếng nói như vậy Tử Quân, muốn biết từ Quân thực lực đây chính là do như ban ngày đấy. "Và ngươi sao? Chỉ sợ còn không có tư cách nói những lời này, ngươi nếu là có thể tiếp ta một đao, Ta tử Quân cựu lại để cho hắn đem thiên cấp linh bảo tặng cho ngươi, thế nhưng mà ngươi dám sao?" Tử Quân nghe thấy Tưởng Nguyệt lời nói, ngược lại không có bất kỳ phẫn nộ. Hắn bày kiến xem tưởng người của hắn quá nhiều, cái này Tưởng Nguyệt cũng không quá đáng là một cái tôm tép đại nhép. Tưởng Nguyệt nghe thấy Tử Quân lời nói, lập tức sắc mặt cảm xúc biến hóa. Hắn mới vừa nói lời nói bất quá là muốn kích thích người chung quanh chiến ý, lại không nghĩ rằng ngược lại bị Tử Quân phản đem một quân. Hắn Tưởng Nguyệt thế nhưng mà biết rõ Tử Quân thực lực đấy, chỉ bằng hắn nhất bản cảnh đại viên mãn tu vi, thật đúng là không dám nói có thể tiếp được Tử Quân một đao xu thế. Như thế nào? Đường Đường huyễn diệt tông phó tông chủ, liền người khác một đao cũng không dám tiếp, ta còn tưởng rằng có bao nhiêu lợi hại, mới vừa nói như vậy cùng. Một đạo nhu nhược không có xương thanh âm tại bầu trời tràn ngập đi ra, rất nhiều người đều men theo đạo này thanh âm nhân vật người nhìn sang. Tường Nguyệt rõ ràng cho thấy không dám trêu chọc từ con đấy, tất cả mọi người là lòng dạ biết rõ, lại cũng không dám nói ra, dù sao nói ra chẳng khác nào trước mặt mọi người đánh tưởng nguyệt mặt. Tường Nguyệt không dám chọc Tử Quân, lại không có nghĩa là thằng này không dám chọc bọn hắn, đừng đến lúc đó thiên cấp linh không có đến tay, còn ngược lại nhắm trúng một thân tao. Xuân Vũ hung hăng cắn sắc mặt xấu hổ. Hắn vốn không dám nhận từ quân lời nói, chính mình đã biết rõ rất mất mặt, lại không nghĩ rằng Xuân Vũ Miên cũng dám như thế quang minh chính đại nói ra. "Nhé, nhé, ta thật sự rất sợ. Ngươi đây là muốn cùng ta đánh một trận sao?" Xuân Vũ Miên lời nói lại không có chút nào sợ hãi cảm xúc, phản mà là một loại khiêu khích giọng điệu. Rất nhiều người đều bất đắc dĩ mà bắt đầu, cái này Xuân Vũ Miên rốt cuộc là đến tranh đoạt thiên cấp linh bảo đấy, hay là đến nói chêm chọc cười luận bị bẻ con queo khả năng nhanh xuyên. Thế cục bây giờ rõ ràng cho thấy muốn mọi người liên hợp lại mới có thể đạt được thắng lợi, nếu còn không có đối phó từ quân, cũng đã nội chiến mà bắt đầu. Đừng nói tranh đoạt tiên cấp linh bảo, sợ là Từ Quân đem mọi người từng cái chém giết cũng không phải việc khó. Từ Nguyệt, ngươi muốn còn là một nam nhân, tựu đứng ra an ta một đao. Từ Quân cầm lấy Lôi Côn đao, trên người khí thế lan tràn đi ra, trong hai mắt đều là lôi quang. Trên người cái kia cổ kinh khủng lôi điện dao cảnh, tràn ngập thứ cùng, tựa hồ bầu trời đều bị lôi điện tràn ngập ra đến. Trần Vũ đứng tại Từ Quân bên người, cảm nhận được đạo này khủng bố khí thế, mặt mũi tràn đầy đều là rung động, Từ Quân không hổ là phi long bảng thứ tồn tại. Cỗ này cảnh đã sớm bước vào hậu kỳ, chỉ là không biết vì cái gì Từ Quân chậm chạp không có lĩnh ngộ đến lớn đạo dấu vết. Nếu không thực lực tất nhiên sẽ xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất. Từ Quân, người khinh người quá đáng, ta tưởng Tường Nguyệt cũng không phải người nhu nhược." Tường Nguyệt bước ra một bước, trên người hư hào khí thế như là nửa bước thiên võ cường giả. Chỉ hy vọng thiên hoa vực công nhận đệ nhất đạo pháp cường giả, cũng không nên lật lọng. Tường Nguyệt trên người, như là một mặt hư ảo tấm gương, phản chiếu xuất một cái thế giới. Tường Nguyệt dám khiêu khích Từ Quân, xem ra là sớm có chuẩn bị, hắn tu luyện cái môn này võ kỹ, nếu như ta nhớ không lầm, tựa phẩm võ kỹ, Kính, đến cũng là có thể tìm hiểu mê tại. Thanh đạo nhân chầm chầm vào Tường Nguyệt thân ảnh chỉ cảm thấy tinh thần của mình đều bị cái kia cái gương toàn bộ thu nhập trong đó, căn bản không cách nào tự kiểm chế. Đáng chết, tinh thần của ta căn bản không cách nào nhúc nhích. Đây là Mê Vẫn Ý cảnh, nguyên lai Tưởng Nguyệt đã đem Mê Vẫn Linh kính tu luyện đến đỉnh phong cảnh giới, khó trách dám như thế hung hăng tấn công. Một cái niết bàn cảnh hậu kỳ võ giả, chỉ cảm thấy chính mình toàn thân linh lực căn bản không nghe sai sự, nếu đúng lúc này Tưởng Nguyệt đối với hắn phát ra công kích, hậu quả không thể lường được. Quân vốn chuẩn bị trợ giúp Trần biết hắn quay đầu mới phát hiện, Trần Vũ hai mắt minh, căn bản không có bị cái kia trong gương ảo cảnh sợ khống nhiễu. Nhìn không được càng thêm kiếp sợ, nhất là hắn cảm nhận được đến từ chính Trần Vũ trên người cái kia cỗ kinh khủng linh hồn lực lượng, nhưng là bây giờ hắn cũng không có biện pháp rung động, muốn biết tưởng mượn mục tiêu công kích thế nhưng mà hắn, kẻ này tiền đồ vô lượng. Du đại nham cũng đồng dạng là cảm nhận được Trần Vũ khí tức trên thân, còn có Trần Vũ cặp kia trấn định tự nhiên hai mắt, căn bản không phải một người 20 tuổi thanh niên chứ có lẽ có đủ đấy. Nhất là tại Mê Huyền Linh tính thi triển đi ra, Trần Vũ không chỉ tư thủ tâm thần, bất vi sở động, như thế kiên định võ đạo chi tâm, dù là Du đại nham cũng không khỏi không kính nể. So sánh với việc này, khắp chung quanh không ít niết bàn cảnh hậu kỳ võ giả. Hai mắt Mê Ly, căn bản lại không biết mình lâm vào lão cảnh, còn đắc chí tồn tại, Trần Vũ sắp thực đầy đủ từ quân theo như lời đấy, đột phá thiên võ cơ hội ngay tại trên người của hắn. Haha, <cười> ha, <cười> Từ Quân, ngươi phi Long bảng thứ 6 danh tử, sợ là cũng nên dè loạn rồi. Tường Nguyệt cảm thụ được Mê Uyển Linh kính càng ngày càng khủng bố. Cái kia mặt cực lớn tấm gương, ẩn chứa chính là Mê Uyển ý cảnh, mà ngay cả Chu Kiệt cũng có chút ít kinh ngạc, xem ra Tường Nguyệt theo bạo loạn lão tổ chô đó đạt được không ít chỗ tốt, nếu không cái này Mê làm sao có thể trở nên khủng bố như vậy. Ha <cười> chỉ bằng ngươi cái này chút tài mọn cũng muốn ta tử quân quốc thủ chịu trói, ngươi không biết là rất buồn cười không?" Thứ quân bước ra một bước lập tức, trên người lôi điện phóng lên trời. Tử quân quả nhiên danh bất hư truyền, tại đây mê viễn linh tính công kích phía dưới, vờn y mà không núc nhích chút nào, không hổ đờ xứng là thiên hoa vực đệ nhất đạo. Có người dám thụ lấy tử quân trên người vẻ này đánh đầu thằng đó, không gì cản nổi khí thế, cũng là nhịn không được sợ hai than. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 787, một đao áp. Đây mới thực sự là đạo cảnh. Tâm tụy động, còn không có, có động, cảnh đã có thể ngưng tụ trở thành thật sự công kích, có thể phá hủy hết thảy. Trần Vũ tâm có điều nộ ra, hắn phát hiện mình lĩnh ngộ Lôi Đình Đao cảnh cũng từ Quân Lôi Điện Đao cảnh có tuy phương thức khác nhưng kết quả lại giống, chỉ là rất đáng tiếc hắn hiện tại căn bản không cách nào thoát thân, bằng không thì hắn định muốn hảo hảo lĩnh ngộ một phen. Tiểu từ này lại có thể bằng vào từ lão đệ khí thức, tự sinh ra lĩnh ngộ. Dù đại nham giờ phút này rất rõ ràng, trung quanh nhìn chằm chằm chằm vào Trần Vũ người số lượng cũng không ít, thế cho nên hắn thời thời khắc khắc đều nhìn chăm chú lên Trần Vũ, lập tức phát hiện Trần Vũ trên người một cỗ cường hãn đao cảnh lan tràn chú ý trước sâu tránh hôn quý vợ. Mặc dù chỉ là trong nháy mắt khí tức, lại cũng chạy không thoát du đại nham cái này, niết bàn cảnh đại viên mãn tồn tại, trong lòng của hắn đối với Trần Vũ càng thêm hiếu kỳ. "Hừ, ngươi tử quân nếu như bị của ta mê vẫn ý cảnh mê hoặc, như vậy ta đã cảm thấy trận chiến đấu này không có ý nghĩa, ngươi thực cho rằng đây chính là ta thực lực sao?" Tường nguyện trên người, bàng bạc linh lực kích động ra, cái kia cái gương đột nhiên tầm đó biến hóa mà bắt đầu, trở nên cuồng bạo vô cùng, nhất là trong đó đạo kia huyết sắc hà quang, có thể hủy diệt hết thảy. Thật là khủng khiếp khí thế, đây là cái gì? Vì cái gì ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua? Chẳng lẽ nói Tưởng Nguyệt tu luyện thành cao cấp hơn Mê Viễn Linh Kính? Xem ra Tưởng Nguyệt sớm có chuẩn bị, khó trách hắn dám công nhiên khiêu khích Từ Quân, cổ khí thế này cũng không yếu, ngăn cản Từ Quân một đao đoán trường không nhiều lắm vấn đề. Không biết đợi tí nữa Từ Quân có thể hay không tư lợi bộ ước, muốn biết đây chính là Thiên cấp linh bảo, coi như là không biết xấu hổ, cũng muốn tận lực giữ gìn Thiên cấp linh bảo. Trung quanh niết bàn cảnh hậu kỳ võ giả, còn có Chu Kiệt bọn người, đều nhao nhao thấy tấm gương cho rất hãn, chỉ sợ Từ Quân nói đại thoại lần này muốn trả giá thật nhiều rồi. Một ít người cũng là nhìn có chút hạ hệ mà bắt đầu, Từ Quân tại bạo chi địa vốn tính cách tiểu bái đản, ngạo Đối với hắn người thân cận, hắn rất hòa hài, nhưng đối với những cái kia địch nhân của hắn, hắn cho tới bây giờ cũng sẽ không có bất kỳ thương cảm, rất nhiều người cũng chờ xem từ quân chuyện cười. Ai, thật sự là thật đáng buồn. Từ quân nhịn không được đứng tại bầu trời lắc đầu, lôi cùng đao tản mát ra kinh người khí thế. Thiên địa phong vân biến sắc, lôi điện đao cảnh hậu kỳ uy lực tại thời khắc này triển lộ không bỏ sót, vô số hư ảo tầng hương, cứ như vậy bị đao cảnh trực tiếp nát bấy. Ta nói rồi, ngươi có thể tiếp ta một đao bất bại, thiên cấp linh bảo quy ngươi. Chỉ là rất đáng tiếc, ngươi xác thực không có tư cách này. Ngươi nếu có thể bất tử, ngươi có thể cực kỳ ngạo một phen. Từ quân khuôn mặt từ đầu đến cuối đều không có bất kỳ biến hóa, đó là một loại lên cao nhạy sao ý cảnh. Có lẽ chỉ có phi long bảng top 10 cường giả, còn có những cái kia tại Thiên Hoa vực đạt trình độ cao nhất lao quái vật, mới biết được Từ quân loại này cao xử bất thắng hàn, ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh, ở càng cao thì đáy càng xa, càng thán. Một đau mà thôi. Từ quân cầm lấy lôi của đau, trên người lôi điện linh lực toàn bộ bắt đầu khởi động ra, phương viên trăm trượng linh lực toàn bộ tụ lại, tại hắn lưỡi cuồng trên đao mặt, ngưng tụ thành một đạo lôi điện, quan trọng nhất là đó là một đạo lưỡi đao, có thể phá hủy hết thể lưỡi đao. Một đao thi triển đi ra. Vô số cường giả nhau nhau ngược lại lui ra ngoài, mà ngay cả Chu Kiệt cùng Ngô Phong đều là mặt mũi tràn đầy tái nhợt, từ quân thực lực mạnh có chút vượt quá dự liệu của bọn hắn. Từ lao đệ thực lực trở nên càng ngày càng mạnh, chỉ sợ đợi một thời gian, bước vào nửa bước tiên võ không phải việc khó. Du đại nham cũng bị từ quân khí thế hù sợ. Nếu không phải từ quân phía trước cùng bạo loạn lao tổ chiến đấu, bản thân bị trọng thương lời mà nói, chỉ sợ bằng vào cổ khí thế này, thiếu đầy đủ trấn áp thường nguyện, căn bản không cần xuất đao. Xuy, lưỡi đao rơi xuống dưới ra, vạn trượng lôi đỉnh lăn mình, đao ảnh lập lòe, phong gào thét. Hảo cương một đao, Ta dám khẳng định một dao kia coi như là niết bàn cảnh đại viên mãn cường giả đều chưa hẳn ngăn cản được, không thể tưởng được từ quân thực lực đã cường hàn đến nước này tống bị ép mạ gì tô. Một cái niết bàn cảnh hậu kỳ võ giả chầm chậm vào Tử Quân, hắn đã từng nhìn thấy qua từ Quân tại Phi Long bảng chiến đấu, lại không nghĩ rằng ngắn ngủn 3 năm thời gian trôi qua, từ Quân tu vi lần nữa tiến bộ. Xuân Vũ Miên cái kia trắng non đôi má trở nên có chút kinh ngạc, hắn rất thanh sở tam năm trước kia, từ Quân thực lực cùng bây giờ còn có chênh lệnh rất lớn. 3 năm về sau Tử Quân trở nên càng thêm thâm bất khả trắc, chỉ sợ đã là nhanh muốn đụng chạm đến nửa bước thiên võ cảnh giới. Cho đến lúc đó lần tiếp theo Phi Long bảng chỉ sợ sẽ càng thêm kích động nhân tâm. Thằng này Đao Pháp Không hổ là thiên hoa vực đệ nhất đao, có lẽ không ai có thể so với hắn mạnh hơn. Xuân Vũ Miên cũng là nhịn không được cảm khái. Hắn tự nhận là 3 năm này thời gian tăng lên rất nhiều, lại không nghĩ rằng từ Quân tăng lên cũng rất lớn. Như thế tương đối, hắn cái này Phi Long bảng thứ 98 tên tồn tại, bằng vào sức một mình hoàn toàn không có cơ hội cùng từ Quân chiến đấu. Tưởng Nguyệt mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, hắn 3 năm trước đây được chứng kiến từ Quân thực lực, hắn tự cho là mình tại bạo loạn lão tổ chỉ điểm phía dưới, lĩnh ngộ đến cao siêu hơn mê ý cảnh. Hơn nữa đối với tại bảo loạn lão tổ đối với Mê Viễn Linh kính cái môn này võ kỳ cải biến, hắn cho rằng tiểu tính toán không phải từ quân đối thủ, cũng sẽ không bị bại quá thảm. Cho ta đi. Cực lớn tấm gương mang theo hủy diệt hết thể khí thế. Tường Nguyên không có đường lui, chỉ có liều chết đánh cược một lần. Rang rắc. Đang ở đó cực lớn tấm gương đem không gian đều vỡ ra ra, biến thành hơn 10 trượng tấm gương, giống như có thể thôn vệ thiên địa, hướng phía tử quân rơi xuống dưới ra, muốn đem tử quân đều dùng nhập trong đó. Lưỡi dao đụng vào tại trên gương, thời gian trong nháy mắt này chỉ, rất nhiều người đều ngẩn Bọn hắn muốn xem chứng kiến đấy ngọn muẫn Tưởng Nguyệt có thể hay không ngăn cản được từ quân một đao. Một đạo thanh tuy tiếng vang, tràn ngập bầu trời, trấn được vô số người màng thai đảo nhức. Chỉ thấy cái kia hơn 10 trượng tầng gương, màu đỏ như máu hào quang bốn phương tám hướng thời gian dần qua bị lưỡi đao phân cách, mà trên gương một đạo lại một đạo vết rách chậm rãi xuất hiện. Không, không có khả năng. Tưởng Nguyệt cảm thụ được chính mình mê viễn linh kính, tại từ quân trước mặt vờ ơ ỉ mà không chịu nổi một kích, nhìn không được phát ra thê lương tiếng gào thét. Rất nhiều người nghe thấy Tưởng tiếng thét, đều là đầu, từ quân thực lực quá mạnh mẽ, bản cảnh tu vi võ giả cảnh giới trên lệch đầy đủ lại để cho cảnh giới cao người đập phát chết luôn cảnh giới thấp người. Hoa, Tưởng Nguyệt chỉ cảm thấy bốn phương tám hướng lôi điện xung kích tại trên thân thể hắn, một ngụm máu tươi phun ra ra, toàn thân đều là rậm rạp chẳng chít miệng vết thương, toàn bộ đều là từ quân đao lưu lại đấy. Oành, Tưởng Nguyệt thân hình cứ như vậy trùng trùng điệp điệp hướng phía phía dưới quảng trường rơi xuống dưới đi, đem tinh huyễn thiết tháp bên ngoài quảng trường, nền trên mặt đất xuất hiện vô số đạo vết rách. Vô số cường giả đều cảm nhận được, cái kia đại trong hầm Tưởng tính toán không chết, cũng đã bản thân bị trọng thương, không, có 1 năm năm, sợ thì không cách nào điều dưỡng khôi phục. Trên bầu trời rất nhiều người khí tức giống như đều trở nên bất động mà bắt đầu, tại thời khắc này còn muốn cướp lấy Trần Vũ Thiên cấp linh bảo người, đều không được cẩn thận suy nghĩ mà bắt đầu, từ quân thực lực thật sự là quá mạnh mẽ. Ai đều mơ tưởng thiên cấp linh bảo, còn có câu lời nói rất tốt, đạt được bảo vật về sau, cũng muốn có mệnh tiêu thụ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 788, Phi Tinh Tông xuất hiện. Suy suy sủy. Quảng trường đại trong hầm, một đạo chất vật không chịu nổi thân ảnh từ trong đó thời gian dần qua rễ lấy đứng lên. Tường nguyệt toàn thân đều là máu tươi cùng vết bẩn, khí thế trên người càng là mất trật tự không chịu nổi. Trong hai mắt đều toát ra màu đỏ như máu, hắn không nghĩ tới chính mình sẽ thất bại thảm hại. Mắt thấy Tưởng Nguyệt Thê thảm kết cục, rất nhiều người cũng không khỏi được đưa ánh mắt quan hướng Tử Quân, thật sự muốn vì thiên cấp linh bảo mà hiểm như vậy sao? Từ Quân thu hồi lôi cổ đao, cười nhạt một tiếng, thậm chí đều không có nhìn trên mặt đất Tưởng Nguyên Liệp, lần nữa trở lại Trần Vũ bên người. Chư vị nếu là còn muốn cấp lấy thiên cấp linh bảo, như vậy tại hạ chắc chắn phụng bồi đến cùng. Từ Quân trong hai mắt lươi đau lập lòe, lạnh lùng đảo qua ở đây mọi người. Ha, ha, ha thiên hoa vực đệ nhất đao tiên tuổi quả nhiên không đơn giản chỉ là như vậy tiểu muốn đẩy lui chúng ta, ngươi cũng không tránh khỏi quá coi thường thiên hoa vực cường giả Với lúc đó, một cái lao giả một bước đạp trên mà đến. Rất nhiều người đều trầm trầm vào lao giả trên người phục thị, trong lòng đều hơi hơi chấn động, thiên cấp linh bảo hấp dẫn quả nhiên rất lớn, thậm chí ngay cả thiên hoa vực đặt trình độ cao nhất thế lực phi tinh tông cũng điều động cường giả đã đến. Phi tinh tông nhị trưởng lão Tam Kiệt, không có người không biết lao giả này, muốn biết tại thiên hoa vực, phi tinh tông thế nhưng mà chuyển thừa mấy ngàn năm môn phái, đã từng đã xuất hiện không ít thiên võ cường giả. Tam Kiệt tu vi là bàn cảnh đại viên mãn, so với Tưởng Nguyệt Chi Lưu muốn cường hãn quá nhiều thậm chí cho người một loại cảm giác, đó chính là hắn nội tỉnh so Chu Kiệt bọn người chỉ có hơn mà không thua. Chu Kiệt trên mặt treo nụ cười thản nhiên, muốn biết như thế rằng có nữa lời mà nói, chỉ sợ rất nhiều người đều bị Tử Quân dọa được rút đi, cho đến lúc đó Thiên Cấp Linh Bảo tiểu tự nhiên rơi vào Tử Quân trong tay. Tử Quân các hạ, lão hủ khuyên ngươi hay là đừng giữ gìn kẻ này cho thỏa đáng. Hắn không biết trời cao đất rộng dưới tóc phát hạ thiên điệu lời thề, Ta Phi Tinh Tông truyền thừa mấy ngàn năm, há lại hắn một tên mao đầu tiểu tử có thể hủy diện hay sao? Ta Phi đã hạ phi Tinh lệnh, tất sát kẻ này, khuyên ngươi hay là đừng chuyến cái này tranh vạo vũng nước đục. Tang Kiệt giàn mua khuôn mặt chằm chằm vào Trần Vũ, trong hai mắt đều là khinh thường dáng tươi cười. Hắn thật không biết là nên bội phục Trần Vũ, hay là nên chế nhạo tiểu tử này không biết trời cao đất rộng. Rõ ràng dám đối với Phi Tinh Tông dưới tóc Phát Hạ Thiên Địa lợi thể, Thiên Hoa vực không ai có thể bảo vệ cho hắn, hắn tất nhiên sẽ chết tại Phi Tinh Tông tàn sát dưới đao. Cái gì? Nguyên lai tiểu tử này tựu là dưới tóc Phát Hạ Thiên Địa lợi thể chi nhân. Khó trách có thể dùng võ cảnh trung kỳ tu vi đến Tinh Huyễn Thiết Tháp thứ 9. Không thể tưởng được Thiên Hoa vực vờ ầm mà xuất hiện như thế thiên tài, chỉ là đáng tiếc, hắn không biết trời cao đất rộng trêu chọc Phi Tinh Tông. Ta dám khẳng định sợ là Bạo Đao môn cũng không dám lại bảo vệ cho hắn đi à nha. Như thế Thiên phú, cũng khó trách đạt được thiên cấp linh bảo tán thành, chỉ là rất đáng tiếc, hắn căn bản không cách nào phát huy ra thiên cấp linh bảo chính thức quy lực, hôm nay như vậy. Nghe thấy Tăng Kiệt lời nói, không ít mọi người là tiếc hận. Một cái có thể tác động thiên điệu lời thể thiên tài, còn đạt được thiên cấp linh bảo tán thành, chỉ là đáng tiếc hôm nay sợ là phải chết ở chỗ này rồi. Xem ra nên đến hay là muốn ra, chỉ có thể trách chính mình quá yếu. Trần Vũ nhịn không được gắt gao siết chặt nắm đấm, hắn có thể cảm nhận được xung quanh mọi người đối với Phi Tinh sợ hãi thất lạc phùng ứng. Vì tinh tông chuyển thừa mấy năm năm, chỉ sợ không chỉ là mặt ngoài thực lực đơn giản như vậy, còn không biết trong môn phái có hay không nửa bậc thiên võ cường giả, hắn phải đi lộ còn rất dài. Tiểu tử, ngươi đã rất yếu thú, ngươi bất quá mới 20 tuổi, ngươi mới tu luyện 3 4 năm thời gian, mà phi tinh tông như vậy môn phái chuyển thừa mấy năm năm, tự nhiên không phải ngươi đoạn thời gian có thể bằng được đấy, ngươi cũng không cần tự coi nhẹ mình. Không cần có áp lực quá lớn, hôm nay bọn hắn muốn muốn lấy ngươi, còn muốn nhìn Lao phu có đồng ý hay không đâu này. Lão tôn tại thôn thiên ẩn bên trong, phẫn nộ mà bắt đầu, hắn đã từng đương đương cửu thiên cường giả, Không thể tưởng được hôm nay thậm chí ngay cả đệ tử của mình bị người uy hiếp, đều không thể ra mặt, cái này lại để cho hắn nhịn không được có chút bực tức. Phi Tinh Tông truyền thừa mấy ngàn năm thì như thế nào? Hôm nay ta tử quân chỉ cần còn có một hơi tại, coi như là cản nguyên tự mình đến, ta cũng sẽ không lui ra phía sau nửa bước. Tử quân trong hai mắt đều là kiên định thần sắc, trong tay lôi cuồng đao lôi điện lập lẻ. Hắn cũng không có bị Phi Tinh Tông tên tuổi dọa hỏng, nếu như hắn hôm nay lui ra phía sau, như vậy tu luyện võ đạo làm cái gì? Ngay cả mình võ đạo chi tâm đều có lẽ nhất, tương lai lại thế nào có tư cách hướng phía thiên võ tiến lên. Trần Vũ mắt thấy trước người Từ Quân, trong nội tâm mang theo cảm kích, nói thầm: "Từ thúc, hôm nay ngươi đứng trước mặt ta, tương lai ta nhất định đứng tại ngươi phía trước." "Hừ, đối phó ngươi căn bản không cần môn chủ tự mình xuất thủ." Tang Kiệt lập tức ánh mắt rơi vào Du Đại Nham các loại bạo đạo môn cao tầng trên người, nói: "Chư vị đều là bạo đạo môn cầm lái chi nhân, chánở dẽ lẽ lại cũng có muốn bạo đạo môn đi theo tiểu tử này chôn cùng sao? Lại để cho bạo đạo môn gần như ngàn năm cơ nghiệp hủy hoại chỉ trong chốc lát sao?" Phi Tinh Tông đây là đang trấn áp bạo đạo dùng Phi lực, chỉ sợ Du Đại Nham bọn người không dám lại giữ nhìn Vũ rồi. Chu Kiệt đứng ở nơi đó, mang trên mặt nhìn có chút hạ hê dáng tươi cười, trêu chọc Phi Tinh Tông cái kia hoàn toàn là tự tìm đường chết, coi như là bạo loạn chi địa toàn bộ thế lực liên hợp cùng một chỗ, chỉ sợ cũng không đủ Phi Tinh Tông xem. Muốn biết Phi Tinh Tông bên trong, thế nhưng mà có chính thức nửa bước thiên võ tọa trấn tồn tại. Hơn nữa Phi Tinh Tông thiên võ cường giả cũng có không thiếu, cho dù những cái kia người đều không tại thiên Hoa vực, thực sự đầy đủ che chở Phi Tinh Tông. Haha, ha. ta Du đại nam thân là bạo đạo môn môn chủ, tu luyện 40 50 tái, nếu là hôm nay lui ra phía sau nửa bước, ta còn tu luyện cái gì võ đạo? Các ngươi đã phi tinh tông một cái trưởng lão cũng dám uy hiếp ta Bạo Đao môn, như vậy ta Bạo Đao môn coi như là hủy diệt, cũng muốn sụp đổ mất các ngươi phi tinh tông hai khóa giáng cửa. Du đại nham có thể cùng từ Quân thành là sinh tử chi giao, lại để cho từ Quân đến thủ hộ Bạo Đao môn. Một phương diện tự nhiên là Du Đại Nham đối với từ Quân ân cứu mạng, một phương diện khác đương nhiên là Du Đại Nham cũng không phải vong ân phụ nghĩa chi nhân. Phi tinh tông tính toán cái gì? Hôm nay ta trầm lâm coi như là máu tươi bảy bước, cũng tất nhiên không lùi phần sau trên người niết viên thế bạo đi ra. Ha ha, các còn không sợ? Ta Minh tự nhiên không sợ. Bạo Đao môn hai cái phó môn chủ đều là đứng ra. Bạo Đao môn hai cái thái thượng trưởng lão đều là nhiệt bản cảnh đại viên mãn tu vi, giờ phút này bọn hắn cũng, cũng không lui lại nửa bước, rất có một bộ cùng phi tinh tông liễu chết ý định. Chư vị hôm nay hần thứ mạng, ta Trần Vũ khắc trong tâm hàm, chỉ cần hôm nay bất tử, tương lai ta nhất định lại để cho chư vị càng tiến một bước. Trần Vũ trong hai mắt đều là cảm kích, hắn biết rõ những người này cũng là vì hắn, đem sinh tử không để ý, hắn cuộc đời này nếu là có thể có sống sót, tất nhiên sẽ báo đáp đại ân chư mạng. Tiểu tử, có ngươi những lời này là đủ. Hôm nay ta Du đại nham coi như là chiến chết ở chỗ này cũng muốn hộ ngươi ly khai. Ngươi phải nhớ kỹ những người này khuôn mặt, tương lai từng bước từng bước giết cho ta rồi, báo thủ cho ta. Dù đại nam thanh âm sục sôi, hắn đã có vài thập niên không có nhiệt huyết như vậy sôi trào. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 789, tăng kiệt bậc kế. Tiểu tử, đợi sẽ chúng ta cuốn lấy bọn hắn, ta giúp ngươi đào tẩu, có xa lắm không bỏ chạy rất xa, từ thúc nếu là có thể có sống sót, tương lai nhất định xem ngươi long đẳng cựu thiên. Nếu là tử thúc chiến chết ở chỗ này, ngươi nhất định phải giúp ta đem Nhi cứu sống, chăm sóc tốt quân quay đầu, hai mắt nhìn về phía Trần Vũ. Từ quân tử vừa mới bắt đầu tại biết rõ thiên địa lời thể là Trần Vũ dưới tóc phát hạ đến đấy, hơn nữa là đối với Phi Tinh Tông một khắc này, là hắn biết sẽ có một màn này, chỉ là không nghĩ tới một màn này sẽ đến nhanh như vậy. Phi Tinh Tông cường hãn trình độ, Từ Quân là rất rõ ràng. Đến bây giờ mới thôi Phi Tinh Tông chỉ là một cái nhị trưởng lao xuất hiện, còn có thâm bất khả chấp đại trưởng lão, còn có Phi Tinh Tông phó tông chủ, còn có Càn Nguyên, chớ nói chi là Phi Tinh Tông chuyển thừa mấy ngàn năm cất giấu nội tình. Từ thúc. Trần Vũ nghe thấy từ quân truyền âm, nhịn không được thanh âm đều trở nên có chút nghẹn nào. Hắn có chút thống hận tại sao mình, thực lực hay là yếu như vậy. Từ Quân cùng chính mình bất quá là vài mặt duyên phận, thế nhưng mà hôm nay Từ Quân vợ ơ im mà nguyện ý vì mình không để ý sinh tử, hắn Trần Vũ nếu hiện tại ly khai coi như người nào. Chớ nói chi là Bạo Đao môn theo du lại nham đến rất nhiều niết bàn cảnh hậu kỳ trưởng lão, bọn hắn tại thời khắc này đều là cùng chung mối thủ, mặc kệ bọn hắn làm cho gì biết rõ bọn hắn cứu viện người, là bọn hắn chưa từng gặp mặt người, thế nhưng mà bọn hắn làm việc nghĩa không được chủ bước. Bạo Đao môn đã muốn tự chịu diệt vong, như vậy ta phi tinh tông tự nhiên là muốn thành phần đấy. Tang không nghĩ tới Bạo Đao môn thật không ngờ đồng lòng. Hắn vô cùng rõ ràng Đây là bởi vì Bạo Đao môn mọi người tin tưởng từ Quân có ngăn cơn sóng giữ cơ hội, chỉ cần mình bọn người quân lấy từ Quân, đến lúc đó Bạo Đao môn mọi người sẽ tự sụp đổ. Chu tông chủ, Nô môn chủ, ba người chúng ta liên thủ đối phó từ Quân như thế nào? Tăng Kiệt đưa ánh mắt quan hướng Chu Kiệt cùng Lô Phong, hắn biết rõ tại hiện trường cũng chỉ có hai người này có tư cách cùng chính mình liên thủ kéo dài từ Quân. Chu Kiệt cùng Lô Phong giúp nhau liếc mắt nhìn, hai người đều nhìn ra đối phương trong ánh mắt hàm ý. Muốn biết từ Quân thực lực cường hãn, gia đại nghiệp đại, hôm nay đối phó rồi Tử Quân, cũng không sợ hãi Quân đem đến báo thủ, có thể là mình Hắc Thủy môn cùng Huyễn Diệt tông không giống với. Đương nhiên chờ mình trợ giúp Phi Tinh Tông đối phó Tư Quân, chém giết Trần Vũ, đến lúc đó Thiên Cấp Linh Bảo 100% sẽ rơi vào Phi Tinh Tông trong tay, chính mình hai người chẳng phải là bạch toi công bận rộn một hồi. Tăng Kiệt mắt thấy Chu Kiệt cùng Lô Phong biểu lộ, âm thầm tức giận, hắn như thế nào không biết hai người này tâm tư, lập tức chính mình Phi Tinh Tông cường giả còn chưa tới, hắn cũng không có biện pháp khác, chỉ có thể có trước ứng phó ứng phó hai người. Hai vị, ta biết rõ các người do dự cái gì, chỉ cần hôm nay các ngươi nguyện ý cùng lão hữu liên thủ đối phó Tư Quân, ỷ là ta Phi Tinh Tông minh hữu. Tang Kiệt nói đến đây, hơi chút dừng lại, thanh âm trở nên có chút nghiêm khắc, nói Tương lai Ta Phi Tinh Tông cường giả tất nhiên sẽ đem từ Quân Chém Diệt, lại để cho cái này Thiên Hoa vực đệ nhất đạo biến mất, dáng cùng Ta Phi Tinh Tông đối nghịch đều là không có kết cục tốt đấy, cho nên các ngươi không cần lo lắng từ Quân uy hiếp. Hỗ trợ hai vị nếu như nguyện ý cùng ta hợp tác, Thiên Cấp Linh Bảo đến lúc đó mọi người tất cả bằng một sự, hơn nữa Ta Phi Tinh Tông còn có thể cho hai vị một người một khóa địa cấp cực phẩm đan dược ngọc liên đan. Tăng Kiệt lời nói tràn ngập ra ra, khiến cho không ít mọi người là hô hấp trở nên dồn Tinh Tông không hổ là truyền thừa mấy ngàn năm thực lực cường đại. Hai quả địa cấp cực phẩm đan dược cứ như vậy tùy ý nói ra, muốn biết Ngọc Liên đan thế nhưng mà niết bàn cảnh đại viên mãn đỉnh phong võ giả tha thiết ước mơ bảo đan, có rất lớn tỷ lệ khiến cho tu vi càng tiến một bước, bước vào nửa bước thiên võ muốn ngươi yêu ta. Từ quân bọn người sắc mặt triệt để âm trầm má bắt đầu, Ngọc Liên đan sức hấp dẫn thật sự là quá lớn, nhất là đối với Ngô Phong cùng Chu Kiệt như vậy niết bàn cảnh đại viên mãn đỉnh phong tồn tại mà nói. Hai vị chẳng lẽ còn sợ ta nuốt lời phải không? Muốn biết đây chính là đang tại nhiều người như vậy, ta tinh tông truyền thừa mấy ngàn năm, có thể gánh không nổi người này. Tăng Kiệt rất rõ ràng cũng chỉ có Chu Kiệt cùng Ngô Phong hai cái niết bàn cảnh đại viên mãn đỉnh phong võ giả, mới có cùng từ quân chống lại thực lực. Chỉ cần các loại đại hội phiền nữ mang theo Phi Tinh Tông cường giả chém giết chân vũ, cho đến lúc đó, Thiên Điệu Lợi thề biến mất, Thiên cấp linh bảo cũng sẽ rơi vào trong tay bọn họ. Cho đến lúc đó trở lại Phi Tinh Tông, đòi hỏi hai quả ngọc liên đan cũng không phải việc khó gì, thậm chí hắn và phiền nữ địa vị còn có thể tại Phi Tinh Tông càng tiến một bước. "Tốt, chúng ta đáp ứng ngươi." Chu Kiệt nghĩ đến chính mình có cơ hội bước vào nửa bước võ, như vậy hấp dẫn thật sự là quá lớn, thậm chí cùng Thiên cấp linh bảo so với cũng không sai biệt lắm. Lâu Phong tự nhiên cũng đáp ứng, dù sao hai người nhiệm vụ tiểu là đối phó Tư Quân, kéo dài Tư Quân, đợi đến lúc chém giết Trần Vũ, hết thể dĩ nhiên là sẽ chấm dứt. Tuyết, hai vị nhất định sẽ là hôm nay quyết định vấn. Tam trưởng lão ngươi phụ trách đối phó Du Đại Nham, người còn lại phụ trách đối phó Bạo Đao môn tất cả mọi người. Tăng Kiệt nghe thấy Chu Kiệt cùng Ngô Phong đáp ứng, trên mặt treo nhàn nhạt, nhạt dáng tươi cười, nhìn về phía cách đó không xa đứng đấy thành một đạo nhân. Trần Vũ giao cho ta, hắn cũng dám đem cháu của ta đánh thành trọng thương, hôm nay ta tất sát hắn. Một cái lão giả bước ra ra, hai mắt phẫn nộ chằm Vũ. Người này đúng là Trần Vũ tại Tinh Huyễn Tiết Tháp bên trong đánh thành trọng thương Chu Vĩ gia gia, hắn hôm nay đến Tinh Huyễn Tiết Tháp mục đích, một mặt là muốn đục nước méo cỏ, một phương diện chính là muốn chém giết Trần Vũ. Ha ha, hôm nay ta dùng Phi Tinh Lệnh tuyên bố, nhưng phẩm là có thể tự tay chém giết Trần Vũ người, cũng có thể đi Phi Tinh tông nhận lấy một môn thiên cấp cực phẩm võ kỹ. Tăng Kiệt những lời này vừa ra, trên bầu trời lập tức xuất hiện hơn 10 đạo niết bàn cảnh hậu kỳ cường giả, trong đó cũng không thiếu hộ niết bàn tại. tại cũng là chân đấy, một tí thế lớn có được, nhưng đều là bất truyền bí mật. Giống như là Bạo Đam Huyết Di tông, hạt thủy môn như vậy thế lực đồng dạng, thiên cấp cực phẩm võ kỹ cũng không quá đáng là vài loại, ngoại trừ nhân vật trọng yếu, người còn lại căn bản không có tư cách tu luyện. Không thể tưởng được Phi Tinh tông nhị trưởng lão Vở Y mà hèn hạ như vậy, muốn lợi dụng mọi người chém giết một người 20 tuổi thanh niên, thật sự là mất mặt. Từ quân sắc mặt âm trầm mà bắt đầu, hắn không nghĩ tới tăng tuyệt Vở Y mà hèn hạ như vậy vô sỉ, Vở Y mà lợi dụng thiên cấp cực phẩm võ kỹ đến hấp dẫn trung quanh võ giả. Nhất là hắn cảm nhận được trung quanh mấy chục đạo ẩn nấp khí tức, những người kia xem ra đều là muốn chém giết Trần Vũ, sau đó đi Phi Tinh tông nhận lấy thiên cấp cực phẩm võ kỹ. Thật sự là buồn cười đến cực điểm, từ xưa đến nay, được làm vua thua làm giặc. Chỉ cần hôm nay tiểu tử này bị Ta Phi Tinh Tông giết chết, hắn số mệnh tất nhiên cũng sẽ bị thiên địa thêm tại Ta Phi Tinh Tông phía trên, Ta Phi Tinh Tông tất nhiên sẽ càng thêm hưng thịnh. Tăng Kiệt mới không quan tâm Tử Quân lời nói, hắn sống 7, 8 năm, mới không quan tâm những cái kia cái gọi là hư danh. Chỉ cần có thể giết chết đối thủ, so hết thể lực cường. Hai vị, chuẩn bị động thủ đi. Tăng Kiệt mang trên mặt nụ cười thản nhiên, hôm nay phía bên mình ngoại trừ đối phó Tử Quân bên ngoài, còn lại địa phương toàn bộ đều là ưu thế thật lớn. Một trận, Phi Tinh Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tang Tư viện. Chương 790, diện sát lôi quân nào. Vù vù vù. Theo Lô Phong cùng Chu Kiệt hai người động tác mà bắt đầu, phương viên trăm trượng bầu trời, cuốn phong đột nhiên gào thét lên. Hai cái niết bàn cảnh đại viên mãn đỉnh phong võ giả đồng thời xuất thủ, cái này tại bạo loạn chi địa thế nhưng mà rất ít trông thấy chẳng diện, rất nhiều người đều là vô cùng kích động trọng sinh chi hoàng người trở về. Tăng Kiệt nhìn xem Chu Kiệt cùng Lô Phong đồng thời vận chuyển linh lực, hắn tuy nhiên tu vi chỉ là niết bàn cảnh đại viên mãn tu vi, thế nhưng mà dừng lại tại niết bàn cảnh đại viên mãn đã hơn 20 năm. Tu vi của hắn tuyệt đối có thể so với bất luận cái gì niết bàn cảnh đại viên mãn đỉnh phong cường giả. Hắn cũng bắt đầu vận chuyển linh lực, ba người theo ba phương hướng, sẽ đem từ quân vây quanh ở trong đó, chiến đấu mắt thấy hết sức căng thẳng. "Tiểu tử, đợi sẽ toàn lực đào tẩu." Từ quân rất rõ ràng hôm nay thế cục đối với cạnh mình rất bất lợi, đợi sẽ Du đại nham xuất thủ khẳng định cũng sẽ bị Hát thủy môn cùng Huyền Diệt tông cường giả chặn đường. Hơn nữa Phi tinh tông tam trưởng lão phiền lưng mang đến 5 cái niết bàn cảnh đại viên mãn võ giả, Trần Vũ có thể hay không đảo tẩu, chỉ sợ đều là một cái không biết bao nhiêu. Đậu thủ. Tang một bước bước ra. Toàn thân linh lực lưu động mà bắt đầu, một quyền hướng phía từ Quân giáng xuống, vạn trượng hào quang lập lòe, năm tấm như là ngọn núi giống như, tận chứa khủng bố vô cùng khí thế. Cùng ngay, từ Quân trên người lôi điện đao cảnh hậu kỳ giải ra, một bước bước ra đồng thời, một đao hướng phía Tăng Kiệt chém ra đi, kiếm quang răng khắp nơi tầm hơn 10 trượng, không gian đều bị xé nước trở thành vô số mảnh vỡ. Tăng Kiệt không thể nào là từ Quân đối thủ, trực tiếp bị từ Quân một đao chấn lui ra ngoài, có thể là căn bản không có suy dạng tới bổn nguyên, sắc mặt cũng trở nên có chút lúng trọng, Tử Quân danh tiếng quả nhiên danh bất hư Hai vị còn chưa động thủ, chờ đến khi nào Tăng Kiệt nhìn về phía bên cạnh Ngô Phong cùng Chu Kiệt, hắn biết do nếu cho từ quân thời gian cùng cơ hội, đợi đến lúc hắn đem ba người từng cái tiếp phá, chỉ sợ bọn họ ba người đều chết ở từ quân giới lao. Ngô Phong cùng Chu Kiệt vô cùng rõ ràng điểm này, hai người đồng thời bước ra một bước lập tức. Ngô Phong tu luyện chính là Hắc thủy môn Hắc thủy, thân thể trung quanh đen kịt linh lực lưu động, như cùng một cái đầu đen kịt dòng sông, một trường hướng phía từ quân chụp được đến. Chu Kiệt thân là Huyền Diệt Tông tông chủ, tu luyện Quyết, kích, bố khí lần nữa xuất thủ, ba người theo ba phương hướng hướng phía từ quân công kích mà đi. Đến đây đi, hôm nay ta tựu cho các người nhìn xem ta từ quân thực lực chân chính. Từ quân hai mắt đều là lạnh như băng sắc ý, trên người lôi điện đao cảnh triệt để bạo phát đi ra. Hắn hiện tại rất rõ ràng, chỉ có hắn có thể chấn nhiếp mọi người, mới có thể giảm bớt bạo đao môn cùng Trần Vũ nguy cơ, cho nên hắn muốn dùng lôi đình thủ đoạn, chém giết ba người. Xuy suy sủy, ba người điên cuồng phát ra hủy diệt hết thảy công kích, mặc kệ gì từng chiêu từng thức đều là thiên cấp thượng phẩm võ kỹ, ẩn chứa chính thức ý cảnh, điên cuồng công kích quân. Không biết làm sao tự quân thực lực cũng rất khủng bố, vơi mà một đao đón lấy một đao chém ra đi, tại ba người vây công phía dưới, không có chút nào rơi vào hạ phong. Bạch Tăng Kiệt sắc mặt tâm trầm cảm thụ được chính mình giàn mua trên gương mặt, cái kia một đạo lạnh như băng vết đao, từ quân thực lực quá kinh khủng. So với việc Tăng Kiệt, Lô Phong cùng Chu Kiệt hai người đồng dạng là thần sắc trầm trọng, ba người đồng thời đối với Từ Quân xuất thủ, vờ như mà tại Từ Quân đao pháp phía dưới lâm vào hạ phong. Thiên Hoa vực đệ nhất đao quả nhiên danh bất hư truyền. Tăng Kiệt nhịn không được phát ra một tiếng cảm khái, muốn biết ba người vây công Từ Quân, ngắn mấy thở thời gian, đã đối chiến hơn 10 triệu, thế nhưng mà Từ Quân còn là giống nhau nghị lực tại đó, căn bản bất vi sợ động vô tâm tổn thương. Trần Vũ toàn thân huyết dịch sôi trào, từ quân như vậy võ giả mới là cường giả chân chính. Cái này là thực lực tuyệt đối, một người độc chiến ba cái tương đương với niết bàn cảnh đại viên mãn đỉnh phong võ giả, vờn ý mà không có rơi vào bất luận cái gì hạ phong. Không thể tưởng được từ quân các hạ thực lực mạnh mẽ như vậy, xem ra hôm nay Phi Tinh Tông muốn giết chết Trần Vũ cũng không dễ dàng. Có người dám thụ lấy từ quân cái kia thực lực khủng bố, đều là nhịn không được rung động. Không hổ là Phi Long bảng thứ 6 tồn tại, thực lực như vậy, nếu đơn đả độc đấu lời mà nói, Nô Phong và ba người hoàn toàn không đủ xem. Đối với từ quân thực lực, rất nhiều người cũng là lần đầu tiên nhận được đến Từng chiêu từng tức đều ẩn chứa vô thượng náo cảnh, đây mới thực là đạo pháp cường giả, khó trách hắn bị người trở thành thiên hoa vực đệ nhất đạo, xác thực cũng chỉ có hắn có tư cách này. Một cái niết bàn cảnh hậu kỳ đỉnh phong võ giả, từ đấy lòng phát ra tàn lương. Từ quân toàn tân linh lực lưu động, đầy người quần áo theo gió phất phới mà bắt đầu, tóc dài theo gió phiêu lãng, mặc dù là hơn 40 tuổi niên kỷ, nhìn về phía trên lại vô cùng anh tuấn, nhất là trên người hắn vẻ này đội trời đạp đất khí thế, càng làm cho rất nhiều người đều cảm thấy rung động. Ba vị nếu như chỉ có thực lực như vậy, như vậy kế tiếp chỉ sợ sẽ là ngày dỗ của các ngươi. Từ Quân nói xong, trên người lôi điện đao cảnh toàn bộ bạo phát đi ra. Vô số lôi điện tại toàn bộ bầu trời lan tràn đi ra, lôi điện ẩn chứa dao ảnh, thiên địa đều chịu biến sắc, như vậy đao cảnh thật sự rất khủng bố. Toàn lực ra tay đi, Tang Kiệt thanh âm có chút nghiêm trọng, lập tức ánh mắt của hắn nhìn về phía phiền nữ bọn người, nói: "Mọi người còn không đúng bạo đao môn người xuất thủ, chỉ cần có thể chém giết Trần Vũ, hôm nay nhiệm vụ của chúng ta tiểu tính toán hoàn thành, về phần từ quân ba người chúng ta sẽ toàn lực ngăn chặn." Tất, phía lần này mới là cầm trong tay phi tinh lệnh trưởng lão, bên cạnh hắn mấy cái niết bàn cảnh đại diện mãn giả, đều là phi tinh tông trưởng lão cũng là muốn nghe theo phiền ứng ăn bài. Mọi người toàn lực xuất thủ, chém giết bạo đao môn võ giả, Trần Vũ tự nhiên có người sẽ giết. Phiên Lưng biết rõ thiên cấp cực phẩm võ kỹ Sư Hấp dẫn, nhất là hắn đã cảm nhận được xung quanh rất nhiều người đã vây quanh, Trần Vũ coi như là muốn chạy trốn, cũng là chấp cánh tránh khỏi. Đã sớm nghe nói bạo đao môn Du Đại Nam đại danh, hôm nay ta phiền ứng sẽ tới chiếu cố ngươi. Phiên Lưng thân là niết bàn cảnh đại viên Mãn Tu Vi, cũng dám khiêu chiến Du Nham, cũng trách phi tại mẽ như vậy. Ừ, du Đại Nham nhìn thoáng qua bên người Trần Vũ, gật đầu nói, Trần Lâm, Ngươi phụ trách bảo hộ Trần Vũ, đối với sở hữu tất cả gan dám người xuất thủ giết chết bất luận tội. Ha ha ha, Trầm Lâm, đối thủ của ngươi là ta. Hắc thủy môn phó môn chủ bước ra một bước, đoạn trước một bước đã hướng phía Trầm Lâm một trường tập kích đi ra ngoài. Cút. Trầm Lâm sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến hóa, nếu hắn đi ra ngoài đối chiến cắt thanh vân, chỉ sợ đến lúc đó Trần Vũ tiểu thật sự sẽ rất nguy hiểm, nói, bằng ngươi niết bàn cảnh hậu kỳ định phong tu vi, còn chưa đủ xem. Diên sát lôi con đao. Từ con đứng ở bầu trời, song trên chân tất cả đều là đao hành tràn, một cổ hụy diệt tiên địa lôi theo bầu trời thời gian dần qua đạn sinh ra ra. Chỉ thấy từ quân lôi cuồng trên đầu, khủng bố khí thế khiến cho vô số người cảm giác được hai đầu gối như muốn nhũn ra, có một loại muốn quỷ xuống đến cúng bái xúc động. Từ quân rất rõ ràng, chỉ có hắn toàn lực xuất thủ, chém giết Ngô Phong ba người một người trong đó, mới có có thể khiến cho cục diện xuất hiện như chuyền. Nếu không theo người ngày càng nhiều, bạo đao môn sẽ càng ngày càng bị động. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 791, Lôi ngạo. Không tốt, đây là từ quân mạnh nhất võ kỹ, nghe nói có thể so với đại đạo võ học diễn sát lôi quân nào. Tăng Kiệt cảm nhận được đến từ chính từ quân khí tức trên thân, giàn mua đôi má nhịn không được run rẩy. Hắn từng tại Phi Long bảng thời điểm chiến đấu, được chứng kiến từ quân diện sát lôi quang đao uy lực, đây tuyệt đối có thể so với bất luận cái gì một môn đại đạo võ học tồn tại. Lô Phong cùng Chu Kiệt cũng biết diện sát lôi quang đao khủng bố, toàn thân linh lực toàn bộ vận chuyển lại, Hắc thủy cùng Huyễn Diệt thần quyết đồng thời thi triển đi ra. Toàn lực xuất thủ, nếu không ba người chúng ta đều phải chết. Tang Kiệt cảm thụ được phương viên trăm trượng bầu trời, vừa ơ ý mà toàn bộ bị từ quân lưới đao bao phủ. Cái kia cổ kinh khủng khí thế khiến cho hắn hô hấp đều trở nên co bắt đầu, toàn bắt đầu khởi động lên lập tức, trên hai tay ngưng tụ ra như là một đóa hủy tiểu phụng cho dù gặp lại hướng quân. Vi tinh tông thiên cấp cực phẩm võ kỹ, Hụy Diệt Hắc Liên. Ta nghe nói cái môn này võ kỹ tu luyện đến mức tận cùng, hoàn toàn có thể tìm hiểu đại đạo, khó trách Tăng Kiệt giám đối với tự quân xuất thủ. Vi tinh tông nội tình quả nhiên rất cường đại, cái này võ kỹ uy lực cũng không thể so với một ít đại đạo võ học kém bao nhiêu, chỉ là xem cá nhân tu luyện mạnh yếu trình độ. Tăng Kiệt tại Hụy Diệt Hắc Liên phía trên tìm hiểu vài thập niên, những năm này hắn tu vi không có tiến bộ, một mực đều tại tìm hiểu cái môn này võ ký, Hắn, cái này Hụy Diệt Liên, trong đó đã ẩn chứa một cổ Hụy Diệt đại đạo khí tức. Rất nhiều người cảm nhận được Tăng Kiệt thi triển xuất Hụy Diệt Liên, đều nhao nhao phát ra tiếng kinh hô. Một ít người đối với Chu Kiệt cùng Ngô Phong tự nhiên cũng là vô cùng sùng bái, hai người hôm nay một người toàn thân như là vạn trượng màu đen dòng sông lưu động má bắt đầu, quấy thiên địa lại thế. Nguyên một đám hư ảo thế giới, tại Chu Kiệt trên hai tay biến hóa thất thường, nếu một trường rơi xuống, tùy thời cũng có thể hủy diệt hết thảy, vẻ này uy thế có thể không thể so với Ngô Phong chiến lệnh. Sắt. Từ Quân cảm nhận được ba người khí thế trên người, cũng không có bất kỳ do dự, hắn biết do hiện tại hắn không có đường lui, chỉ có dung cảm tiến tới tín nghiệm mới có thể chiến thắng hết thảy. Thân cảnh sắt tận, Phật ngăn cản dưới Phật. Trần Vũ mắt thấy Tử Quân Liễu lĩnh mà liều mệnh, gắt gao siết chặt nắm đấm, trong hai mắt đều là băng hàn sắc ý, hắn thể không cần hai năm thời gian, hắn tất nhiên giết đến tận phi tinh Tông, gà chó không yên. Xuy, xuy, xuy. Theo Tử Quân một đao chạm rơi xuống, trong không gian ngẩn chứa một cổ kinh khủng khí thế, đó là lôi điện đạo cảnh, mà Tử Quân trong hai mắt trong lúc đó toát ra một tia hiệu ra. Cái loại cảm giác này rất là kỳ diệu, hắn khí thế trên người lập tức thăng hoa, nhất là hắn một đao chạm rơi xuống thời điểm, uy lực đột nhiên gia tăng mạnh liệt, hắn khí thế trên người cũng trở nên khủng bố vô cùng. Chỉ thiếu chút nữa Chỉ thiếu chút nữa ta có thể lĩnh ngộ đến lôi điện đại đạo." Từ Quân cảm thụ được trong lòng mình hiểu ra, mặt mũi tràn đầy kích động. Những năm này hắn vẫn muốn yếu lĩnh ngộ đến chính thức lôi điện đại đạo, có thể là căn bản không có bất luận cái gì tiến bộ, không thể tưởng được hôm nay tại đây dạng khốn cảnh phía dưới, hắn lĩnh ngộ xuất hiện tăng lên. "Không đúng, từ quân khí tức trên thân như thế nào sẽ đột nhiên tăng lên, đây là chuyện gì xảy ra?" Tang Kiệt cũng cảm nhận được từ quân một đao chém ra trước kia cùng chém ra về sau, hoàn toàn là hai cái bất đồng người. Lôi Phong sắc mặt trầm hắn không nghĩ tới từ quân thực lực cùng thiên phú cũng là khủng bố như thế, tại đây dạng cảnh phía dưới, Vở Âm Y mà đột phá đối với Lôi Điện Đại Đạo Linh Ngộ, hôm nay chỉ sợ không thể giết chết từ Quân Lợi mà nói, ba người bọn họ đều chỉ sẽ trở thành là từ quân linh ngộ lôi điện đại đạo đá cây chân. Không tốt, không thể lại để cho hắn đột phá, nếu không tương lai bạo loạn chi địa hắn tất sát chúng ta. Chu Kiệt rất rõ ràng từ quân tính cách, hôm nay chỉ cần từ quân bất tử, tương lai chỉ sợ bọn họ hiển diệt tông tại bạo loạn chi địa không tiếp tục nơi sống yên ổn, hắn Chu Kiệt cũng sẽ chết ở từ quân tàn sát dưới đao. Rầm rầm Ba người đều rất rõ ràng, lại không ra tay, Tử hoàn toàn không có cơ hội. Ba đạo hủy diệt tiên điệu công kích, một đóa lập tức biến thành một cái ngọn núi giống như, đen kịt hào quang bao phủ đại địa, trong đó ẩn chứa bị diệt đại đạo khí tức. Tới tốt, hôm nay cựu cho các ngươi đều chết trọng sinh chi ngân tinh thành thần ngành giải trí. Từ quân một bước bước ra, trong hai mắt bắn ra xuất vạn trượng lưới đao, lôi đỉnh giở hét. Một đao chém ra đi một khắc này, trên bầu trời xuất hiện ba đạo lưới đao, trực tiếp quét ngang đi ra ngoài, đến mức lôi điện vần quanh, trong trượng hào quang. Bành. Vô số mọi người chầm chậm vào từ quân một đao kia, thật sự là quá kinh khủng. Rất nhiều người há to mồm, thậm chí cũng có thể nuốt hạ một quả trứng gà. Hoa. Lưới đao xúc động, hắc tại lưới đao phía dưới. Lôi điện linh kích trở thành vô số mảnh mỡ, toàn bộ hướng phía tăng tiệt xung kích đi ra ngoài, khiến cho tăng tiệt một ngụm máu tươi, bí mật mang theo lấy mũ tạm lục phủ khối vụn, toàn thân kinh mạch đều bị lôi điện đại đạo dấu vết ăn mòn, bản thân bị trọng thương, lại cũng không có lực đánh một trận. Bành. Nô phong trùng trùng điệp điệp đụng vào tinh huyền thiết tháp cái kia thân thể khổng lồ phía trên, tinh huyền thiết tháp không hổ là sừng sững ngàn năm thiên cấp linh bảo, không có bị lôi phong thân thể bị đâm cho lay động mấy ngược lại là lôi toàn thân cốt cách vỡ vụn thành âm, chấn được vô số người cảm giác được màng thai đau nhức. Xuy. Chu Kiệt một bước bước ra cái kia lập tức, ảo cảnh sụp đổ. Tay phải trực tiếp bị lưỡi dao chém xuống một cái, cả cánh tay cũng chỉ còn lại có từng chút một liên tiếp, kết nối, máu tươi không ngừng nghiên rơi vãi mà xuống. Làm sao có thể? Từ Quân coi như là phi long bảng thứ 6 thực lực, cũng không có khả năng đồng thời trọng thương ba cái niết bàn cảnh đại viên mãn định phong cường giả a. Một cái phi tinh tông niết bàn cảnh hậu kỳ võ giả hai mắt đều là hoảng sợ, hắn có thể cảm nhận được từ quân khí thế trên người tại kéo lên, từ quân rõ ràng tu vi xuất hiện đột phá. Phiên lưng sắc mặt âm trầm đáng sợ, hắn vốn tưởng rằng ba người vây công từ quân, coi như là không cách nào giết chết từ quân, ít nhất cuốn lấy từ quân hoàn toàn không có vấn đề, lại không nghĩ rằng thế cục lập tức bị chuyển. Hắn còn ở nơi này đau khổ chẻo chống đối Phó Du Đại Nam, hắn dùng Niết bản cảnh đại viên mãn tu vi đối phó Niết bản cảnh đại viên mãn đỉnh phong, nếu không phải hắn nội tình hùng hậu, so Du Đại Nam nhiều tu luyện vài thập niên, chỉ sợ sớm đã chết ở Du Đại Nam dưới đao. A! Bạo Đao cửa bị Phi Tinh Tông, Huyết Dịch Tông, Hắc Thủy môn, ba cái thế lực vây công Niết bản cảnh hậu kỳ võ giả, trong lúc đó hét lớn một tiếng, huyết dịch sôi trào. Bọn hắn biết rõ cái này là thắng lợi hi vọng, tại từ quân chiến thắng đối diện mạnh nhất ba người về sau, thế cục sẽ lập tức đi bọn hắn điên hướng phía đối thủ chém giết mà đi. Bành! Chầm lâm hai tay đánh ra đi lập tức Một trường điên cuồng xé rách các thanh vân lồng lực, thực lực của hắn vốn tự so các thanh vân cường hẳn rất nhiều, khiến cho các thanh vân liên tiếp bại lui. Một trường này phía dưới, các thanh vân trái tim đều bị hắn xé thành phân vụn, cả người cứ như vậy trùng trùng điệp điệp truy lạc tại cực lớn trên quảng trường, một cái niết bàn cảnh hậu kỳ đỉnh phong cường giả, cứ như vậy vẫn lạc. Thiên, niết bàn cảnh hậu kỳ đỉnh phong võ giả cứ như vậy vẫn lạc. Hắc thủy môn phó môn chủ cắt ở trong tay, trầm Lâm thực lực một mực tại che giấu, hắn vừa rồi bạo phát đi ra thực lực, căn bản không giống như là vừa đột phá bàn cảnh đại viên mãn tại. Xem ra hôm nay phi tinh tông cùng hắc thủy môn quyết diệt tông đều muốn gặp nạn, hiện tại thế cục hướng phía nghiêng về đúng ở bên. Từ quân chỉ muốn gia nhập chiến đoàn, những người này toàn bộ đều phải chết. Rất nhiều người đều âm thầm cảm thán, xem ra hay là chủ đạo thế cục hay là đỉnh phong cường giả. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 792, thế lực ngang nhau cường giả. Ân. Trần Vũ siết chặt nắm đấm, bộc phát ra linh lực lưu động thanh âm, nếu không phải tu vi của hắn còn dừng lại tại địa võ cảnh trung kỳ, hắn hôm nay chỉ cần là niết cảnh hậu kỳ tu vi, hoàn toàn có thể quét ngang hết thảy. Thực lực, thực lực. Ta nhất định phải trở nên mạnh mẽ. Trần Vũ trong nội tâm không ngừng gào dũ nhất là đang cảm thấy từ quân một đao đả bại ba cái cương giả, hắn biết rõ từ quân Liễu Lĩnh bảo trụ hắn dưới váy danh khí. 3 3 3. Ở này vô số người đều lâm vào trầm mặt, rất nhiều người đều tại bị từ quân bạo phát đi ra thực lực lại càng hoảng sợ thời điểm, một đạo thanh thúy tiếng vỗ tay theo bầu trời giải ra. Cái kia tiếng vỗ tay giống như ẩn chứa vô thượng ma lực, có thể khiến người tâm thần chấn động, giống như đều tại lập tức trở nên an bình mà bắt đầu, chung quanh hết thể tựa hồ cũng đã biến mất. Thiên vực đệ nhất quả nhiên không đơn giản, nghe danh không bằng gặp mặt chỉ thấy giữa không trung, một người trung niên nam tử, ăn mặc một thân nhạt màu trắng trường bào, trường bào theo gió phất phới. Trung niên nam tử tóc giải cứ như vậy quất trên vai rơi tại trên bờ vai, đôi mắt nhìn về phía trên đặc biệt tu lãng, hai mắt lại để lộ ra một cổ không hiểu tà khí. Từ Quân vừa mới tùng xuống một hơi, lập tức nói ra đi lên, ánh mắt đều trở nên ngưng trọng lên, hắn biết rõ cái này cái trung niên nam tử là ai. Lôi Phó Tông chủ, tăng quyết vươn tay, hung hăng trà lao đi khỏe miệng mạo cười, trong hai mắt đều là kinh hỉ, thanh âm của hắn tại phía chân trời quấn quẩn, vô số người trong đầu đều hiện hiện một cái tên. Lôi ngạo Đã trở lại Trần Vũ bên người Trầm Lâm, hô hấp đều trở nên dồn dập lên. Trên mặt nhịn không được hiện hiện một vòng đắng chát dáng tươi cười, xem ra cái này Phi Tinh Tông chém giết Trần Vũ quyết tâm như thế kiên định, vốn là hai cái nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão, hôm nay lại là phó tông chủ. Luôn ngạo, Phi Tinh Tông hai vị phó tông chủ một trong, tại 35 tuổi bước vào niết bàn cảnh đại viên mãn tu vi, 39 tuổi bước vào niết bàn cảnh đại viên mãn đỉnh phong, tại 40 tuổi lĩnh ngộ Thiên Điệu đại đạo, chính là Địa Lôi đại đạo. Trầm Lâm thấy Trần Vũ có chút hoặc lôi thân phận, lập tức truyền cho Trần Vũ giới thiệu lên. Trần Vũ nghe xong giới thiệu, cũng rốt cục minh bạch vì cái gì từ quân sắc mặt trở nên rất nghiêm trọng. Muốn biết từ thúc chỉ là đụng chạm đến lôi điện đại đạo dấu vết, mà đối phương nhưng lại lĩnh ngộ đến địa lôi đại đạo. Đã sớm nghe nói lôi ngạo đại danh, kính đã lâu. Từ quân rất rõ ràng lôi ngạo thực lực rất cường, hắn không có năm chắc có thể chiến thắng đối phương. Phi tinh tông nội tình cũng không phải mà khác tiểu thế lực có thể so sánh với đấy, tại phi tinh tông chí ít có mấy chục chủng đại đạo võ học, mà những thứ khác như bạo đao môn như vậy thế lực, căn bản không có đại đạo võ học, tiểu tính toán có cũng là chuẩn đại đạo võ học. Hắn sở dĩ những năm này chậm chạp không cách nào lĩnh ngộ đại đạo tồn tại, một mặt là đao pháp của hắn trở ngại, dù sao hắn muốn đồng thời lĩnh ngộ đao lôi đại đạo rất khó khăn. Một phương diện khác, chính là hắn ngoại trừ diệt sát lôi quang đào cái môn này chuẩn đại đạo võ học, căn bản không có cơ sẽ kiến thức những thứ khác đại đạo võ học. Lôi Nạo cười nhạt một tiếng, khoát khoát tay, nói: "Các hạ thực sẽ hay nói giỡn, người là Phi Long bảng thứ 6 cường giả, mà ta lôi ngạo bất quá là phi tinh tông một cái tầm thường hạng người vô danh mà thôi, phi Long trên bảng cũng không có tên của ta, ha ha." trong lời nói mang theo trào phúng, lực khí của hắn chứng minh hắn khinh thường tại tham gia Phi Long bảng tranh đấu mà thôi. Hư danh mà thôi, các hạ nếu thật là không để ý, cần gì phải như thế ghen ghét đâu này. Từ Quân nghe thấy Lôi Ngạo châm chọc chính mình, cũng là rất không khách khí. Cái này Lôi Ngạo không tham gia Phi Tinh Tông tranh đoạt chiến cũng không phải hắn không muốn tham gia, mà là 3 năm trước đây Phi Long bảng tranh đoạt chiến thời điểm, thằng này tại Thiên Hoa vực hoàng trong nước lịch lãm rèn luyện, lâm vào tuyệt cảnh bên trong, chờ hắn đột phá tu vi đi ra thời điểm, lại phát hiện Phi Long bảng bài danh chiến đã sớm chấm dứt. Hừ, hôm nay ta tiểu Đường Đường chính thức đã bại cái này Phi Long bảng thứ 6, cho đến lúc đó cái này hư danh không cũng trở thành ta Lôi Ngạo đá kê chân dị giới sinh hoạt kỹ sự. Lôi Nạo nụ cười trên mặt trở nên rất dữ tợn. Từ đầu đến cuối, Lôi Nạo ánh mắt cũng không có ở Trần Vũ trên người đảo qua thoáng một phát, rốt cục tại hắn nói xong câu đó thời điểm, tầm mắt của hắn rơi vào Trần Vũ trên người. Một chỗ vô cảnh trung kỳ phế vật, cũng dám đối với Ta Phi Tinh Tông dưới tóc phát hạ thiên địa lợi thể, thật sự là tự tìm đường chết. Lôi Nạo cái kia khinh thường giọng điệu, như là cao cao tại thượng đế vương đối với một tên hề bình luận, khiến cho Trần Vũ đặc biệt không thoải mái. "Hừ, hai năm ta nếu không chết, nhất định chém ngươi." Trần Vũ cũng không có bị Lôi Nạo khí thế nhợ, trái lại một chữ dừng lại một chầu, lời nói ẩn chứa kiên định khí thế. Rất nhiều người nghe thấy đạo này hơi có vẻ thanh âm monotonous, nếu không phải phục hồi tinh thần lại, phát hiện Trần Vũ chỉ là võ cảnh trung kỳ tu vi, bọn hắn thật sự sẽ cho rằng 2 năm sau Trần Vũ có thể chém giết luôn nào. Niết bàn cảnh tu vi, Thiên Hoa vực võ giả gần ngàn năm nhất yêu nghiệt võ giả. 23 tuổi đột phá niết bàn cảnh, theo niết bàn cảnh tiền kỳ đột phá đến niết bàn cảnh đại viên mãn, cũng hao tốn 7 năm thời gian. Vô số người trên mặt đều treo một vòng không biết trời cao đất rộng dáng tươi cười, như niết cảnh đại viên mãn đỉnh phong tốt như vậy đại Thiên Hoa viên mãn võ giả há lại sẽ ít như vậy. Ha, ha, ha. Ta rất muốn xem xem người hai năm sau như thế nào chẳng ta. Chỉ là rất đáng tiếc, Càn Nguyên hắn sẽ không cho ngươi cơ hội này, thật là có chút đáng tiếc. Lôi Nạo vốn là sững sờ, lập tức biến thành trào phúng dáng đôi cười. Ta phụ trách đả bại từ Quân, các ngươi người còn lại từng người tìm kiếm đối thủ, như vẫn không thể chém giết Trần Vũ, như vậy đều đi chết đi. Lôi Nạo lời nói nói xong, cặp kia lạnh như băng mang theo vô cùng vô tận sát ý ánh mắt, theo tăng kiệt trên người đã qua, theo chu kiệt trên người đã qua, theo nô Phong trên người đã qua, khiến cho ba người đều là toàn thân mồ hôi lạnh. Bọn hắn có thể cảm nhận được vẻ này kiên định sắt khí, chỉ sợ chính mình ba người vẫn không thể chém giết Trần Vũ lời mà nói, chỉ sợ thật sự sẽ bị lôi ngạo chém giết. Lôi Phó Tông chủ yên tâm, ta tất nhiên hoàn thành nhiệm vụ. Tang Kiệt ba người tuy nhiên bị Tử Quân đánh thành trọng thương, nhưng là phải bọn hắn đối phó một ít Miết Bản cảnh hậu kỳ đỉnh phong võ giả, thậm chí kiên chế trụ Du đại nham cũng không phải việc khó. Tất, Lôi Nạo vừa mới nói xong, toàn thân lôi điện vây quanh, thằng này thật không ngờ bá đạo, một bước bước ra, một quyển tiểu hướng phía Tử Quân ném ra đi. Một này nhìn về phía trên đơn giản, tuy nhiên lại không bàn mà hợp ý nhau thiên địa xu thế. Cái này là lĩnh ngộ đến thiên địa đại đạo cường giả công kích, dơ tay nhất chân đều sẽ phải chịu thiên địa bá quả. Bạch, Từ Quân không dám có bất kỳ chủ quan, trong tay lôi cuồng đao đối với một quyền này chém ra đi. Quên đao đối binh cùng một chỗ lập tức, không gian nát bấy, cùng Phong mang tất cả đi ra ngoài, không ít miết bản cảnh hậu kỳ võ giả, nhau nhau ngược lại lui ra ngoài, không dám cùng cổ khí thế này chống lại. Từ Quân lui ra phía sau tầm hơn 10 trượng khoảng cách, mà lôi ngạo lui ra phía sau 5 6 trượng, hai người thực lực nhìn về phía trên tựa hồ thế lực ngang nhau, sợ là thời gian ngắn không cách nào phân ra thắng bại. Trần Vũ không nghĩ tới một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi Hắn bạn cho là mình có thể tránh được kiếp nạn này, lại không nghĩ rằng cái này Phi Tinh Tông còn phái khiến xuất lôi ngạo cường giả như vậy. Bây giờ nhìn đi lên từ quân cùng lôi ngạo tựa hồ thế lực ngang nhau, có thể tại lôi ngạo thi triển xuất đại đạo thời điểm, chỉ sợ từ quân tiểu sẽ lập tức rơi vào hạ phong. Hắn tại Tinh Huyễn Tiết Thác bên trong được chứng kiến bạo loạn lão tổ cùng U Minh lão tổ chiến đấu, biết rõ đại đạo hung bố. Nhất là hắn được chứng kiến càng nguyên bằng vào một đạo tàn ảnh, tiểu cường thế vô cùng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng viện. Chương 793, lão phu đệ tử. Lô môn chủ, chủ, hai người các ngươi liên thủ đối phó Du lại Ta đối Phó Trường Lâm. Tăng Kiệt mắt thấy Từ Quân cùng Lôi Ngạo chiến đấu, hai người chiến đấu ảnh hưởng còn lại khủng bố vô cùng. Từ Quân từng đao từng đao chém ra đi, mà Lôi Ngạo mỗi một quyền đều ẩn chứa khủng bố địa lôi đại đạo khí thế, khiến cho chiến đấu trở nên vô cùng vô cùng lo lắng. Tốt tấn bá thiên hạ. Lô Phong cùng Chu Kiệt đều rất rõ ràng, bọn hắn nếu không phối hợp Tăng Kiệt lời mà nói, chỉ sợ đợi đến lúc Lôi Ngạo đả bại Từ Quân, lúc kia tiểu là mình hai cái thế lực bị diệt thời điểm, hôm nay bọn họ là tên đã trên dây không phát không được. Tam trưởng lão, chém Trần Vũ nhiệm vụ tựu cho ngươi. ngươi, còn kết thúc không thành nhiệm vụ, chỉ sợ lỗi Phó tông muốn tìm ngươi Tang Kiệt nhìn về phía Phi Lưng, "Hôm nay Bạo Đao môn cường giả đều bị khiên chế trụ, Trần Vũ căn bản không có người bảo hộ, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Các các, yên tâm đi." Phi Lưng cười quái dị một tiếng, phân phó bên người Phi Tinh tông người lần nữa xuất thủ, trực tiếp đối với Bạo Đao môn mọi người tập kích mà đi, mà ngay cả Kim Hồng cũng lâm vào chiến đấu. "Tiểu tử, đi mau." Trầm Lâm chợt quát một tiếng, toàn thân linh lực cầm âm bạo phát đi ra, ôm đùm lấy Trần Vũ, toàn thân linh lực toàn bộ bắt đầu khởi động đi ra, hắn muốn đem Trần Vũ cất bước. "Mơ tưởng." Phi Lưng bọn người sớm có chuẩn bị, nhất là chung quanh hơn 10 đạo Niết Bàn cảnh hậu kỳ võ giả lập tức xuống lại tới, khiến cho Trần Vũ không cách nào chạy đi. Hừ, hôm nay bạo đạo môn chính là nó mạnh hết à, hôm nay ta thành một đạo nhân muốn thay trời hành đạo, chém giết kẻ này. Thành mục đạo nhân mặt mũi tràn đầy nếp nhăn run run, nói ra những lời này thời điểm, cũng không chê xấu hổ. Thằng này phía trước thời điểm sắp xếp từ quân mã thí tăng bốc, hôm nay vợ ầm ĩ mà đến vây giết Trần Vũ. Muốn biết tiên cấp cực phẩm võ kỹ sức hấp dẫn, với hắn mà nói cũng là chí mạng đấy. Ai cũng đừng tìm ta đoạt, kẻ này là của ta, hắn đã thương cháu của ta, hôm nay ta tất sát hắn. Chu Nguyên đồng thời lao tới, sợ người khác đoạt trước một bước. Bành Phiên Dương cùng Trầm Lâm đồng thời đưa trước tay, hai người đều là nghiệt bản cảnh đại viên mãn tu vi. Trầm Lâm mắt thấy Trần Vũ Lâm vào trùng trùng điệp điệp vây quanh, nguy hiểm vô cùng, tùy thời cũng có thể chết, không công kích Liễu mạng Phiên Dương. Phiên Dương, hôm nay ta Trầm Lâm đáng lo vừa chết, cũng muốn kéo người đẹp lừng. Trầm Lâm gào rú một tiếng, toàn thân linh lực điên cùng bắt đầu khởi động mà bắt đầu, không quan tâm Phiên Dương công kích, dốc sức Liễu mạng hướng phía Phiên Dương tập kích mà đi. Phiên Dương giận dữ, hắn không nghĩ tới Trầm Lâm lại muốn cùng hắn dốc sức Liễu Mạn, cái này hoàn toàn tựu là lấy mạng đổi mạng đột phá, công kích của hắn Trầm Lâm căn bản không để ý à. Người một chết, Phi Lăng bị Trầm Lâm một quyền công kích tại trên lồng ngực, một ngụm máu tươi phun đi ra đồng thời, Trầm Lâm cũng là bay rất ra ngoài, sắc mặt trắng bệnh. Hắn muốn, muốn lấy mạng đổi mạng tốc độ nhanh nhất chém giết Phi Lăng, tốt tới cứu viện binh Trần Vũ. Không biết làm sao Phi Nương thực lực cũng rất cường hãn, muốn muốn lấy mạng đổi mạng cũng không phải quá khả năng. Ai, xem ra một đời thiên tài muốn như thế vẫn lạc. Trầm Lâm cũng có chút ít bất đắc dĩ phát ra cảm thán thầm ỉm, chỉ có thể có đem hết toàn lực cùng Phi Nương chiến đấu, dùng tổn thương đổi tổn thương, lấy mạng đổi mạng. Trầm Lâm vô cùng rõ ràng, lôi náo chỉ cần đả bại Tử Quân, các loại đội bọn hắn đều là tử vong. Hơn nữa Phi Tinh Tông còn có hay không cường giả xuất hiện, ai cũng không biết. Hôm nay chỉ cần có thể lôi kéo một người đệm lưng cùng chết, coi như là chết có ý nghĩa. Bạo Đao môn không ít trưởng lão cũng bắt đầu dốc sức nhiều mạng, trong lúc nhất thời máu tươi rơi vãi trời cao, chiến đấu khí lãng đem không gian kích động khắp nơi đều là nát bấy tận thế trọng sinh chi hoàn mỹ nữ thần. Ha, ha Trần Vũ, ngươi dám can đảm lại để cho cháu của ta kinh mạch đứt đoạn, hôm nay tiểu là tử kỳ của ngươi. Chu Nguyên toàn thân niết bàn cảnh hậu kỳ phong khí thế bạo phát đi ra. Không thể tưởng được Trần Vũ mới vừa vận xuất hiện tửu muốn chết rồi, thật là có chút đáng tiếc. Một thanh niên trong đám người có chút thở dài. Hắn biết rõ Trần Vũ Thiên Phú. Mã Hàn Tam đứng ở trong đám người giữa, tục tằng trên gương mặt toát ra vài bình thường, hắn tại Tinh Huyễn Thiết Tháp bên trong trông thấy qua Trần Vũ xuất thủ, hắn biết rõ Trần Vũ Thiên Phú rất khủng bố. Thiên cấp linh bảo sợ rằng cũng phải bị Phi Tinh Tông lấy đi, Phi Tinh Tông lại đạt được một kiện tiên cấp linh bảo, chỉ sợ nội tình sẽ lần nữa tăng lên. Về sau Thiên Hoa vực Tam đại đạt trình độ cao nhất tông phái, sợ là còn muốn gia tăng một cái Phi Tinh Tông. Chết. Trú nguyên một quyền bạo phát đi ra, một quyền này ẩn lực, địa thế, khiến cho Trần Vũ không cách nào nhúc nhích. Trần Vũ gắt gao cắn răng quan, trong hai mắt đều là điên cuồng, trong thân thể của hắn ma kiếm không ngừng chạy mà bắt đầu, cặp mắt của hắn dần dần trở nên huyết hồng lên. "Sú tiểu tử, chớ lộn xộn dùng ma kiếm, ngươi nếu lọt vào cắn trả rất nguy hiểm, hôm nay lão phu tụi cho ngươi biết rõ cái gì mới thật sự là linh hồn công kích." Lão thôn thanh âm tại Trần Vũ trong tứ hải chấn động ra, khiến cho nguyên bản ở vào bên bờ biên giới sắp sụp đổ Trần Vũ lập tức phục hồi tinh thần lại, gắt gao nắm bắt năm "Sư phụ, thế nhưng mà mặt đối với thế niết bàn cảnh có giả, đối với ngươi tổn thương cũng là cực lớn đấy." Trần Vũ rất rõ ràng. Hắn hiện tại chỉ sợ chỉ có vận dụng ma kiếm mới có một đường sinh cơ. Người tiểu tử tối này, chỉ cần ngươi có cái này tâm, Lao phu đã đầy đủ. Lão phu kéo dài hơi tàn mấy ngàn năm, hôm nay nếu là chết ở chỗ này, cũng không có bất kỳ tiếc nuối. Lao Thôn giản mùa trong hai mắt hiện hiện một vòng vệt nước mắt, hắn và Trần Vũ ngày đêm làm bạn, giám sát người thanh niên này tu luyện, mắt thấy người thanh niên này một bước một cái dấu chân trở nên mạnh mẽ. Không ngừng lớn lên, hắn biết do chính mình nhận lấy người đệ tử này, chỉ cần có thể bình yên lớn lên, tương lai tiền đồ vô lượng, đối với Trần Vũ lực ý chí, đối với Trần Vũ thiên phú, hắn có chỉ là vui mừng. Tại nội tâm của hắn bên trong, đã sớm đem Trần Vũ trở thành con ruột bình thường đối đãi. Hôm nay muốn hắn núp trong bóng tối, mắt thấy Trần Vũ vận dụng ma kiếm sự tình, hắn là tuyệt đối làm không được đấy. "Sư phụ, ta vận dụng ma kiếm ở một đường máu, ta có thể chạy trốn. Ta không muốn ngươi có việc." Trần Vũ thanh âm trở nên kiên định vô cùng. Hắn còn muốn cho lão thôn tìm kiếm khôi phục linh hồn chí bảo, hắn còn muốn cho lão thôn khôi phục thân thể, hắn còn muốn cho sư phụ của hắn nhìn xem hắn leo lên võ đạo đỉnh phong. Lão tôn cảm thụ được Trần Vũ thật sự muốn động dụng ma kiếm, lập tức nghiêm nghị quát, "Số tiểu tử, ngươi có phải hay không cánh cứng rồi, không nghe lời của ta?" Lão tôn rất rõ ràng, Trần Vũ hôm nay gánh vác lấy thiên địa lợi thể, hơn nữa liên tiếp bị người dùng tu vi trấn áp, làm cho lòng của hắn có rất nhiều ma chướng, nếu là vận dụng ma kiếm, vô cùng có khả năng từ nay về sau nhập ma, đến lúc đó tiểu thật sự chỉ còn đường chết, đây không phải hắn nguyện ý trông thấy cục diện. Các các các. Tiểu tử, cái này là kết quả của ngươi." Chu Nguyên phát ra kịch liệt tiếng cười, vừa nghĩ tới giết chết Trần Vũ, không những được là cháu trai xuất khí, còn có thể đạt được một môn thiên cấp cực phẩm võ kỹ, hắn đều cảm giác được nhiệt huyết sôi trào. phu đệ tử, ngươi cũng có tư cách giết. Ngay tại vô số người đều ngỡ Mắt thấy Chu Nguyên Năm đấm tiùy muốn đem Trần Vũ chém giết cái kia lập tức, một đạo thanh âm giản mùa vang vọng phía trên trời. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 794, Bá đạo sư phụ. Tinh nguyên tiết thấp trên quảng trường, rất nhiều người đều kinh ngạc mà bắt đầu, nhất là nghe thấy cái này dây thanh lấy tầng tường, lại lộ ra vô cùng bá đạo thanh âm. Vô số trong lòng người đều lập tức hiện lên một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là cái thanh âm này nhân vật người, tuyệt đối là một cái tuyệt thế cường giả, nếu không thanh âm này sẽ không như vậy làm cho tâm thần người rung động lắc lư. Hí. Mọi người chỉ thấy theo Trần Vũ trong thân thể, sống tới một đạo tóc trắng xóa lão giả Lão giả hai mắt thần sắc như là lợi kiếm đồng dạng, càng giống là thâm thủy thâm nguyên, thâm bất khả trắc. Chu Nguyên vốn cho là mình có thể chém giết Trần Vũ, không những được đạt được phi tinh tông tiên cấp cực phẩm võ kỹ, nhưng lại có thể là cháu của mình báo thủ, nào biết được lại đột nhiên xuất hiện như vậy một cái thâm bất khả trắc cực giả. Lão thôn cái kia giàn mua thân ảnh, cũng không phải rất phang phú, lộ ra rất là hư vô. Thế nhưng mà tiểu đơn giản đúng là đạo kia hơi có vẻ quầng xuống tàn hồn cây đứng ở đó ở bên trong, tiêu đầy đủ lại để cho vô số người cảm thấy rung động. Mắt thấy Chu Nguyên một quân kia, thần chứa bị diệt hết thẻ lượng, muốn rơi xuống, đem Trần Vũ triệt để báo phủ. Lão tu đơn giản luôn một tay, trên người một quyền linh hồn chấn động chuyển bá ra ngoài, ngón tay nhẹ nhàng đối với cái kia cực lớn nắm đấm chỉ đi qua. Vô số nắm đấm giống như là gặp phải biển cả giống như, dừng lại lập tức về sau, toàn bộ nắp ấy, biến thành từng đạo khí lãng, hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán đi ra ngoài. "Sư phụ, một ngày nào đó, đệ tử nhất định sẽ đứng tại trước mặt của ngươi." Trần Vũ siết chặt nắm đấm, xem lên trước mặt đạo kia giả mua tân hồn. Những năm này nếu như không có trước mặt lão giả này, hắn biết rõ chính mình khẳng định không đạt được hôm nay độ cao. Tại chính mình trong lúc nguy cấp, lão đầu này luôn liều lĩnh cứu chính mình cho dù là phó ra bản thân trong đáy mắt, một vòng tàn hồn, cũng là sẽ không tiếc. A. Trùng nguyên mắt nhìn mình ẩn chứa chính mình mạnh nhất võ kỹ, hơn nữa chính mình toàn lực xuất thủ một quyền, lại bị trước mặt lao giả này dễ dàng cứ như vậy phá giải, nhịn không được phát ra một tiếng tiếng thét trói tai. Mà ngay cả toàn bộ bầu trời đều là lập tức an tính lại, vô số người đều trầm trầm vào trần vũ chỗ địa phương, ánh mắt của bọn hắn đều rơi vào lao thôn đạo kia tàn hồn trên người. Trung quanh hơn 10 cái niết bàn cảnh hậu kỳ võ giả, bọn họ đều là muốn đến thừa cơ giết chết trần Vũ, muốn đạt được phi tinh tông thiên cấp cực phẩm võ kỹ. Vốn bọn hắn đều âm thầm hối hận chính mình không có dẫn đầu xuất thủ trước, nếu Trần Vũ bị Chu Nguyên một kích tất sát, bọn hắn nhưng là không còn có cơ hội này, hôm nay đều âm thầm hối hận chính mình xông lên. Từ Quân chảo lấy trong tay mặt lôi cùng dao, tại phát hiện Trần Vũ trước người đạo kia giả nua tàn hồn lập tức, một mực lưu lấy nội tâm cuối cùng là bình tĩnh trở lại. Hắn với tư cách Niết Bàn cảnh đại viên mãn đỉnh phong có giả, mặc dù biết Lao Thôn hiện tại chỉ là một đạo tàn hồn, bằng vào cổ khí thế kia, cũng đã đủ quét ngang hiện trường tất cả mọi người, khó trách Trần Vũ tuổi còn nhỏ, cũng đã giống như này thiên phú, hiện tại xem ra sau lưng quả nhiên có tuyệt thế cường giả chỉ điểm. Ha ha, ha tiên điệu lời thể nhân vật người, thế nhưng mà có được đại khí vận tồn tại, hôm nay các ngươi phi tình tông, sợ là muốn bị giết sạch mà về." Từ Quân phát ra cởi mở tiếng cười, trên tay lôi cùng đao lôi điện vượn quanh, khí thế trên người trở nên càng tăng cường hung hãn, thời gian dần qua dơ tay lên bên trong lôi cùng đao. "Hừ, một đạo tàn hồn mà thôi, tiêu tính toán đã từng là cường giả chân chính, hôm nay cũng phải chết ở chỗ này, vừa vặn cho đệ tử của hắn chôn cùng." Lôi Nạo mặt mũi tràn đầy không cam lòng, hắn rõ ràng lĩnh ngộ đến địa lôi đại đạo, vốn cho rằng có thể dễ dàng chiến thắng Quân, nào biết được tại Từ Quân hậu kỳ lôi điện cảnh phía dưới, hắn cũng rất khó tốc chiến tốc thắng. Không chỉ có chút biệt khuất tha hương ngộ cổ chi, Lão thôn cho dù chỉ là một đạo tàn hồn, cảm giác năng lực lại rất cường. Trần Vũ vị trí khoảng cách Lôi Ngạo bọn hắn có trăm trượng có hơn, thế nhưng mà Lôi Ngạo xem thường Lao thôn thanh âm lại rơi vào tay Lao thôn trong tay, khiến cho Lão Tôn hoa dâm sắc lông mi lập tức lay động, trên người một cỗ hủy thiên diệt địa khí thế bạo phát đi ra. Tiểu bối, nếu không phải lão phu chỉ là một đạo tàn hồn, bằng ngươi vừa rồi một câu, lão phu nhất định phải ngươi cự tộc bị diệt, gà chó không yên, máu chảy thành sông. Trên người một cỗ dương bá thiên hạ khí thế bạo phát đi ra, Lão toàn thân linh hồn lực lượng lăn mình. Hắn đã từng với tư cách đường đường một đời cường giả, khi nào đã bị qua như vậy xem thường ánh mắt. Sư phụ, muốn diệt hắn cửu tộc căn bản không cần ngươi động thủ, một lần nữa cho đệ tử một năm nửa năm thời gian, tất nhiên tự tay giết hắn cho sư phụ cho hả giận. Trần Vũ hai mắt mang theo hận ý chằm chằm vào Loan ngạo, trên người vẻ này sát ý khiến cho rất nhiều niết bàn cảnh hậu kỳ võ giả đều nhau nhau cảm thấy sợ, bọn hắn chưa từng có được chứng kiến một cái chừng 20 tuổi thanh niên có khủng bố như thế sát ý chẳng lẽ ta trêu chọc người thanh niên này là một cái quyết định sai lầm. Có một cái niết hậu kỳ phong tán tu võ giả, hai mắt chầm chầm vào Trần Vũ bóng lưng. Hắn nghĩ tới đây thời điểm Đột nhiên xoay người, nói: "Tiểu huynh đệ, lao tiền núi, hôm nay tại Hạ lô Mãng, như vậy cáo tử." "Ồ, đây không phải là bạo loạn chi địa nổi danh tán tu võ giả, cổ đốt sao?" Một cái niết bàn cảnh tiền kỳ võ giả chầm chậm vào quay người tiểu phải ly khai cổ đốt, mặt mũi tràn đầy rung động. Muốn biết cái này cổ đốt tại bạo loạn chi địa làm người ít xuất hiện vô cùng, thế nhưng mà hắn bất quá 38 tuổi, có thể bước vào niết bàn cảnh hậu kỳ cảnh giới, tại Thiên Hoa vực tuyệt đối được xưng tụng là thiên tài. Tại bạo loạn chi địa, tam đại thế lực đều từng hướng hắn giơ ra cành ô mà ngay cả Thiên Hoa vực một ít thế lực lớn, cũng muốn đem hắn mời chào tiến vào thế lực của mình. Thế nhưng mà thằng này nhàn vân giá hạc đã quen tại, tự nhiên không sẽ đồng ý gia nhập bất kỳ một cái nào thế lực. Không thể tưởng được như vậy một thiên tài cường giả, hôm nay lại muốn lâm trận bỏ chạy. Đứng lại. Lao thôn giàn mua ánh mắt, như là một thanh lợi kiếm, xuyên phá thương cùng, rơi vào muốn quay người ly khai cổ đốt người lên, trên người một cỗ nhàn nhà tuy nh nghiêm toát ra đến. Cổ đốt sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến hóa, hắn không phải sợ sự tình người, đương nhiên cũng không muốn muốn với gây như vậy một cái thâm bất khả chắc cường giả, lập tức người, "É nãy mà nói, lão tiền bối, vạn bối biết rõ thực lực ngươi trời." Thế nhưng mà Vạn Bối cũng không phải sợ chết người, tính xin tiền bối đừng khó xử tại hạn. Lao thôn trực tiếp khoát kho tay, trong hai mắt một cỗ sát ý bắn ra đi ra, nói: "Nếu ai muốn giết Lao phu đệ tử, cũng có thể bình yên ly khai, như vậy Lao phu còn lăn lộn cái gì, không bằng toái ẩn giang hồ được rồi, ngươi cảm thấy thế nào?" Nghe thấy Lao thôn lời nói, trung quanh hơn 10 cá nhân đều thần sắc đáng chắc mà bắt đầu, mà ngay cả thành ngọc đạo nhân cũng vô cùng hối hận, nếu hắn có thể nhịn một phút đồng hồ, có lẽ tựu cũng không ý nghĩ nóng lên đi theo sông lên. Người trung quanh cũng không dám động, bọn hắn đều bị vừa rồi lão thôn dễ dàng phá chu nguyên một kích mạnh nhất thủ đoạn hù đến rồi sợ mình sẽ trở thành là lao thôn mục tiêu, tiền bối muốn thế nào? Mới bằng lòng phóng van bối ly khai. Cổ đốt hai mắt tóe ra đắng chất thần sắc, hắn không có nghĩ đến cái này lão giả khó chơi như vậy. Ta không muốn thế nào, làm đồ đệ của ta người hầu, nếu không chịu là chết. Lao Thôn mắt thấy Trần Vũ bị vô số cường giả áp chế, hắn cảm thấy muốn cải biến cục diện như vậy, nhất định phải cho Trần Vũ tìm một ít cường giả đi theo. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 795, chính thức vệ hồn thuật. Nếu ta có như vậy sư phụ, thật là tốt biết bao. Một chỗ vao cảnh hậu kỳ đỉnh phong thanh niên, mắt thấy Lao tồn thật không ngờ bá đạo muốn cho niết bàn cảnh hậu kỳ cường giả cho một trâu võ cảnh tiền kỳ đỉnh phong thanh niên làm người hầu, đơn giản là thằng này có muốn muốn giết mình đệ tử nghi cách. Lao nhân này thật sự là bá đạo, hắn một đạo tàn hồn muốn niết bàn cảnh hậu kỳ võ giả làm người hầu, muốn biết cổ phần thế nhưng mà ít có thiên tài cường giả mạnh nhất vũ đế. Một cái niết bàn cảnh tiền kỳ trung niên nam tử, nhìn xem cổ phần. Hắn đã từng cùng cổ phần có vài lần gặp mặt, hắn biết rõ cổ phần tính cách. Thằng này là thà bị gãy chứ không chịu cong đích nhân vật, nếu như lão giả thật sự có thực lực đại, hôm nay sợ là hắn phải chết không thể nghi ngờ. Trần Vũ nghe thấy lão thôn lời nói, trong nội tâm một hồi ôn hòa. Hắn biết rõ đây là lão thôn mắt nhìn mình bị cường giả chèn ép quá nghiêm trọng, không muốn muốn chứng minh mỗi lần đều bị chèn ép, tại cho mình tìm một ít treo trống. Cổ phần thần sắc lập lòe, bằng vào trực giác của hắn, hắn biết rõ trước mặt lão giả này tuyệt đối không là đang nói chơi cười, nếu hắn không muốn làm trần vũ người hầu, thật sự sẽ lập tức bị chém giết. Tiền bối, cái này dù sao cũng là vạn bối đại sự, được hay không được cho ta cân nhắc thoáng một phát. Cổ phần đối với lao thôn bái, đứng ở một bên. Lão thôn hoa dâm sợi tóc theo gió phất phới mà bắt đầu, cho dù chỉ là một đạo hồn, trên người vẻ này đỉnh phong cường giả khí thế, giống như là bẩm sinh đồng dạng. Tiểu tử Lão phu cho ngươi cơ hội này là vì cảm thấy ngươi Thiên Phú không tồi. Tại tăng thêm ngươi tu luyện Không Chọn Vẹn Hỏa Nguyên Bí Quyết Thiên Phú không tồi, nếu không cửu coi như ngươi là niết bàn cảnh đại viên mãn đỉnh phong, lão phu cũng đừng. Lao thôn nhìn xem do dự bất định cổ phần. Cổ phần nghe thấy Lao Tôn nói mình tu luyện Không Chọn Vẹn Hỏa Nguyên Bí Quyết, lập tức trợn mắt há hốc mồm. Muốn biết hắn tu luyện Không Chọn Vẹn Hỏa Nguyên Bí Quyết chuyện này, chỉ có một mình hắn biết rõ, hắn vừa rồi cũng chỉ là thi một phát thân thể hỏa thuộc tính linh lực, làm sao lại sẽ bị trước mặt Lao giả phát hiện đâu này. lai like cổ phần tu luyện chính là Không Chọn Vẹn Hỏa Nguyên Bí Quyết có trách hắn trên người hỏa thuộc tính linh lực khủng bố như thế. Có người lập tức nghi lộ lên, "Tiên bối, ngươi có phải hay không có nguyên vẹn Hỏa nguyên bí quyết?" Cổ phần rất thanh sở Hỏa nguyên bí quyết khủng bố, hắn biết rõ chính mình chút ít năm sở dĩ một mực tại tiến bộ, rất lớn nguyên nhân thì ra là Hỏa nguyên bí quyết trợ giúp. Muốn biết đây chỉ là không trọn vẹn Hỏa nguyên bí quyết, nếu là thật chính nguyên vẹn Hỏa nguyên bí quyết, hắn biết rõ chính mình bước vào thiên võ cũng là ở trong tầm sự tình. Lao thôn cười nhạt một tiếng, nói, cho hiện tại một bên từ từ suy nghĩ." Có người rất không an phận, lão phu trước xử lý một phen. Tiến bối Cổ Phần nghe thấy nguyên vẹn hỏa nguyên bí quyết, lập tức kích động vô cùng, căn bản mặc kệ Lao Thôn muốn làm cái gì, mới vừa vận nói ra tiền bối hai chữ, lại bị Lao Thôn mở trừng hai mắt. Cổ Phần chỉ cảm thấy chính mình toàn thân hỏa linh lực giống như tại lập tức bị băng phong mà bắt đầu, hắn phát hiện nếu Lao giả muốn muốn giết mình, vừa rồi trong nháy mắt đó có thể. "Hừ, một đạo tàn hồn mà thôi, lão phu còn không tin ngươi có bao nhiêu lợi hại, hôm nay ta Chu Nguyên sẽ đem ngươi đạo này tàn hồn cũng giết đi, ta nhìn xem ngươi còn dám hay không tiêu náo như vậy." Chu nguyên mắt thấy Lão Tôn cùng Cổ Phần không ngừng nói chuyện tiếu tiếu, quanh hơn 10 cá nhân đều nhìn như không thấy nhất là hắn vừa mới càng nghĩ càng phẫn nộ, hắn rõ ràng bị một đạo tàn hồn dễ dàng kích phá chính mình một kích mạnh nhất, hắn quyết định muốn thi triển ra bản thân thiên cấp thượng phẩm võ kỹ. Không tốt, Chu Nguyên đây là muốn thi triển hắn thành danh võ kỹ, phụ sinh ấn. Một cái bạo đạo môn chấp sự, cảm nhận được Chu Nguyên trên người cái kia cổ hủy diệt hết thể khí thế bạo phát đi ra, nhịn không được phát ra tiếng kinh hô. Ta nghe nói phủ sinh ấn cường đại vô cùng, tu luyện đến đỉnh phong cảnh giới, có thể so với bình thường tiên cấp cực phẩm ký, không thể tưởng được cái này Chu Nguyên tu luyện đến cảnh giới này. Coi như là bình thường thiên cấp cực phẩm võ ký chị sợ cũng căn bản phát huy không suất như vậy vì thế a ngành giải trí hàng ngày, không biết lao giả kia tàn hồn có thể hay không ngăn cản được. Cổ Phần mắt thấy Chu Nguyên sẽ đối lao tôn độc thủ, lúc này đúng là hắn biểu hiện cơ hội tốt, toàn thân hỏa linh lực lập tức xung kích đi ra, như là biển lường ngập trời. Ồ, cổ Phần muốn làm cái gì? Cổ Phần đây là muốn đối với Chu Nguyên xuất thủ, hắn vừa a im mà thật sự phải trợ giúp Trần Vũ, chẳng lẽ hắn thật sự nguyện ý làm Trần Vũ tôi tớ? Thật sự là không thể tưởng nổi, thiên hoa vực nhiều như vậy thế lực lớn muốn kéo lúng hắn đều không được, hắn lại bị lão giả kia dằn bà câu tiểu thuyết phục. Mắt thấy cổ phần xuất động, không ít kiến người mặt đều là kinh ngạc. Cổ phần tại Thiên Hoa vực thế nhưng mà nổi danh bản thạch, mặc kệ bằng không ít thế lực lớn như thế nào hấp dẫn, hắn căn bản bất vi sở động. Cũng ngay, hắn là lão phu đấy. Lao Thôn cảm nhận được cổ phần khí tức trên thân, hai mắt quét qua, một tiếng gầm lên, âm thanh chấn sân hạ. Cái này? Cổ phần nghe thấy đạo kia thanh âm, lập tức nghiêm xuống dưới, âm thầm hối hận chính mình không có lập tức đáp ứng lao giả này được kiện. Làm một cái tuyệt thế cường giả người hầu có cái gì mất mặt đấy, nhất là hắn biết nguyên vẹn Hỏa Nguyên bí quyết, cái kiết nhưng là chân chính siêu việt đại đạo võ học chí cao vô thượng võ học. Nếu hắn có thể đạt được như vậy võ học, bất quá là làm một cái người hầu có cái gì kỳ lạ quý hiếm đấy. Tuấn Hổ có thể giơ tóc phát hạ thiên địa lời thể thanh niên tại Tuấn, hơn nữa bên người giống như này cường giả chỉ điểm, đợi một thời gian, Thiên Hoa vực đều trói buộc không nổi hắn, làm như vậy một cái tương lai cường giả tôi tớ, cũng không phải mất mặt sự tình. Trú Nguyên vốn tưởng rằng cổ phần xuất thủ lợi mà nói, thật đúng là vô cùng khó giải quyết. Hắn biết do cổ phần thực lực, cho dù tu vi so với chính mình muốn thấp một ít, thế nhưng mà cổ phần đối với hỏa linh lực vận dụng, lại đầy đủ đền bù điểm này điểm chiến lệnh. Thật sự là tự tìm đường chết. Trú Nguyên âm thầm trong lòng nói thầm hắn không tin một đạo tàn hồn có thể có bao nhiêu thực lực. Lập tức nhìn về phía Cổ Phần, siêu điên mà bắt đầu, nói: "Cổ Phần, ngươi cũng không gì hơn, cái này mà tôi, vờ ơ mà muốn cho một cái người sắp chết làm người hầu, các loại lao phu giết bọn chúng đi hay, tất nhiên tại bạo loạn chi địa đuổi giết ngươi. Ai tự tìm đường chết còn không nhất định đâu này." Cổ Phần âm thầm xem thường mà bắt đầu, "Thật sự là oan uổng sống nhiều tuổi như vậy, ngay cả mặt mũi trước lão giả này, là một cái tuyệt thế cường giả cũng không biết, còn dám ra tay, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Chỉ bằng ngươi cũng muốn ta, thật sự là buồn cười." Lão thôn nghe thấy Chu Nguyên lời nói, hắn không có nghĩ tới tên này 7, 8 chục tuổi, đều sống vô dụng rồi, như vậy còn dám đối với chính mình động thủ. Nói nhảm vãi lều, chết đi. Chu Nguyên nghe thấy Lao thôn xem thường chính mình, toàn thân khí thế trở nên càng mạnh hơn nữa, một đạo ấn ký theo trong cơ thể của hắn tung bay đi ra, xung kích đi ra. Đã người muốn chết, lão phu sẽ thanh toán ngươi. Lão thôn trên người, một cỗ linh hồn lực lượng phóng lên trời, trong hai mắt vô số đao quang kiếm ảnh xung kích đi ra, thủy diệt thiên địa, không gian trung quanh tại Lão thôn tản hồn chung quanh, đều trở nên bắt đầu vận vẻ này linh hồn lực lượng. Đầy đủ diện sắt bất luận cái gì niết bàn cảnh đại viên mãn cường giả. Không bố vòi rồng thổi treo lên, vô số người đều trong nháy mắt này an tính lại, bọn hắn đều cảm nhận được cái kia cổ kinh khủng công kích, phản vật tinh thần của mình đều theo hủy diệt. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 796, ngươi còn chưa đủ tư cách. Hào Cường. Tư Quân cảm nhận được vẻ này linh hồn lực lượng, hai mắt đồng tử co rút lại. Hắn vốn tưởng rằng lão giả chỉ là một đạo tàn hồn, ưu tính toán thật sự rất cường, cũng không trở thành là vô địch tồn tại, lại không nghĩ rằng lão giả linh hồn mạnh mẽ như vậy. Hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, sắc mặt đột biến mang theo lưỡng song dị rối. Muốn biết lao giả hiện tại vẫn chỉ là một đạo tàn hồn, muốn thật là bản thể tồn tại, còn không biết rất mạnh. Lao giả này tuyệt đối là siêu việt thiên võ cường giả, không thể tưởng được Trần Vũ tiểu tử này phúc khí tốt như vậy, thậm chí có như vậy một cái sư phụ. Thứ quân cũng là tâm thần rung động lạc lư. Siêu việt thiên võ cường giả, chớ nói bạo loạn tri địa, coi như là toàn bộ thiên hoa vực, cũng tuyệt đối là trêu chọc không nổi đấy, coi như là phía nam vực bảy cường giả vô số, chỉ sợ cũng có đối phương nơi sống yên ổn. Suy, luôn náo, hôm nay chúng ta thống khoái một trận chiến a. Từ quân mắt thấy Trần Vũ theo nguy cơ bên trong đi tới, hắn thật vất vả tìm được như vậy một cường giả chiến đấu, lập tức điên cuồng vung vẩy lôi cổ đao, mỗi một đao đều ẩn chứa lôi điện dao cảnh, còn ẩn chứa lôi điện đại đạo bao hàm ý lôi nạo mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, hắn cũng cảm nhận được lao giả cái kia cường hãn vô địch linh hồn lực lượng, lập tức mỗi một quyền hành kích đi ra ngoài, đều là cùng từ quân thế lực ngang nhau. Hắn hai mắt sắp phun ra giận, bởi vì hắn phát hiện Từ Quân vừa mà tại Liều lĩnh hắn, Từ này nhất định là muốn muốn nhờ cùng chiến đấu, cảm ngộ chính thức lôi điện đại đạo. Đáng chết, nếu để cho Từ Quân lĩnh ngộ đến lôi điện đại đạo, hơn nữa lôi điện cảnh hậu kỳ chỉ sợ coi như là hắn cũng không phải đối phương đối thủ. Lôi nạo nổi giận vô cùng, nhưng là bây giờ cũng không có biện pháp, trừ phi hắn hiện tại rời đi, nói, Từ Quân, ngươi thật hiện hạ, ngươi vờ im mà tại lợi dụng của ta địa Lôi Đại Đạo, muốn lĩnh ngộ chính mình lôi điện đại đạo. Ha ha ha. Cái này cũng gọi là hiện hạ, từ xưa đến nay, cường giả không có chỗ nào mà không phải là kinh nghiệm nản vạn lần chiến đấu, hôm nay ta tiếp được địa Lôi Đại Đạo, lĩnh ngộ tự chính mình lôi điện đại đạo, cũng là lại bình thường bất quá sự tình. Từ Quân vô cùng thông khoái, hắn biết rõ chính mình khoảng cách chính thức lôi điện đại đạo càng ngày càng gần rồi. Không thể tưởng được từ Quân vờ âm mà mạnh mẽ như vậy, hắn tại không có lĩnh ngộ đến lớn đạo đồng thời, đều có thể cùng lôi ngạo thế lực ngang nhau, nếu lĩnh ngộ đến lớn nói, tuyệt đối là thiên hoa vực chính thức đạt trình độ cao nhất cường giả. Có người chầm trầm vào từ Quân cùng lôi ngạo chiến đấu, nhịn không được phát ra cảm khái. Từ Quân thật sự là có chút ra ngoài ý định, rất nhiều người ngay từ đầu đều cho rằng từ Quân sẽ bị thua, nào biết được từ Quân hôm nay ngược lại là tại mượn nhờ lôi ngạo lĩnh ngộ đại đạo. Các ngươi thật sự là phế vật, đến bây giờ vẫn không giết được Du Lại Nham. Lôi ngạo một bên ứng phó Tử Quân thi triển ra đạo pháp, vừa hướng lấy bên kia Chu Kiệt cùng Ngô Phong nổ mạnh lên. Nếu hắn hiện tại cùng từ quân chiến đấu, có thể đạt được hai người bất luận cái gì một người trợ giúp, cho hắn giảm nhẹ một chút gánh nặng, hắn tiểu có cơ hội chém giết từ quân. Lôi Phong cùng Chu Kiệt nghe thấy lôi ngạo tiếng mắng, trong nội tâm một bên xem thường, nói, cũng không nhìn gặp ngươi chém giết từ quân, ngươi mới thật sự là phế vật. Tăng Kiệt nổi giận gầm lên một tiếng, mở miệng nói, mọi người toàn lực xuất thủ, chém giết đối thủ, sau đó đi trợ giúp Lôi Phó tông chủ. "Xuy." Chu Nguyên Đạo kia phủ sinh nhắn rơi xuống, hắn tưởng có thể chém giết cùng Trần Vũ. Nào biết được Lão thôn trên người một cổ kinh khủng linh hồn lực lượng lan tràn đi ra lập tức, trong hai mắt một đạo u ám hào quang có thể hủy diệt hết thảy. Đạo kia u ám hào quang theo lão thôn trong hai mắt tóe bắn đi ra, dẫn động tiên địa biến hóa, vô số người chỉ cảm thấy cặp mắt của mình đau đớn, căn bản không dám lại đi xem lão thôn cái kia chống rông ánh mắt. A. Trú Nguyên chỉ cảm thấy chính mình phụ sinh ấn lập tức vỡ vụn, biến thành vô số khí lãng hướng phía chính mình bao phủ tới đồng thời, đạo kia u ám hào quang cũng đồng thời thu hút cặp mắt của hắn bên trong một người tinh cầu. Hắn chỉ cảm thấy đầu lập tức bạo tạc nổ tung mau tới, hai mắt lập tức nộ tung, toàn thân kinh mạch toàn bộ đứng không kịp làm xuất phản ứng chút nào. Trú Nguyên rốt cục minh bạch vì cái gì cổ phần đối với mình chao phúng không quan tâm, lão giả này căn bản không phải bình thường cường giả, đáng tiếc thiên hạ không có đá hối hận. Bành! Trú Nguyên toàn thân linh lực tán loạn, một tiếng vang thật lớn theo trên người của hắn phát ra. Một cái niết bàn cảnh hậu kỳ đỉnh phong võ giả, cứ như vậy tại lao Thôn một đạo mắt dưới ánh sáng, trực tiếp muốn nổ tung lên, biến thành vô số mảnh vỡ, biến mất trong thiên địa. Chỉ còn lại có một ít lẻ kẻ quần áo mảnh vỡ, theo gió phiêu rơi trên mặt đất mặt. Tĩnh. Cái này phiến thiên địa tại thời khắc này trở nên đặc biệt yên tĩnh mà ngay cả tiếng hít thở đều triệt để biến mất, như vậy sát nhân thủ đoạn, bọn hắn còn là lần đầu tiên nghe nói, chỉ là một tia ánh mắt, có thể giết chết một người niết bàn cảnh hậu kỳ đỉnh phong cường giả, cái này là bực nào cường hạn thủ đoạn. Chỉ có Trần Vũ một người trong hai mắt mang theo một vòng càng ngộ, hắn biết rõ vừa rồi Lao Thôn thi triển đúng là truyền thụ cho chính mình vệ hồn thuật, chỉ có điều Lao Thôn đã sớm đem vệ hồn thuật tu luyện đến cực cao cảnh giới, mà chính mình bất quá mới đụng chạm đến vệ hồn thuật một chút ra lông mà thôi, hắn tin tưởng một ngày nào đó hắn cũng có thể tu luyện đến Lao Tôn cảnh giới này. A, mạnh mẽ như vậy. Từ quân trảo lấy trong tay mặt lôi cuồn đao Hắn và Lôi Nạo cũng đình chỉ chiến đấu, hắn cảm giác mình đã đánh giá cao lão giả thực lực, hiện tại hắn cảm giác mình là đánh giá thấp. Một đạo tàn hồn có thể phát ra khủng bố như thế công kích, bản thể chỉ sợ đầy đủ thiếu ngạo toàn bộ phía Nam Vụ Bảy, chỉ là đáng tiếc lão giả rõ ràng chỉ lưu lại một đạo tàn hồn. Lôi Nạo sắc mặt tái nhận, hắn hung hăng trợn mắt nhìn Liệp Tử Quân. Hắn cũng biết lão giả thật sự là quá cường hãn, bất quá hai mắt ở trong chỗ sâu cũng toát ra một vòng âm trầm ánh mắt. Một đạo tàn hồn mà thôi, chờ tiêu hao thoáng phát, chỉ sợ ngươi chiến đấu không dậy nổi đi à nha. Lôi Nạo biết rõ chính mình phi tinh Tông lần này chém giết Trần Vũ Thế tại phải làm nhất là tại Trần Vũ thể hiện ra khủng bố như thế thiên phú phía dưới. Trần Vũ sư phụ thật không ngờ mạnh, thật là khiến người không thể tưởng tượng, khó trách hắn có thể đạt được thiên cấp linh bảo, chỉ sợ cùng sư phụ hắn có quan hệ rất lớn a. Thằng này vận khí thật tốt, nếu ta cũng có thể gặp được như vậy một cái sư phụ, thật là tốt biết bao. Thanh mục đạo nhân giả mua trên gương mặt toát ra một vòng đắng chát, tại vừa rồi Chu Nguyên xuất thủ thời điểm, hắn cũng muốn xuất thủ, hôm nay may mắn chính mình không có xuất thủ phi, nếu không chết đúng là chính mình. Tiền bối, văn muốn làm ngươi đệ tử tôi tớ, kính xin tiền bối thu lưu. Thanh Ngục đạo nhân bước ra vài bước, đối với Lao Thuần cùng kính tối đầu. Ở thời điểm này, không có người cảm thấy Thanh Mục đạo nhân mất mặt, trái lại rất nhiều người cảm thấy có thể làm mạnh như vậy người tôi tớ, là một kiện quang vinh sự tình. Lao thôn ánh mắt chậm chạp chuyển, chuyển qua Thanh Mục đạo nhân trên người, Thanh Mục đạo nhân mặt mũi tràn đầy cung kính. Người còn chưa đủ tư cách. Lao thôn dò xét Thanh Mục đạo nhân một phen, khóe miệng có chút hiện lên, nhàn nhạt, nhạt làm ra năm chữ, cái này năm chữ âm vang hữu lực, khiến cho Thanh Mục đạo nhân một ngụm đen kịt máu tươi phun ra đến. Hắn đường đường một cái niết bàn cảnh hậu kỳ định giả, muốn làm người khác tôi tớ, vờn mà còn chưa đủ tư cách, trong lòng của hắn phẫn nộ sát ý phóng lên trời. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 797, hồn hải ngập trời. Người còn chưa đủ tư cách. Năm chữ, tại Tinh Huyễn Thiết Tháp cái này viễn hư không quanh quần ra, rất nhiều thanh niên huyết dịch đều sôi trào lên, trong hai mắt đều là cực nóng hào quang duy tiên kỷ Từ xưa đến nay cường giả vi tôn, vô số thanh niên tài tuấn chết oan chết uổng. Bọn hắn cũng hoặc nhiều hoặc ít đã bị qua một ít niết bàn cảnh cường giả trấn ép, hôm nay mắt thấy cường giả cũng bị trấn ép, trong nội tâm lập tức vô cùng thỏa khái. Cổ phần cười khổ một tiếng, hắn rốt cục minh bạch vì cái gì lão giả phía trước nói cho hắn cơ hội, cái này thanh mục đạo nhân thực lực có thể so với mình không kém. Tuy nhiên lại bị lao giả năm chữ tiểu đuổi rồi. Tốt, rất tốt. Thanh mục đạo nhân vươn tay, xóa đi khỏe miệng đen kịt máu tươi, hai mắt đều là huyết quang, toàn thân một cố dàn mua khí thế lan tràn đi ra, đó là một đạo thanh mục khí thế. Thanh mục đạo nhân bị lao giả chọc giận, chỉ sợ hắn muốn xuất thủ. Một cái niết bàn cảnh hậu kỳ võ giả, cũng là vô hạn cường thái. Tại bạo loạn chi địa cái chỗ này, niết bàn cảnh hậu kỳ đỉnh phong cường giả, không người nào là quát xá phong vân tồn tại, hôm nay lại muốn trở thành người khác nô cũng không đủ tư cách, cũng là lại để cho bọn hắn vô cùng tổn thức. Hừ, muốn động tay, vậy thì chết đi. Lão tôn gần đây cũng rất phẫn nộ, mắt nhìn xem đệ tử của mình 5 lần 7 lượt bị người chèn ép, chính hắn nhưng chỉ là một đạo tàn hồn, lòng có dư mà lực chưa đủ. Hôm nay đã quyết định xuất thủ, vậy thì muốn thống thống khoái khoái giết một hồi, cho dù là cuối cùng mà ngay cả đạo này tàn hồn cũng biến mất hầu như không còn, cũng là sẽ không tiếc. Suy. Lao thôn trên người, linh hồn lực lượng lần nữa lan tràn đi ra, không đợi Thanh Mục đạo nhân công kích xuất hiện, cái kia cổ kinh khủng linh hồn lực lượng đã bao phủ Thanh Mục đạo nhân, căn bản không để cho Thanh Mục đạo nhân bất kỳ cơ hội nào. A, không, ta không muốn chết. Thanh mục đạo nhân vốn tưởng rằng đối phương chỉ là một đạo tàn hồn, coi như là phía trước có thể dễ dàng giết chết chu nguyên, thực sự không có thể có thể lần nữa giết chết chính mình, thế nhưng mà chờ hắn chính thức tự mình cảm nhận được cái kia cổ kinh khủng linh hồn lực lượng thời điểm, hắn biết do ý nghĩ của mình là cỡ nào ngu xuẩn. "Tiên bối, đừng giết ta, ta nguyện ý cho ngươi làm trâu làm ngựa." "A?" Thanh mục đạo nhân tiếng gào thét ở trên hư không tràn ngập, một ngụm máu tươi phun ra đến. "Vành!" Thân thể toàn thân linh lực toàn bộ xung kích đi ra, cả người lập tức lần nữa muốn nổ tung lên, biến thành phân vụt. Lại là một cái niết bàn cảnh hậu kỳ phong cường giả vẫn lạc. Tình nguyện thiết thập phía dưới rất nhiều người trầm trầm vào một màn này, trong hai mắt đều là kinh ngạc. Tại Thiên Hoa vực, đã có rất nhiều năm không có xuất hiện cục diện như vậy. Niết bàn cảnh hậu kỳ đỉnh phong cường giả liên tiếp tử vong, nhất là hay là như thế hởi hợt chết kiểu này. Lão giả này mạnh như thế nào, hán đạo này tàn hồn chỉ sợ có thể so với nửa bước thiên võ cường giả, cũng chỉ có nửa bước thiên võ cường giả có như vậy thuấn sát niết bàn cảnh hậu kỳ đỉnh phong năng lực. Một cái niết bàn cảnh trung kỳ trung niên nam tử, hắn tại vực sinh hoạt 40-50 năm, như vậy phương thức chiến đấu còn là lần đầu tiên gặp phải. Một đạo tàn hồn tựu có thực lực như vậy, lao giả này bản thể tuyệt đối là đỉnh phong thiên võ cường giả, không thể tưởng được chúng ta Thiên Hoa vực, còn có giả như vậy người tồn tại. Lao giả này linh hồn lực lượng quá mạnh mẽ, chỉ sợ đỉnh phong thời kỳ nhất định là một cái cường đại luyện sư, không biết Phi Tinh Tông hôm nay còn có thể hay không toàn lực xuất thủ. Nếu Phi Tinh Tông còn có cường giả đã đến lời mà nói, tuấn vui này mới thật sự là phấn khích. Bất quá ta cảm thấy được Phi Tinh Tông sợ là không dám ra hiện, lao giả này mạnh như thế nào, cũng còn không có thăm dò rõ ràng. Tại vô số người nghị luận thời điểm, Tinh Huyền ở ngoài ngàn dặm. Càn Nguyên đứng ở trên hư không, Hai mắt chằm chằm lên trước mặt trong gương, đúng là lao thôn tàn hồn, ánh mắt lập lòe bất định, hắn không biết mình có nên hay không xuất thủ hoa ngàn cốt chi nhân vật phản diện nguy tập. Trần Vũ cũng bị lao thôn thủ đoạn lại càng hoảng sợ, hắn một mực đều cảm thấy lao thôn thực lực khẳng định rất cường, lại không nghĩ rằng cường hãn đến nước này. Tiên bối, chúng ta vô tình ý mạo phạm, kính xin ngươi giơ cao đánh khẽ, tha cho chúng ta một mạng. Chúng ta mắt chó không nhìn được Thái Sơn, hi vọng ngươi đừng nên trách, chúng ta vậy thì ly khai. Ta thật là đáng chết, ý nghĩ nóng lên, thủy sông lên, ta chính là đi nhầm lộ mà thôi. Đừng ta, ta bên trên có lão, dưới có nhỏ, ta còn có một tiểu thế lực Bọn hắn đều muốn dựa vào ta. Trung quanh sông lên hơn 10 cái nét bàn cảnh hậu kỳ võ giả. Bọn hắn mắt thấy Lao Thôn dễ dàng chém giết chu nguyên cùng thanh một đạo nhân. Muốn biết hai người này đều là nét bàn cảnh hậu kỳ định phong cứng giả. So với bọn hắn cường hãn không ít, nhóm người mình sông đi lên, cũng hoàn toàn là chỉ còn đứng chết. Phiên đứng đứng ở một bên, sắc mặt âm chầm lên. Hắn biết do nếu như lão giả đối với tự mình ra tay, mình cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hắn đang nhìn chứng kiến đấy ngọn nguồn Lao Thôn sẽ sẽ không xuất thủ. Chư vị, lão gia hỏa này rõ ràng cho thấy tâm ngoan thủ lạt đích nhân vật, chúng ta nếu như nguyên một đám cầu xin tha thứ, nhất định sẽ bị hắn nguyên một đám trăm giết. Phiên đưng thanh âm ở trên hư không vang lên, hắn trong hai mắt đều là băng hàn sắc khí, hắn muốn đầu độc mọi người xung quanh đối với lao tôn xuất thủ, như vậy mới có thể tiêu hao lão tôn linh hồn lực lượng. Các ngươi chẳng lẽ quên thanh mục đạo nhân vừa rồi cầu xin tha thứ hậu quả sao? Hắn bất quá là một đạo tàn hồn mà thôi, chỉ cần chúng ta toàn bộ đồng loạt ra tay, hắn tàn lực lượng khẳng định chưa đủ, cho đến lúc đó chúng ta có thể hủy hắn. vừa ra, nguyên bản cầu xin tha mọi người lập tức kịp phản ứng. Hừ! Các người đều phải chết lao thôn thanh âm giả mua thời gian dần qua truyền chuyển, chuyển ra trên người khủng bố sát ý La tràn ra phương viên trong trường toàn bộ đều bị linh hồn của hắn lực lượng bao vây lại phía lưng cảm nhận được mình cũng bị vẻ này linh hồn lực lượng bao vây lại hắn biết rõ linh hồn lực lượng công kích là thiên Võ Cường giả thủ đoạn hắn chỉ có thể có nổi giận gầm lên một tiếng nói mọi người cùng nhau toàn lực xuất thủ nếu không cái này lão cầu tâm Loan thủ lạc nhất định sẽ đem chúng ta chém tận giết được đấy đúng mọi người toàn lực xuất thủ thi chuyển ra bản thân mạnh nhất công kích một cái niết bản cảnh hậu kỳ võ giả thi chuyển ra bản thân tu luyện thiên cấp cao cấp võký vuù Trong lúc nhất thời, hơn 10 cái niết bàn cảnh hậu kỳ võ giả, hơn nữa phiền ứng cái này, niết bàn cảnh đại viên mãn tồn tại, đồng thời thi triển xuất mạnh nhất võ kỹ. Bầu trời vô cùng vô tận khí lãng lăn mình mà bắt đầu, vô số người đều cảm giác được cuồng phong gào thét, mà ngay cả hư không, không gian giống như đều tại lập tức bị vặn méo. Lôi ngạo mặt mũi tràn đầy dáng tươi cười, thản nhiên nói, lão gia hỏa này một đạo tàn hồn cũng kiêu ngạo như vậy, cuối cùng là kích thích nhiều người tức giận, hôm nay hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Từ Quân cũng là khóc cười một tiếng, nhiều như vậy niết cảnh cường giả xuất thủ, chỉ sợ coi như là hắn ở trong đó, cũng là chuyện quan trọng bản thân bị trọng thương. Hắn cũng đúng Lao thôn bá đạo có chút rung động. Hơn 10 cá nhân một nỗi công kích sao? Đã như vậy, vậy thì toàn bộ đều chết đi. Lao thôn đứng tại nguyên chỗ, đạo kia giàn mua thân ảnh tựa hồ theo xuất hiện đến bây giờ, mấy may đều không có gì lại qua. Hắn mà nói âm vừa mới rơi xuống, trên người khủng bố cuồng phong gào thét mà bắt đầu, trong hai mắt phảng phất một thanh lợi kiếm, phóng lên trời, phá tan thương khung. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng tư viện. Chương 798, Huyền Nguyệt thành vô gia. Hồn trời. Lão thôn trong hai mắt toát ra một vòng tang thương cùng tằng khái, hắn đã có mấy ngàn năm không có xuất thủ. Không thể tưởng được hôm nay xuất thủ lại là đối với một đám miệt bàn cảnh kẻ yếu. Hỗn hải lan mình, bầu trời âm u vân thải lập tức gáp mách dưới ra, ánh sáng bầu trời cũng ở đây lập tức toàn bộ bị vật che chắn mà bắt đầu, cuốn phong quét tận thế gặp lại. Lao thôn đầu đầy tóc trăng theo gió phất phối, trên người trường bào, quần áo tung bay, càng là lộ ra tiên phong đạo cốt, chỉ có điều cặp mắt của hắn thần sắc lại trở nên càng phát ra âm đạm. Chân vũ linh hồn lực lượng rất cường đại, hắn khoảng cách Lao thôn rất gần, cũng biết chính mình sư phụ thi xuất một kích này, chỉ sợ tiêu hao sẽ vô cùng nghiêm trọng. Sư phụ, hôm nay ngài đứng tại phía trước ta, tương lai ta tất nhiên đứng tại ngài phía trước. Trần Vũ chỉ hận chính mình không có thực lực, toàn thân hỏa linh lực lan mình. Hắn cỡ nào muốn hiện tại tiểu là niết bàn cảnh đại viên mãn cường giả, hắn tuyệt đối có thể một người quét ngang ở đây tất cả mọi người, coi như là cái kia lôi náo cũng là hắn một kiếm chi quỷ. Thực lực, đều là thực lực. Sử dụng ta đi. Chỉ cần ngươi dùng ta, ngươi tiểu có tuyệt thế thực lực, ngươi tiểu là tuyệt thế cường giả, ngươi có thể chém giết hết thảy ngươi muốn giết người. Trần Vũ chỉ cảm thấy toàn thân bạo ngược khí tức tràn ngập, tại thôn thiên ma kiếm, ma khí khắp nơi, hào quang tại trong cơ thể của hắn lao tới, muốn nuốt hết Trần Vũ tâm thần. Trần Vũ gắt gao siết chặt nắm đấm, lòng hắn thần kiên định, tự nhiên không sẽ phải chịu ma kiếm ảnh hưởng. Thuôn Thiên ấn vận chuyển lại, nói: "Ngươi đừng lại hấp dẫn ta, chờ ta muốn sử dụng ngươi thời điểm, tiểu tính toán đã bị ngươi cản trở, ta cũng là sẽ không thiếu đấy." Suy. Ma kiếm trợ hồ cảm nhận được Trần Vũ vẻ này cùng thiên địa tranh phong khí tức, tại Thuôn Thiên ấn trấn áp phía dưới, tiếng xi. Si. Xi si âm thanh một tiếng, vờ ơ im mà không hề thẩm thấu ma khí. Đây là cái gì thực lực? Hắn vờ ơ im mà bัง vào một đạo tàn hồn động đến tiên điệu biến hóa, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Một cái niết bàn cảnh hậu kỳ võ giả vô cùng kinh ngạc. Thông Thiên thủ đạo Đây mới thực sự là cường giả. Ta nhất định phải biến thành cường giả như vậy, Thiên Hoa vực thủy chung là quá nhỏ. Một ít đứng tại Tinh huyến Thiết Tháp quảng trường thiên tài, trong hai mắt đều là kiên định thần sắc, cường giả chi tâm bất chi bất dác trong lòng bọn họ sinh sôi nảy sinh, cái này là cường giả mỹ lực, đây cũng là vì cái gì những cái kia cường đại gia tộc có thể đại đại tương truyền? Bởi vì bọn hắn có cường giả, từ nhỏ bọn hắn mà bắt đầu bồi dưỡng gia tộc đệ tử cường giả chi tâm, làm cho những gia tộc kia đệ tử, cuộc đời này nguyện vọng lớn nhất tiểu là biến thành cường giả. Xuy suy suy. Điều này sao có thể? Đây là cái gì thủ đoạn? Một cái thi triển xuất thiên cấp thượng phẩm võ kỹ Niết Bàn cảnh hậu kỳ võ giả, cảm nhận được công kích của mình bị lập tức nuốt hết, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. "Không, ta không muốn chết." Thế nhưng mà không đợi hắn kịp phản ứng, cái tiêu đạo hồn biển đã đem hắn bao phủ ở trong đó, hắn phát ra thê lương tiếng gào thét, lại khiến cho cái kia phiến hồn hải trở nên càng ngày càng mạnh. Pha đứng đứng ở trên hư không, trong hai mắt đều là chất phát thần sắc, hắn chưa từng có bái kiến cường hãn vãi giả, coi như là phi tinh tông mấy cái lão tổ tông, cũng không có khủng bố như vậy. Đây là cái gì thủ đoạn? Vở mà có thể cô đọng xuất một dương, nuốt hết trong đó người đến tiếp tế hải dương khiến cho Hải Dương trở nên càng ngày càng mạnh. Từ quân trầm trầm vào cái kia phiến đen kịt Hải Dương, hắn có một loại cảm giác, cái kia chính là nếu hắn bị cái kia đen kịt Hải Dương bao khỏa, chết như vậy vòng cũng là hắn. Lao giả này hảo cường, như thế thực lực tuyệt đối có thể nói thiên hoa vực thứ nhất, chỉ là đáng tiếc chỉ là một đạo tàn hồn. Nếu hắn không phải tàn hồn, cho dù là không trọn vẹn linh hồn, chỉ sợ cũng so hiện tại khủng bố vô số lần, thật không biết bản thể hắn rốt cuộc là cái gì cảnh giới. Tiên vo cảnh cường giả sợ cũng không đạt được tình trạng như vậy, thật là làm cho người kinh ngạc, đây mới thực sự là sừng sững tiên địa cường giả chỉ là một đạo tàn hồn có thể động đến thiên địa bạch liên tiến công chiếm đóng. Rất nhiều người đều bị lao thôn bày ra thủ đoạn triệt để rung động, muốn biết chỉ là một đạo tàn hồn. Tại thiên hoa vực tất cả mọi người quan niệm bên trong, tàn hồn kỳ thật cũng chính là một cái người chết mà thôi, không thể tưởng được hôm nay tàn hồn cũng có thể phát huy ra như thế thực lực khủng bố. A. Không. Không. Ta không muốn chết. Theo hồn hải lam trận, lại là một cái niết bàn cảnh hậu kỳ võ giả phát ra tiếng gào hét, bị đen kỳ hồn hải bá phủ, căn bản không biết như thế nào phản kháng. Không ngừng mà có tiếng kêu rên theo hư không truyền tới tất cả mọi người chỉ nhìn thấy cái kia đen kỳ hồn hải nuốt hết hết thảy, nguyên một đám niết bàn cảnh hậu kỳ võ giả cứ như vậy bị nuốt hết. Cổ phần trầm trầm vào một màn này, trong hai mắt đều là rung động, ánh mắt trở nên càng thêm lửa nóng, vô luận như thế nào hắn nhất định phải đem nguyên vẹn hỏa nguyên bí quyết đem tới tay. Trong mấy mắt, hơn 10 cái niết bàn cảnh hậu kỳ võ giả, cuối cùng chỉ còn lại có phàm nữ một người đứng ở chỗ đó, chung quanh hồn hải cũng đã đem hắn vây quanh ở trong đó. Không, không. Người đây là yêu thuật, người đây là yêu thuật. Ta không biết thủ đoạn như vậy. Phàm nữ công kích chung quanh hồn hải, lại phát hiện mình công kích căn bản không cách nào dung chuyển hồn hải. Ngược lại khiến cho hồn hải trở nên càng tăng cường hung hãn, hắn đã cảm nhận được vẻ này muốn hủy diệt khí tức của mình. "Tông chủ, cứu ta." Phan Dương lấy ra phi tinh lệnh, trực tiếp bóp nát lệnh bài, hắn muốn báo cho Càn Nguyên xuất hiện, đây là hắn cuối cùng một đường sinh cơ, nào biết được phi tinh lệnh bóp nát về sau, căn bản không có bất luận cái gì khí tức xuất hiện. "A? A?" phan Dương chỉ cảm thấy trong đầu của mình bạo tạc nổ tung, toàn thân linh lực đều không nghe sai sự, kinh mạch đứt gáy, cả người cách cách tử vong đã không xa. "Càn Nguyên, thằng chó, đệ tử của ngươi là ngươi xử đấy." Hôm nay trêu chọc đến cường đại như thế người, ngươi đây là muốn lại để cho Phi Tinh Tông bị giết sao? Ca Nguyên, ô độ con rùa vương bát đản, ngươi có bản lĩnh cừu xuất hiện, đến giết hắn đi, nếu không ngươi chính là muốn hại chúng ta Phi Tinh Tông mấy ngàn năm truyền thừa." Pha Nưng thanh âm trở nên càng ngày càng suy yếu, khí tức của hắn dần dần bị đen kịt hồn hại bạo phủ. "Kì?" Pha Nưng lời nói, tại không ít còn sống niết bàn cảnh trung kỳ võ giả trong thai giu đảng. Ca Nguyên sủng lực độc cô Kiệt, khiến đối phương không biết trời cao đất rộng, trêu chọc hắn tư cách chủ, cường hành thủ trấn khiến đối phương dưới tóc phát hạ thiên điệu lợi Càng là dùng tông chủ thân phận, hạ phát phi tinh lệnh, hôm nay mắt thấy cầm trong tay phi tinh lệnh người tử vong, hắn với tư cách tông chủ cũng không dám xuất hiện, không thể không khiến người cảm thấy trái tim băng giá. Ai, đi ra. Càng nguyên trong hai mắt mang theo lửa giận, hắn cảm thấy phản ứng chết không có gì đáng tiếc, thằng này cuối cùng lời nói tất nhiên rơi vào tay phi tinh tông, khiến cho chính mình uy nghiêm đã bị đả kích rất lớn. Haha. Ha. Càng nguyên hình, từ biệt vài năm, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Chỉ thấy hư không vật mèo Một người trung niên nam tử, mặc trên người một kiện điêu khắc lấy một cái cực lớn màu vàng chữ vương trường bảo, trường bảo sẽ tự động tụ tập trung quanh linh lực. Càn Nguyên ánh mắt có chút bồi hồi, hắn biết rõ đối phương là ai. Huyền Nguyệt Thành Tô gia. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 799, Cẩm bao thử Vương Cẩm. Huyền Nguyệt Thành Tô gia. Toàn bộ Thiên Hoa vực không ai không biết, muốn biết đây chính là toàn bộ Thiên Hoa vực tam đại đạt trình độ cao nhất một trong những gia tộc, truyền thừa gần năm uy tín lâu năm thế lực lớn. Nhất là đối phương trên người cái kia kiện Cẩm Y trường bảo, đây chính là một kỳ diệu tụ linh trận linh trung cấp linh bảo. an mặc bộ y phục người có thể tùy thời tùy chỗ tu luyện. Loại này tụ linh trận chính là vương gia nhiều thế hệ tương truyền bí mật, cũng chỉ có vương gia Hạch Tâm tông sư cấp bậc luyện sư mới có tư cách tu luyện cùng truyền thừa. Có được như vậy báo bảo, chẳng khác nào một ngày mặc kệ làm cái gì đều tại tu luyện. Thiên Hoa vực không ít thế lực lớn đều hy vọng có thể đạt được như vậy bảo ý, ý ta nói là ai? Nguyên lai là vương gia đại danh đỉnh đỉnh Cẩm Mao thử vương Cẩm, thật sự là khiến người ngoài ý. Càn Nguyên cùng Vương Gấm tự nhiên là nhận đấy. Muốn biết Vương Gấm cũng là lần trước phi long bảng thứ 16 tồn tại, thằng này xuất thủ tàn cùng, hơn nữa tu luyện còn có một môn huyền vô cùng khó nhân tại trong lúc vô hình Hơn nữa thằng này dáng người so sánh thật bé, cả người nhìn về phía trên càng giống là một mực phụ phục tiến lên con chuột, không biết lúc nào cắn người một ngụm. So với việc Càn Nguyên huynh đại danh, tiểu đệ bất quá là hư danh mà thôi. Vương Gấm dáng người thấp bé, đứng ở nơi đó, hai mắt ở trong chỗ sâu hào quang lập lòe, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Càng Nguyên đối với Vương Gấm cười nhạt một tiếng, Phi Long bảng bại danh sách thực có nhất định được tác dụng, thế nhưng mà tất cả mọi người rất rõ ràng, Thiên Hoa vực chính thức đạt trình độ cao nhất cường giả, kỳ thật có không ít là khinh thường tại Phi Long bảng tranh đoạt đấy, hoặc là nói bọn hắn đã tham gia một lần, lần thứ hai, dù cũng không lại tham gia lần thứ ba. Vương huynh, không phải là muốn tìm ta ôn chuyện a. Càn Nguyên không biết Vương gấm xuất hiện ở chỗ này là có ý gì, chán giờ J lẽ lại thằng này cũng là hướng về phía Tinh Huyễn Tiết Tháp mà đến. Càn Nguyên huynh suy đoán rõ Bạch Giả bộ Hồ Đồ, thiên cấp linh bảo xuất hiện, ta Huyền Nguyệt Thành Vương gia tự nhiên sẽ không ngồi nhìn bỏ qua. Ta đến tìm Càn Nguyên huynh chủ yếu là muốn hợp tác toán một phát, không biết Càn Nguyên huynh có hay không mục đích. Vương gấm nhìn xem Càn Nguyên, hai người đều là thành tinh nhân vật, cũng biết lẫn nhau cách, bất đều tại cực, các loại đối phương mở miệng trước mà thôi. giả bộ như không chút nào để ý, cười nhạt một tiếng, nói, "Vương huynh, Không biết người muốn như thế nào cái hợp tác pháp. Người sáng mắt trước mặt không nói tiếng lóng, ta và người càn nguyên hợp tác chém giết lão giả kia tàn hồn, thiên cấp linh bảo quy ta, cái kia gọi là Trần Vũ tiểu tử giao cho ngươi, hơn nữa ta Huyền Nguyệt Thành còn có thể trợ giúp Phi Tinh Tông thống nhất bạo loạn chi địa, như thế nào? Vương gấm lời nói nếu để cho bạo loạn chi địa người nghe thấy, chỉ sợ sẽ vô cùng khiếp sợ. Muốn biết bạo loạn chi địa hơn 1000 năm ra, đều chưa từng có thống nhất qua, một khi Vương gia thật sự trợ giúp Phi Tinh Tông lời mà nói, như vậy thống nhất chi chỉ sợ tiểu ở trong tay. Càn Nguyên tại nguyên chỗ, cũng không có vội vã trả lời. Càn Thiên cấp linh bảo xác thực rất trấn quý, thế nhưng mà thống nhất toàn bộ bạo loạn chi địa, giá trị cũng không tại thiên cấp linh bảo phía dưới, huống hồ phi tinh tông chỉ cần bài trừ thiên địa lợi thể, đến lúc đó cái kia Trần Vũ số mệnh sẽ thêm rốt tại phi tinh tông phía trên, cho đến lúc đó phi tinh tông càng tiến một bước, cũng không phải là không, có khả năng đấy. Vương gấm mắt thấy Càn Nguyên cũng không trả lời, lần nữa hấp dẫn. Càn Nguyên cũng không phải đèn đã cạn dầu, cười nhạt một tiếng, nói, nếu như ta không nhìn lầm, lao giả kia cái kia đạo tản hồn có thể phát huy ra nửa vo thực lực, bằng ta và ngươi liên thủ, chỉ sợ rất khó chém giết ta. Càn Nguyên huynh đại khái có thể yên tâm, tại hạ nếu là không có năm chắc, há sẽ tìm đến ngươi." Vương Gấm nói xong, trong tay của hắn là hơn suất một kiện đèn kịt linh bảo, địa cấp cực phẩm linh bảo. Cấm hồn trảo. Càn Nguyên sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến hóa, đã sớm nghe đồn Huyền Nguyệt thành Vương gia nội tình hung hậu, không thể tưởng được thậm chí có như thế linh bảo phản bội chạy trốn vương phi, Lãnh Vương mượn cái em bé. Cái này Cấm hồn trảo tại Thiên Hoa vực cũng là đại danh đỉnh, đỉnh tại, chính là đã từng Thiên vực một cái thất phẩm cấp bậc sư, tốn hao xuất đời tình lực luyện chế mà thành. Càn Nguyên nội tâm càng là rung động. Xem ra Huyền Nguyệt Thành Vương ra sớm đã có chỗ ý định, nếu không làm sao có thể cái này vương gấm, tiểu mang theo Cấm Hồn Trảo xuất hiện ở chỗ này. Đúng vậy, đúng là Cấm Hồn Trảo, đã có cái này địa cấp cực phẩm linh bảo, chỉ cần Càn Nguyên huynh ngươi ngăn chặn lão gia hoặc kia, đến lúc đó ta trực tiếp sử dụng Cấm Hồn Trảo, hắn tàn hồn căn bản không cách nào phát huy ra toàn bộ thực lực, còn không phải tùy ý chúng ta xâm lược sao?" Vương gấm trên mặt toát ra một vòng âm trầm dáng tươi cười. "Chỉ cần Cấm Hồn Trảo bắt lấy Lao thôn tàn hồn, đến lúc đó hắn mang theo thiên cấp linh bảo cùng đạo này tàn hồn trở lại vương gia, muốn tất cả biện pháp nhất định có thể từ nơi này đạo tàn hồn trong miệng đạt được vô số cực phẩm Đây mới là Vương Gấm chính thức nghi cách. Càn Nguyên nhìn tính và tính, lại không nghĩ rằng Cấm hồn trảo sẽ thôn vẻ tàn hồn. Cho đến lúc đó, chỉ cần Vương Gấm nói cho hắn biết, lão thôn đã chết, Càn Nguyên cũng không biết. Đạt được một cái tuyệt thế cường giả tàn hồn, chẳng khác nào một gian cực lớn bảo khố, đến lúc đó Huyền Nguyệt Thành vượng ra, tất nhiên có thể khôi phục từng đã là vinh quang thống nhất thiên hoa vực, xung kích phía nam vực 7. "Tốt, chúng ta đi." Càn Nguyên vốn chỉ muốn giết chết Trần Vũ để tránh ông, nếu không hắn cũng sẽ không khiến lôi ngạo xuất thủ. Hôm nay mắt thấy chém giết Trần Vũ là khẳng định sự tỉnh. Hơn nữa Vương gia hứa hẹn, đến lúc đó thống nhất bạo loạn chi địa, Phi Tinh Tông sẽ đạt được vô số tài nguyên, thăng chức rất nhanh ở trong tầm tay. Kít ka zẹt Tinh nguyên thiết khắp xung quanh, vô số võ giả cũng nhìn không được sâu hít sâu một hơi, nhìn xem lão thôn ánh mắt lại là kính nể lại là sợ hãi. Một cái niết bàn cảnh đại viên mãn, hơn 10 cái niết bàn cảnh hậu kỳ võ giả, nói giết sẽ giết, hơn nữa là giết như thế quyết đoán, như thế đơn giản. Lão giả này thật sự là khủng bố, hơn 10 cái niết bàn cảnh hậu kỳ võ giả, chỉ là mấy hơi thở, đã bị giết. Ta đời này còn là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như vậy cường giả vất vả. Xem ra niết bàn cảnh cũng không gì hơn cái này, tại cường giả chân chính trước mặt, cũng là như chỉ như con sâu cái kiến. Không biết Lao giả này còn thu không thu đệ tử, cho dù là lại để cho ta có thể có đi theo bên cạnh của hắn, cho hắn bưng trà đưa nước, một ngày nào đó cũng nhất định có thể có cùng hắn học được một ít bổ sự. Rất nhiều niết bàn cảnh võ giả, còn có vô số thanh niên tài tuấn, đối với Lao thôn đều là tôn kính vô cùng. Dù đại nham vốn cho rằng đã là tự lộ, lại không nghĩ rằng xuất hiện như vậy một cái tuyệt thế cường giả. Trong lòng của hắn vô cùng may mắn, khá tốt từ quân ngay lúc đó cảnh cáo, lại để cho hắn đối với tiên cấp linh bảo mất đi lòng tham lam. Nếu không hiện tại người chết bên trong, sợ sẽ có hắn Bạo Đao môn tồn tại. Muốn biết vừa rồi tử vong hơn 10 cái niết bàn cảnh hậu kỳ võ giả bên trong, không sai biệt lắm hơn phân nửa đều là Hát thủy môn cùng Huyền Di tông, cái này chẳng khác nào nói tương lai bạo loạn chi địa, Bạo Đao môn mới là mạnh nhất môn phái. Tại sao có thể có mạnh như vậy tàn hồn? Lô Phong mặt mũi tràn đầy khiếp sợ, mắt nhìn mình Hát thủy môn 4 cái niết bàn cảnh hậu kỳ võ giả tử vong, muốn biết những người này đều là Hát thủy môn giữa dòng chỉ trụ, lúc này đây chính mình Hát thủy môn có thể nói là tổn trọng. Chu Kiệt cũng không ngoại lệ, hắn vốn tưởng rằng bạo loạn lao là thiên hoa vực tối cường giả, Không thể tưởng được cùng trước mặt lão giả này tàn hồn so với, quả thực là gặp dân chơi thứ thiệt. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 800, Lão thôn nguy cơ. Cổ phân nhìn xem lão thôn tàn hồn, trong hai mắt đều tràn ngập chờ mong, hắn ước gì hiện tại liền trở thành trần Vũ tùy tùng, sau đó có thể đạt được nguyên vẹn Hỏa Nguyên Bí quyết tu luyện. Tiền bối, văn muốn nguyện ý trở thành lệnh đồ tôi tớ, bảo hộ hắn, trung thành và tận tâm bá khí toàn bộ dò. Cổ phân lời của vang lên, rất nhiều người cũng nhịn không được phát ra một tiếng cảm thán cũng không có cảm thấy cổ phần mượn ý làm Trần Vũ tôi tớ mất mặt, chỉ cần có như vậy một cường giả sư phụ, Trần Vũ tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Tăng Kiệt nghe thấy cổ phần lời nói, nhìn không được lạnh lùng nói, "Cổ Phần, ta phi tinh tông mời ngươi làm trưởng lão ngươi không đi, ngươi hết lần này tới lần khác muốn cho một con lông đầu nhỏ nhi làm tôi tớ, ngươi thật sự là mất mặt ném về tận nhà rồi." Cổ Phần nhìn về phía nổi giận Tăng Kiệt, cũng không để ý đối phương chảo phúng, trái lại cười rộ lên, phản kích nói, "Ngươi muốn làm hắn tôi tớ, còn muốn nhìn ngươi không có tư cách, lão giả kia." Cổ Phần biết rõ đây là hắn biểu hiện cơ hội tốt, hôm nay tinh tông muốn chém giết Trần Vũ. Chỉ cần cổ phần biểu hiện tốt hắn tin tưởng nhất định có thể đà động lao giả Đúng vậy à cũng không nhìn một chút chính mình là ai nếu ta có thể trở thành cường giả như vậy tôi tớ lại có cái gì mất mặt đấy rất nhiều người sợ là liền làm tôi tớ tư cách đều không có một số võ giả căn bản không sợ hai phi tình tông lập tức nhau nhau trả lời lại một cách niệm mai lên nhất là một ít tán tu võ giả đều nhau nhau lên tiếng ủng hộ cổ phần tăng Kiệt nghe thấy theo bốn phương tám hướng chuyển đến Thanh âm thiếu chút nữa không có khí thổ huyết. chính mình đường niết Bàn cảnh đại viên mãn võ giả chỉ cái một ít có thể bước vào niết bàn cảnh đại viên mãn thành phong Không thể tưởng được lại bị Vũ Nục trở thành liền làm tôi tớ tư cách đều không có người, hắn như thế nào không giận. Người chờ, người sẽ vì ngươi ngu xuẩn trả giá thật nhiều, ta Phi Tinh Tông cũng không phải tốt như vậy trêu chọc đấy. Tăng Kiệt biết rõ cùng cổ phần tranh luận xuống dưới, Thủ Vũ Nục cũng là hắn, dứt khoát chẳng muốn đi cùng đối phương lý luận, lưu lại một câu ngoan thoại, hai mắt mang theo điên cuồng đánh về phía trước mặt Du Lệ Nam. Hoa. Du Đại Nam đồng thời gặp Lộ Phong, Chu Kiệt, Tang Kiệt ba người vây công nếu không phải hắn một mực kiên trì, chỉ sợ đã sớm không chịu nổi. Giờ phút này Tùng quyết Tâm thần ra, một ngụm máu lập tức phun ra ra. Cả người tại giữa không trung trực tiếp té xuống mấy trăm trượng khoảng cách bên ngoài, mắt thấy ba người lần nữa hướng phía hắn tập kích mà đi. "Hừ, chỉ bằng ba người các ngươi phế vật, cũng muốn tại Lao phu trước mặt sát nhân, cùng ngày." Lão thôn chợt quát một tiếng, ngập trời bình thường linh hồn lực lượng lan tràn đi ra. Gặp Lao thôn há miệng, phương viên trăm trượng linh lực toàn bộ tụ lại mà bắt đầu, vờ y mà tại giữa không trung hình thành vô số bằng kiếm, giống như là một cái kiếm trận. Chỉ ít có mấy ngàn lưỡi kiếm, toàn bộ bắt đầu khởi động mà bắt đầu, bay thẳng đến chu kiện, nô phong, tăng tiệt ba người tập kích mà đi, cổ khí thế phóng lên trời. Thật là khủng khiếp pháp. Không biết sư phụ đây là cái gì kiếm pháp Trần Vũ mắt thấy lao thôn một đạo ý niệm có thể phát ra khủng bố như thế kiếm trận cái môn này kiếm pháp ít nhất là đại đạo võ học bên trong cực phẩm không biết lĩnh ngộ kiếm đạo muốn đạt đến mức nào mới có thể tu luyện cái môn này kiếm trận tiểu tử cái môn này kiếm trận gọi là tên là vạn kiếm phong tiến trận lao phu hiện tại một đạo tàn hồn chỉ có thể có phát huy ra trong một phần vạn uy lực nếu không một chiêu này thi triển đi ra cái này tiểu thế giới không gian đều bị vỡ thời gian đều ngựcrò lao thôn biết rõ Trần Vũ đối với tại kiếm trận của mình rất cảm thấy hứng thú lập tức giải thích Đây là cái gì kiếm trận, như thế nào khủng bố như vậy, ta cảm giác được chính mình toàn thân linh lực giống như đều đừng đông lại lên. Lão giả này đến cùng thân phận gì, như thế nào càng ngày càng khủng bố, cái này thật sự chỉ là một đạo tàn hồn sao? Thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi. Phi Tinh Tông không biết trêu chọc đến như vậy một cái tuyệt thế cường giả là chu tốt hay là chuyện xấu. Nếu để cho lão giả này tiếp tục truyền thụ chân vũ, chỉ sợ đợi đến lúc thiên địa lời thể thực hiện thời điểm, Phi Tinh Tông thật sự sẽ gà chó không yên á định phòng đấu. Ngươi đừng buồn lo vô cớ, ngươi cũng không muốn Phi Tinh Tông truyền thừa bao nhiêu năm. Đây chính là mấy ngàn năm thế lực lớn cho đến lúc đó chỉ sợ phía Nam vực 7 cái kia chút ít theo Phi Tinh Tông đi ra cường giả đều gấp trở về. Mắt thấy lao thôn một đạo tàn hồn, là có thể phát huy ra khủng bố như vậy lực lượng cùng công kích, rất nhiều người cũng nhịn không được là Phi Tinh Tông niết một bà mồ hôi lạnh. Đáng chết. Tang Kiệt tức giận mắng một tiếng, muốn ngược lại lui ra ngoài, lại phát hiện đã tới không kịp. Thi triển xuất mạnh nhất võ kỹ, cả người trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, khi tức triệt để trở nên hệ bại không phân chấn lên. Chu Kiệt cùng Lô Phong hai người cũng không sống khá giả, hai người toàn thân đều là huyết dịch dấu vết, vết thương trải rộng toàn thân, mà ngay cả trên khuôn mặt cũng có thể trông thấy mấy đạo vết kiếm. Ba người khí tức yếu ớt đứng ở bầu trời, lung lay sắp đổ. Chu Kiệt cùng Ngô Phong đều là âm thầm trách mắng lên, nói: "Đáng chết, tiểu tử thúi này bên người có cường giả như vậy, lại không còn sớm điểm lại để cho hắn xuất hiện, biết sớm như vậy chúng ta mới không đúc kết như vậy vũng nước đủ. Ba người đều không còn có sức chiến đấu, tại Lao Thôn cái kia giàn mua làm cho người ánh mắt sợ hãi xuống, cũng không dám có chút làm cản, sợ Lao Thôn tùy thời chạm giết bọn hắn. Tiền bối, ta Ngô Phong biết rõ sai rồi, hôm nay ta có mắt không nhìn được Thái Sơn, chỉ cần tiền bối chịu buông tha ta, ta về sau tuyệt đối không trêu chọc đệ tử của ngươi." Phong dẫn đầu đối với Lao Tôn cầu xin tha thứ lên. Chu Kiệt không thể tưởng được Ngô Phong bắt đầu cầu xin tha thứ, lập tức sợ đã chậm một bước, tiểu bỏ qua còn sống cơ hội, hiện tại hắn cũng mặc kệ Phi Tinh Tông mỹ hiệp. Dù sao cũng là một lần chết, cùng hắn hiện tại chết ở Lao thôn trên tay, không bằng hôm nay tạm thời sống sót, đáng lo tiểu là tránh né Phi Tinh Tông đội giết, hắn đường đường nghĩa bàn cảnh đại viên mãn đỉnh phong cường giả, chẳng lẽ còn sợ hai đội giết, huống hồ còn có bạo loạn lão tổ tồn tại. Hai người các người. Tăng Kiệt không nghĩ tới Ngô Phong cùng Chu Kiệt thay đổi nhanh như vậy, mặt mũi tràn đầy giữ tận đối với hai người gào thét lên. Tang Kiệt, ta khuyên ngươi tranh thủ thời gian thúc thủ chịu chói, cái gọi là thức thời người là tuân tiệt, cùng cường giả như vậy đối nghịch, đối với ngươi không có bất kỳ chỗ tốt. Tăng Kiệt không nghĩ tới không đợi hắn nói xong, nô phong trái lại dẫn đầu khuyên bảo hắn rồi. Nếu làm sai sự tình người nói lời xin lỗi có thể hòa tất, như vậy tiểu cũng không có nhiều như vậy người chết, hôm nay các người đều phải chết. Lao thôn toàn thân linh hồn lực lượng ngưng tụ. Chu Kiệt cùng nô phong hai người sắc mặt đồng thời đại biến, bọn hắn thế nhưng mà được chứng kiến Lao thôn thủ đoạn đấy, thực sự không muốn Lao thôn như vậy quyết đoán, tàn nhẫn như vậy, thật sự muốn giết mình hai người. Xuy, linh lực tụ tập lại hình thành một thanh cự kiếm, chặt đứt thiên điệu chỉ thấy liên hệ, hướng phía ba người chặn ngang chém tới, huyền diệu vô cùng, ba người vợ ơ im mà đứng tại nguyên chỗ, không biết như thế nào ngăn cản. Chuyện gì xảy ra, Lô Phong phải hay là không chôn váng? Chu Kiệt cũng đứng ở nơi đó mặc cho lão giả chém giết, chán ở dê lẽ lại hắn tự nhận là có thể ngăn cản được công kích. Tang Kiệt ánh mắt cũng là ngốc trệ vô cùng, ba người bọn họ nhất định là thụ đến lão giả linh hồn công kích, căn bản không biết phát sinh cái gì. Mắt thấy Chu Kiệt cùng Lô Phong, ba người đứng tại nguyên chỗ, vờ mà không nhiều lắm không tránh, rất nhiều người đều thật sâu sâu một hơi, lão giả thực lực thật sự là quá mạnh mẽ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tang Tư viện. Chương 801, Mà kiếm ra khỏi vỏ. Hững, gặp ba người sẽ phải bị lao thôn ngưng tụ mà thành cái kia chua kiếm, chẳng ngang chắc được, đến cái kia là thời điểm, ba người hẳn phải chết không thể nghi ngờ, một kiếm chém giết ba cái niết bàn cảnh đại viên mãn đỉnh phong tồn tại, khiến cho rất nhiều người hô hấp đều trở nên ngưng trọng lên tiên nhị đại tiến công trường đóng. Từ Quân Ý cười đầy mặt, sợ Lôi Ngạo xuất thủ đánh gãy như vậy trạng thái, điên cuồng vùng vẫy lấy lôi hồn cười lớn hướng phía chém giết đi ra ngoài. Lôi Ngạo mặt mũi tràn đầy nộ khí, tuy nhiên lại không dám phân tâm đi nhắc nhở ba người chỉ có thể có phẫn nộ trừng mắt Tư Quân, mắt thấy ba người muốn chết ở dưới thân kiếm. Tại đây vạn chúng chú mục phía dưới, một tiếng hét to từ giữa không trung lan tràn đi ra, thanh âm kia ẩn chứa khủng bố uy thế, như là một vòng gọn sóng, hướng phía Ngô Phong và ba người khuyết tán đi ra ngoài. A! Ngô Phong và ba người đồng thời kịp phản ứng, bất quá ba người đều bản thân bị trọng thương, điên cùng tránh nẻ, nhưng cũng bị một kiếm, kia kiếm khí làm bị thương, ba người sắc mặt trắng bệnh, chủ trùng điệp điệp bay rất ra ngoài. Nguy thật. Chu Kiệt cùng giúp nhau liếc mắt nhìn, đều trông thấy lẫn nhau trong mắt kinh ngạc. Nếu vừa rồi cái tiếng âm thanh hét to tới chậm nửa bước, chỉ sợ bọn họ ba người tiểu thật sự bị chặn ngang chặt đứt. Nghĩ tới đây, Chu Kiệt ánh mắt ở trong chỗ sâu toát ra một vòng sợ hãi, hắn có chút hối hận nghe theo Tăng Kiệt hấp dẫn, hắn cảm giác mình không nên trêu chọc trước mặt lao giả này đấy. "Tông chủ." Chỉ thấy giữa không trùng, một người trung niên nam tử đạp không mà đến, trên người linh lực tự nhiên mà vậy lưu động mà bắt đầu, hai con mắt bên trong ẩn chứa nhàn nhạt uy nghiêm. Tăng Kiệt nhìn xem đột nhiên xuất hiện trung niên nam tử, trong hai mắt mang theo động, hắn biết rõ, chỉ cần Càn Nguyên tự mình đã đến, nhất định có thể chém giết Trần Vũ. Trần Vũ gắt gao siết chặt nắm đấm, tại Tinh Huyễn Thiết Tháp bên trong, tự là người này áp chế chính mình, lúc ấy còn bị chính mình diện sát một đạo tầng ảnh, không thể tưởng được nhanh như vậy cùng với hắn bản thể gặp nhau. Trần Vũ cảm nhận được Càn Nguyên khí tức trên thân, hắn phát hiện cái này càng Nguyên thực lực chỉ sợ so từ quân con yếu lực cường một ít, như thế nào sẽ ở Phi Long trên bảng bài danh chỉ là thứ 9. Hắn cũng không biết, Phi Long bảng tranh đoạt tranh tài mặt, có nhất định được vận khí thành phần ở bên trong. Càng Nguyên tham gia Phi Long bảng tranh đoạt chiến thời điểm, hắn gặp phải Phi Long bảng tam cường giả Ma, một tay kiếm pháp như là thành ma giống như, không thể nổi. Hơn nữa 3 năm thời gian trôi qua, Càn Nguyên Thân là phi tinh tông lớn như vậy thế lực tông chủ, có vô số cơ duyên cùng tài nguyên, mà Từ Quân đang ở Bạo Đao môn, còn không ngừng lãng phí thời gian một lần nữa cho Từ Điệp tìm kiếm lĩnh vực kéo dài thánh mạng, cùng Càn Nguyên xuất hiện xuất hiện một ít chênh lệch cũng là không thể tránh được. Phi tinh tông tông chủ Càn Nguyên tự mình đến đây, ta nghe nói cái này Càn Nguyên kiếm pháp độc nhất vô nhị, thường tại Phi Long bảng cùng kiếm ma đại chiến mấy canh giờ, mới cuối cùng nhất thua ở kiếm ma trên tay. Nghe nói nếu không phải Càn Nguyên vận khí không tốt, gặp phải chính là kiếm ma cường giả như vậy, chí ít có cơ hội vấn đỉnh Phi Long bảng thứ 5 tồn tại, cũng sẽ không trở thành Phi Long bảng thứ 9. Xem ra phi tinh tông chém giết Trần Vũ quyết tâm rất kiên quyết, vốn là hai cái trưởng lao xuất hiện, lại là phó tông chủ lôi ngạo, hiện tại mà ngay cả cản nguyên đều tự thân xuất mã. Không biết lao giả kia còn có thể hay không ngăn cản được cản nguyên công kích, cái này cản nguyên phi tinh kiếm pháp, chính là là chân chính đại đạo võ học. Càn nguyên xuất hiện, tại tinh huyện thiết tháp trung quanh khiến cho một hồi chấn động, rất nhiều người đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, cũng hiểu được càng thêm náo nhịt lên. Một số võ giả dù sao là việc không liên quan đến mình cao cao treo lên, bọn hắn cảm thấy cường giả càng nhiều càng tốt, tốt nhất là đến một hồi chính thức Thiên Hoa vực đại hỗn chiến, như vậy có thể sớm quan sát Phi Long bảng tranh đoạt chiến trọng sinh chi vui vẻ ra mặt. Lao thôn giả môi trong hai mắt toát ra một vòng ngưng trọng, hắn chỉ là một đạo tàn hồn. Nhiều năm như vậy đạo này tàn hồn trừ phi lợi dụng tiên tiên linh thụ lá cây thoải mái, căn bản không cách nào tìm được có thể đền bù tàn hồn linh lực, khiến cho hắn tàn hồn cũng trở nên rất yếu. Nếu không phải mượn nhờ thôn tiên bảo hộ, chỉ sợ đã sớm tan thành mây khói. Vừa rồi liên tiếp chiến đấu, hắn tiêu hao cũng có chút nghiêm trọng quan trọng nhất là hắn không biết đến cùng còn có bao nhiêu cường giả chạy đến. Chẳng lẽ nói ta muốn hiện tại mang theo Vũ Nhi nào cậu? Lao thôn nghĩ tới đây, trong hai mắt toát ra một vòng kiên định, xoay người, nhìn về phía Trần Vũ, nói, "Vũ Nhi, nếu như ngươi muốn thoát đi, vi sư có thể mang ngươi lì khai." Trần Vũ gắt gao siết chặt nắm đấm, trong hai mắt ẩn chứa vô tuyến lửa giận, hắn biết rõ lão thôn tính cách, chạy trốn tuyệt đối không phải hắn chính thức nghi cách, hắn chỉ là muốn bảo trụ chính mình. Hừ, một đạo tàn hồn mà thôi, cũng dám như thế hung hăng cản như là của ngươi bản thể ở chỗ này, có lẽ ta thật đúng là không dám trêu chọc, chỉ tiếc ngươi vốn chính là một người chết. Hôm nay ta sẽ thanh toàn người đi." Càn Nguyên hai mắt đạm mạc chằm chằm vào lão thôn, trên người một cố vô cùng vô tận kiếm cảnh lan tràn đi ra. Đại đạo khí tức, rất nhiều người cảm nhận được cổ khí thế kia, cũng nhịn không được rung động mà bắt đầu, xem ra đối với Càn Nguyên đồn đãi quả nhiên không giả, nhất là hiện tại cái này Càn Nguyên trên người cổ khí thế này, tự là chân chính đại đạo. Phi tinh kiếm đạo, đây chính là ta Càn Nguyên đạo. Càn Nguyên trong tay, một thanh lợi kiếm xuất hiện, kiếm quang lòe, khủng bố hàn khí lan tràn. Phi tinh kiếm. Phi tinh tông tông chủ tiến vận, địa cấp cực phẩm linh binh, không thể tưởng được Càn Nguyên liền phi tinh kiếm đều xuất động. Vô số người đều phát ra kinh ngạc thần sắc. Địa cấp cực phẩm linh minh, có thể nói tựu là thiên hoa vực cường hàn nhất linh minh, có phi tinh kiếm nơi tay Càn Nguyên, hoàn toàn có thể đối phó nửa bước thiên võ cường giả. "Hừ, hôm nay các người hai thời trò đều phải chết, cũng đừng muốn chạy trốn. Ta sẽ không làm thả hộ về rừng sự tình." Càn Nguyên mắt thấy Lao thôn cùng Trần Vũ thần sắc trao đổi, toàn thân linh lực toàn bộ bắt đầu khởi động mà bắt đầu, thiên địa đều chịu biến sắc, nhất là trên tay hắn phi tinh kiếm, hào quang chiếu rọi vòng trời. Cái này Càn Nguyên có được phi tinh kiếm, thực lực thật sự rất cường. Một mực trốn trong bóng tối bừng ẫm. Hai mắt có chút nheo lại, càng Nguyên thực Lực quả nhiên danh bất hư truyền. Lão thôn dâu trắng tu theo gió lay động, cái kia giàn mua trong lòng bàn tay, một đạo hư vô bóng kiếm dần dần ngưng tụ thành hình, khủng bố uy áp tràn ngập bầu trời. Chỉ bằng ngứa như vậy phế vật, nếu không phải Lao phu chỉ là một đạo tàn hồn, một ngón tay cũng đủ để sát ý mười phần lần. Lao phu hôm nay tựu không trốn đi, ta ngược lại muốn nhìn, ngươi có tư cách gì ghét ta thầy cho hai người? Lao thôn vốn cảm thấy có thể mang theo Trần Vũ lão tẩu, dù sao Trần Vũ ở tại chỗ này sát thực rất nguy hiểm. Thế nhưng mà hắn không nghĩ tới, cái này Càn Nguyên như thế hung hăng càng khói, hắn vừa vặn cho đối phương điểm nhan sắc nhìn xem. Đáng lo hôm nay tựu là tản hồn tiêu hao hầu như không còn, hắn cũng có biện pháp lại để cho Trần Vũ an toàn ly khai. Ma kiếm, hôm nay ta chỉ sợ muốn nhờ ngươi, đại khai sát giới. Trần Vũ gắt gao siết chặt nắm đấm, không có người phát hiện Trần Vũ trong ánh mắt, một vòng đen kịt ma khí lặng yên hiện hiện. Vù vù vù. Ma kiếm cảm nhận được Trần Vũ tâm ý, lúc này đây hắn thần kỳ không nghĩ muốn cắn trả Trần Vũ, hắn cảm thấy Trần Vũ tâm cảnh rất cường, nhất là đối mặt so với hắn cường nhiều người như vậy, hắn cũng dám liều lĩnh xuất thủ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 802, tiêu dược hàm dự cảm. Hào Nhi, nếu là hôm nay ta Trần Vũ chết ở chỗ này, ta chỉ có thể nói, nếu có kiếp sau, ta tất nhiên bạn ngươi lời bạc, kiếp này có lẽ ta chỉ có thể thiếu nợ ngươi một cái hứa hẹn, thiếu nợ ngươi sau cái chữ. Vũ Ca ca, ngươi nhất định phải tới tìm ta kiếm linh tống võ hiệp dừng chốc thôn khách sạn. Đây là Trần Vũ thiếu nợ hạ tiêu nhược hàm hứa hẹn, nếu có kiếp sau, Trần Vũ thể tất nhiên muốn xông lên 9 tầng trời. Thực xin lỗi. I love you. Đây là Trần Vũ thiếu nợ hạ tiêu nhược hàm sáu cái chữ, hắn biết rõ hôm nay một khi ma kiếm ra khỏi vỏ, đối mặt nhiều như vậy giả, hắn sinh cơ sẽ thập phần sắp đợi. Hôm nay trưởng kiếm thiên hạ có chết dứt khoát. Trần Vũ siết chặt nắm đấm, trong hai mắt hỏa diễm thiêu đốt, toàn thân tử La Lan đố diễm cũng rất giống cảm nhận được Trần Vũ phẫn nộ, tại trong kinh mạch của hắn hừng hực bốc cháy lên. Hôn độn chi lực cũng ở thời điểm này điên cuồng vận chuyển lại, ở thời điểm này ánh mắt mọi người đều tụ tập tại Càn Nguyên cùng Lao thôn trên người, lại không người chú ý tới Trần Vũ thân thể xung quanh, vẻ này vi diệu khí tước. A, Vũ Kaka, ta muốn đi tìm của ta Vũ Kaka. Trong vạn giặm bên ngoài, xuyên việt vô số không gian, đó là một mảnh lực rọi rào tại đó vô số đỉnh đại đứng vững, núi quanh. Vô số ngọn núi, vờ mà cùng thiên địa liên tiếp kết nối trở thành một mảnh, loang thoáng hình thành một cái tự nhiên cực lớn bảo hộ trận pháp, như vậy trận pháp đầy đủ ngăn cản bất luận cái gì cường giả xâm nhập. Mảnh không gian này, một mảnh sinh cơ bừng bừng phồn vinh cảnh tượng, vô số thanh niên tài tuấn khắp nơi xuyên thẳng qua, nguyên một đám người mặc hoa lệ trang phục, mà ngay cả trên người trưởng bảo đều là thiên hoa vực khó gặp bảo y yệ vạn phong đứng thẳng, một tòa linh lực nồng nhất đích trên ngọn núi, một tòa huy trong đại điện, chỉ thấy một cái duyên dáng yêu nữ tử, da thịt như bình thường trắng nõn. Hai cái mắt to, như là chân trời nhất sáng ngời sáng chói ngôi sao, lại để cho người nhịn không được nhìn nhiều vài lần. Hai đạo lông mi, không nhạt không đậm đặc vừa vặn cùng cái kia hai cái mắt to hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Nữ tử cái kia trương mặt trái xoan, mang theo vài phần mịn mượt, lại mang theo vài phần uy nghiêm, càng mang theo vài phần xinh đẹp, phản phất nàng cái này trường trên gương mặt, tụ tập vô số mỹ nữ có chút. Nữ tử hồ đồ người mặc màu vàng áo choàng, nếu như thiên hoa vực người trông thấy lời mà nói, nhất định sẽ khiếp sợ không ngầm miệng được, cái này là tại thiên hoa vực căn bản tìm không thấy thiên cấp cực phẩm linh bảo. Màu vàng áo choàng, đem nữ tử cái kia linh lung người phác họa vô cùng mỹ, hai cái ngọn núi đứng vững mà bắt đầu, không lớn không nhỏ. Dịu chặt vàng eo, phản phất quang. Hai cái thẳng tắp thon dài chân, cho dù bị áo choàng vật che chắn ở, thực sự ẩn chứa vô số xinh đẹp. Tại đây dạng nữ tử trước mặt, phản phất chúng sinh đều thất sắc. Nàng này không phải người khác, đúng là theo Thiên Phong quốc bị mẹ của nàng cường hành mang đi tiêu dược hàm. Hơn 2 năm thời gian trôi qua, đã từng cái kia tiết tóc đuôi ngựa biện thiếu nữ, đã sớm chỗ mã được duyên dáng yêu kiểu, duyên dáng dáng người, hoàn mỹ dung nhan, không có chỗ nào mà không phải là trong thiên hạ ít có. Vũ Kaka, Vũ Kaka, hắn lại kêu gọi ta. Tiêu Nhược Hàm hai mắt thần sắc loạn, nàng chưa từng có như thế cảm giác, cái loại cảm giác này giống như là lòng của nàng muốn nghiền nát đồng dạng. Phạm Phất nàng muốn mất đi đồng dạng trong thiên địa nhất vật chân quý đồng dạng. Nếu là Trần Vũ ở chỗ này cảm nhận được tiêu nhược hàm phi thức, chỉ sợ sẽ nghẹn họng nhìn chân chối. Cái kia đã từng thiên phú cùng hắn không sai biệt làm thiếu nữ, hai năm qua đi, tu vi đã sớm bước vào niết bàn cảnh hậu kỳ, cho người cảm giác là thâm bất khả trắc. "Tiểu thương, ngươi làm sao? Khí thức của ngươi rất dễ dàng tẩu hỏa nhập ma." Chống vắng trong đại điện, một cái dáng người quổng xuống lão giả, Lãnh Yên không một tiếng động xuất hiện tại tiêu nhược hàm người. Lão giả đầu đầy bạc phơ tóc trắng, mà ngay cả dáng người đều trở nên vô cùng còng xuống, nếu không phải cặp kia thâm thúy con mắt, chỉ sợ thật sự sẽ có người đem hắn trở thành một người bình thường lão giả tống hoàng đế. Lão giả xem lên trước mặt chỗ mã được thứ tha, xinh đẹp động lòng người nữ tử, trong hai mắt đều là cương chiều Cái này trong thời gian hai năm mặt, hắn trên cơ bản cùng thiếu nữ sớm chiều ở chung. Hắn phát hiện thiếu nữ tâm địa thiện lương, tâm tư nhân thuần, quan trọng nhất là thiếu nữ tu luyện tiên phú khủng bố vô cùng, là hắn bài kiến mạnh nhất tồn tại, hơn nữa thiếu nữ cái kia nồng đậm vô cùng phản tổ huyết mạch, khiến cho hắn đối với thiếu nữ càng thêm yêu thương. Ô, ô, ô. Tiêu Nhược Hàm trông thấy đột nhiên xuất hiện lão giả Đột nhiên hai con mắt nước mắt ào ào chảy ra, khí tức trên thân căn bản không bị nàng khống chế của mình. Không tốt, đây là muốn tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu, đây là chuyện gì xảy ra? Lão giả Giản mua trong hai mắt đều là kinh ngạc, hắn biết do thiếu nữ trong nội tâm mong nhớ ngày đêm một thiếu niên, dùng tình chi tâm, đây cũng là hắn một mực lo lắng sự tình, không thể tưởng được chuyện như vậy hay là đã xảy ra. Thiên ra ra. Ngay tại lão giả chuẩn bị cường hành khống chế được Tiêu Nhược Hàm bạo loạn linh lực thời điểm, Tiêu Nhược Hàm phủ phủ đối với lão giả quỷ xú ra, âm đều trở nên khàn lên. Hoàng Thiên mắt thấy Tiêu Hàm đột nhiên quỷ ra, Giản mua khuôn mặt đều biến thành run rẩy lên. Hắn mất quá là chín vũ thần hoàng gia tộc người hầu, như thế nào chịu đựng được khởi cái này, tương lai chín vũ thần hoàng gia tộc tộc trưởng đi lớn như thế lễ. Tiểu thương, ngươi đừng gây sát lão phu, ngươi tranh thủ thời gian bắt đầu. Hoàng Thiên biết rõ Tiêu Nhược Hàm chưa từng có đem hắn trở thành người hầu, tại Tiêu Nhược Hàm cảm nhận trong đó, Hoàng Thiên cựu là gia gia của nàng mà tồn tại, nàng đối với Hoàng Thiên cũng là tôn kính vô cùng. Đây cũng là Hoàng Thiên vô cùng cưng chiều Tiêu Nhược Hàm nguyên nhân. Thiên gia gia, Thiên gia gia, ngươi nếu không đáp ứng ta, ta tựu không đứng dậy. Ta hỏa nhập ma chết ở trước mặt ngươi. Tiêu Nhược Hàm một bên vươn tay lau khỏe mắt nước mắt, trong hai mắt lại ẩn chứa kiên định tần sắc, không có ai có thể ngăn cản nàng muốn đi cứu viện nàng Vũ Ca ca quyết tâm, trừ phi nàng chết. Cái này, Hoàng Thiên sắc mặt trở nên đắng chát mà bắt đầu, hắn bất quá là một cái người hầu, lại thế nào có tư cách đáp ứng Tiêu Nhược Hàm sự tình đâu này? Hắn tự nhiên là biết rõ Tiêu Nhược Hàm muốn hắn làm cái gì. Thiên ra ra, ngươi thật sự muốn xem Lấy Hàm nhi chết ở trước mặt người sao? Tiêu Nhược Hàm thanh âm trở nên hung ác lệ mà bắt đầu, trên người linh lực điên bạo động. Thiên biết rõ Tiêu Nhược Hàm tính cách, biểu hiện ra nha đầu kia dịu dàng ngoan ngoãn vô cùng, thế nhưng mà nàng một khi quyết định sự tình Sở La Long trời lở đất cũng thì không cách nào lại để cho nàng sửa đổi. Nếu không hơn 2 năm thời gian trôi qua, Hoàng Suối Nhược cũng sẽ không khiến chính mình một tấc cũng không rời đi theo Tiêu Nhược Hàm, tựa là sợ hãi nha đầu kia vờ ngớ ngẩn đi tìm trong lòng của hắn cái kia Trần Vũ. Nghĩ tới đây, Hoàng Thiên Giản mua hai mắt cũng mang theo một vòng chờ mong, hắn ngược lại thật sự rất muốn xem xem, có thể làm cho như vậy một cái thiên tri tiểu nữ nha đầu nhớ mãi không quên thiếu niên là như thế nào bộ dạng. Ai? Hoàng Thiên nhịn không được thở dài một hơi, đáng tiếc mẫu thân đã sớm hạ đạt liệu mạng lệ. Tiêu Nhược Hàm làm cái gì cũng có thể, cho dù là đem Thiên Trọc Phá đều có người sẽ đi để ngủ, tựa là không thể lại để cho nàng đi gặp Trần Vũ. Hoàng Thiên biết rõ, đây là Hoàng Suối nhược điểm mấu chốt. Nếu là thật sự va chạm vào, nói không nhất định Hoàng Suối nhược sẽ phái người đi giết thiếu niên kia, đây cũng là hắn sợ hai sự tình. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 803, Lão tôn chúng thế, Thiên ra ra. ngươi thật sự nhẫn tâm nhìn xem Hàm Nhi chết ở trước mặt người sao? Tiêu Nhược Hàm nói xong, toàn thân linh lực thật sự bắt đầu bạo động lên. Trong hai mắt tràn ngập tơ máu, tràn ngập xuất một đạo uy nghiêm bóng dáng. Đó là Chín Vũ Thần Hoàng gia tộc mạnh nhất huyết mạch, Chín Vũ Thần Hoàng chính thức thần thú huyết mạch hình chiếu. Nhà đầu kia, Hoàng Thiên thở dài một hơi, hắn lại làm sao có thể nhìn xem Tiêu Nhược Hàm chết, thực sự không đành lòng cường hành trấn áp Tiêu Nhược Hàm. Nếu không dùng thực lực của hắn, Tiêu Nhược Hàm không có có bất kỳ cơ hội nào tự sát lục tiểu phụng kiếm ba chính dương. Người nhà đầu kia, Thiên gia gia chấp không lay chuyển được người, ta nghe nói mẹ của người đi vạn vực hoàn thành, ta có thể mang người đi gặp người Vũ ca ca, bất quá ngươi phải đáp ứng Thiên gia gia một cái điều kiện. Hoàng Thiên nắm Tiêu Nhược Hàm bàn tay nhỏ bé, lại để cho Tiêu Nhược Hàm đứng dậy. Nhìn xem Tiêu Nhược Hàm quỷ, lòng của hắn tựu như là đảo xoán. Nếu như có thể, hắn thật sự nguyện ý mang theo Tiêu Nhược Hàm đi tìm nàng Vũ Ca Ca. Mỗi ngày tại đại gia tộc như thế, lục đục với nhau thật sự có ý tứ sao? Khanh khách. Thiên gia gia, Hàm Nhi đã biết rõ, người thương điều nhất ta. Tiêu Nhược Hàm ôm Hoàng Thiên tay khô héo cánh tay, nín khóc mỉm cười, thế nhưng mà trong nội tâm cái chủng loại kia dự cảm bất hảo càng phát ra rõ ràng. Ngươi chỉ cho từ một nơi bí mật gần đó thấy hắn, nếu là hắn đem ngươi quên, ngươi tiểu đáp ứng Thiên gia gia, cũng phải đem hắn quên, nói ngắn lại ngươi không thể thấy hắn. Hoàng Tiên cảm thấy nếu là Trần Vũ là một cái vong tình phụ nghĩa gia hỏa, như vậy lại để cho Tiêu Nhược Hàm sớm chút gây đi ý niệm cũng là tốt, nếu không về sau dễ dàng hình thành tâm ma. Hừ, Vũ Ca ca sẽ không quên ta, hắn đáp ứng ta muốn tới Cửu Vũ Thần Hoàng gia tộc tìm ta đấy. Tiêu Nhược Hàm lẩm bẩm lấy miệng, có chút không vừa ý Hoàng Tiên đối với Trần Vũ đánh giá. Hoàng Tiên nhịn không được lắc đầu, đến Cửu Vũ Thần Hoàng gia tộc tìm nàng, nha đầu kia đem sự tình muốn thật sự là rất dễ dàng. Mấy bạn năm ra, nhỏ như vậy địa phương đi ra đại thiên thế giới giả, có thể đến được trên đầu ngón tay. Thiên gia gia, Vũ Ca, ca gặp nguy hiểm, nhanh mang ta đi tìm hắn. Tiêu Nhược Hàm trong nội tâm dự cảm bất hảo càng ngày càng mãnh liệt, nàng nhịn không được thúc giục lên. Lao phu cũng có thật nhiều năm không có hoạt động một chút, hôm nay hãy theo người nhà đầu kia đi khắp nơi đi một chút a." Hoàng Thiên trên người, một cổ hơi thở bao phủ Tiêu Nhược Hàm. Trước mặt không gian lập tức xuất hiện một cái lối đi, một dạng một trẻ cứ như vậy theo trong thông đạo lăng không mà đi, cũng không biết tiếp theo xuất hiện là mấy vạn dặm bên ngoài. Lao gia hỏa, ngươi đừng nói quá không biết ngưỡng, hôm nay tựu là tử kỳ của ngươi." Càng Nguyên Trảo lấy trong tay mặt trảo lấy trong tay mặt phi kiếm, nếu là hắn hôm nay có thể giết chết trước mặt lão giả, hắn biết rõ mình nhất định có thể bước vào thiên võ trở thành thiên hoa vực chí cường giả. Vù vù vù. Côn phong gào thét, vô cùng vô tận bóng kiếm tràn ngập ra ra, ngưng tụ tại Càn Nguyên Phi Tinh trên thân kiếm, ẩn chứa phi tinh kiếm đạo khí thế tung hoành trong thiên địa. Chết. Càng Nguyên khỏe miệng có chút di động, trong hai mắt đều là điên cuồng sắc khí, toàn thân linh lực toàn bộ hướng lấy trong tay mặt phi tinh kiếm tụ tập mà đi. Phi tinh kiếm pháp. Theo Càn Nguyên trong tay phi tinh kiếm chém ra ra, không gian nứt ấy, như là hình thành một đầu vô cùng kiếm đạo, vô số ngôi sao tại giữa không trùng lập loẹt. Cút. Lão thôn cảm thụ được Càn Nguyên tập kích mà đến một kiếm, tu vi đến bản cảnh đại viên mãn phong đụng chạm đến nửa bước thiên võ cổ trai. Võ kỹ cũng chỉ là kiếm pháp một bộ phận, chính thức võ kỹ tựu là kiếm pháp, tựu là tuyệt thế võ học. Lao thôn chợt quát một tiếng, tay áo vung dậy mà bắt đầu, một đạo lăng lệ ác liệt kiếm khí, nhìn về phía trên hư vô mà mịt, lại đột nhiên đụng vào cản nguyên một giới thân kiếm. Không bố khí lặng hương phía bốn phương tám hướng khuyết tán đi ra ngoài, dù đại nham các loại võ giả đều nhao nhao bay rất ra ngoài, sợ như vậy chấn động lan đến gần chính mình. Lão tôn lợi dụng khí tức của mình bao vây lấy Trần Vũ kiến cho những cái khí khí lãng quất vào mặt mà qua, thân ảnh của hắn lại trở nên có chút hư vô mà bắt đầu, trong lòng của hắn cũng có chút ít đắng chát, chính mình đạo tàn hồn sát thực quá yếu, thật sự là hổ rơi bình dương bị cậu lẫn bệ dục quan môn. Càn Nguyên hai mắt cũng toát ra một vòng kinh ngạc, hắn thi triển xuất đại đạo võ học phi tinh kiếm pháp, hơn nữa phi tinh kiếm đạo, một kích toàn lực, vờ ơ mà cùng trước mặt lão giả tàn hồn chỉ là thế lực ngang nhau. Khá tốt vương gấm ẩn trong bóng tối, thằng này thật sự là có dự kiến trước, nếu không hôm nay chỉ sợ ta cùng hắn thủ, đều rất khó chém giết lão giả này hồn. Càn vậy lấy phi tinh kiếm, không có bất kỳ dừng lại Lần nữa hướng phía Lao Thôn một kiếm tập kích mà đến. Cùng phong gào thét, tinh huyễn kết thấp không gian chung quanh, vô số không gian vội rồng tụi treo lên, xem người phía dưới là hoa mắt, hai người chiến đấu thật sự lúc quá kinh tâm động phách. Vô luận Càn Nguyên như thế nào công kích, đều có thể bị Lao Thôn dễ dàng hóa giải. Phản phất Lao Thôn dẫn đầu đã biết rõ Càn Nguyên kiếm muốn rơi ở nơi nào. "Hừ, Lao tiên lối, ngươi nếu là có thể tiếp được ta một kiếm này, hôm nay ta Càn Nguyên tựu thật sự cam bái hạ phong, như vậy đi." Càn Nguyên hai mắt ở trong chỗ sâu một vòng lạnh như băng sát ý hiện hiện. Rất nhiều người đều vô cùng rung động, xem ra Càn Nguyên cũng không phải lão giả đối thủ. Bọn hắn không nghĩ tới một đạo tàn hồn vờ âm mà khủng bố đến mức này. Kiếm pháp của ngươi rất không tồi, kiếm đạo cũng linh nộ không sai, chỉ là đáng tiếc ngươi đối với đại đạo hiểu thấu đáo chưa đủ. Lao thôn mắt thấy Càn Nguyên muốn rút đi, tiếp trước tông sư tính cách lại để cho hắn nhịn không được đối với Càn Nguyên đề điểm vài câu. Càn Nguyên biểu hiện ra bất động thanh sắc, hắn muốn đúng là Lao thôn buông lòng cảnh giác, chỉ có như vậy nút trong bóng tối vương gấm thi chiến thuật cấm hồn chảo thời điểm, mới có thể lại để cho lão già này chết không có chỗ chôn. thực lực cũng rất lại để cho người kính nể. Nguyên hai tay nắm lên phi kiếm, Toàn thân linh lực toàn bộ đổ xuống mà ra, một bộ thật sự cùng với Lao thôn làm ra cuối cùng mà liệu đánh bộ dạng. Trần Vũ hai mắt chằm chằm vào đây hết thảy, hắn tổng cảm giác được có vài chỗ không đúng, lại cũng không nói lên được, cái loại này dự cảm bất hảo cũng khiến cho tinh thần của hắn trở nên mất trật tự lên. Xuy. Càng nguyên lần nữa một kiếm chém ra ra, một kiếm này ẩn chứa hắn mạnh nhất thực lực. Lao thôn toàn thân hồn hại lan mình, hai tay tại trước mặt ngưng tụ, một đoàn nồng đậm ánh sáng đoàn, đột nhiên theo hai tay của hắn xung kích đi ra ngoài. Tại đây lập tức, Lão thôn khí tức trở nên yếu ớt vô cùng. Bảnh. Ánh sáng đoàn trực xung kích tại một kiếm kia phía trên khiến cho Càn Nguyên trực tiếp bay rất ra ngoài, một ngụm máu tươi phun ra ra, hắn có thể so với nửa bước thiên võ công kích, vờ ư ý mà không cách nào chém giết lão giả. Các các các. Lao thôn vốn tưởng rằng đây đã xong, nào biết được giữa không chung một đạo cường hãn khí thế lan tràn đi ra, một tiếng thét lên tiếng cười kích động tương cung. Không tốt, là chuyên môn đối phó linh hồn bảo vật. Đáng chết. Lao thôn mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, nhìn hầm hằm lấy đối diện Càn Nguyên, hắn biết rõ trên mình trở thành. Tiểu tử, ngươi thật hèn hạ, ngươi tại cố ý lại để cho ta bưng lòng cảnh giác. Càn Nguyên thanh âm tại giữa không chung kích động ra, thế nhưng mà hắn tàn hồn lại bị một căn cự chảo theo giữa không trung cầm lấy. Đáng chết, không thể tưởng được lao phu tung hoành thiên địa mấy ngàn năm, hôm nay lại bị một cái tiểu bối tính toán. Càng Nguyên mặt mũi tràn đầy đắng chát, hắn thật lâu không có cùng người lục đục với nhau, thế cho nên hắn căn bản không nghĩ tới Càn Nguyên chỉ là một nữ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 804, nhập ma. Ha ha ha. Ta tiểu nói hôm nay các người hai thầy trò đều phải chết ở chỗ này. Càn Nguyên mặt mũi tràn đầy dữ tợn, hôm nay hắn xếp đặt thiết kế chém giết lão gia chỉ sợ sẽ làm cho thiên hoa vực rất nhiều người truyền mỉm cửa trôi, hắn cũng sẽ rơi lên trên gian định chi đồ thành danh, thế nhưng mà đây hết thảy hắn đều không để ý, từ xưa đến nay được làm vua thua làm giặc, nếu là chết cựu hết thảy đều không có. Địa cấp cực phẩm linh bảo, cấm hôn chào. Từ quân cầm lấy lôi cùng đao, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, nhất là hắn xem thấy người tới thời điểm, hắn không nghĩ tới thậm chí ngay cả Huyền Nguyệt thành Vương gia đều đối với thiên cấp linh bảo cảm thấy hứng thú thiên long ở bên trong tiệm khách. Huyền Nguyệt đó là Huyền Nguyệt thành là được nghe nói cũng là lần trước long bảng thứ 16. Không thể tưởng được Huyền Nguyệt thành Vương gia cũng tới đúc kết một bà, thiên cấp linh bạo sức hấp dẫn có thể ghê gớm thật, xem ra Vương Cẩm cùng Càn Nguyên đã sớm kế hoạch tốt hết thảy. Hai người kia thật sự là hiện hạn, hai cái niết bàn cảnh đại viên mãn định phong võ giả, vừa y mà đi tính toán một cái lão giả, hơn nữa còn là một đạo tàn hồn. Rất nhiều người mắt thấy Càn Nguyên cùng Vương Cẩm xuất hiện, cũng nhịn không được phẫn nộ trong lòng tức giận mắng, cũng không dám quang minh chính đại mắng, dù sao sợ hại hai người nghe thấy. Càn Nguyên huynh, không tưởng được ngươi diễn như vậy, tại sự là phục. Vương Cẩm được bị cấm hồn trảo không được đối với Càn lên. Càn Nguyên nghe thấy Vương cầm lời nói, lại có vẻ đặc biệt chói tai, lại cũng không có cách nào, đây là hai người trước đó ước định tốt sự tình, chỉ có thể có đem cơn tức này tạm thời nuốt vào. Nếu là không có Vương huynh phối hợp, tại Hạ Lại há có thể đã thủ, cũng vậy mà thôi. Càng Nguyên cũng không phải đèn đã cạn dầu, đã đối phương muốn trả phúng chính mình, hắn cũng sẽ không khách khí. Vương cầm cái kia thấp bé thân hình hơi chút giật giật, cấm hồn trảo tàn mắt ra khủng bố khí thế, gắt gao đem lão thôn tàn hồn ôm lấy, khiến cho lão thôn căn bản không cách nào nhúc nhích. Lão thôn giản mồ khuôn mặt toát ra một vòng dữ tợn, đó là tàn hồn bị tổn thương thống khổ, mà lấy hắn cũng không chịu nổi, thế nhưng mà cặp mắt của hắn Nhìn về phía bên người Trần Vũ, cũng chỉ có vô hạn chữ mến. Vũ Nhi, thực xin lỗi, hôm nay vi sư hại người. Lao thôn biết rõ chính mình ngay từ đầu nên mang theo Trần Vũ vào tẩu, mà không phải một mặt cùng đối phương mạnh kháng. Hắn đã quên rồi, hắn hiện tại bất quá là một đạo tàn hồn mà thôi, không là năm đó cái kia phong vân một coi tuyệt thế cường giả, trong thiên địa lại có mấy người có thể chế chủ hắn. Ai? Rất nhiều người nhìn xem lão thôn đối với Trần Vũ cái loại này chữ mến, cũng nhìn không được nữa có chút bất đắc dĩ thở dài một hơi. Trần Vũ biết rõ căn bản không trách lão thôn, muốn trách thì trách Càn Nguyên bọn người quá hành hạ, nếu Quang Minh chính đại cùng lão thôn chiến đấu, tiêu tính toán càn nguyên cùng vương cầm liên thủ, cũng nhiều nhất là cùng Lao thôn lưỡng bại câu thương. Sư phụ, đệ tử không trách ngươi, cũng sẽ không chết ngươi. Hôm nay chết cũng tốt, hoặc cũng thế, đệ tử nhất định phải làm cho bọn hắn trả giá thê thảm đau đớn một cái giá lớn. Trần Vũ hai mắt đen kịt ma khí dần dần lan tràn, trên người vẻ này hủy thiên diệt địa khí thế phát ra, mà ngay cả Lao thôn cảm nhận được Trần Vũ trên người sát ý, cũng nhịn không được nữa tàn hồn du lên. Không tốt, tiểu tử này nhập ma rồi. Lão thôn nhịn không được thầm mắng mình, hắn sớm đã biết rõ Trần Vũ tính cách. Thằng này biểu hiện ra xem một mảnh bình thản. Thế nhưng mà một khi đem làm bên người quan tâm nhất người bị thương tổn, hắn sẽ điên cuồng liều lĩnh. Lao thôn sớm nên nghĩ đến, nếu là mình bị đối phương chế trụ, Trần Vũ nhất định sẽ liều lĩnh. Mà bây giờ Trần Vũ, liều lĩnh vốn liếng cũng chỉ có mượn nhờ ma kiếm chi lực. Đây là cái gì khí tức? Thật cường hạn khí tức, ta cảm giác được cổ hơi thở này là từ Trần Vũ trên người tràn ngập đi ra. Các ngươi xem Trần Vũ hai mắt, hình như là một thanh đen kỳ kiếm, trôi này kiếm giống như có thể cách không chém giết ta. Tinh thiết chung quanh Vô số người trong hai mắt đều là máu tươi, bọn hắn lại không có phát hiện, bọn hắn chỉ là nhìn xem Trần Vũ con mắt, toàn thân linh lực sẽ bạo động bắt đầu tiên kiếm ba bảo chức trọng tâm bắt đầu. Chuyện gì xảy ra? Tiểu tử này trên người tại sao có thể có khủng bố như vậy khí thế? Càng Nguyên hai mắt toát ra khiếp sợ thần sắc, Trần Vũ trên người dần dần tràn ngập đi ra cái kia cổ hơi thở, cũng làm cho hắn cảm nhận được sợ. Vương Cẩm cũng là mặt mũi tràn đầy hoang mang, đối phương rõ ràng chỉ là võ cảnh tiền kỳ đỉnh phong võ giả, làm sao có thể lại để cho hắn đường đường nhất bản cảnh đại viên mãn đỉnh phong võ giả, cảm nhận được nguy hiểm đâu này? Vương Cẩm nhanh chóng chém giết Lao giả kia, chém giết Trần Vũ, chậm thị sinh biến. Càng Nguyên sắc mặt biến hóa, một tiếng hét to vang lên, hắn cầm lấy phi tinh kiếm. Xuy. Nào biết được trong tay hắn phi tinh kiếm đột nhiên phát ra một tiếng xì y y y tấm thanh, vừa y mà toát ra cảm giác sợ hãi, giống như có chút không nghe Càn Nguyên sai sự. Hừ, hôm nay các người đều muốn trả giá thật nhiều, ta tiểu khiến hai người cho ta cùng đệ tử của ta chôn cùng. Lao thôn mắt thấy Trần Vũ triệt để nhập ma. Hắn biết rõ một khi Trần Vũ thật sự triệt để nhập ma, vậy thì chờ tại nói Trần Vũ chắc chắn đi về hướng tử vong. Cho đến lúc đó Trần Vũ tựu không còn là Trần Vũ mà là một cố bị ma kiếm chi phối thân hình mà thôi. Ao ao xôn xao. Lao thôn khí thế trên người đột nhiên bạo phát đi ra, mắt thấy Trần Vũ nhập ma, hắn biết rõ chính mình nhất định phải liều lĩnh ngăn cản, nếu không còn không biết sẽ phát sinh cái gì. Đại phù đồ thánh viêm. Lao thôn tàn hồn bên trong, một đóa như là phù đổ bình thường hỏa diễm thời gian dần qua bay ra ra, không gian vẻ này cực nóng khí lãng lập tức đốt cháy vòng trời. A. Một chút khoảng cách Lao thôn gần một ít võ giả, trực tiếp toàn thân bốc cháy lên, vừa mà không cách nào ngăn cản, phát ra thê lương tiếng gào thét, trực tiếp bị đốt thành tro bụi. Thiên địa biến sắc. Vô số vân thải đều biến thành màu đỏ rực tầng mây, trong vòng ngàn dặm linh lực, giống như chỉ trong nháy mắt toàn bộ bị cái kia đóa đen kịt đại phủ đồ thánh viêm nuốt hết. Đây là trong truyền thuyết Thiên Địa Kỳ Hỏa. Càn Nguyên sắc mặt trắng bệch, gắt gao chằm chằm vào cái kia đóa hỏa diễm. Thiên Địa Kỳ Hỏa chi uy, có thể phần tiên địa địa. Đây là Càn Nguyên tại Phi Tinh Tông mấy ngàn năm truyền thừa trong điển tịch, chứng kiến giải rắc mấy chữ ghi lại, chỉ là cái này đơn giản mấy chữ, lại đầy đủ hắn cảm thấy sợ hãi rồi. Đáng chết, lão giả này đến cùng thân phận gì, thậm chí có Thiên Địa Kỳ hỏa. Vương Cẩm sắc mặt tái nhợt, lại phát hiện hắn cấm hồn đã sớm bị ngọn lửa bốc cháy lên. Hoa Vương Cẩm một ngụm đen kịt máu tươi phun ra ra, địa cấp cực phẩm linh bảo, tại chính thức thiên địa kỳ hỏa chi uy trước mặt, mấy hơi thở thời gian đã bị đốt cháy trở thành cho tàn, mà ngay cả vương cẩm ở lại cấm hồn trảo bên trong linh hồn, cũng bị thiêu đốt hầu như không còn. Chỉ bằng các người cũng muốn chém giết lão phu, hôm nay lão phu tựu cho các người biết rõ linh hồn đốt cháy thống khổ. Cảm nhận được bên người Trần Vũ nhập ma càng ngày càng nghiêm trọng, hắn cũng bất chấp gì khác, thậm chí muốn tranh thủ thời gian chém giết trước mặt hai người. Càn Nguyên nhìn về phía Vương Cẩm, giận hét, "Vương Cẩm, toàn lực xuất thủ, lão giả này tàn hồn bị hao tổn, phát huy không xuất địa kỳ hỏa lực, nếu không chúng ta đều phải chết." Vương Cẩm cũng kịp phản ứng, hắn cũng phát hiện Lão thôn thân ảnh trở nên vô cùng suy yếu, đại phù đồ thánh viêm cũng có chút ít phiêu hốt bất định. Tốt. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 805: Ma kiếm vô địch. Mọi người chạy mau, ngọn lửa này quá kinh khủng. Đại địa đều bốc cháy lên, nếu nếu không chạy nhất định phải chết. Phi Tinh Tông cùng Huyền Nguyệt Thành Vương ra lúc này đây thật là đá chúng thiết bản, lão giả này thực lực siêu việt tiên võ. Trung quanh vô số võ giả nhao nhao chạy thủ mạng. nhất là bọn hắn cảm nhận được toàn thân linh lực cũng nhịn không được muốn lên, nếu lại lưu lại tới gần ít, sợ là chỉ còn đường chết. Phi Tinh kiếm pháp Càn Nguyên cầm lấy Phi Tinh kiếm, giờ phút này hắn cũng không có bất kỳ đường lui, toàn thân kiếm thuộc tính linh lực bắt đầu khởi động mà bắt đầu, không còn có bất luận cái gì lưu thủ. Kiếm quang lập lòe, địa cấp cực phẩm linh binh uy lực bày ra không bỏ sót đem làm ma giáo đồ tao ngộ thánh mẫu. Toàn bộ bầu trời tựa hồ vô cùng vô tận đều là ngôi sao, đều là bằng kiếm, có thể sẽ bỏ hết thấy. Đây mới là Càn Nguyên thực lực chân chính, một kiếm này ta cảm giác coi như là nửa bước tiên võ cũng không gì hơn cái này. Một cái niết bàn hậu kỳ võ chầm chầm vào Càn Tinh kiếm. Xem ra đồn đại quả nhiên thật sự, Phi Tinh Tông, tông chủ Nguyên cũng muốn đột đến nửa bước cửa. Hôm nay thi triển đi ra, sát thực có thiên võ cường giả uy thế. Một cái tán tu võ giả vô cùng cảm thán, Càn Nguyên tại Thiên Hoa vực thanh danh thế nhưng mà rất lớn, gần với kiếm ma kiếm pháp từng giả, quả nhiên không phải hư danh. Vương Cẩm cảm thụ được Càn Nguyên thực lực, cũng là có chút kinh ngạc, nhịn không được trong lòng thầm nghĩ, thực lực của người này sát thực không kém, rất cường. Âm hàn huyết quyền. Vương Cẩm trên người, một cỗ huyết quang tràn ngập đi ra. Hắn toàn thân linh lực kỷ là âm hàn thổ tính, trong đó lại ẩn chứa sát, cường đại vô cùng. Hắn thi đi ra âm hàn Hắn đã từng lợi dụng cái môn này võ kỹ chém giết qua không ít ngang cấp võ giả. Đây là Huyền Nguyệt Thành Vương gia âm hàn huyết quyền. Nghe nói cái môn này quyền pháp tu luyện đến mức tận cùng, một quyền đánh xuất, giống như là đẩy trời huyết quyền tại bay múa, không thể tưởng được vương cẩm khoảng cách cảnh giới cao nhất cũng không xa. Hai người này đồng thời thi triển xuất một kích mạnh nhất, không biết lao giả kia bị thương tàn hồn, cái kia đóa hỏa diễm có thể không có thể đối phó được, còn có thể hay không ngăn cản được. Đại phu đồ thánh viêm, cho ta đốt cháy a. Lao thôn hai tay mở ra, đầy sợi tóc theo gió phiêu lãng. Hỏa diễm lập tức lan tràn đi ra, ba phủ thương khung. Kiếm quang gào thét, phi tinh kiếm pháp trạng phá đi ra, hỏa diễm có thể đốt cháy hết thảy. Thiên điểu kỳ hỏa coi như là thật sự rất cường, hôm nay lão thôn thực sự phát huy không xuất uy lực chân chính, hơn nữa đối với phương hai cái có thể so với nửa bước thiên võ cường giả xuất thủ. Vành, không gian nghiền nát, khí lãng lan mình. Đại phù đồ thánh viêm trực tiếp bay ngược đi ra, chui vào lão thôn tàn hồn bên trong, lão thôn trong hai mắt toát ra đằng chất. Hắn vốn tưởng rằng có thể bằng vào chính mình cuối cùng đem hết toàn lực, có thể chém giết trước mặt hai người, hắn thể an tâm áp chế Trần Vũ Nhật Ma, lại không nghĩ rằng vẫn chưa được. Hoa, hoa. May mắn chính là Vương Cẩm cùng Càn Nguyên đồng thời trọng thương, hai người hôm nay thân thể đều là mùi cháy khét, khí tức trên thân mất trật tự không chịu nổi, mà ngay cả kinh mạch đều đã bị bất đồng trình độ tổn thương. Bành, Lao thôn thân ảnh đột nhiên phát ra một tiếng bạo tạc nổ tung, trong thiên địa giống như không nữa lao thôn thân ảnh. Rất nhiều người nhìn xem một màn này, cũng nhìn không được phát ra thở dài, một cái tuyệt thế cường giả, cứ như vậy mất đi ở thiên địa giữa sau. A, sư phụ, sư phụ. Trần Vũ hai mắt chảy ra màu đỏ như máu nước mắt, tại mắt thấy Lão Tôn tàn hồn tạc nổ lập tức, toàn thân ma khí lẫn hỗn độn chi lực toàn bộ điên cuồng quậy lên. Ma kiếm cho ta xuất, ta muốn giết. Giết sạch hết thảy." Trần Vũ phẫn nộ gầm thét, trên người đen kịt ma khí lan tràn, khủng bố khí thế khiến cho vô số người đều cảm thấy trái tim băng giá run sợ, một ít miết bản cảnh hậu kỳ võ giả đều nhao nhao ngược lại lui ra ngoài tần lúc kỳ sự. Từ quân trong hai mắt đều là kinh ngạc, nhất là cảm nhận được Trần Vũ thân bên trên chuyển ra đến cái kia cổ hụ thiên diệt địa khí thế, hắn thật sự không cách nào tưởng tượng, như vậy khí tức theo một chỗ võ cảnh tiền vận kỳ đỉnh phong võ giả trên người phát ra. Lúc này đây, mà ngay cả Lôi Ngạo đều cảm giác được kinh ngạc. Giết, giết. Trần Vũ hiện trong đầu chỉ có một chữ, cái kia chính là sát. Sở hữu tất cả lại để cho lão thôn nhạt nhò mọi người có lẽ chết, đều phải chết, chỉ có bọn hắn đều chết hết, hắn Trần Vũ mới có thể nhắm mắt. Xuy, ma kiếm phóng lên trời, xuất hiện tại Trần Vũ trong tay, ma khí tung hoành trong thiên địa, phương viên trong trượng linh lực, toàn bộ đều bị ma khí lây. Đây là thiên cấp linh bảo. Vương Cẩm cùng Càn Nguyên nhịn không được nuốt khẩu nuốt nước miếng, hai mắt chằm chằm vào Trần Vũ trong tay đen kịt ma kiếm, hai người tâm thần đều đang run rẩy. Không đúng, đây không phải thiên cấp linh bảo, thiên cấp linh bảo không khủng bố như vậy vì thế. Hai người đều cảm thấy hô hấp dồn dập, nếu là có thể đạt được trôi kiếm này Thực lực của bọn hắn tất nhiên có thể tung hoành thiên hoa vực. Vương Cẩm cùng Càn Nguyên đồng thời khởi hành, hai người đều là hét lớn một tiếng, "Quắc, chôi kiếm này là của ta, ai cũng đừng tìm ta đoạn. Từ quân mắt thấy Vương Cẩm cùng Càn Nguyên đồng thời hướng phía Trần Vũ lướt đi đi, nhịn không được lắc đầu, thở dài, thật sự là tự tìm đường chết, trôi này kiếm có được ý thức của mình, như thế nào hai người các ngươi có thể không chế đấy. Trần Vũ tiểu tử này mượn nhờ chôi kiếm này công kích, chỉ sợ cắn trả về sau, còn không biết có thể hay không sống sót. Thứ quân cũng có chút ít bất đắc dĩ. Hắn vốn muốn lại để cho Trần Vũ tiến vào Tinh Huyễn Thiết Tháp Lịch Lãm diễn luyện, lại để cho Trần Vũ tu vi tăng lên một ít, làm cho hắn tiến vào đến bạo loạn tinh trong chàng tìm kiếm cựu tinh vũ điệp, nào biết được sẽ mọc lan tràn suất nhiều như vậy chi tiết. Xuy. Trần Vũ hai mắt đều là đèn kịt ma khí, trong ánh mắt đều là ma kiếm bóng dáng. Mắt thấy Càn Nguyên cùng Vương Cẩm xung lại, hắn hiện tại không có bất kỳ mà khác ý niệm, cái kia chính là giết, tất cả mọi người đang chết. Ma kiếm đứng đứng lên một khắc này, thiên địa biến sắc. Một kiếm chém ra, như là trời lở đất giống như, giao không gian quanh đều bị ma kiếm lập tức bắt đầu phong tỏa. Công kích như vậy coi như là nửa bước thiên võ cũng sẽ chết không có chỗ chôn. Ma khí biến thành kiếm khí, trăm ngàn đạo kiếm khí lăng lệ ác liệt vô cùng, mà ngay cả Trần Vũ Chỗ Hư không đều trở nên nghiền nát không chịu nổi, kiếm khí liên tục không ngừng hướng phía Càn Nguyên cùng vường cầm tập kích mà đi. Làm sao có thể? Cái này kiếm là cái gì kiếm, như thế nào sẽ cường đến nước này? Càn Nguyên chỉ cảm thấy trong tay mình phi tinh kiếm, vờ như mà không quan tâm hắn kêu gọi, trực tiếp chui vào trong túi chữ vật, không muốn trở ra. A! Càn Nguyên bị kiếm khí đánh trúng, một ngụm máu tươi phun ra, ra toàn thân máu tươi ngập đi ra. Càn Nguyên trong hai mắt toát ra sợ hãi. Hắn thuần thục sợ, hắn biết rõ cái này kiếm có thể giết chết hắn, hơn nữa hắn còn không có bất kỳ phản kháng chỗ trống. Không. Trần Vũ, đừng giết ta, ta Càn Nguyên không tìm người gây chuyện rồi. Càng Nguyên hai mắt toát ra tử vong thần sắc, tử vong sợ hãi lại để cho hắn đem sở hữu tất cả mặt mũi, tôn nghiêm đều toàn bộ vứt bỏ, đối với Trần Vũ đột nhiên kêu dây lên, thanh âm chấn động sân hạ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 806, nửa bước thiên võ. Vù, vù. trên bầu trời, ma khí phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang. Trần Vũ giờ phút này chính là một cái tuyệt thế sát thần, cầm trong tay ma kiếm, có thể chém giết hết thảy đối thủ. Ma kiếm chí uy, đem làm đạo kiếm khí kia lan tràn sau khi ra ngoài, Trần Vũ tay cũng không có dừng lại, ánh mắt của hắn rơi ở bên cạnh Vương cầm trên người, khiến cho Vương Cẩm lập tức cảm giác được toàn thân tóc gáy dựng đứng lên. Vô số ma khí, ngưng tụ trở thành bóng kiếm, đem cả Nguyên cùng Vương cầm đều bao bọc ở trong đó, giống như là một đại phấn tảng đá đá vô cơ, có thể nát bấy hết thảy. Ma kiếm như thế, mà ngay cả không gian đều không chịu nổi, tựa hồ muốn gần như sụp đổ. Cái này Trần Vũ thậm chí có như vậy ma kiếm Cái này hoàn toàn tựu là một thanh chính thức sắc khí, không biết hắn từ nơi này có được, hẳn không phải là tinh huyền thiết tháp bên trong cái tiêu kiện a hồn khóa giám mục dài. Ta cảm giác được cái này trôi ma kiếm, so thiên cấp linh bảo còn muốn khủng bố, ta đã từng thấy qua chúng ta môn phái sao chịu được so thiên cấp linh bảo bảo vật chân phái, cùng trôi kiếm này so với chênh lệch không phải nửa lần hay một lần. Chỉ là trôi kiếm này ma khí quá nặng, muốn không chế cái này trôi ma kiếm không dễ dàng. Càn Nguyên cùng Vương cầm hai thằng này, tự tìm đường chết rõ ràng bị bảo vật váng đâu góc, lấy ma kiếm, buồn cười. Không biết Trần Vũ sử dụng ma kiếm về sau, lật vào ma khí tấn Còn có thể hay không sống sót? Nếu như hắn cứ như vậy chết lời mà nói, xác thực có chút đáng tiếc. Rất nhiều võ giả đều là một mảnh xương sao, nhao nhao nghĩ luật lên. Ta không muốn chết, làm sao bây giờ? Vương Cẩm mặt sáng như cho, toàn thân kinh mạch đứt gãy thêm nữa, hắn cảm giác được Trần Vũ Tửu là tại thời gian dần qua tra tấn bọn hắn, rõ ràng hắn có thể một kiếm đem hai người chém giết đấy, đã từ từ dùng ma khí thôn phệ bọn hắn sinh cơ. Càng Nguyên cũng không muốn chết, thế nhưng mà hắn hiện tại cũng không có cách nào, ma kiếm gắt gao chế được bọn hắn không gian xung quanh, hai người vô luận từ nơi này đi, đều là chỉ còn đường chết. Trần Vũ trong đầu hiện tại chỉ là giết cùng hận ý. Hắn muốn thời gian dần qua cha tấn Càn Nguyên cùng Vương Cẩm, tựa là cái này hai cái đầu sỏ gây nên làm hại sư phụ của hắn không biết sinh tử. Trần Vũ lại không phát hiện, theo đạo lý hắn hiện tại hẳn là bị ma kiếm cắn trả, biến thành sát nhân của ma, thế nhưng mà hắn bây giờ lại còn có thể tự chủ có nghi cách. Hai người các ngươi hại chết sư phụ ta, hôm nay ta muốn các ngươi sống không bằng chết, ta muốn lại để cho kinh mạch của các ngươi từng chút một đứt gãy, cuối cùng bị ma khí thôn phệ mà chết. Rất nhiều người nghe thấy Trần Vũ cái kia âm hàn lời nói, cũng nhịn không được đánh rùng mình một cái. Tử vong bản thân tiểu khiến người sợ hãi, hôm nay nếu kinh mạch từng chút một đứt gãy Cái loại này thống khổ chỉ sợ bất cứ người nào thừa nhận bắt đầu đều sụp đổ. Chân Vũ, đừng giết ta, đây hết thảy đều là càng Nguyên chủ tính đấy, cùng ta không quan hệ. Chỉ cần ngươi buông tha ta, ta dám cam đoan, về sau ngươi tại Thiên Hoa vực hành hành không trở ngại, nếu ai dám tìm ngươi gây chuyện, tiểu là cùng ta Vương Cẩm cầm gây khó dễ. Vương Cẩm hiện tại cũng không để ý cường giả tôn nghiêm, lại để cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt, vốn là càng Nguyên cầu khẩn, hiện tại lại là Vương Cẩm cầu xin tha thứ, đây quả thật là ngày bình thường mặt cao, cao tại thượng Thiên vực đạt trình độ cao nhất cường giả sao? Hôm nay ta đã nhập ma, ta nhất định phải hại người các ngươi sống không chết. Trần Vũ toàn thân ma khí lan mình, linh hồn điên cuồng khu động lấy ma kiếm vung vẩy lên. Bàng bạc sát ý tràn ngập toàn thân của hắn, trong lòng của hắn chỉ có một ý niệm, cái kia chính là giết. Sát ý tự nhiên trở nên khủng bố vô cùng, khiến cho hắn khống chế lấy ma kiếm phát huy ra cường đại nhất công kích. Suy. ma kiếm lại là một kiếm vung vẩy xuống, lúc này đây Trần Vũ kiếm đột nhiên rơi vào vương cầm trên cánh tay, vương cầm điên cuồng tránh né, lại cũng chỉ tránh đi cả đầu cánh tay. Bàn tay theo chỗ cổ tay, trực tiếp bị ma kiếm chém xuống một cái, máu chảy đầm đìa bàn tay trực tiếp bay ra ngoài, bị ma khí xoắn thành vấn vụn. A, tay của ta Vương Cẩm phát ra thê lương tiếng gào thét, máu tươi từ cổ tay của hắn chố điên cuồng chảy xối đi ra, cả người hắn khí thế mất trật tự không chịu nổi, căn bản không có cùng Trần Vũ đối chiến năng lực. Càn Nguyên bên thai chuyển đến Vương cầm tiếng gào thét, chỉ cảm thấy trái tim băng giá run sợ, đây là hắn đời này lần thứ nhất cảm thấy sợ hãi, hắn thậm chí có chút hối hận vì độc cô tuấn kiệt trêu chọc trước mặt tiểu tử này, đáng tiếc trong thiên hạ không có đá hối hận trọng sinh chi hào phú siêu sao dưỡng thành kế hoạch. Đến ngươi rồi, ta muốn chém đoạn chân của ngươi, lại chặt đứt tay ngươi. Trần Vũ cầm lấy ma kiếm, ma khí lan tràn, ma khí lực lượng hủy diệt hết thảy. Đem làm trong tay hắn kiếm rơi xuống, Không gian đều chịu rung động, ma khí điên cuồng hội tụ, bóng kiếm chằng ngập, hướng phía Càn Nguyên hai chân chặt đứt mà đi. Không! Đừng! Càn Nguyên phát ra thê lương tiếng gào thét, hai mắt đều nhanh muốn chạy xuôi chảy máu nước mắt ra, hắn biết do chỉ cần mất đi hai chân, hắn đời này không bao giờ nữa khả năng đặt chân tiên võ, càng không khả năng trở thành thiên hoa vực cường giả. A! Các ngươi mau nhìn, Càn Nguyên bị sợ xuất nước tiểu đến rồi. Ha ha ha. Đường Đường Phi Tinh Tông tông chủ, bị sợ xuất nước tiểu đến. Godmnr, cháy mau, thằng này nước tiểu thật tối, quả thực là mùi hôi ngút trời. Rất nhiều trên mặt đất võ giả mắt thấy càng nguyên giữa hai chân, màu vàng nhạt chất lỏng không ngừng chảy xối đi ra, đều nhao nhao nhịn không được trào phúng lên. Từ Quân cũng là che miệng ba cười rộ lên, khuôn mặt mũi tràn đầy âm trầm. Phi Tinh Tông lần này, tiểu tính toán thật sự giết chết trời vũ, chỉ sợ cũng là mặt mũi quá giặc. Đường Đường tông chủ, bị một chỗ vo cảnh tiền kỳ đỉnh phong võ giả dọa dọa xuất nước tiểu đến. Nghiệp trưởng, ngươi hậu tả đã, đã đủ rồi, thúc thủ chịu trói đi. Với lúc đó, rất nhiều người đều cho rằng càn nguyên hai chân muốn đoạn lập tức. Trong không gian, một đạo thân ảnh đi từ từ đi ra, phản phất đem không gian vỡ ra đến. Đó là một người trung niên nam tử, thần sắc bình tĩnh trợ hộ không hề bản tâm, khuôn mặt kiên nghị, như là hai thanh lợi kiếm phóng lên trời, đứng ở nơi đó giống như là một thanh kiếm. Trung niên nam tử mặc màu vàng hoa phục, linh lực không ngừng hướng phía thân thể của hắn hội tụ, trước ngực của hắn điêu khắc lấy một cái cực lớn chữ vương. Cái kia vương chữ, Long Phi Phù Vũ, dựa những hàng chữ toát ra bá chủ hàm súc thú vị, chỉ là cái chữ kia, tự đầy đủ trấn áp không ít cường giả. Trung niên nam tử một trường đánh ra, trung quanh tầm hơn 10 trượng ma khí lập tức phân tán ra đến. Trần Vũ công hướng nguyên một kiếm, cũng bị trung niên nam một quyền hóa giải. A! thành thành chủ Vương Tiên, Càn Nguyên hai mắt chằm chằm vào đột nhiên xuất hiện trung niên nam tử, nếu là bảo hôm nay Thiên Hoa vực đạt trình độ cao nhất cường giả có mấy người, cái này Vương Thiên tuyệt đối là một cái trong số đó. Đã từng đạt được 4 lần Phi Long bảng thứ nhất, theo hắn tu vi tại Niết Bản cảnh đại viên mãn bắt đầu, chỉ cần hắn tham gia Phi Long bảng tranh đoạt chiến, thời gian 20 năm, cho tới bây giờ không ai có thể đả bại hắn. Vương Thiên hai mắt mắt sáng như nước, nhàn nhạt, nhạt đảo qua Càn Nguyên, trong ánh mắt không để lại dấu vết toát ra một vòng xem thường chi sắc. Càn Nguyên cũng cảm nhận được Vương Thiên thường, cũng không dám có chút nộ, hắn biết rõ trước mặt Vương Thiên, giết chết chính mình rất dễ dàng. Bài kiến thành chủ Ta vô năng, ngươi giúp ta giết hắn đi, báo thủ cho ta, cánh tay của ta phế đi." Vương Cẩm nhìn xem Vương Thiên xuất hiện, mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Vương Thiên đối với Vương Cẩm nhàn nhạt gật đầu, sắc mặt không có bất kỳ biến hóa, ánh mắt của hắn lần nữa rơi xuống Trần Vũ trên người, nói, phải ta người đi tìm ngươi thật lâu, không thể tưởng được ngươi đến nhanh như vậy." Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư Viện. Chương 807, Tiên tử Thiên Hàng. Soạt. Vương Thiên thanh âm truyền bá ra ra, Phương Viên trong ở trong lập một mảnh xôn xao. Muốn biết Vương Thiên thế nhưng mà Tiên Hoa vực đạt trình độ cao nhất giả, nghe Vương Thiên khẩu khí Tựa Hồ Vương Thiên cùng Trần Vũ đã sớm nhận thức, chẳng lẽ là cái này Trần Vũ cùng Vương Thiên có quan hệ gì không thành? Mà ngay cả Từ Quân cũng là, ván, cụp nhíu lại lông mày, hắn một mực đang suy đoán Trần Vũ thân phận khẳng định bất phàm, chán nở dế lẽ lại Trần Vũ là vương gia nhiều năm lấy trước kia lần bạo loạn may mắn người còn sống sót viên hậu đại. Không thể tưởng được cái này Trần Vũ vờ ậm mà cùng Vương Thiên nhận thức, thật là làm cho người kinh ngạc các linh trò chơi. Xem ra Trần Vũ thân phận không đơn giản, hắn vô cùng có khả năng cùng vương gia có lớn lao liên quan đến. Không biết Trần Vũ cùng Vương Thiên là quan hệ như thế nào, hai người đến cùng là địch là bạn. Liên tiếp tiếng nghị luận cùng suy đoán âm thanh nhau nhau truyền bá ra ra, hiển nhiên rất nhiều người đối với Vương Thiên như vậy thiên hoa vực đạt trình độ cao nhất cửa giả, nhận thức một chỗ vô cảnh tiền kỳ đỉnh phong đồ gà bắp rất là kinh ngạc. Trần Vũ ngược lại là cười khổ một tiếng, hắn không nghĩ tới ban đầu ở thần vũ hoàng thành, chính mình cùng Vương Thiên cái kia đạo tàn ảnh gặp nhau. Đi vào thiên hoa vực, trong nháy mắt liền cùng đối phương gặp nhau. Hắn lúc trước cũng dự liệu được cái này Vương Thiên thực lực rất cường, không thể tưởng được thằng này đã bước vào nửa bước võ, hơn nữa còn là nửa bước tiên võ bên trong đạt trình độ cao nhất tồn tại. Như thế nào? Ngươi không muốn muốn vì chính mình cải lại thoán một phát sao? Vương Tiên mắt thấy Trần Vũ bình tĩnh đứng ở nơi đó, ở trong mắt hắn xem ra Trần Vũ hẳn là nhìn thấy chính mình vô cùng khủng hoảng, mà không phải như thế trấn định. Loại này vượt qua Vương Tiên khống chế bên ngoài cảm giác, lại để cho hắn cảm giác được rất không thoải mái. Ta có cái gì tốt cãi lại đấy, đối với ngươi như vậy vong ân phụ nghĩa, hèn hạ người vô sỉ, ta cảm thấy được ta và người nói chuyện đều là vũ nhục ta. Trần Vũ biết rõ Vương Thiên tại Vương gia hoạt động, thằng này có thể nói là tội ác sâu nặng, nếu không phải Trần Vũ thực lực bây giờ không đủ, hắn nhất định phải đem đối phương chém giết. Thằng này điên rồi sao? Hắn cũng dám như vậy mạ Vương Tiên. Vương Cẩm sắc mặt trắng bệnh, nhìn về phía Trần Vũ ánh mắt đều mang theo nhìn có chút hạ hê. Hắn biết do Vương Thiên tính cách, nếu ai dám ngỗ nghịch ý của hắn, tuyệt đối là chết không có chỗ chôn. Hắn biết rõ bằng vào một câu nói kia, Trần Vũ chết chắc rồi. Không ít biết rõ Vương Thiên tên tuột người, cũng là âm thầm là Trần Vũ ngắt một bả mồ hôi lạnh. Haha, <cười> có chút khí phách, nếu đổi nguyên một đám người như thế mang ta, chỉ sợ hắn hiện tại đã đầu thân trô khác biệt, ngươi xem như thiên hoa vực cái thứ nhất. Mọi người ở đây đều cho rằng Trần Vũ muốn gặp nạn đồng thời, Vương Thiên chẳng những không có phẫn nộ, trái lại cười to vài tiếng, tựa hồ không chút nào để ý Trần Vũ lục Cái này càng làm cho rất nhiều người tức tắc kêu kỳ lạ, đều đang suy đoán Trần Vũ đến cùng là thân phận gì. Như vậy đi, ngươi nói cho ta biết cái kia hai cái nha đầu cùng cái tên lão tạp chủng hạ lạc, hơn nữa tuyên thể trở thành ta vương gia hộ tâm đệ tử, ta ban thưởng ngươi họ Vương, từ nay về sau dốc hết cả gia tộc tại Nguyên Bồi giữa ngươi, ngươi cảm thấy như thế nào?" Vương Tiên nhìn về phía Trần Vũ, hai con mắt nhìn không ra hắn đối với Trần Vũ đến tột cùng là loại nào cảm xúc. Mà ngay cả Trần Vũ giờ phút này cũng là lòng tràn đầy đãng trác, hắn thật sự theo Vương Tiên trên mặt nhìn không ra bất luận cái gì cảm xúc biến hóa, khó trách thằng này có thể đem to như vậy vung ra, thuận lợi vị. Người này tâm cơ chi sâu, thật sự là hắn văn sợ vị văn, mới nghe lần đầu, thấy những điều chưa hề thấy. Cái gì? Vương cầm mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, há to mồm, hai mắt không tin nhìn về phía Vương Tiên. Hắn cảm thấy Vương Tiên muốn làm chính là trực tiếp chém giết Trần Vũ, tại sao có thể là muốn đem Trần Vũ thu nhập vô ra? Không thể tưởng được cái này Trần Vũ hôm nay không chỉ sẽ không chết, nhưng lại có lớn lao cơ duyên. Chỉ cần hắn đáp ứng Vương Tiên điều kiện, coi như là phi tinh tông muốn động hắn, chỉ sợ cũng muốn nghi kỵ. Không ít mọi người không nghĩ ra, Trần Vũ vận khí làm sao có thể tốt đến mức này? Càn Nguyên Càn lá trường to mắt, nếu là Trần Vũ thật sự thành là Vương gia đệ tử Hải Tâm, hơn nữa từ nay về sau đổi tên đổi họ, như vậy Phi Tinh Tông tương lai tiểu thật sự nguy hiểm. Từ Quân cũng có chút ít đắng chát, xem ra Vương Thiên sớm đã biết rõ Trần Vũ thiên phú, hôm nay cũng là nổi lên lòng yêu tài, vợ ơ y mà muốn bồi dưỡng Trần Vũ, đây là Trần Vũ lớn lao cơ duyên phố phường tiểu viết. Nói chuyện hoang đường viển vông, ta Trần Vũ đi không đổi danh ngồi không đổi họ, về phần trở thành người Vương gia đệ tử Hải ta thật đúng là không có thèm. Hôm nay ngươi cũng lòng, ta cho dù chết ở chỗ này, cũng sẽ không nói ra ngươi muốn tin tức. Nhiều biết không nghĩa tất nhiên tự đánh chết ta tin tưởng một ngày nào đó ngươi sẽ gặp báo ứng đấy Trần Vũ chảo lấy trong tay mặt ma kiếm hắn biết rõ cái này Vương thiên thực lực rất tưởng hắn chỉ có một lần cơ hội cái kia chính là toàn lực xuất thủ nhìn xem ma kiếm có thể không chống cự Vương thiên hắn đi rồi tốt như vậy điều kiện đều không đáp ứng chẳng lẽ hắn thật là muốn tự tìm được chết rất nhiều người đều không để nghĩ giải Trần Vũ đến tuột cùng muốn làm gì không nói Vương thiên chính là thiên hoa vực đạt trình độ cao nhất cường giảm một trong coi như là Vương gia đệ tửạch tâm thân phận cũng đầy đủ lại để cho vô số người hâm mộ tựu là điều kiện như vậy lại bị hắn bắt bỏ ai Vương Thiên nhịn không được thở dài một hơi, trên mặt hiện hiện một vòng tiếc hận. Hiện tại lần đầu tiên trông thấy Trần Vũ thời điểm, đã biết rõ Trần Vũ thiên phú rất cao, nếu là có thể có là hắn đang dùng, tự nhiên là không thể tốt hơn, hiện tại xem ra là hắn suy nghĩ nhiều. Ngươi thực nghĩ đến ngươi không nói, ta không thể có đạt được ta muốn tin tức sao? Vương Thiên trên người, khủng bố khí thế lan tràn đi ra. Hôm nay Vương Thiên, giống như là một thanh từng cơn kiếm có thể phá tan vân tiêu. Trên người cái kia cổ kinh khủng kiếm khí, khiến cho không gian đều trở nên mất trật tự không chịu nổi. Đại viên mãn kiếm cảnh. Trần Vũ mặt khẽ biến thành khẽ biến hóa không thể tưởng được cái này vương tiên thực lực khủng bố đến mức này. Vừa y mã đã lĩnh ngộ đến đại viên mãn kiếm cảnh, nhất là ở trong đó còn ẩn chứa đại đạo khí thế. Hí, ma kiếm phát ra một tiếng tiếng si. Xi si âm thanh, ma khí trùng thiên, khủng bố khí thế lan tràn đi ra. Vương Tiên hai mắt có chút tỏa sáng, cười nói, "Thật sự là một thanh thần binh lợi khí, chỉ cần ta có được trôi kiếm này, chém giết thiên võ cũng không phải nan để. Sau này chủ nhân của ngươi tựu là ta đi." Vương Tiên nói xong, hắn cánh tay đối với Trần Vũ vung lên, trên người một đạo kiếm khí trực tiếp quét ngang đi ra ngoài. Kiếm khí xé rách không gian, muốn hướng phía Trần Vũ cánh tay trấn áp mà đi. Trần Vũ muốn vung vậy ma kiếm, lại phát hiện hắn toàn thân linh lực đã sớm bị Vương Thiên bắt đầu phong tỏa, căn bản không cách nào điều động, hắn nhịn không được phát ra một tiếng rên rỉ. Chẳng lẽ ta Trần Vũ thật sự phải chết ở chỗ này sao? Rất nhiều người nhìn xem mặt mũi tràn đầy không cam lòng Trần Vũ, cũng nhao nhao cảm thán tiếc hận lên. Vương Thiên như vậy đạt trình độ cao nhất cường giả xuất thủ, còn có ai có thể cứu vớt Trần Vũ lâu này? Từ Quân cũng là bất đắc dĩ, luôn ngạo mặt mũi tràn đầy vui vẻ, mở miệng nói, "Càn phải bảo vệ tài tiểu môn chết rồi, kế tiếp muốn đến phiên Trần Vũ cảm nhận được tử vong khí tức trước mặt đánh tới, đạo kiếm khí kia phảng phất trên trời giáng xuống. Xuyên việt không gian. Trần Vũ cũng hiểu được, cái này là kiếm cảnh đại viên mãn uy lực. Hắn thời gian dần qua nhắm mắt lại, chờ đợi tử vong. Hắn sẽ không để cho Vương Thiên tìm tội trí nhớ của hắn, chỉ cần kiếm khí rơi trên tay hắn, hắn sẽ tự bạo. Cút. Ngay tại tất cả mọi người cảm thấy Trần Vũ phải chết cái kia lập tức, một đạo thanh tuy tinh âm lan tràn từ cùng, ẩn chứa vô cùng vô tận sát ý, thanh âm khiến cho rất nhiều người đều tâm thần run rẩy. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng viện. Chương 808, Thiên địa ấn. Ngươi nếu là dám tổn thương hắn mảy may, ta tiểu lại để cho thiên hoa vực máu chảy thành sông. Ba khí thanh âm. Cuốn lương 3 ngày, chấn động vòng trời. Thanh âm kia phản phất từ trên 9 tầng trời hạ xuống tới, càng hình như là theo 4 phương 8 hướng chuyển bá mà đến. Thanh âm hơi có vẻ non nớt, thế nhưng mà trong đó cái kia cổ khí phách, tựa hồ bẩm sinh. Quan trọng nhất là không có người hoài nghi những lời này thật giả, tất cả mọi người phảng phất cảm giác, nếu là Trần Vũ thật sự bị thương, Thiên Hoa vực sẽ biến thành một cái biển máu. Xuy. Chỉ thấy trăm trưởng có hơn, một trường đánh út lại, lập tức sẽ đem Vương Thiên Thi triển đi ra kiếm khí phá hủy. Vô số người đều cảm thấy khiếp sợ. Muốn biết trăm trưởng có hơn, có thể cầm như thế tinh chuẩn, như thế chuẩn xác phá giải Vương Thiên công kích, điều này cần cỡ nào mạnh thực lực, còn đến cỡ nào mạnh khống chế năng lực, còn có vô số kinh nghiệm chiến đấu, người này thực lực chỉ sợ không tại Vương Thiên phía dưới. Trần Vũ nghe thấy đạo kia thanh thúy mà thanh âm quen thuộc, thân thể của hắn cũng bắt đầu run rẩy lên, ma kiếm phát ra sinh sinh âm khẽ, hắn biết rõ đạo kia thanh âm nhân vật người là ai. Nàng không đợi hắn đi tìm nàng, trước hết tìm tới. Nàng hôi trở lại đến rồi. Nha đầu kia, không thể tưởng được nàng đối với tiểu tử này động tình sâu vô cùng, chỉ sợ tiểu tử này hôm nay chết ở chỗ này, nàng thật sự chọn đồng xanh cộng tự a. Hoàng Thiên đứng tại trên bầu trời, nhìn xem nổi giận tiêu như hàm, hắn và tiểu nha đầu này sinh hoạt hơn 2 năm, đây là hắn trông thấy tiểu nha đầu này lần thứ nhất như vậy phẫn nộ. Trên chín tầng trời, chỉ thấy một nữ tử, ước chừng 10 tuổi, một trương mặt trái xoan, ẩn chứa vũ mị, thanh tú, xinh đẹp, vô số trùng hình dung mỹ. Đầu đầy mái tóc, cứ như vậy choàng tại đầu vai, theo gió có chút phiêu động, giống như là từ trên trời giáng xuống tiên tử, lại để cho người trông thấy liền không nhịn được muốn yêu thương. Khuôn mặt trắng nõn, giống như là vừa nước chảy bông sen giống như, thanh lệ thoát tục, nhẹ nhàng nhất một bà là có thể nặn ra nước ra, trong hai mắt nội khí không thiêu, lại cho người một loại rung động cảm giác, đôi mi thanh tú dài nhỏn. Người mặc quần thun, không rộng không chật vật quần thun, vừa mới đem nàng cái kia tuấn mỹ dáng người triển lộ ra ra, dịu dàng nắm chặt vòng eo, dịu dàng động lòng người trò ngọc. Hai cái chân dài, đứng ở không chung, càng là duyên dáng vô cùng. Bởi vì cái gọi là là, tay như cây cỏ mềm mại, da trắng nõn nà, lĩnh như ấu trùng tiên nữ, răng như hồ tê, chán mày ngài. Khéo cười tươi đẹp làm sao, đôi mắt đẹp trông mong này. Tiên tử trời dáng. Tại tất cả mọi người trong nội tâm, chăm chăm vào cái kia chim sa cá lạnh nữ tử đều chỉ có một ý niệm, cái kia chính là nữ tử này là từ trên trời giáng xuống tiên tử, phảng phất không ăn nhân gian khói lửa. Nàng này không phải người khác, đúng là cảm ứng được Trần Vũ nguy hiểm, theo chính vũ thần hoàng gia tộc, ngăn cách thiên sơn vạn thủy, tại hoàng thiên dưới sự trợ giúp đã đến Tiêu Nhược Hàm. Trần Vũ song mắt thấy trong trượng có hơn nữ tử, trong hai mắt mang theo một vòng ôn nhu vui vẻ, hắn hai mắt ma khí thời gian dần trôi qua tiêu chìm xuống. Trong thiên địa có thể làm cho hắn bất nhập ma đấy, sợ cũng chỉ có nữ tử này mà thôi. Vũ Ca ca, người không sao chớ. Tiêu Nhược Hàm xinh đẹp tân hình khế động, tựu xuất hiện tại Trần Vũ bên người, ở đâu còn có vừa rồi nửa phần bá khí giống như là một cái ôn nu tiểu nữ nhân giống như, phản phất rúc vào người yêu ôm ấp hoài báo Trần Vũ nhìn bên cạnh Khẩn Trương Tiêu Nhược Hàm, 2 năm không thấy, lúc trước tiểu nữ, hôm nay đã trở mã được duyên dáng yêu kiều, duyên dáng độc là người, lại để cho nhân sinh xuất một loại chịu bến cảm giác. Tiêu Nhược Hàm bị Trần Vũ như vậy thẳng ngoắc ngoắc nhìn mình, trong nội tâm tuy nhiên rất vui vẻ. Nàng trên đường tới lên, một mực lo lắng thiên ra ra nói như vậy, vạn nhất Trần Vũ đem mình đã quên. Hôm nay nàng tại nhìn thấy Trần Vũ ánh mắt một khắc này, nàng đã biết rõ Trần Vũ không có quên nàng. Thế nhưng mà tại như vậy trước mắt bao người, bị Trần Vũ như vậy nóng rát chằm, chằm Tiêu Nhược Hàm khuôn mặt cũng có chút ít đỏ bừng má bắt đầu, giận dữ nói: "Vũ Ca ca, ngươi làm gì thế như vậy chằm chằm vào ta? Nhà của ta Hàm Nhi càng ngày càng xinh đẹp, giống như là trên 9 tầng trời tiên tử gắn nợ tân nương, thoát đi ức vạn tổng giám đốc." Trần Vũ nhìn xem Tiêu Nhược Hàm, vươn tay vớt ve thoáng một phát Tiêu Nhược Hàm đôi má. "Thật vậy chăng? Vũ Ca ca, ngươi không phải là tại trêu chọc ta vui vẻ há?" Tiêu Nhược Hàm trong nội tâm vui thích đấy, nói không nên lời vui vẻ, hai năm qua nhiều thời gian đến nay, nàng chưa từng có vui vẻ như vậy qua. Trên mặt toát ra một vòng dáng tươi cười, giống như là vạn năm tuyết sơn chi đỉnh liên hoa, vạn năm nợ dỗ xinh đẹp vô cùng. Đẹp quá nữ tử. Vô số thanh niên tài tuấn chầm trầm vào tiêu nhược hàm, bị nụ cười của nàng thật sâu mê hoặc, phản phật chính mình hồn cũng đã bị câu đi. Người nếu lại nhìn, ta cùng với người chia tay." Một chỗ vô cảnh hậu kỳ đỉnh phong thanh niên tài tuấn bên người, một nữ tử mặt mũi tràn đầy sắc mặt dở dữ, nàng hung hăng bắt lấy bên người bạn trai cánh tay, dùng sức véo lên. "A." Người thanh niên kia nam tử cái này mới hồi phục tinh thần lại, ánh mắt quét qua thực sự hướng phía Trần Vũ công đi, mang theo vài phần ghen trong tiên địa tại sao có thể có như thế nữ? Đó là đương nhiên, ta lúc nào đã lựa gạt của ta Hàm Nhi." Trần Vũ nhẹ nhàng cười cười, Toàn thân ma khí lan mình, cường hành sử dụng ma kiếm gì chứng bắt đầu phát tác. Thế nhưng mà Trần Vũ lại không có đi để ý, hắn hiện tại chỉ cầu chính là có thể nhìn nhiều tiêu nhược hàm vài lần. Có lẽ đợi tí nữa ma khí cạn trả, hắn có thể hay không sống sót cũng không biết. Hừ, một cái không biết trời cao đất rộng dã nha đầu, ngươi đây là muốn đến cùng tình lang của ngươi cùng chết sao? Một đạo rất lỗi thời âm trầm thanh âm vang lên. Đáng chết, lão phu thật vất vả trông thấy hàm nhi như thế dáng ngươi cười, đã bị ngươi phá hủy. Hoàng Thiên đứng tại bầu trời, nhịn không được tức giận mắng một tiếng. Hắn luôn xuất thủ lập tức, giàn mua hai mắt lại linh cơ động, thầm nghĩ Có lẽ đây cũng là rèn luyện hàm nhi phương pháp, thực lực của người này vừa vận làm hàm nhi đối thủ. Tiêu Nhược Hàm trên mặt ôn nhu dáng tươi cười lập tức biến mất, trên người khủng bố khí tức lan tràn đi ra, trong đôi mắt đẹp để lộ ra phẫn nộ, người ta thật vất vả cùng Vũ Kaka Ka gặp mặt, còn chưa nói đến mấy câu tiểu bị phá hư rồi, Tiêu Nhược Hàm tự nhiên rất phẫn nộ, nhất là thằng này còn muốn giết nàng Vũ Kaka, thật là đáng chết. Người dám đối với của ta Vũ Ka Ka thủ, hôm nay ta muốn người trả giá thảm trọng một cái giá lớn. Tiêu Nhược Hàm trên người, một cổ kinh khủng khí thế lan tràn đi ra. Nghiệt cảnh hậu kỳ. Thiên Nữ tử này niên kỳ sợ so Trần Vũ còn muốn nhỏ một ít ta, tu vi của nàng rõ ràng bước vào niết bàn cảnh hậu kỳ. Cái này cũng quá biến thái đi à nha. 19 tuổi niết bàn cảnh hậu kỳ, chỉ sợ tin tức này truyền đi, sợ là Thiên Hoa vực đều muốn sôi trào lên rồi. So với việc đối với Tiêu Nhược Hàm xinh đẹp khiếp sợ, vô số người đối với thực lực của nàng càng là cảm thấy khiếp sợ. Không chỉ nói 19 tuổi niết bàn cảnh hậu kỳ, coi như là 19 tuổi niết bàn cảnh tiền kỳ, chỉ sợ cũng đầy đủ Thiên Hoa vực sôi trào. Trần Vũ cảm nhận được Tiêu Hàm khí tức, trong ánh mắt toát ra một vòng đằng chất. Tiêu Nhược Hàm lúc trước Thiên Phú Tửu không thể so với hắn chính lệnh, hắn biết là thiếu nữ cô ý áp chế tu vi, một mực so với chính mình kém một chút, đến thỏa mãn lòng tự ái của mình, thiếu nữ là hắn trả giá quá nhiều. Hơn nữa hôm nay Tiêu Nhược Hàm đi đến Cửu Vũ Thần Hoàng gia tộc, có được khổng lồ tài nguyên, tu vi tăng lên tới niết bàn cảnh hậu kỳ, cũng chẳng có gì lạ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 809, Hoàng Thiên thực lực. Điều này sao có thể? Vương Thiên lần thứ nhất sắc mặt trở nên có chút khó coi, hắn biết rõ 19 tuổi niết bàn cảnh ý vị như thế nào. Ý nghĩa người thiếu nữ này sau lưng, là một cái khổng lồ vô cùng thế lực. Cái này cái thế lực thậm chí có thể cho thiên hoa vực hủy diệt, hắn Huyền Nguyệt Thành Vương gia tại nơi này thế lực trước mặt, chỉ sợ cũng là con sâu cái kiến mà tổn tại. Từ Quân cũng là mặt mũi tràn đầy rung động, hắn vốn cho rằng Trần Vũ thân phận thật không đơn giản, bây giờ nhìn gặp khủng bố như vậy thiếu nữ, vờ e mà đối với Trần Vũ có nồng đậm hãi mộ chi ý chí giọm thi tiên tại bên người. Hắn đột nhiên nghĩ đến, chẳng lẽ nói Trần Vũ là từ phía Nam vực bảy xuống lịch lãm giàn luyện thế lực lớn thanh niên tuấn. Càng càng là mặt mũi tràn mình, hắn hiện mình tinh sự trêu đến không nên trêu chọc người rồi, hắn thậm chí có chút hối nhất bản lãng phí ở độc cô tuấn kiệt trên người. Chết tiệt, nếu không phải cái phế vật này tiểu tử, ta Phi Tinh Tông như thế nào sẽ trêu chọc đến như vậy tồn tại, ta Phi Tinh Tông như vậy. Càng Nguyên mặt xám như cho. Dù đại nha mặt mũi tràn đầy hưng phấn, hắn biết rõ lần này mình Bạo Đao môn khẳng định phát đạt, có thể trèo lên phía Nam vực bảy thế lực lớn, về sau Bạo Đao môn tất nhiên sẽ vui sướng hướng công đình, coi như là Huyền Nguyệt thành cũng không dám động hắn Bạo Đao môn. Tiểu cô nương, ta muốn giữa chúng ta có cái gì hiểu lầm? Vương Tiên cũng không phải mới ra đời võ giả, hắn biết rõ thiếu nữ trước mặt thân phận không đơn giản. Hiểu lầm sao? Ta muốn không có, có hiểu lầm, ngươi phía trước muốn giết chết Vũ Ka Hôm nay ta tiểu muốn giết chết ngươi." Tiêu Nhược Hàm đối với Vương Thiên không có bất kỳ hảo cảm, không khỏi phẫn trần. Toàn thân cuồng bạo khí tức tràn ngập đi ra, trong thân thể một cổ kinh khủng khí thế dần dần trèo thang lên, phạm vi không gian chung quanh đều đang run rẩy. "Tiểu cô nương, ngươi cũng đã biết ta tại sao phải giết tiểu tử này, chính là hắn đem của ta hai cái chất nữ thông đồng chạy, như vậy lang tâm, cẩu phế chi đổ, ngươi còn như vậy khăng khăng một mực giữ thích hắn, đáng giá sao?" Vương Thiên trong hai mắt, một vòng nụ cười lạnh như băng lóe lên tức thì. nghe thấy Vương Thiên lời nói, quả nhiên khí thế trên người vững vàng xuống, trong đôi mắt đẹp toát ra vài ưu thường, nàng quay đầu nhìn về phía Không tin ngươi hỏi một chút hắn, lại để cho hắn nói cho ta biết ta chất nữ hạ lạc. Chỉ cần hắn hôm nay chịu nói cho ta biết, ta hai cái chất nữ hạ lạc, ta liền lập tức cho hắn quỷ xuống đến xin lỗi, ta chỉ cầu có thể biết rõ ta hai cái chất nữ bình an. Vương Tiên lúc nói chuyện khản cả giọng, giống như hắn chất nữ chuẩn bị Trần Vũ ngoạc chạy đầu dạng. Hừ, của ta Vũ ca ca mới không phải người như vậy, ngươi thực đã cho ta sẽ coi trọng ngươi hợp lý sao? Hôm nay ngươi hẳn phải chết. Tiêu Nhược Hàm đột nhiên quay đầu, toàn thân khí thế điên cuồng đột lên. Nàng biết rõ Vương Tiên nói nhất định là giả dối, Trần Vũ tuyệt đối sẽ không đem Vương Tiên chất nữ bắt cóc. Thế nhưng mà Vương Tiên chân nữ sợ là sẽ phải ưa thích Trần Vũ. Nàng biết rõ Trần Vũ ưu tú, bên người nhất định sẽ có nữ tử vần quanh, thế nhưng mà vậy thì sao? Chỉ cần nàng biết rõ, nàng Vũ Ca Ca còn muốn lấy nàng, cũng đã đầy đủ. Thiên địa ấn. Tiêu Nhược Hàm trên người, một cổ kinh khủng khí thế tràn ngập ra ra, trên người tựa hồ xuất hiện một đạo cự đại hư ảnh, cái kia đạo hư ảnh vật che chắn ở nửa cái bầu trời. Đây là cái gì lực lượng, như thế nào sẽ khủng bố đến nước này? Người thiếu nữ này thân phận không đơn giản, nàng thi triển đi ra hẳn là trong truyền thuyết huyết mạch chi lực. Huyết mạch của nàng chi lực chính là nàng đại đạo, không biết cái kia đạo hư ảnh là cái gì. Vậy hẳn là chính là nàng đại đạo. Mắt thấy Tiêu Nhược Hàm trên người cái kia đạo hự ảnh, hai tay không ngừng biến hóa tư thế, bầu trời vô cùng vô tận vân thải lan mình, thiên địa đều phát ra tiếng rên rỉ. Hừ, đây hết thảy đều là người bức ta đấy, đã như vậy, ta đây tựu không khách khí. Vương Thiên cảm nhận được Tiêu Nhược Hàm một chiêu này thật sự là quá kinh khủng, mà lấy hắn nửa bước thiên võ tu vi, vừa ý mà cũng muốn thận trọng đối đãi. Hôm nay hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ cần có thể giết nữ trước mặt, có lẽ hắn có thể xa chạy qua bay, hắn cũng không tin thiên hạ to lớn. Đối Vương còn có thể tìm được hắn không thành nhân vật nam chính ở trong, nữ nhân vật chính bên ngoài. Huống hồ hắn càng thêm biết rõ, Thiên Hoa vực có Thiên Hoa vực quý củ. Phía Nam vực bày tuyệt đối không cho phép siêu việt thiên võ cường giả, hàng lâm Thiên Hoa vực, một khi kinh động Thiên Hoa vực vực chủ, hắn Vương Thiên chẳng những sẽ không chết, còn có công lao. Bất luận cái gì tự tiện xông vào Thiên Hoa vực cường giả, đều sẽ phải chịu vực chủ chế tài, hắn là thấy tận mắt thức qua Thiên Hoa vực vực chủ thực lực đấy. Phi tinh kiếm pháp. Vương trong tay phi tinh kiếm xuất hiện, trên người khủng bố phi tinh kiếm đạo lan tràn đi ra, vô số bóng kiếm cùng tiêu nhược hàm tràn ngập đi ra hư ảnh dây dưa cùng một chỗ cho ta chết. Tiêu Nhược hàm hai tay biến hóa, chỉ thấy thiên địa linh lực, như là vô cùng hỏa diễm bình thường bốc cháy lên, một đạo ấn ký theo bàn tay của nàng phía trên, ẩn chứa bị diệt thiên địa vì thế, hướng phía Vương Thiên trấn áp mà đi. Cực nóng khí tức mang tất cả bầu trời, không gian đều bị thiên địa ấn vỡ ra ra, ấn ký phá tan bầu trời, khiến cho Vương Thiên toàn thân linh lực đều cảm giác được hít thở không thông. Thật là khủng khiếp công kích, cái môn này võ kỹ, chỉ sợ đã siêu việt hạ phẩm đại đạo rồi. Vương Thiên mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, hắn vốn cho rằng tiểu nữ thực lực sẽ rất khủng bố, thế nhưng mà hôm nay xem ra, đã vượt qua dự liệu của hắn. Bất quá cũng may tu vi của ngươi chỉ là niết bàn cảnh hậu kỳ, nếu không hôm nay ta thật đúng là không phải là đối thủ của ngươi." Vương Thiên Long mày có chút nhảy dựng lên, nếu tiêu dược hàm tu vi bước vào niết bàn cảnh đại viên mãn, hắn ỷu thật sự nguy hiểm. "Bảnh!" Vương Thiên Phi tinh kiếm lập tức giơ lên, nửa bước thiên võ khí thế triệt để triển lộ ra ra, kinh động tương khung, đây mới thực sự là nửa bước thiên võ thực lực. Đầu đây sợi tóc theo gió phiêu bay lên, lộ ra có vài phần khí thế, phi tinh kiếm trung quanh như là đầy sao vần quanh, cái chính là phi tinh kiếm đạo. Vào vào. Thiên địa rơi xuống dưới ra, nhất kiếm chém ra đi như là ngàn vạn ngôi sao truy lạc, đột nhiên đụng vào đạo kiếm như là thiên địa bình thường ấn ký phía trên. Kiếm quang xẹt qua bầu trời, hung hăng đụng vào thiên địa ấn lại. Ông chỉ thấy thiên địa ấn âm ầm muốn nổ tung lên, Vương Thiên sắc mặt đã biến, hắn không nghĩ tới này thiên địa ấn như thế hoang dại, đột nhiên ngược lại lui ra ngoài thời điểm, bị thiên địa ấn khí lãng trực tiếp nhấc lên bay ra ngoài, đồng thời một ngụm máu tươi phun ra đến. Tiêu Nhược Hàm cũng bị kiếm quang chấn lui ra ngoài, sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến hóa. Nàng cũng không có đem hết toàn lực, nếu không nhất định có thể trọng thương Vương Thiên. Ừ, tiểu nha đầu, tu vi của ngươi hay là quá thấp, hôm nay là ngươi tự tìm đường chết. Vậy thì trách không được ta rồi. Vương Tiên trong tay, một quả địa cấp thượng phẩm duy nhất một lần linh bảo đột nhiên bay ra đến. Khung bố khí lãng lập tức lan mình, Trần Vũ mắt thấy cái kia miếng địa cấp thượng phẩm duy nhất một lần linh bảo hướng phía Tiêu Nhược Hàm xung kích mà đến, nội giận gầm lên một tiếng, cầm lấy ma kiếm Liều Linh chém ra đi. Hàm Nhi, mau lui lại. Trần Vũ hoàn toàn là vọt tới cái kia miếng duy nhất một lần thượng phẩm linh bảo trước mặt, điên cuồng chém dựng tại linh bảo phía trên. Tiêu Nhược Hàm hai mắt đột nhiên trừng lớn, quát lên, "Vụ ca, ca. đừng." Tiêu Nhược Hàm hai con mắt chảy xuôi chảy máu nước mắt, trên người nàng có phòng ngự tính linh bảo. Cái kia địa cấp thượng phẩm linh bảo căn bản tổn thương không đến nàng, Trần Vũ như thế nào ngu như vậy đâu này, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 810, thần hoàng máu viết. Châu Châu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Vương Tiên mắt thấy Trần Vũ phóng tới chính mình phóng xuất ra linh bảo, đây chính là có thể giết chết nhất bản cảnh đại viên mãn duy nhất một lần linh bảo, bạo tác nổ tung uy lực hạ lại Trần Vũ bất quá võ cảnh tiền kỳ tu vi có thể ngăn cản trọng sinh chi lại kết tiên liên. Căn bản không có người nghĩ đến, Vương chính là thiên vực thành danh đã lâu tiền bối, càng là chí giả, hắn lại có thể biết đột thi đánh lén. Hơn nữa sử dụng vẫn là có thể giết chết nhất bản cảnh đại viên mãn duy nhất một lần linh bảo. Đáng chết, đó là Huyền Nguyệt Thành nổi danh địa cấp thượng phẩm duy nhất một lần linh bảo, Huyền Nguyệt tinh đạn, cái này Vương Thiên thật không biết xấu hổ. Từ khuôn mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, thế nhưng mà hắn muốn thi dùng viện thủ nhưng cũng là không kịp, chỉ có thể có trơ mắt riết ra nhìn Trần Vũ cùng Huyền Nguyệt tinh đạn đụng vào nhau. Nếu không phải Trần Vũ một mực chú ý cái này Vương Thiên lời mà nói, hắn cũng sẽ không phát hiện Vương Thiên động tác, cũng sẽ không đoạt trước một bước lao ra, không đợi tiêu trước mặt, hậu quả không thể được. Hàm nhi, cùng hắn ta nhập ma mà chết, không bằng ta hiện tại là ngươi mà chết. Trần Vũ cầm lấy ma kiếm, Liễu Lĩnh, hắn hiện tại chỉ có một ý niệm, cho dù chết, hắn cũng muốn lại để cho Vương tiên trả giá thật nhiều. Trần Vũ điên cuồng vận chuyển toàn thân hỗn độn chi lực, hắn đem sở hữu tất cả hỗn độn chi lực đều triệt để tháo nước rồi, chẳng khác nào tánh mạng của hắn đều bị cướp lấy rồi. Từ La Lan Đú Diễm cùng hỗn độn chi lực đồng thời hỗn hợp cùng một chỗ, một cô kinh thiên động địa khí thế đột nhiên tràn ngập ra ra, đem trọn cái bầu trời đều vỡ ra đến. Chết đi. Trần Vũ mặt mũi tràn đầy dữ tợn, hắn không biết Từ La Lan cùng hỗn độn chi lực dung hợp sẽ phát sinh cái gì, nhưng là hắn biết rõ nhất định sẽ rất khủng bố. Thiên, đây là cái gì khí thức, Vì cái gì ta cảm giác được giống như ta chỗ không gian đều tại nghiến nát, ta cảm giác được mình chính là phải chết đồng dạng. Cái này Trần Vũ đến cùng có bao nhiêu che giấu thủ đoạn, vốn là có thể đối với chiến miết bản cảnh đại viên mãn đỉnh phong ma kiếm, đó là cái gì tối tăm lu mờ mịt một mảnh. Hắn thật là chỉ là một người 20 tuổi thanh niên sao? Cái này cũng quá kinh khủng a, nếu cho hắn một thời gian ngắn, chỉ sợ thiên hoa vực thật không có đối thủ. Cảm nhận được tràn ngập bầu trời cái kia cổ hủy diệt hết tà khí tức, không ít mọi người nhao nhao trở nên rung động mà bắt đầu. Cái kia cổ hơi thở lại để cho bọn hắn cảm giác được sởn hết cả gái úc, thậm chí có một loại cảm giác hít thở không thông. Cái này cũng quá kinh khủng a. Từ Quân đột nhiên ngược lại lui ra ngoài, hắn không biết cái kia tối tăm lu mờ mịt đến tột cùng là vật gì, hắn chỉ là bản năng cảm giác được vật kia rất nguy hiểm. Lôi náo bọn người cũng là nhao nhao bay rất ra ngoài, căn bản không dám tới gần mấy may. Vương thiên mặt mũi tràn đầy dữ tợn, hắn khoảng cách Trần Vũ thật sự là thân cận quá, hắn một mực đều cho rằng Trần Vũ khẳng định hắn phải chết không thể nghi ngờ, lại không nghĩ rằng Trần Vũ là cùng với chính mình đồng quy vu tận, thế cho nên hắn căn bản không có bất luận cái gì phòng bị. Chết tiệt tiểu tử. Ta muốn ngươi bẩm thây vật đoạn." Vương Thiên tiếng giống giận dữ chấn động thương khung, hắn mắt thấy cái kia đoàn tối tăm lu mờ mật độ vật, đột nhiên xung kích đến trước mặt của mình, hắn mới nhìn rõ ràng đó là cái gì. Đen kịt linh lực lan lột, như là ở giữa thiên địa buồn nguyên giống như, ẩn chứa khủng bố vô cùng tinh thuần linh lực, nếu hắn bình thường tu luyện, có thể đạt được như vậy một đám linh lực, tất nhiên có thể đột phá thiên võ cảnh, thế nhưng mà hôm nay đối mặt nhiều như vậy chỉ bảo, hắn vờ ơ ý mà không dám hấp thu may Tại đen kịt linh lực chính giữa, một đóa ngọn lửa màu tím, hừng bốc cháy lên, ngọn lửa kia có thể nuốt hết hết thảy, không gian đều bị ngọn lửa cháy trở thành đen kịt đích chỗ trống. A Không, Vương Thiên mắt thấy đen kịt linh lực cùng cái tia ngọn lửa màu tím, lập tức tụ tập cùng một chỗ, khủng bố khí thế mang tất cả mà lên, không gian toàn bộ nén bẫy. Ầm ầm ùng ùng, chung quyền phụ quân, duy nhất một lần linh bảo, huyền nguyệt tinh đạn cũng đồng thời muốn nổ tung lên, Trần Vũ chỉ cảm thấy toàn thân kinh mạch đều lực gãy, tử vong cảm giác lập tức xung kích trong đầu của hắn. Không gian liên tiếp liền nát, vô số khí lãng hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán đi ra ngoài, tất cả mọi rút lui có hơn, gắt chẩm chẩm địa phương, hắn muốn chứng kiến còn có thể hay không còn sống. Tiểu tử này thực điên cuồng, vừa rồi cái kia hình như là Thiên địa Kỳ Hỏa khí tức, thế nhưng mà mặt khác một loại rốt cuộc là cái gì đâu này. Nếu có người trông thấy lời mà nói, nhất định sẽ chấn động vô cùng. Khí lãng lăn mình chính giữa, một đạo giản mua thân ảnh cầm lấy Trần Vũ thân hình, nhìn xem Trần Vũ toàn thân vết thương, nhìn không được lắc đầu, cũng toát ra một vòng rung động. Trần Vũ yếu ớt hào quang, trông thấy một cái lao giả, hắn tưởng rằng lão tôn, nói: "Sư phụ, đệ tử thực xin lỗi ngươi. Ngươi tên tiểu tử thúi cũng đừng chết, ngươi nếu chết rồi, nhà của ta cái kia nha đầu nóc sợ cũng không sống được." Hoàng Thiên toàn thân khủng bố linh lực nhảy vào Trần Vũ trong thân thể. Không ngừng trợ giúp Trần Vũ chữa trị kinh mạch, Trung quanh khí lang đến thân thể của hắn, giống như là đã chìm đáy biển giống như, căn bản không có khả năng tới gần hắn mảy may. A, ta muốn giết ngươi. Khí lang dần dần biến mất, miên nát hư không cũng chậm chậm khép lại, một đạo chất vật không chịu nổi thân ảnh dựng nên tại giữa không trung, mặt mũi tràn đầy đều là vết máu, toàn thân cái kia kiện điêu khắc lấy chứa vương địa cấp cao cấp bảo y đã sớm nghiền nát không chịu nổi, không còn có tụ linh trận hiệu quả, mà ngay cả khí thế đều trở nên mất trật tự lên. Vương Thiên chưa từng có như vậy phẫn qua, hắn lại bị một trâu cảnh tiền kỳ đỉnh giả Bước bách đến nước này, quan trọng nhất là hắn cảm giác được chính mình kinh mạch đều xuất hiện rất lớn tổn thương, muốn chữa trị sợ không có 3 năm, 5 năm thời gian không có khả năng rồi. "Ồ, các ngươi mau nhìn, vậy là ai?" "Ôm Trần Vũ lão giả kia là ai? Hắn lúc nào xuất hiện ra tại đó đấy?" "Ta như thế nào cảm giác được Trần Vũ sinh cơ cũng không có đoạn tuyệt, nói cách khác Trần Vũ cũng chưa chết." Tiêu Nhược Hàm nước mắt giãn rộ ngẩn, tại nhìn rõ ràng Hoàng Thiên ôm Trần Vũ, điên cuồng vọt tới Trần Vũ trước mặt, theo Hoàng Thiên trong tay đoạt lấy Trần Vũ, tự hồ sợ Hoàng Thiên làm bị thương Trần Vũ đồng dạng. "Vũ ca, ca đều là hàm nhi không tốt, hại ngươi bị thương." Tiêu Nhược Hàm từ trong lòng ngực bật trực tiếp móc ra một giọt máu tươi. Giống. máu tươi xuất hiện trong nัย mắt, trên bầu trời phảng phất xuất hiện một đạo che khuất bầu trời bóng dáng, chín căn cánh vung vẩy thương khung, thư ảnh bao trùm thiên địa. Hoàng Thiên sắc mặt đại biến, hắn biết rõ đây là thần hoàng máu huyết, đây chính là chín vũ thần hoàng gia tộc còn lại là số không nhiều tinh khiết nhất máu huyết. Cái này giọt máu huyết chân quý vô cùng, có thể nói là chín vũ thần hoàng chí bảo. Tiểu thư, không được. Hoàng Thiên càng thêm tin tưởng, cái này giọt máu huyết là hoàng suối cho Tiêu Nhược hàng đột phá tiên võ, thức tỉnh buồn nguyên huyết sử dụng đấy, hôm nay nếu như bị dùng tại Trần Vũ trên người, còn không biết hoàng suối nhược đến lúc đó sẽ nổi điên tới trình độ nào. Nào biết được Tiêu Nhược Hàm quật cường ngẩng đầu, hai mắt vệt nước mắt còn không có biến mất, một chữ dừng lại một trâu, nói: "Thiên gia gia, ngươi nên biết Vũ Ca ca tình huống hiện tại, nếu là không có cái này dọn thần hoàn máu huyết, hắn cuộc đời này sợ là sẽ phải trở thành một tên phế nhân, hắn vì ta trở thành một tên phế nhân, ngươi lại để cho ta đời này như thế nào đối mặt?" Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 811: Thiên gia gia toàn bộ giết. Cái này, Hoàng Thiên đột nhiên phát hiện mình, vờ ơ mà không phản bác được. Hắn cũng biết Tiêu Nhược Hàm đối với Trần Vũ tình Hôm nay nhìn xem Trần Vũ vì Tiêu Nhược Hàm, vợ như mà không để ý an nguy của mình, lấy mạng đổi mạng, đối với Tiêu Nhược Hàm hoàn toàn là một mảnh hết sức chân thành tri tâm, hắn lại thế nào nhẫn tâm nhìn xem Trần Vũ tương lai trở thành một tên phế nhân. Thế nhưng mà cái này dọa thần hoàng máu huyết liên lụy quá lớn, nếu là một cái không tốt, rất có thể sẽ cho Trần Vũ cùng hắn người bên cạnh mang đến thai họa ngập đầu. Nếu để cho chính vũ thần hoàng gia tộc mấy cái người bảo thủ biết do, chính vũ thần hoàng tình khiết nhất huyết mạch, vợ như mà rơi vào một cái bên cạnh nhân thủ, sợ là bọn hắn sẽ không tiếc hết thảy theo Trần Vũ trong thân thể lần nữa để lấy ra. Cái kia giọt máu huyết là vật gì? Vì cái gì ta cảm giác được nhìn xem cái kia giọt máu huyết, tự có một loại phải lệ bái xúc động. Một cái niết bàn cảnh hậu kỳ võ giả mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, trong hai mắt cũng mang theo hâm mộ. Ta cảm giác được cái kia giọt máu huyết sợ là bát cấp yêu thú đấy, nếu không không có khả năng có cường đại như vậy uy năng. Ngươi trông xem cái kia tia chấp bạch hổ, giờ phút này đã quỳ rạp xuống đất, căn bản không dám ngẩng đầu lên. Một cái mắt sắc võ giả trông thấy rời khỏi trăm trượng có hơn tiềm điện lôi hổ, ở đằng kia giọt máu phía dưới, căn bản không dám ngẩng đầu lên. Lang gia đứng tại bầu trời, xèo to, tốc độ của hắn rất nhanh. Một bước tiểu lén đến tiêu nhược hàm trên bờ vai, vung vậy lấy tiểu móngướt, không ngừng tiêu to, linh động trong hai mắt tất cả đều là cọc thận. Hoàng Thiên giàn mùa hai mắt đột nhiên trừng lớn, gắt gao chầm chầm vào đột nhiên xuất hiện tại tiêu nhược hàm trên bờ vai lang gia, nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Điều này sao có thể? Thiên, kẻ này đến cùng là thân phận gì? Hoàng Thiên liếc thấy đi ra lang gia thân phận chân thật, nhịn không được rung động lên. Tiêu nhược hàm ngược lại là không có phát hiện lang ra kỳ quái, chỉ là cảm thấy lang ra rất đáng yêu, nhìn ra được hắn rất quan tâm Trần Vũ. Lập tức cười nói, "Ngươi yên tâm đi, ta sẽ không nhìn xem Vũ Kaka bản thân bị trọng thương mặc kệ, nếu ai dám tổn thương của ta Vũ Kaka, tương lai của ta tất nhiên muốn diệt hắn cả nhà." Cờ cờ ý tở tê, tê, cờ cờ ý tở tê, tê. Lang gia nghe thấy Tiêu Nhược Hàm cam đoan, lập tức vung vậy lấy nho nhỏ ngớp, hai mắt mang theo kiểu hận chầm chậm vào cách đó không xa Càn Nguyên cùng Đông Tiên, tiểu móng đuốt chỉ vào hai người, tựa hồ tại thể. Tiêu Nhược Hàm ngậm lấy nước mắt con mắt, chầm chậm vào chật vật không chịu nổi vương tiên, còn có xa xa còn mang theo lòng tham lam, chầm chậm vào trong tay mình thần hoàng máu huyết Nguyên bọn người. Vũ Ca, đây là thần hoàn máu huyết, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ làm cho ngươi bình yên vô sự." Tiêu Nhược Hàm cảm nhận được Trần Vũ trong thân thể không song tình huống, không hề có bất kỳ do dự. Đem trong tay mặt cái tia dọa thần hoàn máu huyết, trực tiếp đưa vào Trần Vũ trong miệng, lại lợi dụng toàn thân linh lực dẫn dắt, khiến cho cái kia dọa thần hoàn máu huyết thời gian dần qua tại Trần Vũ trong thân thể hóa tăng ra. "Ai, thật sự là đáng tiếc, một dọa chân quý như thế máu huyết, vờ ai mà lãng phí ở chỗ cảnh kỳ định phong mao đầu tiểu tử trên người." Càn Nguyên không biết đứng tại Trần Vũ bên người lao giả thân phận, thế nhưng mà đối phương đi cho hắn một loại thâm bất khả trắc cảm giác, thế cho nên hắn tuy nhiên muốn cướp lấy máu huyết, lại cũng không dám tùy tiện xuất thủ. Trần Vũ trong thân thể, nguyên bản biến mất sinh cơ dần dần tràn ngập ra ra, thôn thiên ấn tự nhiên mà vậy xoay tròn, bất bại thần quyết tự động vận chuyển. Hoàng Thiên hai mắt chằm chằm vào nằm ở tiêu nhược hàm trong lồng ngực Trần Vũ, hắn phát hiện vừa rồi hắn muốn dò xét tra rõ ràng Trần Vũ thân thể huống, mà đã bị đạo cảng, không cách nào tiến lên mấy mai. Mà thân máu huyết coi như là thần kỳ vô cùng, thực sự không có khả năng lại để cho rõ ràng là hoạt tử nhân Trần Vũ chỉ ngắn như vậy thời gian, tiểu khôi phục sinh ra cơ đem làm nàng trở thành hắn. Nhưng bây giờ Trần Vũ trong thân thể, sinh cơ rõ ràng đã khôi phục, hơn nữa thần hoàng máu huyết cũng bắt đầu ở trong kinh mạch của hắn, dựa theo một loại vô cùng huyền diệu quy tích, tự động trợ giúp Trần Vũ chữa trị thân thể, dung hợp thần hoàng máu huyết. Đây quả thực là muốn 100% dung hợp thần hoàng máu huyết à. Hoàng Thiên lúc này đây so nhìn thấy lang gia càng thêm kiếp sợ, nhưng hắn là rất rõ ràng thần hoàng máu huyết không bố. Tại chín thần hoàn gia tộc trong lịch sử, những phàm là dung hợp thần hoàn máu huyết vượt qua 50%, thấp hơn 60% người Không có chỗ nào mà không phải là 9 vũ thần hoàng trong lịch sử to lớn to lớn nổi danh nhân vật. Tiêu Nhược Hàm mẫu thân cũng chính là dung hợp thần hoàng máu huyết đạt tới 15% 17 người, thế cho nên mẫu thân của nàng hôm nay tại chín vũ thần hoàng gia tộc địa vị cao thượng vô cùng. Về phần dung hợp vượt qua 60% người, tựa hồ tại 9 vũ thần hoàng gia tộc sử sách bên trong chỉ ghi lại lấy 3 vị, hôm nay còn có một vị còn sống lấy, nhưng cũng là đại thiên thế giới đạt trình độ cao nhất tồn tại. Về phần dung hợp vượt qua 70% người, chín vũ thần gia tộc đến nay không có đã xuất hiện. Mà Tiêu Nhược Hàm mạch phản tổ trình độ rất cao. Bị Chính Vũ Thần Hoàng gia tộc rất nhiều vị trưởng lao dự đoán, nàng có khả năng là dung hợp huyết mạch vượt qua 70 người, sẽ trọng trấn Chính Vũ Thần Hoàng gia tộc vạn năm chức vinh quang. Tiểu tử này thân thể khẳng định có cổ quái, chuyện này ngàn vạn không thể tiết lộ ra ngoài, nếu không chỉ sợ trong nhà mấy cái người bảo thủ, thật sự sẽ không tiếc hết thể bắt lấy tiểu tử này đi nghiên cứu. Hoàng Thiên Thần sắc cũng có chút ít lo trọng. Tiêu Nhược Hàm cũng phát hiện Trần Vũ thân thể tình huống, trong nội tâm có chút khiếp sợ, thực sự rất vui vẻ, nàng biết rõ dung hợp thần hoàng dung hợp cao, Vũ khôi phục sẽ càng tốt. Tiêu thấy Trần Vũ dần, dần khôi phục, như băng trên mặt hiện hiện một vòng sắc khí. Lang gia đối với xa xa vẫn còn phụ phục lấy Thiểm Điện Lôi Hổ kêu to hai tiếng, Thiểm Điện Lôi Hổ có chút sợ hãi xung lại, tựa hồ tiêu nhược hàng cùng Hoàng Thiên trên người cái kia cổ hơi thở đều bị hắn có chút sợ hãi. Hoàng Thiên trông thấy Thiểm Điện Lôi Hổ, nhịn không được rung động mà bắt đầu nói, "Tiểu tử này thật sự là kỳ lạ quý hiếm của cái, cái này Thiểm Điện Lôi Hổ trong huyết mạch thậm chí có viễn cổ lôi hổ khí tức. Tiểu lão hổ, lão phu tiến đưa ngươi cái cơ duyên." Hoàng Thiên trong tay đột nhiên xuất hiện một cái bình nhỏ, trong đó một cỗ cường bạo khí thế tràn ngập ra đến. Thiểm Điện Lôi Hổ cảm nhận được cái kia cái trai khí tức, hai mắt kích động vô cùng. Đi Hoàng Thiên vây tay, cái chai nắp ấy, một dòng tiên huyết tản mát ra khủng bố khí thế, lại là một dòng bắt cấp yêu thú máu huyết, chúng quanh Vương Thiên bọn người sắc mặt triệt để trở nên khó nhìn lên. Có thể đơn giản xuất ra bắt cấp yêu thú huyết mạch võ giả, sao lại, há có thể là đơn giản cường giả. Thiểm Điện lôi hổ trực tiếp đem máu huyết nuốt vào trong bụng, cũng không có vội vã luyện hóa, mà là nhu thuận đem Trần Vũ cổng tại trên lưng, Lang gia cũng nhảy đến trên lưng của hắn. Tiêu Nhược Hàm hai mắt âm trầm ý lan tràn đi ra, ai cũng cảm thụ đạt được Tiêu Nhược Hàm trên người cái cỗ lửa giận. Thiên gia gia, đem bọn họ toàn bộ giết, một tên cũng không để lại. Tiêu Nhược Hàm thanh âm Giống như là trên 9 tầng trời một tiếng sấm sét, khiến cho vô số người đều cảm thấy run rẩy lên, cái này nên đến cỡ nào bá khí? Chu Kiệt cùng Lô Phong bọn người sắc mặt đều trở nên khó nhìn lên, bọn hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới chuyện này sẽ dính rất nhiều như vậy, hôm nay trêu chọc đến mạnh mẽ như vậy võ giả, bọn hắn nhịn không được cảm giác được oan khuất, ai biết một chỗ vô cảnh tiền ẩn kỳ đỉnh phong võ giả, sau lưng thậm chí có khủng bố như thế hậu trường. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 812, Thiên Hoa vực vực chủ. Tiểu Thương. Hoàng Thiên mặt mũi tràn đầy đắng chát, muốn bị hắn giết chết nhiều như vậy nhỏ yếu võ giả, cái này nếu truyền đi Đối với uy danh của hắn tựa hồ có rất tổn thất lớn, khiến cho hắn lập tức khó xử lên. "Ta nói ta muốn đem bọn họ toàn bộ giết, Thiên Gia Gia, ngươi nghe không rõ sợ sao?" Tiêu Nhược Hàm khuôn mặt lạnh xuống, nàng có chút phẫn nộ, chẳng lẽ Thiên Gia Gia nhìn xem Vũ Ka Ka biến thành cái này bộ dáng, còn thờ ơ sao? Hoàng Thiên cũng là bất đắc dĩ, đây chính là Tiêu Nhược Hàm lần thứ nhất đối với hắn phát giận, lập tức nợ nụ cười khổ, nói, "Đã tiểu thư có mệnh lệnh, ta tự nhiên tuân theo tận thế trần mở lấy." Tiểu cô nương này khẩu khí thật lớn, cha ngờ dễ giả này dĩ nhiên là siêu việt tiên võ cường giả. Xem ra lần này Huyền Nguyệt Thành cùng Phi Tinh Tông đều đã trúng kế bạn, chỉ sợ cái này Trần Vũ sau lưng tiểu cô nương này thân phận không đơn giản. Nếu Phi Tinh Tông cùng Huyền Nguyệt Thành đồng thời bị diệt, cái kia Thiên Hoa vực tất nhiên sẽ thiếu đi hai cái đạt trình độ cao nhất thế lực lớn, ngẫm lại đều bị người cảm thấy kích động. Đối với Tiêu Nhược Hàm lời nói, có thể nói là một đá kích thích ngàn tầng sóng. Muốn biết ở chỗ này, ngoại trừ Vương thiên là nửa bước tiên võ cường giả, mà ngay cả Cản Nguyên cùng Vương Cẩm đều là có thể so với nửa bước tại. hơn nữa xung mấy cái niết bàn tinh hậu kỳ, còn có niết cảnh đại viên giả, thật sự có dễ dàng như vậy toàn bộ dễ sao? Tiểu cô nương, nói đại thoại cũng không sợ đau đầu lựa y." Vương Thiên sắc mặt âm trầm mà bắt đầu, hắn quát tháo Thiên Hoa vực vài thập niên, lúc nào đã bị như vậy uy hiếp. Nơi này chính là Thiên Hoa vực, Thiên Hoa vực có Thiên Hoa vực quý củ, ta tin tưởng chỉ cần bên cạnh ngươi lão giả dám ra tay, đến lúc đó gặp nạn có thể không phải là chúng ta rồi." Vương Thiên rất rõ ràng, Hoàng Thiên thực lực tuyệt đối so với hắn cường hãn quá nhiều, hắn nhất định phải chuyển ra Thiên Hoa vực vực chủ đến chấn áp đối phương. "Ca Nguyên, từ quân bọn người cũng tựa hồ nghĩ đến cái gì, sắc mặt đều hơi hơi biến hóa. Muốn biết Thiên Hoa vực như vậy địa phương, nếu là mặc cho cường giả xuất thủ, chỉ sợ sớm đã đã không còn tồn tại, vì vậy tiểu có một ít quy củ. Phàm là đến thiên võ cảnh tu vi võ giả, đều không thể tại thiên hoa vực động thủ, nếu không tiểu sẽ kinh động thiên hoa vực vực chủ, chẳng khác gì là khiêu khích đối phương. Thiên hoa vực vực chủ đây chính là danh xứng với thực thiên võ cảnh cường giả, giơ tay nhấc chân tầm đó tuyệt đối có thể chém giết Vương Thiên như vậy tồn tại. Nha, Người đây là đang uy hiếp Lao phu sao? Hoàng Thiên muốn cảm giác mình đối với những người này động thủ rất mất thân phận, nào biết được Vương Thiên còn dẫn đầu uy hiếp lên. Vương Thiên tựa hồ đã tính trước, chậm nói, ta đó cũng không phải uy hiếp, mà là muốn muốn nói cho tiền mối. Cường Long không áp rắn rít địa phương, chuyện hôm nay như vậy thôi, có lẽ đối với mọi người chúng ta đều mới có lợi. Vương Thiên đã từng tận mắt nhìn thấy qua Thiên Hoa vực vực chủ và những người khác chiến đấu, hắn tự cho là đúng cho rằng, tiêu ưu tính toán hoàng thiên cường thịnh trở lại, cũng không có khả năng siêu việt Thiên Hoa vực vực chủ. Được rồi, đã như vậy, lão phu hôm nay trước hết giữ ngươi, ta ngược lại muốn nhìn, người cái gọi là rắn rít địa phương đến cùng có bao nhiêu năng lượng. Hoàng Thiên trên người, một cổ kinh khủng khí thế phóng lên trời, như là vừa đến thần hoàng, quan trọng nhất là theo hắn khí tức trên tân lan tràn đi ra, toàn bộ không gian đều bị bắt đầu phong tỏa. Thật cường hãn khí thế, lão giả này tu vi là cái gì cảnh giới? Lão giả này 10 phần là tới từ ở phía Nam vực bảy, nếu không không có khả năng có như vậy thực lực khủng bố. Thật là làm cho người mở rộng tầm mắt, bằng vào trên người phát ra một cỗ khí thế, tựu đầy đủ động đến thiên địa biến hóa, đây là loại thủ đoạn nào? Cảm nhận được hoàng thiên khí tức trên thân lan tràn đi ra, rất nhiều người đều tâm thần rung động lắc lư, nhất là cảm nhận được cổ khí thế kia, làm bọn hắn cảm giác được tìm đậm nhanh. Đã ngươi muốn chết, ta trước hết thành ta ngươi, chết đi ai là ai phong cảnh. Hoàng thiên một tiếng hét to, sinh động sân hạ, không gian đều bị thanh âm của hắn thành phấn vụn chẳng biết hiệu chết về tay hay còn không nhất định. Vương Thiên trên người khí thế đột nhiên bạo phát đi ra, cho dù hắn bị Trần Vũ đánh trúng, bản thân bị trọng thương, thế nhưng mà ngồi chờ chết cũng không phải tính cách của hắn, quan trọng nhất là hắn muốn dùng mạnh nhất công kích, đem Thiên Hoa vực vực chủ kinh động đi ra. Hoàng Thiên thực không biết có phải hay không là nên cười, hắn đường đường đại thiên thế giới cường giả, đến cái này địa phương nhỏ bé ra, rõ ràng bị một cái nửa bước tiên võ người nói chẳng biết hiệu chết về tay hay. Huyền Nguyên thần điện. Vương Thiên trên người, một cỗ khí thế ngập ra ra, sau lưng giống như là xuất hiện một vòng u ám ánh chăng, cái kia ánh chăng theo trên người của hắn Đột nhiên hướng phía Hoàng Thiên tập kích đi ra ngoài. Không gian tại ánh trăng lăn mình phía dưới, trực tiếp liền nát, cực lớn ánh trăng trở nên khủng bố vô cùng, tựa hồ có thể thôn phệ hết thảy, khiến cho rất nhiều người đều cảm thấy kinh ngạc. Ai, buồn cười. Hoàng Thiên tự giễu cười một tiếng, hắn không nghĩ tới một ngày kia, hắn lại muốn đối với một cái nửa bước thiên võ người xuất thủ. Ba ngươi, thật đúng là không có tư cách cùng lão phu nói những lời này. Hoàng Thiên một bước bước ra, áo bào bay múa, trên người một cỗ huyền diệu vô cùng khí tức hiện, hiện. Hắn muốn làm gì? Hắn dĩ nhiên là cùng với Huyền thần điện mà Mắt thấy Hoàng Thiên một bước, bước ra, Tiêu Dương phía cái kia luân sông lại cực lớn ánh chăng mà đi, cái này theo bọn hắn nghị không khác tự tìm đường chết. Bành. Ngay tại tất cả mọi người cảm thấy Hoàng Thiên muốn gặp nạn thời điểm, Hoàng Thiên cánh tay vươn đi ra, dĩ nhiên cũng làm như vậy dễ dàng nắm cái kia luân u ám ánh chăng. Sở hữu tất cả công kích, tại Hoàng Thiên cái kia một đôi bàn tay gầy gò phía dưới, tựa hồ cũng biến thành hư vô, chúng quanh linh lực càng thì không cách nào tới gần Hoàng Thiên mảy may. Điều này sao có thể? Ngươi không phải tiên võ giả, ngươi là siêu việt tiên võ tồn tại. Vương Thiên mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, gắt chầm chầm vào bị Hoàng Thiên ánh chăng. Tiên võ sao? Trong mắt ta, Cái kia bất quá là con nít danh mà thôi. Người đắc tội tiểu thư nhà ta, đáng chết. Hoàng Thiên không có bất kỳ động tác, chỉ là bàn tay đột nhiên đối với cái kia luân đù ám ánh chăng đầy đi ra. Côn bạo khí lãng theo bốn phương tám hướng tụ tập lại, u ám ánh chăng điên cuồn hướng phía Vương Thiên tiến lên. Vương Thiên sắc mặt tái nhợt, chỉ cảm thấy toàn thân kinh mạch đứt đoạn, cái kia luân đù ám ánh chăng đột nhiên xung kích tại trên người của hắn. Nào biết được căn bản không có chấm rức, chỉ thấy Hoàng Thiên một tay rối ra, không biết lúc nào, đã biến thành móng vuốt sắc bén, hướng phía Vương Thiên cổ mà đi. Một đời giả, Vương Thiên muốn như vậy chết sao? Tất cả mọi người nhìn xem một màn này, đều trở nên kinh ngạc và phần, Vương Thiên Thế nhưng mà Thiên Hoa vực đặt trình độ cao nhất cường giả, thế nhưng mà tại lão giả trước mặt, thật không ngờ không chịu nổi một kích. Tiên đối, cho ta một cái mặt mũi, tha cho hắn một mạng ok. Vừa lúc đó, trên bầu trời, một đạo giản mua thân ảnh theo giữa không trung rơi xuống dưới ra, xuất hiện tại Vương Thiên phía trước. Hoàng Thiên móng đuột đột nhiên đứng ở giữa không trung, chăm chăm vào đột nhiên xuất hiện giản mua thân ảnh, cười nói, cũng không phải ta không dung tha hắn, mà là tiểu thư của nhà ta muốn ta giết hắn. A, vương chủ, van cầu ngươi, cứu thứ ta. Vương Thiên nhìn xem đột nhiên xuất hiện tại trước mặt thân ảnh gián vua, hắn đã từng cùng vực chủ có vài lần gặp mặt, giờ phút này điên cuồng cầu khẩn mà bắt đầu, hắn rốt cuộc biết, lao giả thực lực đã không phải là hắn có thể chống cự được rồi, mà ngay cả trong lòng hắn cao cao tại thượng, cường hãn vô địch vực chủ, vợ ơ ý mà cũng muốn xưng hô đối phương một tiếng tiền bối. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 813, võ cảnh trung kỳ. Ta dựa vào cái gì muốn cho mặt mũi ngươi, ngươi có tư cách này sao? Hoàng Thiên móng thu trở về, lần nữa biến thành cái con kia tay khô heo cánh tay hoàng hậu giới. Nhan thanh âm tại trên bầu Khiến cho rất nhiều người đều cảm thấy tâm thần run d dày thoáng một phát nhất là những cái tiêu biết rõ xuất hiện ở chỗ này là người nào ra hòaa muốn biết cái này nhưng là chân chính thiên hoa vực danh xứng với thực thiên hạ thứ một lao giả này thật sự là quá kiêu ngạo muốn biết đây chính là chúng ta thiên hoa vực vực chủ ta nghe nói vực chủ tu vi sớm đã là thiên võ cảnh trung kỳ không biết vực chủ phát phátậ lên sẽ như thế nào thật sự là không biết trời cao đất rộng chẳng lẽ hắn thật sự cho rằng hắn tiửu là thiên hạ thứ một sao vực chủ không phát huy hắn thực cho là chúng ta vực chủ là con mèo bệnh sau lao giả này quá không coi ai ra gì nhất định sẽ trả giá thê thảm đau đớn một cái giá lớn Ta phát hiện vực chủ đã có chút phẫn nộ rồi. Mắt thấy Hoàng Thiên như thế hung hăng càn quái, thậm chí ngay cả Thiên Hoa vực công nhận tối cường giả đều không thèm chịu nể mà nuôi, nhất là câu kia ngươi có tư cách này, càng làm cho rất nhiều người đều cảm thấy không hiểu lo lắng. Càng Nguyên nhịn không được cười lên ha hả, nói, lao đầu tử, ngươi cũng đã biết chúng ta vực chủ thực lực chân tránh, chỉ sợ ngươi nếu biết đến lời nói, cũng không dám như thế nói ẩu nói ta rồi hả?" 3. Nào biết được ngay tại Càn Nguyên lời nói vừa mới nói xong, Bành Trung Nguyên cánh tay đột nhiên vùng vẫy đi ra ngoài, trùng trùng điệp điệp một cái tát hung hăng rơi vào Càn Nguyên trên mặt. A! Càn Nguyên đột nhiên bụm mặt quá má. Đau đớn kịch liệt khiến cho hắn cảm thấy đặc biệt khó chịu, tuy nhiên lại không dám tìm bánh Trung Nguyên phê phó, chỉ có thể có đem loại này hận ý kèm theo đến Trần Vũ trên người. Ngươi nếu còn dám nhiều nói vài lời nói nhảm, ta không ngại cho người chết trước. Bánh Trung Nguyên mặt mũi tràn đầy lạnh như băng chằm chằm vào càng Nguyên, những năm này Phi Tinh tông càng ngày càng hung hăng càng quái, hắn với tư cách Thiên Hoa vực vực chủ tự nhiên là lòng dạ biết rõ. Hắn quá bận rộn tu luyện tăng lên tu vi, tự nhiên không muốn đi quản Thiên Hoa vực việc đâu đâu. Thế nhưng mà thằng này thật sự là không biết trời cao đất rộng, trước mặt lão giả thực lực, há lại hắn một cái thiên vo cảnh kỳ có thể so sánh với đấy, coi như là phía nam vực bảy Sợ cũng tìm không ra cường giả như vậy mấy cái đến. Hắn thân là Thiên Hoa vực, vực chủ, cũng đã đem thân phận bố ra, ăn nói khép nép cầu khẩn đối phương. Nếu đối phương thật sự bị càng Nguyên chọc giận, sợ làm mà ngay cả hắn cái này vực chủ cũng muốn đi theo gặp nạn. Tiền bối nói không sai, Văn bối xác thực không có tư cách này. Chỉ là tiền bối thân phận cao quý, hôm nay nếu giết chết nhiều như vậy kẻ yếu, tương lai chuyển đi đối với ngài thanh danh cũng không tốt. Dứt khoát tất cả mọi người bình tâm tĩnh khí ngồi xuống tâm sự, dù sao tiểu gia họa này đã khôi phục không sai bị lắm, nếu không ta cái này vực chủ thật sự là trăm chết không đền được tội a. Bành Trung Nguyên mặt mũi tràn đầy ăn nói khép nép, ở nơi này là cả nguyên bọn người bái kiến thiên Hoa vực, vực chủ, cái này hoàn toàn chính là một cái kẻ yếu đối với cường giả cầu xin. Người tên tiểu tử này thực sự rất hiểu chuyện, có thể là sự tình này cùng Lao phu không quan hệ, muốn giết bọn hắn là tiểu thư của nhà ta. Hoàng Thiên đối với Bành Trung Nguyên ngữ khí ngược lại là rất hài lòng, hắn đưa ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa Tiêu Nhược Hàm. Tiêu Nhược Hàm mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, rõ ràng cho thấy cơn giận còn sót lại không tiêu. Nếu không phải mình có được thần hoàn máu Vết, chỉ sợ chính mình Vũ Ca tương lai tiểu là phế nhân một cái, như thế hậu quả, muốn nàng không phẫn nộ, lại làm sao có thể? Mắt thấy tiêu nhược hàm mặt mũi tràn đầy băng hàn, Hoàng Thiên cũng là nhịn không được bất đắc dĩ thở dài một hơi, khoát tay áo, biểu thị chính mình cũng không thể tránh được. Vị tiểu thư này, ngươi xem bên cạnh ngươi vị tiểu huynh đệ này, hôm nay cũng không có cái gì trở ngại, ngươi lại nhân không biết tiểu nhân qua, Tiểu tha cho bọn hắn một mạng a. Bành Trung Nguyên hung hăng trợn mắt nhìn Liệp Vương Thiên bọn người, sạch cho mình gây tai họa yêu đường thể chất. Ầu ào, ào xôn xao. Ngay tại Bành Trung Nguyên lời nói vừa mới nói xong, một lấy Trần Vũ thân thể quanh, đột nhiên thổi mà bắt đầu, khí thế theo Trần Vũ trên người lan tràn đi ra. Thật là khủng khiếp khí tức. Đây là Trần Vũ muốn đột phá võ cảnh trung kỳ rồi hả? Mới vừa rồi còn sinh tử chưa biết, lúc này mới bao lâu thời gian, thằng này dĩ nhiên cũng là muốn đột phá đến võ cảnh trung kỳ. Thằng này thiên phú quả nhiên rất khủng bố, khó trách có thể đạt được thiên cấp linh bảo Thánh thành, xem ra quả nhiên không đơn giản. Cảm nhận được Trần Vũ trên người tràn ngập đi ra khí tức, rất nhiều người đều khiếp sợ không ngậm miệng được. Nếu đổi thành những người khác, không chỉ nói đột phá tu vi, sợ là bất tử đã là vận hạnh. Cũng không biết cái nào cô nương cho Trần Vũ máu huyết là cái gì, làm sao có thể có khủng bố như vậy năng. Một cái niết bàn cảnh trung kỳ võ giả rút lui một bước, tựa hồ có chút sợ hai Trần Vũ trên người phát ra cổ khí thế kia. Trần Vũ hôm nay chỉ cảm thấy chính mình toàn thân huyết dịch đều biến thành màu vàng, cả người khí tức đột nhiên tăng lên, mà ngay cả hắn hồi lâu chưa từng tiến bộ đại diễn thân quyết, cũng ở đây lập tức xung kích đến tầng thứ tư trung kỳ. Khí! Ánh mắt mọi người đều tụ tập tại Trần Vũ trên người, bọn hắn đều cảm thấy Trần Vũ trên người lan tràn xuất một cỗ thần thánh hào quang, kim quang vạn trượng. Hoàng thiên mua đôi má đều có chút run rẩy, 100% dung hợp thần hoàng máu huyết, quả nhiên rất bố chị bằng vào cổ này đi năng, mà ngay cả hắn cái này đại thiên thế giới cường giả đều cảm thấy có chút tim đập nhanh. Rầm ào. Ngay tại trong nháy mắt, một đạo hư ảnh phản phất từ Trần Vũ trong thân thể xung kích đi ra, tầm hơn 10 trượng hào quang, thân thể khổng lồ, dương cánh bay lượn. Không tốt, ngàn vạn không thể lại để cho cổ hơi thở này tiết lộ ra ngoài. Hoàng Thiên sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến hóa, nếu để cho người biết rõ, chính Vũ thần hoàng máu huyết xuất hiện 100% dung hợp, chỉ sợ cái này Trần Vũ không chỉ không có bất kỳ cơ duyên, sợ là sẽ phải cái chết rất thảm. Hoàng Thiên trên người vô cùng vô tận khí tức tràn ngập đi ra. Trong đáy mắt sẽ đem vạn trượng bầu trời toàn bộ bắt đầu phong tỏa. Bành Trung Nguyên bọn người căn bản không biết phát sinh cái gì, bọn hắn chỉ là cảm giác được Trần Vũ thân ảnh trở nên bắt đầu mơ hồ, chỉ là cổ khí thế kia trở nên càng ngày càng khủng bố. Vương Thiên sắc mặt trở nên đặc biệt tâm trầm nhất là cảm nhận được cái kia cổ hơi thở, hắn phát hiện cái này Trần Vũ Thiên Phú chỉ sợ đã vượt qua dự liệu của hắn. Nếu là tương lai lại để cho cái này Trần Vũ lớn lên, hậu quả không thể lường được. Cùng Vương Thiên có một dạng nghi cách tự nhiên không chỉ một mình hắn, Càn Nguyên cùng Vương Cẩm, còn có lôi ngạo bọn người, đều là mặt mũi tràn đầy nghiêm trọng, vỏ cảnh tiền kỳ đỉnh phong là có thể tản mát ra khủng bố như thế khí tức. Nếu để cho hắn tương lai đột phá đến mức bản cảnh, còn không biết sẽ cường hắn đến mức nào. Thôn Thiên khắc ở Trần Vũ trong thân thể không ngừng xoay tròn, tại Trần Vũ trong thân thể, Thôn Thiên ẩn bên cạnh, một đạo chín căn cánh tuần hoàng, đứng sừng ở chỗ đó, uy năng vô hạn. Vô cùng vô tận linh lực bị Tử La Lan đú diễm không ngừng luyện hóa, trở thành Trần Vũ trong thân thể tinh thuần hóa thuộc tính linh lực, tu vi của hắn cũng theo võ cảnh tiền kỳ đỉnh phong, trực tiếp vượt qua đến võ cảnh trung kỳ. Quan trọng nhất là, hắn toàn thân cái cổ kinh khủng khí thế, tuyệt đối có thể cùng bình thường cảnh đại viên mãn đối kháng, coi như là gặp phải võ cảnh viên võ giả, hắn cũng có thể đập phát chết luôn đối phương. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tang Thư viện. Chương 814, cấm chế áp định. Hừ. Trần Vũ đột nhiên mở to mắt, hắn mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, trước tiên đối với thôn tiên ấn kêu gọi Lao thôn, thế nhưng mà vô luận hắn như thế nào kêu gọi, đều không có bất kỳ đáp lại. Ồ, đây là cái gì? Trần Vũ chỉ cảm thấy tại trong lốc của mình mặt, nhiều ra một ít tin tức, đó là về Trần Vũ tu luyện, còn có một quyển sách Hỏa Ngôn Quyết. Những điều này đều là sư phụ lưu lại đấy sao? Trần Vũ không biết lão thôn đến cùng còn có hay không còn sống, đây nhất định là lão thôn tại cuối cùng biến mất cái kia lập tức, đưa vào chính mình trong đầu trí nhớ truyền thừa chẳng qua là khi lúc chính mình bị ma kiếm công chế, căn bản không có cảm ứng được đây hết thảy. Hừ, sớm muộn có một ngày, ta nhất định phải các ngươi trả giá thật nhiều. Trần Vũ gắt gao cắn hàm răng, siết chặt nắm đấm, trên người vẻ này cường hãn khí thế như ẩn như hiện. Một đạo bóng hình xinh đẹp đột nhiên vọt tới Trần Vũ trước mặt, trực tiếp bổ nhào vào Trần Vũ trong lồng ngực, ôn hương liễu ngọc, Trần Vũ thu hồi tâm thần, vô vô tiêu nhược hàng mềm mại phía sau lưng. Vũ ca ca, người cuối cùng là khôi phục, ngươi như thế nào ngu như vậy, trên người của ta có thần hoàng bảo ý, ý y, những cái kia linh bảo bản tổn thương không đến. Ta. Tiêu Nhược Hàm tuy nhiên trong nội tâm cao hứng Trần Vũ không để ý tánh mạng tiểu nàng, nhưng cũng có chút oán trách. Trần Vũ cái này mới phát hiện Tiêu Nhược Hàm trên người quần áo có cổ quái, linh lực dồi dào vô cùng, so Vương Thiên trên người cái kia kiện, không biết cao cấp gấp bao nhiêu lần. Người như thế nào không nói sớm, hại ta không công lo lắng, thiếu chút nữa chết rồi. Trần Vũ ra vẻ sinh khí, kỳ thật hắn biết rõ mặc kệ Tiêu Nhược Hàm trên người có hay không thần hoàng bảo ý, ý, hắn đều động thân mà ra, hắn không muốn nhìn thấy Tiêu Nhược Hàm đã bị bất luận cái gì tổn thương, dù là chỉ là một tí mà thôi. Phi, phi, phi Tiêu Nhược Hàm nghe thấy Trần Vũ lời nói, lập tức làm ba cái động tác, nói không được nói điểm xấu lời mà nói, ngươi đối với lời hứa của ta còn không có thực hiện, hơn nữa ta còn muốn cùng ngươi bạch đầu dai láo. Nhà đầu độc. Trần Vũ vươn tay, nhéo nhéo tiêu dược hàm cái kia tinh tế tim mi đôi má. Khục khục. Một đạo lỗi thời tiếng ho khan vang lên, Trần Vũ cái này mới phát hiện, không biết lúc nào đã xuất hiện tại hắn trước mặt lão giả. Đa tạ tiền bối ân tứ mạng. Trần Vũ lúc này mới nhớ tới, tại Huyền Nguyệt tinh đạn muốn bạo tạc nổ tung thời điểm, đúng là trước mặt lão giả cứ mình. Hoàng Thiên rất là thỏa mãn Trần Vũ biểu hiện, nhất là Trần Vũ không để ý tánh mạng cứu vớt tiêu dược hàm cử động, hơn nữa tiểu tử này thiên phú quả nhiên rất khủng bố. Tại Thiên Hoa vực nhỏ như vậy địa phương, vừa rồi không có thế lực cường đại với tư cách dựa vào, lại có thể tu luyện đến mức này, quả nhiên là không dễ dàng. Trần Vũ phát hiện mình tại trước mặt lão giả này trước mặt, ngoại trừ thôn thiên ấn bên ngoài, hết thể hết thể đều bị Hoàng Thiên xem rõ ràng. Đúng vậy, đao cảnh tiên kỳ, kiếm cảnh trung kỳ, phần này thiên phú tương lai xác thực rất có thể đi vô cùng xa. Hoàng Thiên đối với Trần Vũ gật gật đầu. Trần Vũ nghe thấy Hoàng Thiên đối với chính mình đánh giá, tuy nhiên đã sớm đoán được, tại lão giả này trước mặt, chính mình sợ là sẽ phải bị xem danh bạch, nhưng khi đối phương nói lúc đi ra, cũng đầy đủ lại để cho hắn kinh ngạc. "Tiểu tử, ta hỏi ngươi, Ngươi có phải thật vậy hay không muốn tương lai đạp vào Chí Vũ Thần Hoàng gia tộc, đến đây cưới vợ tiểu thư nhà ta?" Hoàng Thiên sắc mặt trở nên nghiêm túc lên mà hấp. Tiêu Nhược Hàm nghe thấy Hoàng Thiên như thế trắng ra hỏi thăm Trần Vũ, đôi má lập tức một mảnh đỏ bừng, tuy nhiên cái này vẫn luôn là trong nội tâm nàng suy nghĩ, thế nhưng mà bị đang tại Trần Vũ nói ra, cũng là vô cùng ngượng ngùng, trong lòng chắc cứ, Thiên gia gia, ngươi cũng không để ý và một ít người ta tiểu nữ hài mọi nhà thể diện. Lại vừa muốn, một bên lặng lẽ đánh giá Trần Vũ liếc, muốn xem xuất Trần Vũ là cái gì nghi cách. Đó là tự nhiên, ta sẽ dùng thực lực của ta cùng cố gắng, hướng Hàm Nhi mỗ thân chứng minh. Cha Trần Vũ nhất định có thể sửng sốt Cửu Thiên, trở thành trong thiên địa chí cường giả. Trần Vũ trên mặt, kiên định thần sắc như là một thanh lợi kiếm, bay thẳng vật tiêu. Trong hai mắt cái kia kiên định ý chí, mà ngay cả Hoàng Thiên đều có chút kinh ngạc. Đã như vậy, như vậy bên ngoài những người kia, dù là người lao giả thiên hoa vực tốt nhất giải luyện, hôm nay lão phu cũng cựu không giúp ngươi báo thủ rồi, giữ lại các loại chính ngươi đem đến giải quyết, ngươi còn có cái nại hữu thí. Hoàng Thiên nhìn lướt qua bên ngoài Vương Thiên bọn người, nếu là Trần Vũ muốn hắn trợ giúp chém giết Vương Thiên bọn người, cái kia tiểu chỉ có thể nói rõ, Trần Vũ bất quá là ngoài miệng nói nói mà thôi. Tương lai sợ là vĩnh viễn không có khả năng đặt vào chính vũ thần hoàng gia tộc. Đa tạ tiền bối hảo ý, bọn hắn đều lưu cái ta đi. Ta tin tưởng 2 năm thời gian, ta có thể có hóa giải thiên địa lợi thể, hơn nữa chém giết hôm nay muốn giết của ta những người này. Trần Vũ siết chặt nắm đấm, Vương Thiên, càng Nguyên, Vương Cẩm, Lôi Nạo, Lô Phòng, Chu Kiệt, nguyên Một đám hắn Trần Vũ đều chắc chắn sẽ chính tay đâm, nhằm báo thủ mối thủ hôm nay. Thiên ra ra, bọn hắn những người này mạnh như vậy, Vũ ca, ca bây giờ không phải là đối thủ của bọn hắn. Tiêu Nhược Hàm nghe thấy Trần Vũ đáp ứng, lập tức có chút lo lắng. Hoàng thiên nhìn xem tiêu nhược hàm vội vàng muốn khóc bộ dáng, chê bửa, người cái nhà đầu này, trong nội tâm bây giờ là không phải chỉ có người vũ ca ca, hoàn toàn không có thiên gia gia à. Người ta mới không phải đâu này. Tiêu nhược hàm sắc mặt bỏ bừng, lại rôi ra một tay, ôm trần vũ cánh tay, sợ trần vũ sẽ biến mất đồng dạng. Tiên tâm đi, người thiên gia gia cũng không phải giả mà hồ đồ. Hoàng thiên cảm nhận được trần vũ trên người vẻ này, chính vũ thần hoàng khí thế biến mất hầu như không còn, lập tức sắc mặt cẩn thận mà nói, tiểu tử, ta cho người một cái lời khuyên cảnh báo Tại ngươi không có đột phá đến thiên Võ cảnh trước kia, đừng đơn giản vận dụng trong thân thể ngươi mặt chín vũ thần hoàng lực lượng, nếu không hậu quả không thể lường được. Trần Vũ cũng phát hiện mình thôn thiên ấn bên cạnh, đứng sừng sững lấy một cái to cỡ lòng bàn tay chín vũ thần hoàng, nhìn về phía trên đặc biệt bá khí, tận chứa khủng bố uy áp. Nếu để cho ta chín vũ thần hoàng gia tộc những người kia, biết rõ trong thân thể ngươi mặt có thần hoàng huyết mạch, chỉ sợ ngươi sẽ trở nên rất nguy hiểm." Hoàng Thiên đối với Trần Vũ giải thích nói. Trần Vũ cũng biết cái này giọng thần hoàng máu huyết là tiêu đưa cho mình đấy, lập tức gật gật đầu, nói: "Thiên gia gia, yên tâm đi." Thiên thu hồi toàn thân khí thức. Trung quanh Bạch Trung Nguyên bọn người mới nhìn rõ ràng Trần Vũ bọn người khuôn mặt. Người với tư cách Thiên Hoa vực vực chủ, hôm nay lão phu cũng không muốn muốn giết một ít phế vật. Bất quá lão phu tất nhiên là không thể nào tại Thiên Hoa vực ở lâu, càng không khả năng đi theo Trần Vũ bên người, ta muốn ngươi minh bạch ý của ta a. Hoàng Thiên trên người, một cỗ nhàn nhạt uy áp tràn ngập đi ra. Tại Trần Vũ không có đột phá đến niết bàn cảnh trước kia, nếu là có niết bàn cảnh cường giả dám đối với hắn xuất thủ, lão phu tất nhiên sẽ tàn sát hết Thiên Hoa vực, hy vọng ngươi cái này vực chủ đừng cho đến lúc đó, mới đến cầu khẩn lão phu. Hoàng nói xong, một trường đối với bầu trời hung hăng đánh ra đi, khí lãng lan mình giấu bàn tay trực tiếp xung kích xuất vạn trượng có hơn, đột nhiên muốn nổ tung lên. Đương nhiên, nếu là có niết bàn cảnh phía dưới thanh niên, có thể đem Trần Vũ giết chết, cái kia cũng chỉ có thể có trách hắn tài nghệ không bằng người, đáng đợi bị giết chết, Lao phu cũng chẳng muốn đi quản một cái phế vật chết sống. Hoàng Thiên nhìn về phía Bành Trung Nguyên, hắn cảm giác mình nói đến đây cái phân thượng, Bành Trung Nguyên có lẽ sẽ minh bạch ý của hắn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 815, vội vàng ly biệt. nghe thấy Hoàng nói, tự nhiên biết rõ Hoàng Thiên mục đích, không khỏi có chút nhiều dò xét Trần Vũ hai mắt. Muốn biết hiện tại Trần Vũ bất quá là võ cảnh trung kỳ tu vi, Hoàng Thiên thậm chí có như thế tự nhiên, muốn biết tại Thiên Hoa vực cũng có một ít không sai tiểu thiên tài. Bất quá Bành Trung Nguyên có thể không muốn đi quản những thứ khác việc đâu đâu, chỉ cần trước mặt Hoàng Thiên không tận lực làm khó dễ, vậy thì không có hắn Bành Trung Nguyên phiền thoái gì sự tình. Vương Thiên, Càng Nguyên, Chu Kiệt, Lô Phong, các ngươi còn có nghe thấy vị tiền bối này lời nói. Bành Trung Nguyên thanh âm mang theo một vòng nguy hiếp, hắn biết do những cái thứ này cũng không phải đèn đã cạn dầu, nếu như không cực kỳ đánh tốt mới đến, nói không nhất định đến lúc đó Trần Vũ ngoài ý muốn nổi lên, trước mặt lão trước hết nhất chém giết đúng là chính mình. Vương Thiên sắc mặt tâm trầm ngầm đầu, nói: "Vị tiền bối này nói chuyện có thể tính lời nói, không cần chờ chúng ta đem tiểu tử này chém giết về sau." Lật lọng. Vương Thiên đến đúng lúc này, cũng là minh bạch trước mặt lão giả thực lực rất cường, mà ngay cả Bành Trung Nguyên cũng không dám trêu chọc. Nhưng là phải là bỏ mặt Trần Vũ tự do lớn lên, sợ là có một ngày bọn hắn cũng là tránh khỏi tử vong vận mệnh, cho nên hắn nhất định phải muốn biện pháp tốt. Đúng vậy, vị tiền bối này nói chuyện có thể tính lời nói, chỉ cần Trần Vũ đột phá đến nhất bản cảnh, chúng ta có thể động thủ với hắn sao? Càn Nguyên hiện tại đối với Trần Vũ có thể nói là hận thấu xương, hắn bị Bành Trung Nguyên trước mặt nhiều người như vậy bạt ai hắn không dám đem loại này toán khí vung đến Bành Trung Nguyên trên người, tự nhiên là kèm theo đến Trần Vũ trên người. Bành Trung Nguyên cũng đưa ánh mắt nhìn về phía Hoàng Thiên, tại hắn trong ấn tượng, cường giả đều là bá đạo vô cùng, một sự tình hay là trước đó vẫn an cho thỏa đáng. Yên tâm đi, nếu là các ngươi tuân thủ ta hôm nay lập nhiều quy củ, coi như là các ngươi thật sự đem tiểu tử này giết, lão phu cũng không có mặt đi truy cứu. Đương nhiên, nếu để cho ta biết rõ, có người âm thầm khiến cái gì tay chân, đừng tưởng rằng có thể giấu giếm được lão phu, lão phu tung hoành đại thiên thế giới thời điểm, các ngươi còn chưa ra đời. Hoàng Thiên nói xong, bên hô một tấm lệnh bài hướng phía Bành bay ra ngoài. Phong cách cổ xưa khí thế phóng lên trời, giống như một mực chín vũ thần hoàng hướng phía Bành Trung Nguyên bay ra ngoài. Bành Trung Nguyên cảm nhận được cổ khí thế kia, ôm đùm lấy Hoàng Thiên ném tới lại bài, chỉ thấy thượng diện điêu khắc lấy một cái màu tươi đẹp uy hoàng thần hoàng, thượng diện điêu khắc lấy một cái tên chữ. Đây là, đây là chín vũ thần hoàng. Bành Trung Nguyên nói xong cuối cùng, chỉ cảm thấy chính mình toàn thân huyết dịch đều trở nên cứng lại mà bắt đầu, thanh âm vô cùng run rẩy, sắc mặt trắng bệnh Trung Nguyên giờ mới hiểu được, vương những người này trêu chọc đến kinh khủng bậc nào người. Nếu là trước mặt lão giả thật sự đại thần uy, chớ nói cái này nho nhỏ thiên hoa vực co như là phía nam 17, dám trêu chọc lão giả này, người cũng không nhiều a Vãn Bối bành Trung Nguyên bài kiến tiền bối. Bành Trung Nguyên sắc mặt tôn kính, khí tức trên thân triệt đệ bị hắn lấn áp. Hắn biết rõ, cái kia điểm không có ý nghĩa tu vi, tại lao giả này trước mặt, căn bản không đáng giá nhắc tới. Soạt, Hoàng Thiên cánh tay vung dậy, tấm lệnh bài kia lần nữa trở lại Hoàng Thiên bên hông. Hoàng Thiên thản nhiên nói, hiện tại, ngươi còn sợ hãi lao phu đổi ý sao? Tiền bối thật biết chế cười, nếu là tiền bối đều đổi ý, trong thiên địa sợ là không có người có tí nghĩa. Bành Trung Nguyên với tư cách Thiên vực vực chủ, Hắn hiểu do đồ vật tự nhiên so vương thiên bọn người nhiều rất nhiều, nhất là hắn biết do phía Nam vực bảy tồn tại. Thiên Hoa vực có lẽ đối với vương thiên bọn người mà nói rất lớn, thế nhưng mà đối với phía Nam vực bảy mà nói, cái kia bất quá là chín châu mất sợi lông đích tinh cao chiếu. Ta hiện tại dùng vực chủ thân phận mệnh lệnh các ngươi, nếu là có bất luận kẻ nào dám can đảm không tuân thủ vừa rồi quy củ, tùy tiện đối với Trần Vũ đạo thủ, lão phu tất nhiên muốn diệt hắn cả nhà, ở đây tất cả mọi người có thể làm chứng cho ta. Bành Trung Nguyên rất rõ ràng, mình không thể có đắc tội đối phương, cũng đắc tội không nổi, nếu hắn Bành Trung Nguyên có thể đậu vào chín vũ thần hoàng, cái này lộ tuyến Hắn tương lai tiền đồ sợ là đều bất khả hạn lượng. Vương Thiên bọn người sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến hóa, Bành Trung Nguyên đều đem lời nói đến nước này, bọn hắn tự nhiên cũng không dám có chỗ vi phạm, dù sao nắm tay người nào lớn người đó là Lao đại. "Tốt, đã như vậy, như vậy lão phu đã không còn gì để nói đấy, hy vọng các người đừng vi phạm, nếu không." Hoàng Thiên trong hai mắt, một cỗ sát ý tràn ngập đi ra. Theo Vương Thiên, càng Nguyên bọn người trước mặt đỏ qua, khiến cho Vương Thiên bọn người cảm giác được vẻ này lạnh như băng khí tức, tựa thật sự theo quỷ môn quan đi một vòng. "Bành nguyên, ta hy vọng ngươi tốt địa bàn của ngươi." Hoàng đối với Bành hắn nhất định phải cảnh cáo Bành Trung Nguyên, dù sao khoảng cách Vương Thiên bọn người gần đây chính là Bành Trung Nguyên, mà không phải hắn Hoàng thiên, cũng không phải chính Vũ Thần Hoàng gia tộc. Bạo Đam môn. Từ quân phủ đệ phía dưới, một tòa phong cảnh tú lệ sau trong núi, một cái trong đỉnh, một đôi thanh niên nam nữ cứ như vậy ôm nhau lấy đứng ở nơi đó, hai người trong ánh mắt đều mang theo nhàn nhạt, nhạt không bỏ cùng yêu thương. Vũ Ca ca, ngươi nói chúng ta muốn lúc nào mới có thể như vậy một mực cùng một chỗ? Tiêu Nhược Hàm thanh âm thoáng có chút bi thương, nàng biết rõ chính mình nhất định phải ly khai Trần Vũ bên người, nếu không chỉ biết cho Trần Vũ mang đến tai họa ngập đầu. Nhất là nàng bây giờ là toàn bộ Chín Vũ thần hoàng gia tộc ký thác toàn bộ hy vọng nhân vật rắc góc. Trần Vũ có thể cảm nhận được tiêu nhược hàm trong lời nói bình thường, hắn lại làm sao không muốn cùng bên người thiếu nữ, cứ như vậy một mực ôm nhau thẳng đến vĩnh viễn. Hàm Nhi, ngươi yên tâm đi, Vũ ca ca sẽ không để cho ngươi các loại quá lâu, tối đa 3 năm thời gian, ta nhất định sẽ đi Chín Vũ thần hoàng gia tộc tìm ngươi. Trần Vũ nghe âm mang theo kiên định, hắn nhất định phải mau chóng tăng lên tu vi cùng thực lực, hắn muốn dùng thực tế hành động đến nói cho bên người thiếu nữ, vì nàng, hắn có thể liều lĩnh. Vũ ca ca, yên tâm, Hàm Nhi đời này đều chờ ngươi, trừ phi có một ngày ngươi đừng Nhi. Tiêu Nhược Hàm tựa ở Trần Vũ trên bờ vai, hai cái trong mắt to, lôi quang lập lòe, một tay gắt gao cầm lấy Trần Vũ tay, nặng cỡ nào hy vọng đĩnh viễn không buông tay. "Tiểu thương, chúng ta cần phải trở về, nếu không mẹ của ngươi phải trở về đến rồi." Hoàng Thiên Như là một đạo giống như ưu Linh xuất hiện tại Tiêu Nhược Hàm cùng Trần Vũ bên người. Gương mua trong hai mắt cũng mang theo một vòng nhàn nhạt yêu thương, như vậy không chứa bất luận cái gì tạm chất tình yêu, có lẽ đúng là vô số thanh niên nam nữ chối truy cầu đấy. Hỏi thế gian tình là gì, chẳng giao nhân sinh tử tương hứa. Tiêu Nhược Hàm theo Trần Vũ trong lòng ngực lùi ra ngoài, nàng sợ hãi chính mình nếu lại không ly khai, tựu thật sự không đỡ đi cho đến lúc đó chỉ biết hại Trần Vũ. Vũ Ca ca, nhớ kỹ, ta tại Cửu Vũ thần hoàng gia tộc chờ ngươi. Tiêu Nhược Hàm đi đến Hoàng Thiên bên người, xóa đi đôi má vệt nước mắt, trong nội tâm nàng âm thầm thề, nói, Vũ Ca ca, ngươi chờ xem, một ngày nào đó, dù coi như ngươi không tới tìm ta, ta cũng tới tìm ngươi, không có người có thể ngăn trở ta. Tiểu Gia Hỏa, thiên phú của ngươi cùng tâm tình đều rất không tồi, ta rất chờ mong ngươi đi vào Cửu Vũ thần hoàng gia tộc vào cái ngày đó, có lẽ lão phu còn có thể trở thành người dẫn đường cho ngươi, hảo hảo cố gắng lên. Hoàng Thiên đối với Trần Vũ còn rất hài lòng, hắn cảm thấy ít nhất theo Trần Vũ trên người Hắn có thể trông thấy có rất ít người có được hết sức chân thành chi tâm cùng Dũng Giả chi tâm. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư Viện. Chương 816, Bạo Đàm môn. Vương chủ, không biết người đem chúng ta triệu tập đến nơi đây, cần làm chuyện gì? Vương Thiên sắc mặt âm trầm bất định, Huyền Nguyệt thành tại Thiên Hoa vực sừng sững mấy ngàn năm, cái này còn là lần đầu tiên đụng phải như vậy đại kích, thế cho nên hắn cảm thấy rất biệt khuất tiến hóa phong bạo. Tại Vương Thiên bên người, còn có Càn Nguyên, Loan Ngạo, Chu Kiệt, Ngô Phong bọn người, mỗi một cái đều là muốn đưa Trần Vũ vào chỗ chết người. Đều không nên cùng ta giả bộ nỡ ngẩn để lừa đạo ta triệu tập các người đến nơi đây tập hợp, chỉ là muốn cảnh cáo các ngươi, đừng vọng tưởng đuổi nghịch khuôn phạt, nếu không đừng trách lao phu không khách khí." Bành Trung Nguyên rất rõ ràng, nếu là hắn không giới liệu mạng lệnh, chỉ sợ trước mặt những người này sẽ không như vậy từ bỏ ý đồ. Hắn ngược lại không quan tâm những người này chết sống, chỉ là rất sợ hai đến lúc đó liên lụy đến chính mình, hắn có thể còn muốn sống rất nhiều năm, không muốn chết sớm. "Vương chủ, lão giả kia cùng cái cô nương kia đến cùng thân phận gì?" Lôi Nạo có chút nghi hoặc nhìn về phía Bành Trung Nguyên, tại hắn trong ấn tượng, Bành chưa từng có như thế qua. Bành sâu hít sâu một hơi, có chút buồn bực, nói, Trần Vũ tiểu tự kia, như thế nào sẽ cùng cái kia đại gia tộc có liên hệ, thật là làm cho người nghi hoặc. Ta chỉ nói cho các ngươi biết một điểm, cái kia chính là chớ nói Thiên Hoa vực, coi như là toàn bộ phía Nam vực bảy, cũng chưa chắc chiêu chọc được nổi đối phương, các ngươi tự giải quyết cho ta." Bành Trung Nguyên nói xong, cả người tiểu biến mất ở trước mặt mọi người. Hắn cảm thấy hắn nói ra cái này phân thượng, nếu như Vương Thiên bọn người vẫn không rõ, như vậy tiểu không trách hắn bất cận nhân tình rồi. "Vương huynh, hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ?" Càn Nguyên đưa ánh mắt quang hướng Vương Thiên. Mọi người cùng theo nhìn về phía Vương Thiên. Vương Thiên sắc mặt hung ác lệ, một vòng sát ý hiện hiện, nói: thử, bóp chết một con kiến không cần chúng ta động thủ. Vương Minh còn có cái gì tốt đề nghị? Cái kia Trần Vũ Thiên Phú xem ra tựa hồ không đơn giản, mặc kệ bằng hắn lớn lên, hậu quả không thể lường được. Các ngươi bạo loạn chi địa bạo loạn tinh tràng không phải muốn mở ra sao? Đến lúc đó ta tin tưởng sẽ có rất nhiều người đối với bạo loạn tinh tràng cảm thấy hứng thú, giết chết một người nhân vũ cảnh trùng kỳ phế vật cũng không phải việc khó." Vương Thiên nói xong, Chu Kiệt bọn người là bừng tình đại ngộ. Tại bạo loạn tinh tràng bên trong, đến lúc đó Huyền Nguyệt Thành cùng Phi Tinh Thiên tại tiến vào trong đó, bọn hắn lại tìm kiếm một ít thiên tài lại để cho bọn hắn tiến vào bạo loạn tinh tràng chém giết Trần Vũ, tất nhiên nắm chắc. Vương huynh, vạn nhất hắn không tiến vào bạo loạn tình trạng, chúng ta làm sao bây giờ? Nô Phong có chút băn tâm, dù sao vo cảnh trùng kỳ tiến vào bạo loạn tinh tràng, cái kia không khác tự tìm đường chết. Các người cảm thấy hắn thân phụ thiên địa lợi thể, sẽ bỏ qua tốt như vậy tăng thực lực lên cơ hội tốt sao? Vương Thiên đã tính trước mà nói. Hắn và Trần Vũ ở chung thời gian cũng không dài, có thể trong lòng của hắn rất rõ ràng, cái kia chính là Trần Vũ tuyệt đối là một cái dám mạo hiểm hiểm hơn nữa không buông tha bất cứ cơ hội nào người, nếu không cũng sẽ không không giả lão giả kia chi thủ đem bọn họ toàn bộ chấm giết. Bạo Đao Môn, Thiên Phong Thành chính là Bạo Đao Môn Sơn môn bên ngoài thành thị, tại đây phồn hoa vô cùng. Đương nhiên nhất cường thịnh tự nhiên là Bạo Đao Môn chỗ địa phương, tại đây tụ tập bạo loạn chi địa vô số thiên tài, Bạo Đao Môn còn chiếm cứ lấy bạo loạn chi địa Tam Đại Linh Mạch một trong. Trần Vũ, ta có một cái yêu cầu quá đáng, không biết người có thể nguyện ý. Dù Đại Nam nhìn về phía Trần Vũ, càng xem càng ưa thích, hắn cảm thấy bất kể như thế nào, nhất định phải trước tiên đem Trần Vũ mời xin gia nhập Bạo nói sau. Trần Vũ ngồi ở từ quân bên người, hắn biết rõ lần này mình có thể biến nguy thành an, Bạo vì chính mình trả giá rất nhiều. Nói: "Môn chủ không cần phải khách khí, có lời gì cứ nói đừng ngại. Kỳ thật ta cũng không có gì, chỉ là của ta nghe nói đao pháp của ngươi Tiên Phú rất không tồi, tuổi còn nhỏ tiểu lĩnh ngộ đến đao cảnh tiền kỳ, ta muốn mời ngươi gia nhập ta Bạo Đao môn, hơn nữa trở thành Bạo Đao môn kế tiếp nhiệm môn chủ người thừa kế, ngươi có thể hưởng dụng Bạo Đao môn hết thảy tài nguyên, không biết ngươi cảm thấy như thế nào đây." Dù đại nham những lời này vừa ra, đang ngồi không ít mọi người là chấn động nông nữ không làm ruộng. Cho dù Trần Vũ sau lưng có cường đại lão giả, thế nhưng mà lại để cho một cái vừa vừa bước vào võ cảnh trung kỳ thanh niên, với tư cách Bạo Đao người thừa kế, khó kẻ dưới phục tùng. Trần Vũ sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến hóa, hắn phát hiện cách đó không xa một người mặc hoa phục trung niên nam tử, một vòng sát ý theo trên người của mình đã qua, tuy nhiên rất nhỏ, tuy nhiên lại bị hắn cảm thụ rất rõ ràng. Đa Tạ môn chủ lưu hải, chỉ là tại hạ bất quá vừa mới mới ra đời tiểu tử, đảm đương không nổi lớn như vậy trách nhiệm, hay là mời môn chủ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra a. Trần Vũ đối với Bạo Đao môn người thừa kế cũng không có hứng thú, hắn sợ dĩ đi vào Bạo Đao môn. Thứ nhất là bởi vì từ quân người, tư quân không để ý mạng cứu hắn, thứ hai tiểu là Bạo Đao mọi người, cũng sát thực là hắn trả giá không khứ. Trần Tiểu huynh đệ, ta cảm thấy được thiên phú của ngươi rất không tồi, cho ngươi làm chúng ta Bạo Đao môn người thừa kế, rất phù hợp." Chấm lâm với tư cách Bạo Đao môn phó môn chủ, lập tức đối với Trần Vũ nói ra. "Ta cảm thấy được việc này không ổn, Trần Vũ bất quá là võ cảnh trung kỳ tu vi, còn không phải chúng ta Bạo Đao môn đệ tử hệ tâm, nếu để cho hắn trở thành Bạo Đao môn người thừa kế, chỉ sợ sẽ làm cho rất nhiều người thất vọng đau khổ a." Vừa rồi một cố sát ý đạo qua Trần Vũ trên người trung niên nam tử, trực tiếp đứng dậy. Du đại nham thoáng mày, nhìn về phía đứng dậy Văn Mệnh, cười nói: "Văn trưởng Lão, Trần Vũ bây giờ không phải là chúng ta Bạo Đao môn đệ tử nhế nhưng mà không có nghĩa là về sau không phải, chỉ cần hắn nguyện ý, ta cái này môn chủ có thể thu hắn tại môn hạ của ta, chán NJ lẽ lại ta cái này môn chủ môn hạ đệ tử, còn không có thể trở thành môn chủ người thừa kế sao? Môn chủ lời ấy sai rồi, môn chủ người thừa kế chính là chúng ta bạo đạo môn đại sự, không thể như vậy qua loa xong việc. Lại là một cái niết bàn cảnh hậu kỳ võ giả đứng dậy, hắn hiển nhiên là đứng tại văn thiên mệnh cái kia bên cạnh. Từ Quân mắt thấy hai bên người, dần dần cãi vả, chau nhíu mày. "Đều cơm như a?" Từ Quân nhạt, nhạt lên, nguyên bản nguyên không chịu nổi hiện trường, lập tức trở nên an lại. Dù sao từ quân thực lực còn tại đó, đã Trần Vũ không muốn làm môn chủ người thừa kế, chúng ta cũng đừng có ép buộc. Bất quá lại để cho Trần Vũ với tư cách ta Bạo Đao môn đệ tử hệ tâm, hưởng thụ Bạo Đao môn tài nguyên, ngược lại là có thể vị chi. Từ quân mắt thấy Trần Vũ có chút khó xử, hắn biết do Trần Vũ chỉ sợ là không muốn trở thành Bạo Đao môn người thừa kế đấy, dù sao người thanh niên này chỉ sợ ánh mắt không tại Bạo Đao môn. Nếu là như thế, lại để cho Trần Vũ với tư cách Bạo Đao môn người thừa kế, không chỉ có là Trần Vũ gánh nặng, còn ngược lại sẽ khiến cho Bạo Đao lâm vào một loại bất lợi cực diện. Đa Tạ môn chủ, Đa Tạ phó môn chủ Quần có các vị trưởng lao đích hậu ái, văn bối sát thực không cũng có, có năng lực như thế đảm nhiệm người thừa kế. Trần Vũ căn vốn không muốn muốn làm bạo đao môn người thừa kế, mắt thấy Tử Quân mở miệng, lập tức theo nói ra. Cái này, Du Đại Nam có chút bất đắc dĩ, có thể Trần Vũ mà nói đều nói đến đây cái phân thượng, nếu cưỡng cầu nữa, chẳng khác nào hắn Du Đại Nam lợi dụng trợ giúp Trần Vũ hắn nữa, đến mức khiếp Trần Vũ, chỉ sợ còn sẽ khiến Trần Vũ phản cảm. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 817, Bạo đao môn lôi đài. Trong mắt, 3 ngày thời gian trong nháy mắt đi qua. Tại kinh nghiệm bạo đao môn truyền thừa người phong ba qua đi, Trần Vũ ngược lại là không có gì phiền lòng sự tình. Xèo xèo cờ cờ ý tở tệ. Lang gia mỗi ngày ngốc trong sân, hình như là có chút buồn bực, mắt thấy Trần Vũ từ bên trong phòng đi tới, tựu kích động nhảy đến Trần Vũ trên bờ vai. Trần Vũ ba ngày này thời gian đều tại làm một việc, hắn muốn xem xem, đến cùng chính mình có thể hay không lợi dụng Tôn Thiên ấn liên hệ với Lao Thôn, thế nhưng mà đều không có đầu mối. Sư phụ, bất kể như thế nào, ta nhất định sẽ hết sức trở nên mạnh mẽ phượng kiến thiên. Trần Vũ tuy nhiên không biết lần này Lão Tôn sẽ ngủ say bao lâu, bất quá hắn cảm giác được sư phụ của hắn còn sống. Hừ. Trần Vũ sâu hít sâu một hơi. Nhìn phía xa bầu trời, Tiêu Nhược Hàm đã rời đi ngày thứ tư, hắn cũng nên tiếp tục con đường của mình, nhất định phải mau chóng tăng lên thực lực của mình, lưu cho thời gian của hắn cũng không nhiều. "Đi thôi, chúng ta đi Bạo Đao môn khắp nơi đi một chút." Trần Vũ vô vô lang ra mềm mại phía sau lưng, Bạch hổ cắn nuốt Hoàng Thiên đưa cho hắn viên cổ lôi hổ máu huyết về sau, Cựu Lâm vào ngủ say, cũng bị Trần Vũ thu nhập thôn tiên ấn bên trong. Trần Vũ mang theo lang ra đi tại Bạo Đao môn bên trong, hắn phát hiện Bạo Đao môn không hổ là bạo loạn chi điệu tam đại trong, ý có thể thấy được đều là võ cảnh hậu kỳ phía trên võ giả. Một ít người nheo nheo đưa ánh mắt quan hướng Trần Vũ chỗ địa phương. Hiển nhiên có chút bạo đạo môn đệ tử là nhận thức Trần Vũ đấy, đều nhau nhau bắt đầu nghị luận lên. Các ngươi mau nhìn, đây không phải là Trần Vũ sao? Không biết hắn Hà Đức Hà năng, rõ ràng có tư cách làm chúng ta bạo đạo môn người thừa kế. Người cũng không muốn muốn, người ta sao lưng thế nhưng mà có thế lực cường đại, ta nghe nói hắn và một cái thế lực lớn tiểu cô nương quan hệ rất tốt, là tiểu cô nương kêu bảo kê hắn. Nguyên lai là cái tiểu bạch kiểm, nghe nói ngay cả chúng ta Thiên Hoa vực vực chủ đều ra mặt, người ta đều không thèm chịu nể mặt mũi, còn thiết lập kế tiếp định, thật không biết hắn nơi nào đến khí. Chúng bên nghị luận mọi người là bạo đạo môn nội môn đệ tử, đệ tử hệ Những người này đều là thanh niên nhiệt huyết, đối với Trần Vũ hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít bài xích cảm giác. Theo bọn hắn nghĩ, mình cũng là bạo đạo môn thiên tài, cũng là bạo loạn chi địa có chút danh tiếng thiên tài, làm sao có thể sẽ không bằng một chỗ võ cảnh trùng kỳ mao đầu tiểu tử. Trần Vũ ngược lại là không để ý người chung quanh tiếng nghị luận, dù sao hắn cũng không muốn trở thành bạo đạo môn người thừa kế. Hắn hôm nay có lẽ vẫn còn bạo đạo môn, thế nhưng mà ngày mai có lẽ tiểu sẽ rời đi bạo đạo môn. Các người có nghe chưa? Văn Vũ sư hôm nay sẽ đi lôi đại tỉ võ, còn nói nếu ai có thể làm cho hắn lui ra phía sau nửa bước, tiểu Miên Phi đưa cho đối phương 10 vạn phẩm linh thạch. Người bây giờ mới biết được, Văn Vũ sư huynh theo buổi sáng cũng đã đi lôi đài tỷ võ, chỉ là đại nửa ngày thời gian đi qua, căn bản không có người theo dưới tay hắn trải qua một đao. Chủ yếu là Văn Vũ sư huynh đao pháp quá nhanh, ai sẽ như vậy không biết tự lượng sức mình đi khiêu trên hắn. Hắn hiện tại cũng là đứng tại bên bờ lôi đài, chỉ điểm những người khác chiến đấu. Trần Vũ tại Bạo Đao môn hành động, trên mặt đột nhiên sinh ra một ít hứng thú, không biết Bạo Đao môn lôi đài sẽ là cái dạng gì nữa trời. Đinh đinh đinh. Trần Vũ đi đến Bạo Đao môn, một cái cực lớn lôi đài trung tâm, có rất nhiều người, những người này đều là không ngừng té to, chỉ thấy trên lôi đài đứng vững hai cái thanh niên đang tại giúp nhau chiến đấu. Trần Vũ mới vừa tới đến lôi đài, đã có người đưa ánh mắt chuyển dõi đến Trần Vũ trên người. "Văn sư Minh, cái kia chính là Trần Vũ." Một chỗ vô cảnh hậu kỳ đỉnh phong võ giả, đi đến Văn Vũ trước mặt, lặng lẽ mà nói. Văn Vũ đưa ánh mắt nhìn về phía Trần Vũ chỗ địa phương, trong ánh mắt toát ra một vòng khinh thường dáng tươi cười, lạnh lùng nói, "Nếu không phải vận khí của hắn rất tốt, có thể tìm được tốt như vậy bà gái, hắn bất quá là một cái phế vật mà thôi, không thể tưởng được hắn cũng dám đến lôi đài tỉ võ. Hôm nay ta nhất định phải gọi hắn hiểu được, cái gì mới thật sự là thiên tài nam cường bỏ tưởng tập kích bên trên Văn sư huynh, đối phó hắn, căn bản không cần ngươi xuất thủ, tiểu đệ làm thay sẽ xảy đến. Đối với Văn Vũ bẩm báo thanh niên, hiển nhiên là muốn muốn nịnh bợ đối phương, xung phong nhặt việc. Văn Vũ cười nhạt một tiếng, vỗ vỗ Triệu Minh bả vai, nói, chỉ cần ngươi có thể trước mặt mọi người nhục nhã hắn một phen, ta đối với ngươi trùng trùng điệp điệp có thưởng. Triệu Minh không nghĩ tới đả bại một chỗ võ cảnh trung kỳ thanh niên, còn có thể có ban thưởng, lập tức kích động nói, tiểu đệ là sư huynh làm việc, làm sao dám muốn sĩ chỗ. Trần Vũ cũng không biết cách đó không xa, đã có người muốn đến tìm phiền thoái cho mình, hắn chỉ là nhìn xem trên lôi đài hai người thi triển đi ra đạo pháp. Hắn mặc áo trắng thanh niên nam tử đào pháp tàn nhẫn lăng lệ ác liệt, chiêu thức lại rõ ràng có chút lạnh nhạn, xem ra cái môn này đào pháp cũng là vừa vận tu luyện không có có bao lâu thời gian, biểu hiện ra nhìn về phía trên tựa hồ chiếm cứ toàn bộ ưu thế, kỳ thật một lúc sau, thua không nghi ngờ. Các người có chưa từng gặp qua Trương Khải Sư Vinh đao pháp, vì cái gì ta cảm giác được đao pháp của hắn rất lăng lệ ác liệt, lại để cho ta cảm giác được từng đợt sợ. Ngươi thật sự là cô lẩu quả văn, đây chính là chúng ta bạo đao môn thiên cấp trung phẩm võ kỹ, nhuốm máu pháp, thi triển đi ra như là huyết dịch lan mình, uy lực vô hạn. Cái này là nhuốm máu đao pháp, khó trách khủng bố như vậy lại phối hợp thêm chương Khải Sư huynh hậu kỳ kiêm ý, chỉ sợ Lô Đình muốn thất bại, ta xem hắn đang tại liên tiếp bại lui. Trần Vũ bên tai truyền đến một ít người tiếng nghị luận, trên mặt nhịn không được toát ra một vòng nụ cười thản nhiên. Nếu như hắn đoán trước không lầm lời nói, cái kia gọi là Lô Đình liên tiếp bại lui, bất quá là biểu hiện ra ngoài biểu hiện giả dối, đao pháp của hắn chí mạng nhất địa phương tiểu là một kích cuối cùng. Người là ai? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta nói không đúng sao? Vừa rồi phân tích đạo lý rõ ràng người thanh niên kia, sắc mặt có chút bất tiện chậm Vũ. Hắn nói rất hay, chung quanh rất nhiều người đều rất hài lòng. Lại duy trì có Trần Vũ trên mặt treo một bức khinh thường dáng tươi cười, tựa hồ cảm thấy hắn nói không đúng. Trần Vũ quay đầu, đối với đối phương cười nói, không xuất ba chiêu, trực khai thất bại. Đánh giảm, ngươi căn bản không biết Trương Khải sư huynh thực lực, nhưng hắn là võ cảnh hậu kỳ đỉnh phong tu vi, tu luyện nhóm máu đao pháp hơn 2 năm thời gian, đã bại lô đỉnh dễ dàng. Cái kia giải thích thanh niên nhịn không được đối với Trần Vũ bạo thổ lên. Hắn nói đạo lý rõ ràng, tựu là Trương Khải đạt được thắng lợi, nào biết được Trần Vũ vì mà nói Trương Khải thất bại, đây không phải tương đương đang tại mặt của mọi người đánh mặt của hắn sao? Mọi mắt mong chờ. Trần Vũ chậm rãi đầu. Nếu là đao pháp chỉ nhìn mặt ngoài, như vậy sở hữu tất cả đao pháp đều phát huy không xuất uy lực chân chính. Hừ, ngươi xem Trương Khải Sư minh đao pháp một chiêu so một chiêu lăng lệ ác liệt, xem xét đã biết rõ Lô Đình muốn thất bại. Người thanh niên kia mắt thấy Trần Vũ nhìn về phía lôi Đài, hung hăng mà nói: "Chờ một chút Lô Đình bại hạ trận ra, ta ngược lại muốn nhìn, ngươi còn có cái gì mặt nói chuyện? Lô Đình, ngươi muốn thất bại." Trương Khải chảo lấy trong tay mặt đao, toàn thân huyết dịch quay lại nhìn, như là huyết quang lan tràn, khủng bố khí thế lập tức huyết tán đi ra, tựa hồ muốn ngưng tụ trở thành một thanh đao, hướng phía Lô Đình chém giết đi ra ngoài. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Viện Chương 818, cho ngươi xuất đạo cơ hội. Xem ra Trương Khải sư minh hay là hơn một chút, Lô Đình phải thua. Đây là nhuốm máu đao pháp một chiêu cuối cùng, nhuốm máu hóa đao, một đao chấm dứt giả, đầy đủ đả bại Lô Đình. Lô Đình dù sao cùng Trương Khải trên lệch vẫn có chút đại, nếu là hắn có thể chiến thắng, đây mới thực sự là kỳ lạ quý hiếm. Vừa rồi phân tích đạo lý rõ ràng thanh niên, mắt thấy Trương Khải toàn diện chiếm cư thượng phòng, hơn nữa hai chiêu đi qua, Lô Đình không chỉ không có đạt được thắng lợi hy vọng, còn ngược lại bị áp chế thẳng hại hơn, hắn đưa ánh mắt nhìn về phía Trần Vũ, tựa hồ muốn nói, nói, tiểu tử, ngươi còn quá non nam phi khôn thành. Trần Vũ cũng không thèm để ý, mà là chầm chằm vào Lô Đình, trong hai mắt toát ra vẻ kinh ngạc thần sắc, cái này Lô Đình thật đúng là che giấu vô cùng tốt, nhất là trong tay hắn đạo kia con cong lưới lao. Vậy sao? Vậy cũng chưa hẳn a. Lô Đình mắt thấy Trương Khải một đao hướng phía chính mình tập kích mà đến, một đao kiếm như là máu tươi hóa thành lưới lao, căn bản không để cho hắn bất luận cái gì lao động chân tay. Thế nhưng mà trên mặt của hắn lại không có bất kỳ bối rối, trái lại toàn thân linh lực đột nhiên lưu động mà bắt đầu, cuốn phong theo thân thể của hắn đột nhiên la. Nói khoác không biết ngưỡng, nhuốm máu đao pháp uy lực người cũng không phải không biết. Trương Khải sắc mặt giận dữ, hắn không nghĩ tới Lô Đình sắp chết đến nơi, còn không tự biết. "Bát Phương Thông Đao, cho ta diệt xác." Ngay tại Trương Khải huyê đao, mắt thấy tiểu muốn đem Lô Đình chém là hai cái kia lập tức. Tại Lô Đình thân thể trung quanh, cuồng phong gào thét, toàn bộ dung hợp trở thành dao ảnh, khủng bố khí tức theo trên người của hắn lan tràn đi ra, dĩ nhiên là đại viên mãn đao ý, Lô Đình lúc nào lĩnh ngộ đến đại viên mãn đao ý, hơn nữa còn là phong chi đao ý. Điều này sao có thể? Lô Đình đao ý rõ ràng 2 tháng trước kia còn dừng lại tại trung kỳ, hai cái vượt qua đến đại viên mãn. Không thể tưởng được cái này Lô Đình che giấu sâu như vậy. Xem ra hắn muốn trở thành chúng ta bạo đao môn một đầu rất mã, thật sự là không đơn giản. Cảm nhận được lô đỉnh trên người vẻ này, đại viên mãn đạo ý giải đi ra, rất nhiều người đều là sắc mặt hoảng sợ. Hoa. Wow. Trương Khải huyết đao trực tiếp bị chấn nát, cả người tại trên lôi đài liền lùi lại mấy bước, một ngụm máu tươi phun ra ra, sắc mặt đều trở nên có chút trắng bệnh. Nhìn xem trên bờ vai cái kia nói toạc ra toái quần áo, hắn nhịn không được thật sâu hít sâu một hơi, nếu không phải lô đỉnh hạ thủ lưu tình lời mà nói, một đao kia sợ là sẽ phải rơi vào trên cổ của hắn mà a. lô sư Đệ. Nha. Không. Đa lô sư huynh hạ thủ lưu tình. Trương Khải trên mặt hiện hiện một vòng thất lạc, tuy nhiên lại hay là đối với lấy Lô đỉnh chậm rãi ôm quyền thu hồi trong tay đao, hắn biết do đã đối phương lĩnh ngộ đến đại viên mãn đạo ý, cái kia cũng không phải là hắn có thể chống lại được rồi. Điều này sao có thể? Vừa rồi phân tích đạo lý rõ ràng thanh niên, giờ phút này cảm nhận được xung quanh không ít người nóng rát ánh mắt, lập tức có chút xấu hổ, nhao nhao bất bình mà nói, làm sao ngươi biết Lô đỉnh lĩnh ngộ đến đại viên mãn đạo ý, nhưng lại sẽ thi chiến xuất bắt phương phong đao. Rất đơn giản, không có bất kỳ một cái võ tại lui về phía sau thời điểm, trên người đạo ý hội tụ mà không tiêu tan. Cái con kia có một loại thuyết pháp, cái kia chính là thằng này tại cố ý bại lui. Trần Vũ lập tức đối với người thanh niên kia cao giọng lại nói tiếp. Chờ hắn sau khi nói xong, người chung quanh đều nhau nhau gật đầu, bọn hắn cẩn thận hồi tưởng lại, mới phát hiện Lô đỉnh tại rút lui thời điểm, mỗi một bước đều là quy củ, khí tức trên thân càng không có nửa phấn mất trật tự. Trương Khải sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến hóa, đưa ánh mắt nhìn về phía Trần Vũ, hắn cũng đúng lúc nghe thấy Trần Vũ thanh âm, cũng cảm giác mình sắc thực là có chút qua bằng không mà nói cũng sẽ không bị bại như thế triệt để. Vị tiểu huynh này nhìn không bên mặt, lại có thể quan sát như thế cẩn thận, thật là làm cho tại hạ bội phục mạnh hơn doanh trưởng. Trương Hải đối với Trần Vũ cười nhạt một tiếng, bất quá coi như là ta có thể có phát ra ra, cũng thua không nghi ngờ. Lô sư huynh đã lĩnh ngộ đến đại viên mãn đạo ý, mà đạo của ta ý còn dừng lại tại hậu kỳ đạo ý. Trương Hải nhịn không được có chút thất lạc, hắn đã từng liên tiếp đả bại qua Lô Đình nhiều lần, không thể tưởng được rõ ràng bị Lô Đình siêu việt. Ai nói hậu kỳ đạo ý không thể có chiến thắng đại viên mãn đạo ý, chỉ có điều ngươi nhuốm máu đạo pháp tu luyện không đủ thành thục mà thôi, nếu ngươi có thể đem một môn pháp tu luyện đến dung nhập tâm thần tình trạng, ta dám khẳng định tiểu tính toán đối phương lĩnh ngộ đến đao kính kỳ, ngươi cũng có thể dễ dàng đả bại đối thủ. Chân Vũ đối với Trương Khải Nghi cách rất không đồng ý, "Đao pháp tu luyện, chú ý là chân chính dũng hướng vô địch, không thể bông tha dũng giả thắng, nếu không hắn cũng không có khả năng tại Vạn Trượng Lôi Đình bên trong tự nghĩ ra xuất dũng giả vô địch như vậy đao pháp chiêu thức. Đao pháp của ta không đủ thành thục." Trương Khải sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến hóa, hắn tự cho là mình tại Bạo Đàm môn, đối với nhóm máu đao pháp tu luyện đã đạt tới không sai cảnh giới, nào biết được lại bị đối phương nói thành không đủ thành thục, nhịn không được có chút nộ khí. Lôi Đình lại không nghĩ rằng, chính mình bỏ bao công sức đạt được thắng lợi, vốn cho là sẽ đại xuất danh tiếng, không thể tưởng được lại bị một chỗ vao cảnh trùng kỳ tiểu tử đoạt cái này danh tiếng. Hừ, đứng đấy nói chuyện không đau thắt lưng, ngươi nếu là dám đứng lên lôi đại gia, ta dám khẳng định ngươi thua thảm hại hơn. Lô Đình ánh mắt bất thiện nhìn về phía Trần Vũ chỗ địa phương, trên người đại viên Mãn Phong chi dao ý lan tràn đi ra. Trương Hải cũng là đưa ánh mắt nhìn về phía Trần Vũ, hắn ngược lại muốn xem nhìn đối phương phải hay là không lý luận rùng, dù sao muốn về sau kỳ dao ý chiến thắng đại viên Mãn dao ý, cũng không dễ dàng. Gọi không luyện giả đem thức, ngươi có bản lĩnh cừu leo lên đại đi, cùng Lô sư minh rõ đao thương chiến đấu, nếu không ngươi cũng đừng có chít chít mẹo mọ đấy vừa rồi dự đoán người thanh niên kia, lập tức tìm đến công kích Trần Vũ phương pháp tốt, đối với Trần Vũ hùng hổ dọa người mà nói, "Ngươi thật sự cùng với ta chiến đấu?" Trần Vũ lông Mi nhảy lên, nhìn về phía trên Lôi Đài Lô Đỉnh. Trong khoảng thời gian này, hắn một mực tiếp xúc đều là niết bàn cảnh hậu kỳ, niết bàn cảnh đại viên mãn võ giả, thế cho nên trong lòng của hắn bất tri bất giác đều nghẹn lấy một cú khí. Cái này Lô Đỉnh đã muốn muốn khiêu chiến chính mình, hắn ngược lại là có thể cùng đối phương luận bàn một chút, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, vừa rèn luyện, rèn luyện tự nghĩ ra đao giả vô địch. "Ngươi nói nhảm vãi lều, ngươi đến cùng có dám hay không đi lên?" Đừng nói ta không để cho ngươi xuất đạo cơ hội." Lô đỉnh chân mày hơi nhíu lại, trong tay linh giai cực phẩm linh binh khí thế hướng phía Trần Vũ bức bách mà đi. "Các ngươi nói hắn thật sự dám tiếp nhận Lô sư huynh khiêu chiến sao? Võ cảnh trung kỳ tiếp nhận võ cảnh hậu kỳ đỉnh phong khiêu chiến, nếu hắn có thể chiến thắng, sát thực không đơn giản. Hắn không phải là cái kia tại Tinh Huyễn Tiết Tháp huyền náo xôn xao Trần Vũ sao? Nghe nói hắn thiếu chút nữa bị môn chủ khâm điểm là người thừa kế, không biết thực lực của hắn như thế nào, nếu trông thì ngon mà không dùng được, vậy thì làm trò cười rồi." Một ít người cũng phát hiện Trần Vũ thân phận, dù sao ban đầu ở Tinh Huyễn Tiết thời điểm, vẫn có ít bạo đạo môn tử Giờ phút này đều nhau nhau nghị luận lên. "Văn sư huynh, ngươi nói hắn dám nói tiếp nhận Lô đỉnh khiêu chiến sao?" Triệu Minh nhìn về phía bên người Văn Vũ, hắn cảm thấy Trần Vũ khẳng định không dám nhận thụ khiêu chiến. Văn Vũ cười nhạt một tiếng, nói, "Tiếp không tiếp thụ đều là đồng dạng, hắn căn bản không phải Lô đỉnh đối thủ. Có khả năng Lô đỉnh xuất liên tục đao cơ hội cũng sẽ không cho hắn." Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 819, bại quá nhanh. Người muốn chiến, cái kia liền chiến a." Trần Vũ trên người linh lực lưu động, một bước bước ra, ưu suất hiện tại cực lớn trên lôi đài, sắc mặt bình tĩnh. Căn bản nhìn không ra bất luận cái gì thần sắc biến hóa mang theo không gian trọng sinh. Trương Khải sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến hóa, không biết vì cái gì, tại vừa rồi Trần Vũ một bước đạp lên lôi đài cái kia lập tức, hắn phản phất cảm thấy Trần Vũ tựu là một tên ngạo. Ngươi nhuốm máu đao pháp uy lực không tệ, chỉ là ngươi thiếu khuyết một cố dung cảm tiến tới khí thế. Đã đao pháp của ngươi chú ý chính là làm việc nghĩa không được chu bước, ngươi nên từ vừa mới bắt đầu đến cuối cùng, một đao so một đao càng mạnh hơn nữa. Gấp đôi không được, vậy thì cường gấp 10 lần, gấp 10 lần không được, vậy thì cường gấp 100 lần, 1000 lần. Trần Vũ lời nói rơi vào tay Trương Khải trong lốt hai. Hắn chỉ cảm thấy chính mình tại tu luyện nhuốm máu đao pháp gặp phải cổ trai, tựa hồ lập tức rộng mở trong sáng, tâm thần đều trở nên minh bạch mà bắt đầu, nếu là một lần nữa cho hắn một cái cơ hội đối mặt Lô Đình, có lẽ hắn sẽ bại, chỉ là Lô Đình sẽ không thắng được nhẹ nhàng như vậy. Đa tạ tiểu huynh đệ đề điểm, còn không biết tiểu huynh đệ tên gọi là gì, thoạt nhìn rất lạ mặt. Trương Khải đối với Trần Vũ ôn lễ, biểu thị tôn Trần Vũ. Trần Vũ đối với Trương Khải ngược lại là không có phản cảm, thằng này lĩnh ngộ ngược lại là có chút nhanh, hiển nhiên là minh bạch chính mình muốn nói cho hắn nhuốm máu pháp nghĩa. Cái kia chính là đã đều tên máu pháp. Tự nhiên là như là thiêu đốt huyết dịch đồng dạng, Liều Lĩnh chiến thắng đối thủ, nếu là sợ đầu sợ đuôi, tự nhiên phát huy không xuất nhuồn máu đao pháp uy lực. Người tiểu là Trần Vũ. Trương Khải sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến hóa, ba ngày này thời gian, hắn tại Bạo Đao môn nghe thấy tối đa danh tự tiểu là Trần Vũ, tự nhiên đối với Trần Vũ danh tự không xa là gì. Như thế nào, còn có những thứ khác Trần Vũ sao? Trần Vũ đối với Trương Khải chậm rãi cười cười, lập tức quay đầu nhìn về phía đối diện Lô Đình. Lô Đình ngược lại là không nghĩ tới đối diện đúng là gần đây truyền được rất vô cùng kỳ diệu Trần Vũ, nói, không thể tưởng được ngươi tiểu là Trần Vũ. Ta nghe nói môn chủ còn muốn đem ngươi thiết chí là Bạo Đao môn người thừa kế, hôm nay ta ngược lại muốn nhìn ngươi hà Đức Hà năng có tư cách trở thành ta Bạo Đao môn người thừa kế. Ông! Lô đỉnh thân thể chung quanh, cùng phong gào thét mà bắt đầu, đúng là phong chi đao ý đại viên mãn cảnh giới. Cùng phong gào thét, như là một thanh trôi đao ảnh, khủng bố khí thế tràn ngập ra đến. Hừ, chỉ cần ta có thể có đả bạn ngươi, hữu chứng minh ta Lô đỉnh thiên phú rất cao, ta tại Bạo Đao môn địa vị tự nhiên sẽ nước lên thì thề lên, không thể tưởng được trời cao đãi ta Lô đỉnh không tệ, ngươi nhất định trở thành của ta đã kê chân. Lô đỉnh trên người phong lan tràn vây quanh hắn toàn thân đều là anh dao. Ân, phong chi đao ý đại viên mãn quả thật không tệ, chỉ là đáng tiếc còn kém một chút. Trần Vũ đối với Lô Đình phong chi đao ý đại viên mãn, chậm rãi nói, thật sự là nói khoác không biết ngưỡng, nói đại thoại cũng không sợ đau đầu ý, ta ngược lại muốn nhìn ngươi lĩnh ngộ đến cái gì dao ý. Lô đỉnh mắt thấy Trần Vũ mặt đối với chính mình đại viên mãn dao ý, vừa im mà còn như thế trấn định, không biết vì cái gì hắn trong nội tâm, loanh thoáng có một loại dự cảm bất tường. Văn Sư Vinh, ta như thế nào cảm giác được cái này Trần Vũ giống như đã tính trước cảm giác, chán nờ lại hắn thật sự như đồn đại như vậy, là một cái chính thức thiên tài. Triệu Minh đứng tại Văn Vũ bên người, hắn cảm thấy Trần Vũ trấn định rất là bất thường. Văn Vũ khoác khoáy tay, khinh thường mà nói, nhỏ như vậy đem thức ai cũng sẽ chơi, hắn bất quá là tại ra vẻ trấn định, muốn dùng khí thế tới dọa Bạch Lô đỉnh mà thôi. À, hay là Văn sư huynh ta mình, liếc thấy xuyên Trần Vũ nghi cách, thật là làm cho sư đệ bội phục. Triệu Minh đối với Văn Vũ mặt mũi tràn đầy sùng bãi mà nói. Văn Vũ mặt mũi tràn đầy cảm thấy mỹ mãn, đối với Triệu Minh vỗ mông ngựa rất là thỏa nói, ngươi hảo hảo ta làm việc, ngươi muốn học độ vật còn rất nhiều ma đế của vợ, tôn sư. Chuẩn bị xuất đao a, nếu không đừng trách ta không để cho ngươi xuất đao cơ hội." Lô đỉnh trên người đại viên Mãn Phong chi đạo ý tràn ngập, trong tay lưới đao dần dần ngưng tụ. Quay chung quanh lô đỉnh thân thể trung quanh, một thanh chù đao, dần dần hình thành từng vòng dao ảnh, tựa hồ từng đợt cuồng phong bắt đầu gào thét lên. "Đối phó ngươi, ta không cần xuất đao." Trần Vũ trên người một cố lạnh nhạt tự tin bước chậm ra, lời vừa nói ra, lập tức kích thích ngàn tầng sóng. "Cái gì? Ta không nghe lầm chứ? Hắn nói hắn đối phó lô sư hình, không cần xuất đào. Một chỗ vao cảnh hộ kỳ võ giả, mắt há hốc hắn không biết nên nói Trần Vũ là mù quáng đích tự tin hay là quá không biết trời cao đất rộng, vượt cấp chiến đấu còn dám như thế nói ẩu nói tả. Lô Đình không nghĩ tới Trần Vũ cuồng vọng như vậy, rõ ràng dám can đảm ở trước mặt mình hung hăng càn phá đến nước này, đôi má đều trở nên dữ tận mà bắt đầu, cả giận nói, đây là ngươi tự tìm đường chết, đường trách ta không lưu tình, ngươi xác định ngươi không xuất đạo. Đại viên mãn đao ý cũng không phải vô địch tồn tại, đao ý bất quá là một người đối với đao pháp linh ngộ, cũng không phải toàn bộ. Trần Vũ trên người, đao ý ngưng tụ. Trần Vũ trên người, hỏa thuộc tính linh lực dần dần lưu động mà bắt đầu, hắn biết rõ chính mình thực lực bây giờ, đối phó trước mặt Lô Đình, căn bản không cần phải lợi dụng đao một chết. Lô Đình một bước bước ra, trong tay linh dai cực phẩm linh binh khí thế bạo phát đi ra, lưới đao lập loè, đúng là hắn tu luyện thiên cấp trung phẩm võ khí. Bát Phương Phong Đao. Cùng phong tịch cuốn lại, Lô Đình đao trong tay phong, lúc này tiểu đối với Trần Vũ một đao chém ra đi. Một đao chém ra đi lập tức, như là vô số phong năng tụ trở thành lưới đao, toàn bộ hướng phía Trần Vũ xé rách mà đi. Đao ảnh quá nhiều, thậm chí rất nhiều người đều thấy không rõ lắm Lô Đình thân ảnh cùng đao ảnh, khiến cho rất nhiều người đều thay thế Trần Vũ ngắt một bả mồ hôi lạnh. Mắt thấy vô số lưới đao hướng phía Trần Vũ đè ép mà đi, muốn đem Trần Vũ triệt để chém giết trở thành nát ấy. Rất nhiều người cũng không biết Trần Vũ nên như thế nào ngăn cản Lô Đình cái này bắt Phương Phong Đao. Suy. Tại Trần Vũ trên người, một cỗ cùng bạo khí thế lan tràn đi ra, từ khi hắn lĩnh ngộ đến đao cảnh về sau, hắn phát hiện đao ý thi triển giống như là chuyện thường ngày đồng dạng tầm thường, tùy thời một bước bước ra, tựu là đao ý tràn ngập, nếu không hắn cũng không dám nói không lợi dụng ẩm vết đao, có thể chiến thắng Lô Đình. Đối với đao ý lĩnh ngộ chiều sâu, chính là Trần Vũ chiến thắng Lô Đỉnh vô liếng. Trần Vũ trên cánh tay, hỏa thuộc tính lực xung kích đi ra, như là một thanh hừng tiêu đốt lưỡi đao, phóng lên trời. Theo sát lấy đạo kia giao đánh lửa tràn ngập đi ra đấy, là một cố huyền diệu vô cùng đau ý rất nhiều người trong nháy mắt này, đều cảm giác được Lô Đình đao pháp trở nên vô cùng chậm chạp, mà Trần Vũ động tác lại trở nên vô cùng nhanh, đã vượt qua bọn hắn lý giải phạm vi. Bành! Hư không tại Trần Vũ một đao chém vụn phía dưới, đều biến thành phấn vụn. Quan trọng nhất là Lô Đình chỉ cảm thấy cánh tay của mình nóng rát đau đớn, hắn thậm chí đều không thấy rõ ràng Trần Vũ đến cùng như thế nào đã bại chính mình đấy, cả người gục lui ra ngoài, sắc mặt trắng bệch đứng tại trên lôi đài, mờ mịt nhìn mình chầm chầm xuất hiện trên cánh tay mặt vết thương. Điều này sao có thể Ta không nhìn lầm a, cái này cũng bại quá nhanh đi. Cái này Trần Vũ cảnh giới vợ ơ ý mà khủng bố như vậy. Mắt thấy Lô Đình thật sự bị Trần Vũ đả bại, rất nhiều người cũng nhìn không được rủi rủi mắt con ngươi, cảm thấy là không phải mình nhìn lầm rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 820, ta đến chiếu cố ngươi. Huynh đệ, ta phải hay là không hoa mắt, ta rõ ràng trông thấy cái kia võ cảnh trung kỳ tiểu tử đánh bại Lô Đình. Một chỗ võ cảnh hậu kỳ thanh niên, nhịn không được vỗ vỗ bên người đồng bạn bà vai, hắn cảm thấy cái này chỉ sợ là chính mình hoa mắt, căn bản không có khả năng chuyện đó xảy ra như thế nào sẽ phát sinh đâu này. Ba mẹ nó, ta còn nói là ta sinh ra hảo giác, nguyên lai là thật sự, võ cảnh trung kỳ một đao đã bại lô đỉnh. Đồng bạn của hắn đột nhiên hét lớn một tiếng, mới hồi phục tinh thần lại. Triệu Minh cũng là có chút sửng sở, tuy nói lô đỉnh thực lực cùng đao pháp tại bạo đàm môn, đều chỉ có thể xếp hạng đã trên trung đẳng, so với chính mình cũng kém rất nhiều, thế nhưng mà cái kia Trần Vũ nhưng chỉ là võ cảnh trung kỳ tu vi. Vượt cấp chiến đấu bảo bảo cho người mồm miệng gã cho ta. Văn sư huynh, cha NZ lẽ lại cái kia Trần Vũ thật là một thiên Minh có chút nghi hoặc nhìn về phía bên người Văn Vũ, muốn nghe một chút Văn Vũ đối với Trần Vũ đánh giá. Văn Vũ khinh thường suy cười một tiếng, mang trên mặt trào phúng, nói: "Triệu sư đệ, hắn bất quá là tại phô trương thanh thế mà thôi, hắn giả vờ giả vịt mà thôi, điểm ấy ngươi cũng nhìn không ra." Triệu Minh nghe thấy Văn Vũ lời nói, mắt nhìn đối phương đã tính trước, tin tưởng không nghi ngờ, lập tức vút mông ngửa càng thêm hung ác, mặt mũi tràn đầy sủng bái, hay là Văn sư Minh ta mình, liếc thấy xuyên Trần Vũ, thật là làm cho sư đệ bội phục. Lô Đình sắc mặt có chút tái nhận, chảo lấy trong tay mặt đao, hắn đến bây giờ đều không có suy nghĩ cẩn thận, chính mình đến tột cùng như thế nào sẽ bị bại nhanh như vậy, hơn nữa liền sức hoàn thủ đều không có. Hắn rõ ràng thi triển đi ra chính là đại viên mãn đao ý. Phong chi đao ý hơn nữa, hỏa phong chi đao ý phối hợp bắt phương phong đào cái môn này thiên cấp trung phẩm võ kỹ, hắn cảm thấy mình vô luận như thế nào cũng sẽ không bại. Hắn cảm thụ rất rõ ràng, Trần Vũ trên người vẻ này phát ra đao ý, xác thực chỉ là hậu kỳ đao ý, còn không có có đạt tới siêu việt hậu kỳ tình trạng. Thế nhưng mà sự thật bại ở trước mắt, hắn không chỉ không có đụng phải Trần Vũ may may, còn ngược lại bị Trần Vũ trọng thương. Điều này sao có thể? Vừa rồi không ngừng ép buộc Trần Vũ người thanh niên kia, hôm nay sắc mặt trắng bệnh, nhất là tại hắn nhìn xem Trần Vũ vừa im mà đao đều không có xuất, sẽ đem lô đỉnh đả Xung quanh không ít người cũng nhao nhao hướng phía hắn quăng đi thương cảm thần sắc, cái kia ý tứ Tịu là nói, ngươi trêu chọc đến một thiên tài nhân vật, chỉ sợ sẽ chết vô cùng thảm. Tại nhìn thấy Trần Vũ thật sự lợi dụng hậu kỳ đau ý, Đả bại Lô Đình đại viên mãn đau ý Chương Khải mặt mũi tràn đầy kính nể chậm chậm vào Trần Vũ thất ảnh, hắn muốn cho rằng Trần Vũ có chút nói ngoa. Ngươi có thể nói cho ta biết, ta tại sao phải bị bại thảm như vậy sao? Lô Đình nhìn xem Trần Vũ, có chút không cam lòng. Hắn ẩn nhận thời gian dài như vậy, chỉ vì lần này trở nên nổi bật, nào biết được lại gặp phải Trần Vũ cái này cái đồ biến thái, vờ ý mà đạo đều không có suất, đem hắn đánh bại. Rất đơn giản. Đao pháp của người không đủ thuần thụ, người lại viễn mãn đạo ý có thể không đủ viên mãn." Trần Vũ nhìn xem Lô Đình, đả bại Lô Đình với hắn mà nói cũng không có bất kỳ vui sướng. Lô Đình nghe thấy Trần Vũ lời nói, lại cũng chỉ có thể gật đầu, nói: người đối với đao pháp lĩnh ngộ rất cao thâm, có lẽ là ta không hiểu, bất quá ta nhận thua." Lô Đình nói xong, cả người chán nản lui ra lôi đại. Tr Trần Vũ vừa mới xoay người, liền chuẩn bị ly khai lôi đài thời điểm, một đạo âm thanh lạnh như băng truyền đến. Triệu Minh lông Mi nhàn nhạt vận Vũ bên người đạp lên lôi đài, ngăn trở Trần Vũ đừng đi. "Ồ, đây không phải là Triệu Minh sư huynh sao?" Trần Dã lẽ lại hắn cũng muốn khiêu chiến Trần Vũ, nhưng hắn là chúng ta Bạo Đao môn Võ Cảnh hậu kỳ đỉnh phong bên trong thực lực mạnh nhất mấy người một trong. Nếu Trần Vũ có thể đả bại Triệu Minh sư huynh, cái kia đã nói lên thực lực của hắn chỉ sợ có thể so với võ cảnh đại viên mãn cảnh giới, không biết hắn có dám hay không tiếp nhận khiêu chiến. Ta cảm thấy được hay là đường chiến đấu cho thỏa đáng, các người không phát hiện Triệu Minh bên người vậy là ai sao? Đây chính là chúng ta Bạo Đao môn chính thức nhân vật thiên tài Văn Vũ sư huynh. Ta đoán chừng Văn sư huynh nhất định là nghe nói Trần Vũ muốn trở thành Bạo người thừa kế không phải mái, lúc này mới sẽ để cho Triệu Minh tới giết giết cái này Trần Vũ khí bảo tiêu quá Trần Vũ hai mắt có chút nheo lại, đánh ra thoáng một phát thanh niên trước mặt. Vo cảnh hậu kỳ đỉnh phong tu vi, so vừa rồi Lô đỉnh cùng Trương Khải đều muốn mạnh hơn một cái cấp bậc, trên người còn loáng thoáng tản mát ra một cố lôi đạo, xem ra đối với Đao pháp lĩnh ngộ cũng cũng không tệ lắm. Ở đâu xuất hiện đứa nhà quê, chúng ta bạo đao môn còn chưa tới phiên ngươi đến hung hăng cản quấy, tự để cho ta tới chiếu cố ngươi, ta ngược lại muốn nhìn ngươi có tư cách tại trên lôi đài nói ẩu nói tạ không vậy. Triệu Minh hiện tại nói rõ đúng là muốn mị vợ Văn Vũ, tự nhiên sẽ không cho Trần Vũ sót mà tốt. Trần Vũ cũng phát hiện đứng tại Lôi Đài cách đó không xa thanh niên, hắn tổng cảm giác được đối phương khuôn mặt có chút quen thuộc, lại không nhớ nổi đến đã gặp nhau ở nơi nào đối phương. Xem ra tại Bạo Đao môn có không ít người đối với hắn có ý kiến, trước mặt người thanh niên này không phải chính chủ, hắn chỉ sợ là đã bị người khác sai sự mà đến. Ta tựa hồ cùng ngươi không biết ta, ta dựa vào cái gì muốn tiếp nhận ngươi khiêu chiến? Trần Vũ hôm nay tu vi cùng thực lực, trừ phi là Bạo Đao môn đặt trình độ cao nhất tiên mới xuất hiện, nếu không hắn hoàn toàn có thể nghiền áp. Về phần trước mặt hung hăng cản vô cùng người thanh niên này, hắn nếu như muốn giết chết đối phương, cùng với đả bại Lôi đỉnh đồng dạng đơn giản, Triệu Minh nghe thấy Trần Vũ lời nói, không giận ngược lại cười, bài trừ đi ra một câu: "Ngươi như là đã đi vào lôi đài, như vậy đánh không đánh tửu không phải do ngươi. Chúng ta Bạo Đao môn quy củ, tại trên lôi đài, trừ phi là bọn hàn nhát, nếu không muốn tiếp nhận khiêu chiến." Văn Vũ đối với cách đó không xa một ít Bạo Đao môn đệ tử khiến một ánh mắt, những người kia cũng biết Văn Vũ tại Bạo Đao môn thân phận, nhao nhao hiểu ý tới. "Đúng vậy, ngươi nếu không dám nhận tụ Triệu sư huynh khiêu chiến, tửu là danh xứng với thực bọn hàn Nếu là ngươi hôm nay không chiến mà hàng, đó chính là chúng ta Bạo Đao môn sỉ bản không xứng trở thành Bạo môn đệ tử." tâm Ta quen ngươi hay là hiện tại nhận thua, trực tiếp theo trên lôi đài lăn xuống đi, thừa nhận mình là một bọn hèn nhất ta. Trần Vũ ánh mắt đảo qua Văn Vũ trên người, một vòng sát ý theo trong mắt của hắn lóe lên tức thì. Hắn cho tới bây giờ đều không chủ động trêu chọc người khác, cũng không sợ người khác chủ động trêu chọc hắn. "Tiểu tử, ta nghe nói đao pháp của ngươi rất khống tội, mà ngay cả môn chủ đều tán thưởng vô cùng, đáng tiếc ta Triệu Minh người này, trời sinh tựu là không phục người khác so với ta mạnh hơn, ngươi nếu không dám nhận thụ khiêu chiến của ta, cũng được." Triệu Minh nói xong nói xong, nâng lên một chân, nói, "Vậy thì theo của ta dưới hướng mặt chui qua đi, hơn nữa đứng lên giống to ba tiếng." Ta là kinh sợ chứng. Trần Vũ cũng không có nghĩ đến cái này, Triệu Minh như thế hùng hộ giò người. Đã như vậy, cái kia liền chiến a. Trần Vũ bước ra một bước, trên người vao cảnh trung kỳ khí tức tràn ngập đi ra. Bất quá ta có một cái điều kiện. Triệu Minh mắt thấy Trần Vũ đáp ứng khiêu chiến của mình, lập tức vui sướng vô cùng, nói: "Ngươi còn có điều kiện gì, hay là ngoan ngoãn nhận thua đi?" "Đã ngươi nghĩ như vậy cùng với ta chiến đấu, vậy thì sinh tử trở luận, ngươi có dám?" Trần Vũ lời nói âm vang hữu lực, ánh mắt bình tĩnh. "Cái gì? Ngươi cùng với ta cuộc chiến sinh tử? Ngươi không phải là thấy ngu chưa?" Triệu Minh không nghĩ tới Trần Vũ lại để cho cùng chính mình cuộc chiến sinh tử, hắn không biết Trần Vũ nơi nào đến tư cách nói những lời này. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 821, "Gà kêu ngươi dừng tay, không dám tiểu cút xuống đi, lại để cho dám người đi lên." Trần Vũ vốn không muốn cùng trước mặt người này so đo, nào biết được thằng này vừa y mà được một tức lại muốn tiến một thước. Khục khục. Vừa lúc đó, trên lôi đài, một cái niết bàn cảnh trung kỳ trung niên nam tử đi tới, hắn là bạo đạo môn chuyên môn phụ trách lôi đài tỷ võ trưởng lao trọng sinh xuyên Việt nữ tướng. Tất cả mọi người là đồng môn sư đệ, làm gì dùng tử tử ngữ Trung niên nam tử thế nhưng mà biết do Trần Vũ thân phận đấy, hắn ngược lại là không lo lắng Triệu Minh sẽ xuất hiện nguy cơ. Vạn nhất đến lúc hậu Triệu Minh thật sự thất thủ đem cái này Trần Vũ giết chết, nhất là hay là tại trên lôi đài, dùng từ quân tính cách sợ là sẽ không dễ dàng bỏ qua, hắn cũng không muốn muốn tự tìm phiền não. Hứa trưởng lão, đã hắn nói ra cuộc chiến sinh tử, như vậy ta sẽ thanh toán hắn. Triệu Minh không nghĩ tới Trần Vũ rõ ràng dám như thế nói mình, thực lực của hắn tuy nhiên không phải bạo đao môn mạnh nhất đấy, có thể có phải thế không yếu nhất đấy, nhất là hắn hiện tại rất muốn lệnh Vũ, hắn phát hiện Văn Vũ trong ánh mắt cái kia gạt bỏ ý rất sâu trọng. Hứa trưởng lao sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến hóa, trừng mắt liếc Triệu mình, nói: "Ngươi hay là vội vàng đem chính mình nói ra được lời nói thu trở về đi, ta cái này với tư cách trưởng lão cam đoan, không có người có thể làm bị thương ngươi." Trần Vũ trên mặt treo một vòng nhàn nhạt trào phúng dáng tươi cười, cũng không để ý gì tới sẽ cái kia hứa trưởng lão, mà là lẩm bẩm nói: "Đừng nhiều như vậy nói nhảm, đã ngươi muốn muốn chết, ta có thể thành phần ngươi." Haha, ha. "Hứa trưởng lão, người ta căn bản không dẫn ngươi tỉnh." Văn Vũ đứng tại bên bờ lôi đài, cũng chỉ có hắn dám như thế giễu Hứa trưởng lão. Hứa trưởng âm thầm thở dài một hơi, lắc đầu, tự nhủ: "Đã ngươi muốn tìm chết." Vậy cũng trách không được ta, dù sao ta là xảy ra mà đấy. Triệu Minh mắt thấy Hứa trưởng lão lui qua một bên, trên mặt lạnh lạnh sắc ý hiện hiện, cái mùi có chút run rẩy, tiếng nói rất lạnh, nói: "Xin nhớ kỹ, giết chết người người gọi là Triệu Minh." Trên người vỗ cảnh hậu kỳ đỉnh phong khí thế bạo phát đi ra, đồng dạng là đại viên mãn đạo ý, hỏa diễm hùng hực tiêu đốt, như là một cái biển lửa. Triệu Sư Minh hỏa chi đạo ý đã sớm cô động đến đại viên mãn cảnh giới, quả nhiên danh bất hư truyền. Một chỗ vo cảnh hậu kỳ thanh niên, hắn là được chứng kiến Triệu Minh hỏa chi đạo ý uy đấy, hắn cảm thấy Trần Vũ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Không biết Triệu Minh có dám hay không giết chết Trần Vũ, muốn biết thằng này thế nhưng mà từ con người. Có người nhìn xem Trần Vũ, đối với Trần Vũ thân phận vẫn còn có chút mẫn cảm. Sợ cái gì, Triệu Minh bên người cái kia là Văn Vũ. Văn Vũ một mực nhớ thương đều là Bạo Đao môn người thừa kế thân phận, hôm nay bị Trần Vũ xuất hiện như vậy chọc vào một cước, hắn khẳng định khó chịu. Văn Vũ phụ thân Văn Tiên mệnh cũng là cường giả, huống hồ Văn gia tại Bạo Đao môn thân căn cố đế, môn chủ cũng không dám cầm hắn thế nào. Tại Hỏa Chi Đào ý lan tràn đi ra, Triệu Minh vô cùng thỏa mãn, hắn cảm thấy chỉ thiếu chút nữa, chính mình có thể bước vào Bạo Đao môn chính thức sắp xếp thượng đệ tử hàng ngũ. Ngươi còn không xuất đao lời mà nói, chỉ sợ tiểu không có cơ hội." Triệu Minh hai tay vùng vẩy đồng thời, trung quanh hỏa chi đạo ý ngưng tụ, như là một đầu hỏa phượng hoàng tại bay múa. Lời của hắn mang theo lành lạnh lạnh sắc ý, đôi má đều trở nên dữ tợn. Mọi người ai cũng nhìn ra được, Triệu Minh thật sự muốn chém giết Trần Vũ. "Ngươi chỉ có một lần xuất đao cơ hội, hi vọng ngươi hảo hảo quý trọng, nếu không ngươi sẽ chết vô cùng thảm." Trần Vũ lạnh lùng nói, hắn đã đối với cái này Triệu Minh rơi xuống sắc ý, tự nhiên sẽ không để cho đối phương thoát. Nói quá không biết ngượng. Chết đi. Triệu Minh không nghĩ tới Trần Vũ sắp chết đến nơi, còn dám như thế nói khoác không biết ngượng, hắn thật sự cho là mình tất nhiên võ cảnh đại viên mãn tu vi sao? Hắn không biết đối phương bất quá là võ cảnh trung kỳ tu vi, nơi nào đến tư cách nói cuồng vọng như vậy lời nói, lập tức bạo giận lên, theo một tiếng gầm lên, hỏa diễm trở mình bay lên. Chỉ là trong khoảnh khắc, vô số hỏa diễm, toàn bộ ngưng tụ trở thành lưỡi đao, tại Triệu Minh trên cánh tay, một thanh địa cấp hạ phẩm linh binh khí thế tràn ngập đi ra trọng sinh demon nữ. Thật là khủng khiếp hỏa chi đao ý, ta cảm giác được linh lực của mình đều tại tiêu đốt. Tại lôi đài quanh bạo đao muôn đệ tử, đều là mặt mũi tràn đầy kiêng kỵ. Triệu Minh hai tay chảo lấy trong tay mặt Linh Minh, rất là thỏa mãn người trùng quanh sùng bài ánh mắt, nhất là Văn Vũ đối với hắn gật gật đầu, ánh mắt kia tựu là tại nói cho hắn biết, giết chết Trần Vũ. Hỏa Diễm Lan tràn ra, như là vô số cuồng đao xé rách hư không. Thiên Hỏa Phiên Vi. Phi. Triệu Minh sắc mặt hung ác lệ, hắn muốn một kích tất sát, trong tay đao trở nên vô cùng lăng lệ ác liệt, hỏa diễm lưng tụ trở thành lưới đao, toàn bộ hướng phía Trần Vũ nuốt hết mà đi. Không tốt, đây là Triệu Minh tu luyện Thiên Hỏa phi, cái môn này đao hủy diệt cường, chết rồi. Mắt thấy bốn phương tám hướng hỏa diễm tụ lại, đem Trần Vũ bao khỏa ở trong đó. Xung quanh hỏa diễm độ ấm đối với Trần Vũ mà nói, quả thực giống như là không tồn tại đồng dạng. Muốn biết nhưng hắn là trải qua từ La Lan đố diễm rèn luyện thân thể, hơn nữa hắn bản thân linh lực cũng là hỏa thuộc tính, hay là mạnh nhất hỏa diễm thiên địa kỳ hỏa. Vù vù. Cổ phong quay trung quanh Trần Vũ cổ động lên trong nháy mắt đó, ánh mắt mọi người đều hướng phía Lôi Đài tụ tập mà đi, chỉ thấy xung quanh hỏa diễm ngưng tụ mà thành lưỡi đao lập tức nắt bấy. Tại Lôi Đài chính giữa, Trần Vũ thân ảnh như là một sắt thần giống như, trên tay hắn ẩm huyết đao mang theo ý thấm quang, đại viên ý quyết tán đi ra. Chỉ bằng ngứa như vậy phế vật, cũng muốn ta. Trần Vũ đứng ở giữa không trung, Cầm lấy ẩm vết đao, khí thế trên người tuy nhiên hay là võ cảnh trung kỳ, thế nhưng mà cổ khí thế kia lại như là võ cảnh đại viên mãn võ giả. Hoa. Wow. Triệu Minh một ngụm máu tươi phun ra ra, cả người tại trên lôi đài bay rất ra ngoài, hắn bị công kích của mình trọng thường, vừa rồi những cái kiếm nát bấy hỏa diễm, toàn bộ xung kích tại bộ ngực của hắn. Cứu ta, Văn Sư Minh. Triệu Minh đưa ánh mắt quang hướng dưới lôi đài mặt Văn Vũ, phát ra một tiếng tiếng gạc thét, tại vừa rồi một chiêu này giao phong phía dưới, hắn mới hiểu được đến cùng Trần Vũ mạnh bao nhiêu. Văn Vũ trong ánh mắt mang theo xem thường. Hắn không nghĩ tới Triệu Minh như vậy phế vật, thậm chí ngay cả Trần Vũ Võ Kỹ đều không có bức bách đi ra, đã bị đối phương trọng thương, bất quá may mà ngược lại là bức bách xuất Trần Vũ Thi Chiến Xuất Đại Viên mãn Đao Ý ai đến cũng không thể nào cứu được ngươi, chết. Trần Vũ cầm lấy ẩm huyết đao, hắn phát hiện trải qua lão thôn nhạt nhòa biến cố về sau, nội tâm của hắn cái kia gạt bỏ ý một mục tích tụ mà bắt đầu, giống như sát ý của hắn trở nên nồng đậm rất nhiều. Vốn là mạnh được yếu thua thế giới, ta không giết người, người muốn giết ta. Trần Vũ huyết đao trở nên vô cùng lăng hướng Minh phong tỏa mà đi. Ta cho ngươi dừng tay. Văn Vũ đứng tại dưới lôi mặt Hắn cũng không có sông lên lôi đài, hắn cảm thấy chỉ cần hắn mở miệng, tại bạo đao môn không có hắn văn vũ làm không được sự tình, hắn cảm thấy chỉ cần hắn lại để cho Trần Vũ dừng tay, Trần Vũ sẽ dừng tay, dù sao hắn văn vũ thực lực cùng tiên phú, hơn nữa văn ra tại bạo đao môn địa vị còn tại đó. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Việt